chương năm nhưng có sáu mươi phần trăm chương năm nhưng có sáu mươi phần trăm đại đường xảy ra chuyện rồi đây là hắn phản ứng đầu tiên cũng là mỗi một cái đột nhiên nhìn thấy tử phi người phản ứng đầu tiên tử phi nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra một viên y thiên hạ n ư ớ c vào sau đó đem sự tính bắt đầu kết thúc nói một lần nhìn thấy hắn lấy ra y thiên hạ ăn vào tô thanh vãn lông mày đi theo nhữ lại n g h e xong hắn về sau mày nhữ lại càng sâu ta không nghĩ ra hoàng hậu vì sao muốn phản bội đường quốc càng nghĩ không thông nàng là như thế nào có thể đem bệ hạ vây ở bên trong mặt thất cái này đích xác là cái vấn đề nhất là đường hoàng tu vi cảnh giới nhậm hóa phóng nhãn toàn bộ đại đường đều không có mấy người là đối thủ của hắn chính là như vậy một người vậy mà lại bị người phong ấn tại mình hoàng cung ở trong ai sẽ tin tưởng ai có thể làm được t ử phi nghĩ nghĩ nói tiết hồng y y nói lời sẽ không sai bệ hạ đích xác bị khốn trụ không cách nào thoát thân hoàng hậu thân là bệ hạ thân cận nhất cùng tín nhiệm nhân chi một có thể tiếp cận bệ hạ cũng không tính khó nếu như ta sợ liệu không sai hẳn là tại lý hưu tiến về thánh sơn thời điểm trôn xuống tiên cơ chỉ có khi thư viện cùng tiết hồng y cùng ánh mắt mọi người đều bị thánh tông chiến dịch hấp dẫn mới không ai sẽ đi chú ý hoàng hậu đây chính là lúc trước tuyết vô dạ tại sao lại nói lý hưu thua nguyên nhân t h á n h t ô n g một trận chiến không chỉ có dính dấp cả tòa hoang châu ánh mắt đồng dạng dính dấp xa xôi đường quốc ánh mắt t h á n h t ô n g quật khởi hay không xuống dốc hay không đối với tuyết vô dạ đến nói đều không trọng yếu hắn quan tâm là hiện tại chuyện này cũng chính là cả thế gian phạt đường chuyện này vạn hương thành giã tâm xưa nay không vẹn vẹn chỉ ở tại hoang châu một chỗ mà thôi tô thanh vãn nhẹ gật đầu nếu như thế chỉ sợ b ệ hạ tính mệnh đáng nguy từ phi trầm mặc một lát nói b ậ hạ tính mệnh rất trọng yếu nhưng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tô thanh vãn ngẩng đầu nhìn hắn hỏi chuyện trọng yếu hơn t ử p h i nhìn xem hắn chân thành nói ta cần ngươi đi một chuyến nam tuyết nguyên sau lưng mực nước dòng sông bốc hơi biến mất trước người một chương giấy trắng bên trong lận chứa thiên địa căn h ô n tô thanh vãn nghĩ nghĩ nói ta cần kiếm của ngươi t ử p h i quay người biến mất tại nơi đây tô thanh vãn túi đầu nhìn xem mình tấm kia giấy vẽ tại giấy vẽ phía dưới trong biển hoa cất giấu một đạo k i ế m ý. hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi giấy vẽ dẫm lên thiên địa ở trong vô số cánh hoa hướng phía nam tuyết nguyên phương hướng đi tới kinh thành bên ngoài quan hải bên trong còn nho khách sạn bên trong trải qua trước đó kia hai chuyện về sau còn nho khách sạn thanh danh đã t r u y ề n khắp cả tòa đại lục đến cái này bên trong ăn cơm nhiều người không ít đều là vì gặp một lần vị tiêm mười phẩy không không không g i ả m trích tinh bạch ngọc thang còn có quan hệ bên trong thư sinh lữ khinh hầu hôm nay khách nhân đồng dạng không ít nho nhỏ mấy t r ư ơ n g cái bản đã ngồi đầy người từ ngoài cửa đến khách nhân ở đi tới đảo mắt một vòng về sau đều là t i ế c nối thở dài quay người rời đi mà giờ khắp này còn nho khách sạn bên trong lại đi tới một người khách nhân khách nhân toàn thân áo trắng phong thần như ngọc lại không che giấu được giữa lông mày một vòng ngủ thoạt nhìn như là phong trần m ệ n mọi đi đ ư ờ n người vị công t đồng trưởng quỹ ngây ra một lúc sau đó vừa cười nói công tử nếu là ở trọ lời nói ngược lại là còn có một gian phòng trên tử phi đối đông tương ngọc chắc tay nói thẳng nghĩ mời lữ khinh hầu cùng bạch ngọc thang đi nam tuyết nguyên đi một lần đồng tương ngọc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm quay hàng về sau lữ khinh hầu ngẩng đầu lên mới vừa đi ra cửa sau bạch ngọc thang dừng lại bước chân toàn bộ đường quốc an toàn nhất cũng không phải là hoàng cung mà là làng yên cấp cùng bắc cảnh làng yên cấp đã đi qua sau đó phải đi địa phương dĩ nhiên chính là bắc địa nam bắc cánh đồng tuyết đều là cánh đồng tuyết kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn khác biệt duy nhất khác biệt chính là bắc cánh đồng tuyết lạnh hơn càng hẳn càng khổ càng lớn càng không có người khói từ hôm qua bắt đầu tuyết quốc l i ề n bắt đầu điên cuồng tấn công bắc địa bọn hắn biết được không cách nào phá thành nhưng tấn công thời điểm nhưng không có nửa điểm lười biếng Bác đây ị a q u n x o á là ư tường ơ n Văn đứng tại trên g tại t h n nhìn xuống h bắc địa biên quân đau h người, người sư có kinh h ô n g b thế i bên n g ư chi mưu có người nói nếu như hắn có thể rút ra thời gian ba năm đi hướng kinh đô như vậy đường quốc nội hoạn sớm đã lắng lại lương văn lẩm bẩm nói tuyết quốc biết rõ không cách nào phá thành cũng không ngừng địa công、phạt. mục đích của không ngừng bọn hắn phạt, địa lương à cái gì. Quân s đứng bất kinh văn n g ư ớ m mày vừa muốn nói chuyện chợt nghe tới bên thai vang lên một thanh âm quân sư nói không sai đích thật là kinh thành cùng nam cảnh xảy ra vấn đề lương văn cùng quân sư đồng thời nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy tử phi sắc mặt trắng bệnh đứng tại kia bên trong máu tươi tại trước ngực của hắn nhuộm thành một chút điểm hoa mai gặp hắn bộ dáng này hai người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi tử phi khoát tay h à o nói vết thương nhỏ tính không được cái gì không có gì đáng ngại đem kinh thành bên trong phát sinh sự tình nói một lần về sau tử phi đem kế hoạch của mình cũng đi theo nói một lần hắn ghé mắt nhìn xem quân sư hỏi pháp này có thể thực hiện sao quân sư trầm mặc đường này tựa như là tại trong đầu thôi diễn vô số lần về sau mới mở miệng nói ra năm mươi nếu như tiết hồng y có thể tự mình đi thì có một trăm t ử phi lắc đầu tiết hồng y bị trọng thương dưới mắt có thể điều động cũng chỉ có áo đỏ vệ tuyết quốc tinh nhuệ xuất động không ít công phạt bắc cảnh đồng dạng cần vô số nhân lực lưu thủ tuyết quốc hoàng cung tông sư sẽ không vượt qua hai mươi vị lương văn mở miệng nói ra tuyết quốc tông sư tại trong hoàng cung có được chiến lược tăng thêm mà lại tuyết quốc xếp hạng trước mười có sáu vị sẽ một tấp cũng không rời thủ hộ tại trong hoàng cung tùy tiện tiến đến phần thăng có lẽ không đến năm mươi quân sư nghĩ nghĩ nói bây giờ đại đường không tính tiết hồng y phải, đường hoàng còn có tử phi cùng thư viện hai người kêu bên ngoài chư thiên quấn lên mười cũng chỉ còn lại có năm người bùi tử vân sẽ không đi liền chỉ còn lại có bốn người nếu như ngươi có thể thuyết phục võ đăng sơn phần thắng có thể đạt tới sáu mươi phần trăm nếu như không thể thuyết phục phần thắng cũng chỉ có ba mươi t ử phi trầm mặc một lát nói võ đăng sơn không nhập thế không cách nào thuyết phục ta sẽ đi thấy yêu t ộ c cùng tổ thần c u n g người thuyết phục bọn hắn cùng ta cùng liên thủ tuyết quốc tông sư tại trong hoàng cung sở dĩ sẽ có chiến lược tăng thêm truy cứu nguyên nhân là bởi vì trong hoàng cung đại trợt nhưng là bàn về trận pháp tuyết quốc phải kém chúng ta t ộ c một bậc lý hưu bên cạnh thân có một nhân tinh thông trợ pháp tên gọi kỳ ma có hắn cùng nhau đi tuyết quốc có lẽ có thể có thể phá đại trợt t ử phi đối lương văn cùng quân sư thi lễ một cái chính trọng nói đại đường sinh tử liền giao phó đến hai vị tiền bối trên tay thoại âm rơi xuống thân thể của hắn lại biến mất tại nguyên chỗ mắt thấy thành t r ì trước đó vô số tuyết yêu lương văn thở dài đây là một trận sinh tử cờ cũng là một trận không thể thua cờ t ử phi tựa như là một sợi dây thừng sâu c h ố i lấy những quân cờ này dẫn dắt đến cuối cùng bàn cờ hướng đi chỉ là dây thừng chắc chắn sẽ có bị mại đoạn thời điểm nếu là không có căn này dây thừng cho dù là thắng được bàn cờ này cũng vô pháp làm người ta cao hứng cựu tử nhất sinh cuối cùng chỉ là cựu tử nhất sinh vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống ta tin tưởng tử phi có thể tóm đến, đến quân sư nói khẽ hai người đều là cường giả số một tự nhiên nhìn ra được tử phi thương thế trên người không nhẹ tu vi không đến sáu cảnh cũng không ngừng địa vượt qua xuyên qua không gian khắp thiên hạ các nơi trên thân thể bị thêm vào mà đến khổng lồ phụ t ả i không phải ai đều có thể chịu được húng chi sau đó hắn còn muốn đi rừng đào thấy tam tiên sinh cựu t ử nhất sinh có lẽ dùng có chút quá bảo thủ lương văn ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo đ e m toàn bộ đường quốc hy vọng đều đặt ở trên người một người là một loại rất không chịu trách nhiệm hành vi quân sư nhìn xem hắn hỏi lương s o á dự định như thế nào làm lương văn lạnh giọng nói nếu như kinh thành bị phá thái tử qua đời vậy ta liền xuất l í n h bắc địa thiết kỵ đã biến cái này toàn bộ thiên hạ hoa người âm phủ vạn hương thành tuyết quốc đều muốn vì ta đường quốc t r o n cùng chỉ là ở trước đó cũng nên trước thu chút lợi tước mất đi trói buộc mánh hổ mới thật sự là vô địch quân sư n h ũ n h ữ mày vạn hương thành lương văn thản n h i ê nói n đã tuyết vô dạ dám nhúng tay ta đường quốc sự t ì n h vậy ta cũng nên cho hắn một cái cảnh cáo có đôi khi bàn tay quá dài là sẽ bị người chém nước một triệu g i m đ ư c biển tổ thần cung nội từ khi năm đó bị tiêu bạc như giết cái thông t ấ u về sau bây giờ còn thừa lại ngũ cảnh yêu vương chỉ có hai mươi hai vị tổ thần cung thế hệ có mười sáu vị yêu vương thủ hộ lúc trước chết năm vị nhưng tổ thần tế đàn bên trong ném có năm vị tông sư thế hệ chờ đ ợ i trải qua sự t ì n h lần trước về sau tế đàn năm vị tông sư liền đi ra tế đàn cùng tổ thần cung còn lại mười một vị yêu vương một lần nữa đạt thành nhất trí mà trời nuôi linh lưu tử tập cùng một trăm người xuyên ba thế lực lớn ở trong cộng lại bất quá chỉ có sáu vị yêu vương thôi giờ phút này mười sáu vị yêu vương khó được tập hợp một chỗ quay chung quanh xếp bằng ở tổ thần tế đàn một phía ngay tại một khắc đồng hồ trước đó tổ thần tế đàn đột nhiên phát sinh biến động tựa như là tại báo chức cùng báo động lấy cái gì cho nên lôi vương cùng thiền q u a n hai người liền triệu tập thủ vệ tổ thần cung nó hơn yêu vương tập hợp một chỗ yên tĩnh chờ cái này tổ thần tế đàn chỉ thị chúng thần hội tụ một đường sẽ không hạ xuống thần tích trời hạ n gặp mưa như vậy lại là tại khẩn cầu lấy cái gì đâu ngay tại mười sáu vị yêu vương khoanh chân chờ thời điểm một đạo bình thản vô cùng thanh n â m n ộ t n ộ t vang vọng tại tổ thần tế đàn b ộ t phía tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại tại đứng nơi đó một người một người đàn ông một người mặc áo trắng nam nhân thừ phi lôi vương nhữ mày nói nó hơn yêu vương đều là thần sắc run lên ánh mắt có chút bất tiện bọn hắn đối nguyên bản đối người nhà đường cũng không có cái gì ác cảm chẳng qua là ban đầu tiêu bạc như g i ế t đến quá ác mà tử phi thực lực cũng rất mạnh đồng dạng cũng là cao thủ sử dụng kiếm bọn hắn rất dễ dàng ở trước mắt trên người người đàn ông này nhìn thấy nam nhân k i a cái bóng vậy sẽ để người rất không thoải mái lục trên biển ngũ cảnh tông sư đều là lấy yêu vương tự cho mình là nhưng bọn hắn toàn bộ đều là tổ thần hậu duệ tử phi nói bọn hắn là thần tự nhiên không có nói sai lôi vương t h ẳ n như nói thương thế của ngươi xem ra giống như rất nặng tử phi lắc đầu nói thương thế của ta phải t r ă n g nghiêm trọng cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta muốn cùng các ngươi làm một cọc giao dịch ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú lôi vương hỏi cái kia cũng muốn nhìn đến tột cùng là giao dịch gì từ phi nhìn chăm chú bị đám người bọn họ quay t r u n g quanh ở giữa tổ thần tế đàn thản nhiên nói nếu như giao dịch này đối tượng là các ngươi tổ thần vậy coi như không tính là một cọc cũng không tệ lắm giao dịch thoại âm rơi xuống mười sáu vị yêu vương ánh mắt đồng thời trở nên lạnh lẽo lôi vương không nói gì lần này mở miệng chính là thiên quan thực lực của ngươi đích xác rất mạnh chúng ta cũng ngăn không được ngươi nhưng đây không phải ngươi có thể đến ta tổ thần cung hầu ngôn l o ạ n ngựa ý vào t ử phi cười cười t ấ t bước đi đến trước mặt của bọn hắn cúi đầu nhìn xuống tòa kia tế đ à n nói nếu như ta là các n g ư ơ i liền nhất định đang phủ định giao dịch trước đó trước nghe một chút cái này giao dịch thiên quan trầm mặc một lát xin lắng h a y nghe t ử phi nói từ khi thượng cổ vỡ vụn về sau vô luận là nhân g i a n hay là tổ thần lại hoặc là trên đời muôn vàn chủng tộc đều nhận gần như phá diện đà kích theo các ngươi tổ thần có lẽ đã hoàn toàn biến mất nhưng ở ta xem ra tổ thần có lẽ còn có lưu phách còn sót lại giữa thiên đ i ệ thiên quan nhìn xem hắn hỏi tiên sinh như thế nào biết được tử phi giải thích nói khi ta dùng kiếm chém vỡ tiêu bạc như sáu cảnh thiên cướp thời điểm từng có sát na rung động cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ tựa như là có thể càng thêm chân thực cảm thụ phương thiên địa này ta cảm nhận được rất nhiều cùng nhân loại cùng yêu t ộ c hoàn toàn khác biệt khí tức ta những cái kia khí tức chính là thượng cổ di tộc châu còn sót lại xuống tới ngươi có thể bắt được những khí tức này ta có thể thử một chút thiên quan cùng lôi vương như nhau những người còn lại cũng đều là đối m ắ t nhìn nhau tử phi cất bước xuyên qua thân thể của mọi người đi đến tế đàn trước đó quay đầu nhìn xem lôi vương cùng thiên quan như vậy hiện tại chúng ta phải chẳng có thể nói một chút cái này c ọ giao dịch lôi vương nói nếu như ngươi có thể làm được cái này cọc giao dịch liền có thể đã thành tử phi trên mặt mang một vòng tiểu dung đưa tay đặt ở trên tế đ à n thiên địa bắt đầu thay đổi nhắn sắc vô số khí tức như là phụ du đồng dạng rời rạc cùng thiên địa ở giữa những cái t i a khí tức bị tử phi giữ tại trong lòng bàn tay một sợi khí tức tùy theo rút ra để vào tế đ à n ở trong cái này đối ta đến nói không khó làm được nếu như thế giao dịch liền coi như là đã thành trong mắt của hắn hiện lên một vòng tiếu quang người nhà đường lời hứa ngàn vàng nếu có người làm trái lời hứa lời nói vậy liền sẽ chết lôi vương t h ẳ n như nói nếu như giao dịch thật sự có thể thành chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn từ phi nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa càng ngày càng nhiều đồng dạng khí tức bị hắn nắm trong tay để vào thế đàn chừng mấy chục ngàn nói máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra liền ngay cả làn da mặt ngoài cũng bắt đầu thấm vào máu tươi cả người tựa như từ huyết trị ở trong đi ra thu hồi thủ trưởng từ trong ngực lại lần nữa lấy ra một viên ý thiên hạ ăn bảo hắn quay đầu nhìn xem lôi vương cùng thiên quan ta muốn các ngươi đi tuyết quốc giết tuyết hoàng vừa dứt lời thế đàn bên trong dân trào ra một đạo cường đại vô cùng năng lượng ba động trực trùng vân tiêu mà lên vô số người bên thai vang lên một tiếng thắt nhẹ nào giống như là thần chỉ tán tụng giống như là chư thần nói nhỏ cũng giống là đến từ không biết thẩm phán từ tế đàn ở trong đi ra một người hắn mặc một thân huyết ý ỉa hết lần này tới lần khác ra như tuyết trắng tóc dài đồng dạng tuyết trắng vô cùng nương theo lấy hắn hành tẩu tổ thần trên tế đàn xuất hiện vô số băng xương cùng băng hoa thần minh đặc hữu khí tức chậm rãi lan tràn ánh mắt của hắn bỏ vào t ử phi trên thân là ngươi gọi về ta bốn phía mười sáu vị tông sư cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất t ử phi thản nhiên nói lần này triệu hồi chỉ là ngươi tàn phách tiền bối hẳn là rõ ràng dạng này trạng thái duy trì không được thời gian quá dài ngươi cần đoá hoa kia chỉ có dùng đoá hoa kia làm dẫn mới có thể chân chính đưa ngươi từ trong bóng tối gọi trở về huyết y người đi đến hắn trước mặt ánh mắt nhìn chăm chú mặt của hắn hiện tại xem ra ngươi có một ít tư cách đoá hoa kia không tại trên tay ta cầm tốn người thực lực còn thấp nếu như thế ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi làm giao dịch t ử phi cười nói có đôi khi giao dịch chính là trước mắt mà một số thời khắc giao dịch chính là về sau huyết y người chắp hai tay sau lưng túi nói, nói lại, lại nếu chỉ là một bộ tàn hôn lời nói với ta mà nói tồn tại hay không lại có cái gì khác biệt đâu đây chính là về sau sự tình chỉ cần tiền bối đáp ứng giúp ta làm một chuyện chẳng khác nào cho kia cầm tốn người một cái ân tình lớn đợi cho hắn nhập ngũ cảnh về sau tự nhiên là sẽ giúp tiền bối gọi về hết thảy huyết y người quay đầu nhìn xem hắn ánh mắt như là đấm sâu ngươi tại ra lệnh cho ta tử phi cũng không thèm để ý nhún vai nói ta nói qua đây chỉ là một trận giao dịch tiền bối muốn trở lại thế gian này cũng nên trả giá một chút cái gì huyết y người nghĩ nghĩ nói cái này đích sắc là một cọc rất thú vị giao dịch tử phi đối hắn thi lễ một cái sau đó biến mất tại tổ thần tế đàn bên trong tử phi sau khi đi mười sáu vị yêu vương cùng hô lên cũng nên tổ thần trở lại nhân gian huyết y người nhìn xem bọn hắn hỏi các ngươi cùng hắn ở giữa giao dịch là cái gì lôi vương hồi đáp giết tuyết hoàng huyết y người nhẹ gật đầu quay người hướng phía ngoài cửa đi đến đến hai người cùng ta cùng nhau đi tới lôi vương cùng thiên quan liếc nhau đi theo thiên quan do dự một cái c h ớ p mắt hỏi tổ thần thực lực của ngài chưa hoàn toàn khôi phục tùy tiện tiến đến chỉ sợ không phải tuyết hoàng đối thủ muốn hay không thử tỉnh lại cái khác tổ thần cùng nhau đi tới huyết y người nhìn hắn một cái thản nhiên nói người kia là người thông minh người thông minh chưa từng sẽ làm không có ý nghĩa sự t ì n h muốn giết tuyết hoàng người không chỉ là chúng ta chỉ có đến mới có thể biết mà trên đời này chưa từng có cái khác tổ thần tổ thần cũng xưa nay không là một chủng tộc mà là chính ta một mình ta chính là một chủng tộc một mình ta chính là một cái thế lực ta chính là thần huyết s á t áo đỏ tại xanh biếc trên cỏ lộ ra rất l o a mắt lôi vương cùng thiền quan theo sau lưng rung động vô cùng lại là cũng không dám lại nhiều lời an tính theo sau lưng không nói một lời trong nhân thế này vận chuyển cùng quy tắc đã cầm tiếp theo không biết dài đến đâu thời gian tất cả mọi người đã thích hướng hiện tại các h cục bàn cờ cũng chỉ có lớn như vậy cho dù lại như thế nào tính toán lại như thế nào lạc tử cuối cùng vẫn là muốn tại bàn cờ bên trong mà tại bên ngoài bàn cờ đồng dạng còn có một số tồn tại chỉ là không ai như muốn triệu hồi cũng không ai có năng lực như thế đem nó triệu hồi tổ thân chính là bàn cờ bên ngoài người nó núi chi thạch có thể công ngọc ngoại lai h ỏ a thượng sẽ niệm kinh vô luận từ câu nói kia đến nói tổ thần đều là cái kia có năng lực cải biến nhân gian cách cục người kia mà bây giờ tử phi lại đem nó phóng ra một cử động kia là tốt là xấu không ai biết nhưng vô luận là tốt là xấu kia cũng là về sau sự tình đối với hiện tại tử phi cùng đại đường đến nói đó chính là chuyện tốt huyết s á c áo đỏ quay về nhân gian hắn hiện tại đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng không ai biết nhưng về sau hắn phát huy được lực lượng lại có thể tưởng tượng ra được kia là nhất định không kém hơn sáu cảnh lực、lượng. Mọi mở cái thứ nhất sợ có đối ầ cần đầu u hậu triệu sau u bởi biển mở liền tiếp Cái giảm vì vậy về chỉ có có cách cục lục có nhất định theo. phân này loạn nay liền m lẽ từ sẽ n b ế thế n thành thân giáng một Tổ lâm cái lực. lại sẽ với ì thế g i c h ư ơ những g tăng này bản cờ t ê nhiêu m bao n thứ h Đối với đâu. chuyện này tử phi cũng không quan tâm r ờ i đi lục hải chi về sau hắn vượt qua mười triệu giảm xuất hiện tại yêu tộc trên địa bàn muôn vàn yêu tộc vị trí được xưng là yêu vực yêu vực vị trí địa phương vô luận là khoảng cách đại đường hay là khoảng cách hoang châu đều rất xa xôi bởi vì yêu vực ngay tại tuyết quốc hoàng hậu hậu phương tại vô tận tuyết nguyên về sau một mảnh trên lục địa kêu bên trong sinh hoạt muôn vàn yêu tộc chỉ là yêu tộc thực lực tổng hợp cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy chỉ là tương đương với ba cái năm đại phái cộng lại thực lực tôi h mà lại nội bộ tranh đấu không l ớ t chủng tộc lẫn nhau ở giữa ý kiến cũng là mãi mãi cũng khó mà đạt thành thống nhất từ phi tới đây tự nhiên không phải vì thuyết phục toàn bộ yêu tộc người hắn không có bản sự kia những người khác cũng làm không được hắn đến cái này bên trong chỉ là vì thánh long nhất tộc thánh long nhất tộc cả một tộc bảy mặc dù chỉ có chút ít một trăm người nhưng là thực lực lại cực kỳ cường đại tại yêu vực ở trong chính là đứng đầu nhất chủng tộc mà giờ khác này tại thánh long tộc thánh tâm suối bên cạnh ngồi một người đứng một người ngồi chính là thánh long tộc, tộc trường cũng chính là vô không phải là phụ thân mà đứng lấy người kia tự nhiên chính là tử phi người vì sao tới đây thánh long tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi tử phi một cái tay cong ở sau thắt lưng một cái tay khác xuôi ở bên người thản nhiên nói ta đến đòi hai cá i nhân t ì n h mời tộc trưởng làm một chuyện thánh long tộc tộc trưởng nhẹ nhàng địa ừ một tiếng ận tình tử phi cúi đầu nhìn xem dưới chân thánh tâm suối cảm thụ được trong đó vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực nói khẽ thánh long nhất tộc quản thúc bất lực khiến sáu cảnh yêu thi làm hại thế gian đồ sát mấy triệu đây là tội dựa theo luật có tội liền muốn hỏi tội thánh long tộc tộc trưởng sắc m ặ trầm mặc một lát nói thế hồng y xuất thủ chém giết tộc ta tiên tổ trọng thương mà về đây là ta thánh long tộc thiếu ngươi đường quốc cận tình ngươi chuyện muốn ta làm là cái gì tử phi không có dấu diếm cũng không có đi vòng mèo mà là nói thẳng đi tuyết quốc giết tuyết hoàng thánh long tộc, tộc tộc trưởng hơi chào nói tiên sinh tử phi không cùng ta nói đùa ta chuyện gì đều sẽ làm duy chỉ có sẽ không nói cười một cá i nhân tình này cũng không đáng giá b ư ớ c lên lớn như thế phong hiểm tử phi thu hồi đặt ở thánh tâm suối bên trên ánh mắt nhìn xem hắn chân thành nói cho nên ta lúc trước nói hai cá i nhân tình thánh long tộc tộc trưởng hiếu kỳ hỏi như vậy người thứ n h ị tình là cái gì tử phi ngẩng đầu nhìn bầu trời trên trời cao phong vân biến ảo hắn thản nhiên nói thư viện nuôi một con rồng không thể nuôi không chương tám ta tự nhiên muốn sống chương tám ta tự nhiên muốn sống thánh long tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn hắn giá tâm của ngươi tựa hồ có chút quá lớn tử phi giá người thẳng tắp đón gió mà đứng bây giờ đường quốc đã đến mưa gió phiêu linh thời khắc nội bộ tranh đấu ta không cách nào tham dự vào vậy cũng chỉ có thể tận ta năng lực lớn nhất đi giải quyết ngoại bộ sự tình nếu như đại đường chú định sẽ bị tiêu diệt lời nói vậy ta liền để tuyết quốc cùng h o a n g người cùng nhau c h ô n cùng thánh long tộc tộc trưởng trầm giọng nói ngươi không phải một người điên cần biết là mỗi sự kiện muốn nhìn đều là phần thắng cùng nắm chắc lần này đi tuyết quốc phần thắng bao nhiêu ngươi có thể tính qua tử phi trầm mặc một cái trước mắt ánh mắt ở trong hiện lên không hiểu phải thân sắc có lẽ ta thật là một người điên cũng khó nói thánh long tộc tộc trưởng trầm mặc lại không nói thêm gì nữa đạt được mình muốn đáp án cùng hứa hẹn tử phi thân ảnh biến mất tại yêu vực bên trong t u nếu t q ố c như dựa theo đường quốc chư thiên xoắn tới vạch điểm lời nói lưu thủ tại tuyết quốc trong hoàng cung hai mươi vị t ô n g sư bây giờ tối thiểu có không ít hơn tám vị c r ư thiên quấn lên mười kinh khủng tồn tại tám vị không kém gì vệ nhị ra người thực lực như thế cơ hồ khó mà hình dung tại tử phi kế hoạch bên trong tiến về tuyết quốc người có chư thiên quấn lên mười người chỉ là bây giờ nói là trước mười kỳ thật nhiều nhất chỉ có năm người thôi trong đó theo thứ tự là chư thiên quyển vị thứ sáu vệ nhị gia vị thứ năm lưu nhiên còn có tổ thần huyết ý người cùng lôi vương cùng thiên quan lại thêm yêu vực năm vị đại yêu bàn về thực lực hẳn là sẽ tại chư thiên quyển thứ mười đến thứ hai mươi ở giữa còn có đường quốc chư thiên quấn lên xếp tại tiết hồng y đi cùng tiêu bạc như về sau cũng chính là vị thứ ba tóc trắng ngân thương phù ngọc cùng xếp hạng vị thứ chín khó tự tại cùng người thứ mười thành cảnh lưu tại thư chuyển đến lý lưu trên tay thời điểm kỳ ma cũng sẽ tiến đến có cái này đương thời kỳ đạo người thứ nhất xuất thủ không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm cực lớn phần thắng dạng này tính tới cũng chỉ có mười bốn người xem ra tựa hồ có chút ít nhưng cái này đã cực hạn đường quốc thực lực xếp tại chư thiên quấn lên hai mươi ngũ cảnh tông sư hoặc là bị vây ở kinh thành bên trong hoặc là chính là đi hư cảnh còn chưa trở về về phần xếp tại hai mươi tên về sau cho dù là đi tuyết quốc cũng là đi không không tạo nổi sóng gió gì mười bốn người đối mặt tuyết quốc lưu thủ hai mươi ba người phần thắng không cao cố nhiên thực lực tổng hợp cường hành nhưng là phần thắng đoán chừng cũng liền tại t r ư n g nam thành như thế vẫn chưa đủ cho nên hắn cũng không có vội vã trở lại tiểu nam cầu mà là xuất hiện tại hoàng châu phía trên q u ế dương thành nội hoàng phụ ra bên trong cơ hội là tại tử phi xuất hiện tại hoàng phụ ra nháy mắt hoàng phủ lý thân ảnh liền xuất hiện tại hắn bên cạnh thân hai người liếc nhau về sau đi vào trong phòng cũng không làm kinh động hoàng phủ l á o ra từ cùng những người khác hoàng phủ lý nhìn xem tử phi thương thế trên người n h ư mày chuyện gì xảy ra tử phi không có giải thích cũng không có vòng vo ô n chuyện mà là nói thẳng ta nghị x i n ngươi giúp một chuyện hoàng phủ lý n h í u chặt lông mày dán ra mỉm cười nói có thể để ngươi tử phi tại cùng đường mạt lộ thời điểm nhớ tới ta đây là vinh hạnh của ta t ử phi trận mắt giữa hai người giao tình có thể nói là rất thâm hậu mặc dù gặp mặt số lần không nhiều nhưng lẫn nhau đều đối lẫn nhau có cực lớn thưởng thức xem như quân tử chi giao ta nghĩ mời ngươi đi tuyết quốc đi một lần hoàng phủ lý trầm mặc một cái trước mắt hỏi ngươi muốn ta đi giết tuyết hoàng t ử phi nhẹ gật đầu hoàng phủ lý ngước mắt nhìn hắn một lát sau nói nếu như đây là yêu cầu của ngươi như vậy ta sẽ đáp ứng t ử phi nói chuyện đột nhiên xảy ra ta đã không đường có thể đi hoàng phủ lý mỉm cười nói ngươi đã tìm tới ta vậy ta tự nhiên sẽ hỗ trợ chỉ là ta muốn biết ngươi phần thắng có bao nhiêu từ phi nghĩ, nghĩ. nói ngươi không gia nhập năm mươi phần trăm có ngươi gia nhập sáu mươi hoàng phủ lý cười ha ha một tiếng tiếng cười ở trong tràn đầy thoải mái chi ý hắn nhìn xem tử phi nói từ khi năm đó phân biệt về sau ta chờ cùng ngươi gặp mặt lại phân thắng bại đã cùng quá lâu chỉ là không nghĩ tới ngươi ta lần nữa lúc gặp mặt ta lại không thể cùng ngươi giao thủ thực tế là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình hắn giơ tay lên nắm thành một cái nắm đấm đưa tới cười nói chờ ta giết tuyết h o à n g hai người chúng ta chân chân chính chính luận bàn một lần tử phi nâng lên nắm đấm cùng hắn đụng một cái nói lòng tin của ngươi ngược lại là so ta còn muốn sung túc hoàng phủ lý thản như nói nếu như sáu mươi phần trăm phần thắng đều g i ế t không được tuyết hoàng như vậy ta cũng không mặt mũi gặp lại ngươi tử phi không nói gì quay người muốn rời đi chỉ là vừa mới quay người cánh tay của mình liền bị hoàng phủ lý giữ chặt hắn quay đầu nhìn sang hoàng phủ lý cũng đang nhìn hắn chân thành nói ta cũng không hy vọng ta g i ế t tuyết hoàng về sau ngươi lại chết rồi tử phi trầm mặc không nói gì thân hình biến mất tại hoàng phủ ra bên trong rời đi quế dương thành về sau tử phi thân ảnh thì là xuất hiện tại tiểu ngọc sơn phía trên hắn không có đi kinh động những người khác mà là đi tới diệp khai sau lưng diệp khai tốc độ rất nhanh mà lại thiện dùng phi nào là nhạy bén nhất cơ hội là tại tử phi xuất hiện trong nháy mắt hắn phi đao cũng đã lướt tới tiếng xe gió văng lên phi đao xuất hiện tại tử phi trên c h á n tử phi ngẩng đầu nắm chặt phi đao có chút bất đắc gì nói diệp huynh thật đúng là hạ thủ vô tình hưởng ta nhiều năm như vậy còn thường xuyên nghĩ ngươi tử phi rất trẻ trung cùng diệp khai vốn nên không có cái gì gặp nhau nhưng diệp khai tính tình quá mức nhạy thoát năm đó trận kiêm mai sẽ quá mức long trọng tu vi đã sớm nhập ngũ cảnh diệp khai tại trận kiêm mai sẽ phía trên cùng tử phi thành bạn vong niên hai người tính nết hợp nhau giao tình cũng không tệ diệp khai nghiêng đầu nhìn xem hắn xem ra ngươi thật đã cùng đường mặt lộ t ử phi bất đắc dĩ giang tay ra lời này hắn tại hoàng phủ lý kêu bên trong liền đã nghe qua liền có chút bất mắn nói diệp minh lời này nói thế nào chẳng lẽ không có chuyện gì ta liền không thể tới thăm ngươi rồi diệp khai liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ta không thích nghe nói nhảm t ử phi trầm mặc một lát nói nghĩ mời diệp minh đi một chuyến tuyết quốc giúp ta giết tuyết hoàng diệp khai hỏi liền chuyện này t ử phi nhẹ gật đầu liền chuyện này diệp khai quay người hướng phía dưới núi đi đến h à n phong gợi lên rơi vào tuyết bay đến hắn trên thân tại ta trở về về sau hy vọng ngươi còn sống hắn không có đi hỏi phần thắng như thế nào không có đi hỏi địch nhân bao nhiêu cũng không có đi hỏi giúp đỡ ở nơi nào thử phi nói hắn liền đi chỉ thế thôi chương chín khắp núi rừng đảo chương chín khắp núi rừng đảo diệp khai giới tiểu ngọc sơn hoàng phủ lý rời đi quế dương thành mười vị yêu vương phân biệt đi nam bắc cánh đồng tuyết tổ thần mang theo lôi vương cùng thiên quan hắn cái này lục biển hướng phía tuyết quốc hành tàu mà đi có câu nói gọi rút dây động rừng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có t ử phi một người có thể khiên động thế lực to lớn như thế cùng nhân mạch hắn đi theo biến mất tại tiểu ngọc sơn phía trên lần này như c ũ chưa có trở lại tiểu nam cầu mà là xuất hiện tại trước đó tô thanh vãn vị、trí. chỗ kia phong cảnh tuyệt hảo không giống nhân gian địa phương chỉ là lần này tô thanh vãn đã sớm rời đi khắp núi hoa cỏ kỳ quan ở trong cũng chỉ còn lại có một mình hắn mà thôi tuy ý ngồi dưới đất cái này bên trong cũng không phải là mùa đông trên trời rơi xuống cũng không phải tuyết trắng cùng băng hoa mà là vô số phiêu khởi b ổ công anh ngoài lề ngoài lề cùng cây c ỏ tựa như là mưa tuyết từng đợt rơi xuống thời gian dần qua quay chúng quanh tại t ử phi thân thể bốn phía trải lên thật d ậ y tầng một hắn không để ý đến chỉ là ghé mắt nhìn xem quanh mình như vẽ phong cảnh mang trên mặt tiểu dung như ẩn như hiện chỉ là đáng tiếc không có tô thanh vãn mút mực nếu không hình ảnh như vậy tự nhiên dùng để hắn đưa tay tiếp được rất nhiều phiêu như nhẹ nhàng địa giữ tại lòng bàn tay chỉ là đợi đến lại lần nữa mở ra bàn tay thời điểm trong lòng bàn tay tất cả mọi thứ đều đã biến mất không thấy gì nữa thân thể dựa vào sau nằm trên mặt đất một cái tay gối lên sau đầu một cái tay khắc nâng tại trước mắt vô số cánh hoa tại khe hở ở trong lưu truyền trên đời này còn có so mai lĩnh càng đẹp địa phương tô thanh vãn ngược lại là có chút nhãn lực cùng chuyện lần này kết thúc về sau nhất định trở về cái này bên trong chờ lâu một đoạn thời gian, hảo hảo địa hưởng thụ một phen đoá hoa cùng có xanh ố lượn nở r ộ la keo leo lên đến từ phi trên thân dần, dần đem nó bao phủ hoàn toàn khi một trận gió phá vỡ biển hoa quét tiến đến thổi tan những cái kia lộn xộn về sau tử phi thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa tiểu n a m cầu trên tường thành trần lao tướng quân như cũ đứng tại cấp trên không có rời đi mà giờ khắp này thời gian khoảng cách tử phi từ trên tường thành biến mất cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá mới trôi qua nửa canh giờ mà thôi tử phi thân ảnh lại xuất hiện tại trên tường thành chỉ là cùng trước khi rời đi toàn thân áo trắng khác biệt hắn giờ phút này xem ra hết sức yếu ớt mà lại máu me đầm đĩa trần lao tướng quân biến sắc trầm giọng nói khoảng thời gian này ngươi đều đi làm cái gì tử phi từ trong ngực lấy ra cuối cùng một viên y thiên hạ nước vào thương thế trên người đi theo tốt hơn hơn nữa sau đó đem mình khoảng thời gian này bên trong làm sự tình tất cả đều nói một lần trần lao tướng quân đầu tiên là s ư n g sở trợ sắc mặt không ngừng thay đổi hắn nghĩ không ra ngũ tiên sinh nam xuyên lời nói vậy mà là thật cũng từ từ phi lời nói bên trong nghe ra ý tứ gì khác tỷ như lần này bố cục tuyết quốc hoàng cung cùng đại tế tư tòng phổ hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền kế hoạch không phải sinh tất tử tuy nói thư viện đệ tử tất cả đều thích cờ bạc nhưng lần này tiền đặt cực có chút quá lớn đánh cực là toàn bộ đường quốc quốc vận không chỉ có như thế dựa theo tử phi suy đoán t o à n phổ rất có thể sẽ phát động cuối cùng còn sót lại hai viên thiên tri ngấn dùng để đối phó hắn cái này nam cảnh chủ tướng chỉ cần mất đi tử phi cùng trần lao tướng quân hoa người n g nghiêng toàn tộc c h i lực tấn công nam cảnh lại thêm âm phụ tham dự chỉ còn lại mấy vị tông sư phòng thủ tiểu nam cầu nhất định không cách nào chẹo trống húng chi cái này mấy vị tông sư hay là trước đó hoang châu bên trên những cái kia nhận đại đường ân tình thế lực chỗ điều động mà đến chưa chắc sẽ từ chiến cho nên nam cầu biên quân sẽ một đường lui giữ nói từ châu thành nhưng cái này còn không phải trần lao tướng quân chuyện lo lắng nhất hắn cũng không quan tâm mình có thể hay không chết bởi vì nếu như hắn từ bỏ thủ hộ tiểu nam cầu trực tiếp l u i giữ từ châu thành lời nói hai cái kia thiên tri ngấn rất có thể liền sẽ dùng đến trên người người khác kia là hắn c h â không nguyện ý nhìn thấy mà chân chính để hắn lo lắng chính là tử phi đại tế tư tòng phổ thực lực vốn là cao t u y ệ t nếu như dựa theo đường quốc chư thiên xoắn tới bài danh hẳn là tại bùi tử vân cùng hứa tiêu nhân ở giữa hắn hết thể có sáu vị đệ tử trong đó thực lực mạnh nhất là đại tiên sinh cùng tam tiên sinh đại tiên sinh bây giờ còn tại hư cảnh húng chi hắn tuy mạnh lại không phải tử phi đối thủ có thể cùng tử phi phân cao thấp chỉ có tam tiên sinh mà bây giờ tử phi không ngừng địa vượt qua không gian lấy n g ũ cảnh chi thân đi sáu cảnh sự tình t ử động lần này vì thân thể mang đến khổng lồ phụ tải cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận thương thế của hắn hẳn là rất nặng đây mới là nhất làm cho trần lão tướng quân yên tâm không dưới tử phi là tiết hồng y g ì về sau đường quốc ưu tú nhất người nếu như có thể an ổn tu hành lời nói tương lai nhất định có thể đặt chân sáu cảnh dạng này người không nên chết tại cái này bên trong ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ tử phi liên tiếp phục dụng ba viên y thiên hạ dù là như thế n h ư cũng không có chữa khỏi thương thế của mình có thể nghĩ hắn thương nên nặng bao nhiêu hắn nhìn xem t ử phi nghiêm túc nói nam cảnh có thể phá ta cũng có thể chết nhưng ngươi không thể chết t ử phi trầm mặc một lát trên mặt lộ ra một vòng tiếu d u n g nhẹ nói làm sao các ngươi đều là bộ biểu tình này nói ta giống như về không được đồng dạng phóng nhãn thiên hạ có thể g i ế t ta người còn không có mấy cái trần lao tướng quân cũng không nói chuyện chỉ là ngầm đầu nhìn chăm chú lên hắn hắn đôi mắt tựa như chìm ưng t ử phi nụ cười trên mặt biến mất lần này trầm mặc thời gian dài hơn ta còn không có cưới vợ đương nhiên sẽ không chết ta chỉ là tại tết trần i lao, lao tướng quân hừ o lạnh một tiếng nhưng không có đẩy ra trước người nam tử chỉ là đắc ý nói lao phu vận khí luôn luôn không sai chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy n g ư ơ i đặt chân sáu cảnh thời điểm bộ dáng thử phi trừng mắt nhìn có lẽ nhìn thấy cũng khó nói trần lao tướng quân mắng một câu tiểu từ túi sau đó đưa tay định cho hắn một bàn tay chỉ là cái tay kia vừa mới nâng lên thanh niên trước mắt cũng đã biến mất tại trên tường thành bàn tay đập cái không tay của hắn cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong hồi lâu không có bông xuống nam tuyết nguyên sinh tồn hoàn cảnh rất ác liệt nếu không hoa người n g cũng sẽ không muốn phương nghĩ cách chưa từng ngừng chuẩn bị giành đại đường quốc thổ chỉ là lại như thế nào ác liệt thổ địa bên trên cũng chỉ có một chút đặc thù tồn tại tựa như là tái b ắ c như thế vùng đất nghèo nàn cũng sẽ xuất hiện ốc đảo tựa như bạch lộ châu như thế thần bỏ đi địa cũng sẽ có huyền thương hồ tồn tại đồng dạng hoàn cảnh ác liệt nam tuyết nguyên cũng tương tự có một ít địa phương là có xuân lục thu hoàng tồn tại tỷ như ngày đó lý hưu từng tại bên dưới vách núi thấy qua kia phiến phủ tăng biển hoa lại tỉ liền như là mai lĩnh phía trên trải rộng hoa mai mai cây đồng dạng đào núi phía trên đồng dạng tồn tại rừng đào hoa đảo ta m tiên sinh tại cái này bên trong số rất nhiều năm hoa đảo khắp núi cánh hoa không biết bị hắn vuốt ve bao nhiêu lần từ khi nhập ngũ cảnh về sau hắn chưa hề từng đi ra rừng đảo cũng chưa từng tham dự qua chi bạch đám người kế hoạch nhưng hắn hôm nay hay là tham dự cũng không phải là vì tiến công đường quốc chỉ là vì giết một người hắn xếp bằng ở trong núi rừng đầy trời hoa đảo rơi xuống một người xuất hiện tại hắn trước người trước người số hoa đảo trước người số hoa đảo tam tiên sinh ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt bọn hắn lẫn nhau đều là lần thứ nhất gặp mặt trước lúc này chưa bao giờ thấy qua chỉ là dù chỉ là lần đầu gặp mặt bọn hắn còn có thể nhận được đối phương chính là mình muốn chờ người kia t ử phi nhẹ gật đầu ta đến tam tiên sinh nói ngươi đến liền sẽ chết t ử phi ghé mắt nhìn xem hắn trên tay của hắn không có kiếm chết người có lẽ cũng không phải là ta hoa đào từ cao mà dưới như là mưa phùn n h a u n h a u về xuống tam tiên sinh trên mặt lộ ra một cái m ỉ m cười tựa như là nhiều năm không gặp hào hữu gặp lại lần nữa thời điểm cái kia tiểu dung mỗi người đều sẽ chết ngươi như thế nào biết được người chết kia người sẽ không là ngươi đây tử phi thản nhiên nói chính như tam tiên sinh lời nói mỗi người đều sẽ chết người kia có thể là ta cũng có thể là là n g ư ơ i tam tiên sinh nhẹ gật đầu lời này nghe rất có đạo lý hôm nay ngươi cùng ta đích xác sẽ có một người chết tại cái này bên trong vô luận là ở nơi nào mùa đông cũng là có thể đại biểu rét l ạ n h một cái mùa chỉ là khác nhau ở chỗ có nhiều chỗ có một năm bốn mùa mà có nhiều chỗ cũng chỉ có mùa đông một cái mùa mà thôi nam t u y ế t nguyên chính là như vậy một chỗ tử phi vẫn nhìn một phía nữ khi ở trong tựa hồ có chút tán thưởng tại cái này mênh mông vô bờ tuyết trắng mênh mang bên trong tòa này dừng đảo coi là khó được thế ngoại chi điệm có lẽ hai người trước đó vấn đề có chút khác nhau nhưng ở cái đề tài này bên trên tam tiên sinh lại là rất đồng ý mảnh này dừng đào đích thật là khó được thanh tịnh địa phương tử phi đưa tay nắm một mảnh hoa đảo chỉ là rất đáng tiếc tam tiên sinh nghe vậy có chút hiếu kỳ đáng tiếc cái gì tử phi hồi đáp đáng tiếc cái này số lượng không nhiều thanh tịnh địa phương lập tức liền muốn biến mất hai người đều là làm lúc đứng đầu nhất người một khi xảy ra chiến đấu dưới chân tòa này đảo núi nhất định sẽ bị hủy cảnh hoàng tán khắp nơi tam tiên sinh hiển nhiên rất đồng ý cái quan điểm này đích sắc rất đáng tiếc hắn nhìn xem t i a phiến bị tử phi bóp nơi tay bên trong hoa đảo nói nếu như không có gia cựu quốc hận tồn tại hai chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu tử phi lắc đầu cũng không đồng ý hắn cho dù không có gia cựu quốc hận tồn tại ta cùng ngươi ở giữa cũng sẽ không trở thành bằng hữu tam tiên sinh càng thêm hiếu kỳ vì sao tử phi nói bởi vì bằng hữu của ta không nhiều đủ tư cách làm bằng hữu của ta người cũng không nhiều tam tiên sinh hỏi ý của ngươi là ta không đủ tư cách làm bằng hữu của ngươi tử phi hồi đáp ngươi đủ tư cách nhưng ngươi lại không cách nào trở thành bằng hữu của ta vì sao tam tiên sinh lại hỏi một lần t ử phi nhìn chăm chú hắn cầm trong tay cánh hoa kia chân thành nói bởi vì ta không nghĩ không nghĩ chính là không nguyện ý đây là rất đơn giản đạo lý chỉ là trên đời này có rất nhiều đạo lý thường thường bởi vì quá mức đơn giản ngược lại sẽ bị tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ gia quốc thiên hạ gia quốc thiên hạ mỗi người sinh ra đều sẽ bị bốn chữ này đặt ở trên lưng chân chính có thể hoàn toàn do mình tâm ý còn nói ra một câu ta không nghĩ lại là ít càng thêm ít tam tiên sinh trầm mặc một lát sau đó nói đích xác cho dù có ngàn vạn loại lý do bản thân chỉ cần một cái không nguyện ý liền đã đầy đủ từ phi nghĩ, nghĩ nói tại đại đường trên phố lưu truyền một câu dần dần cũng lưu truyền đến toàn bộ thiên hạ ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tam tiên sinh đồng dạng nghĩ nghĩ sau đó nhữ mày nói ngàn vàng khó mua ta nguyện ý từ phi khen tam tiên sinh thâm cư rừng đảo không ra đối với chuyện thiên hạ cũng là biết sơ lược tam tiên sinh cười nói ta dù lâu dài không ra các sư đệ nhưng cũng thường đến một ít chuyện cũng có biết được trên đời này có rất nhiều biển nâng lên nhiều nhất chính là đại lục nhất phương bắc vùng biển vô tận vùng biển vô tận còn muốn tại yêu vực về sau là chân chính rộng lớn vô ngần sau đó chính là hoàng châu phụ cận hải vực hải vực phía trên trải rộng rất nhiều hòn đảo như là ba mươi sáu động như vậy hòn đảo thế lực So、c biển biển vô số hoa đảo từ không trung phía trên nhẹ nhàng rớt xuống hai người ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại từng mảnh từng mảnh cánh hoa rơi xuống thượng cung giống như là một mảnh mỹ lại lại yêu diễm vòng xoáy che càn khôn nhật nguyện từ phi lẩm bẩm nói cái này mười phẩy không không trượng thương khung nhìn không thấy thanh thiên mạnh nhật cũng ta đại đường cầm tú giang sơn tương đối kém xa hắn mặc dù giống như là đang lầm bầm l ồ bầu nhưng lời này tự nhiên chạy không khỏi lẫn nhau trong hai tam tiên sinh cũng không cảm thấy mạ o phạm ngược lại cảm thấy rất có đạo lý nếu như nam t u y ế t nguyên phong cảnh cũng như đại đường có lẽ sư tôn cùng sư đệ cũng sẽ không vì tộc nhân mà buôn ba vất vả cái này tản mát sơn lâm vô số hoa đảo theo gió nhẹ nhàng tung bay phát động lấy hai người trường sang cùng tóc đen những năm gần đây ngươi từ đầu đến cuối tại rừng đảo bên trong số hoa đảo nhưng có biết cụ thể số lượng tự nhiên sẽ hiểu là bao nhiêu không thể nói hoa đảo bao nhiêu cũng coi như bí mật không tính bí mật chỉ là ta không muốn nói ngàn vàng khó mua ta nguyện ý đây là ngươi vừa mới dạy dỗ ta đạo lý t ử phi nhịn không được cười lên cảm thấy trước mắt nam tử s á t thực rất có ý tứ thế là nói nếu như không có gia quốc thiên hạ trói buộc ta và ngươi có lẽ thật sẽ trở thành bằng hữu tam tiên sinh đồng dạng n ở nụ cười tựa như là lý hưu cùng c h i bạch lần này tiểu sư đệ trở về nói với ta rất nhiều chuyện nếu như không có lẫn nhau đối địch lập trường có lẽ thật sự có thể trở thành bằng hữu nghe tới c h i bạch cái tên này t ử phi nhịn không được hỏi nhiều một câu trên đời này phát sinh sự tính rất nhiều chân chính có thể làm cho người dụng tâm ghi khắc lại cũng không nhiều tri bạch đều nói cái gì t à m g tiên sinh nụ cười trên mặt trầm rãi biến mất hắn nhìn xem t ử phi chân thành nói hắn nói qua sự tình rất nhiều có thể làm cho ta dụng tâm ghi khắc cũng chỉ có một sự kiện chuyện gì giang lâm dù chết rồi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú t ử phi con người chỗ sâu không có bất kỳ cái gì vợ sóng chết tại trần tri mặt trên tay đại tế tư toàn phổ chỉ có sáu người đệ tử nhân số không nhiều cũng không ít sáu tên đệ tử tính tình khác nhau nhưng quan hệ lẫn nhau lại cực kỳ hòa hợp có thể xưng ơ dùng thân huynh đệ để hình dung cũng không đủ từ phi thở dài xem ra chúng ta bây giờ là thật không thể trở thành bằng hữu t a m tiên sinh thản như nói cái này thật đúng là một kiện để người cảm thấy rất tiếc nối sự tình t ử phi rất là đồng ý cái này xác thực để người cảm thấy phi thường tiếc nối hai người vốn là lần thứ nhất gặp mặt lại nhiều lời nói cũng chắc chắn sẽ có nói xong thời điểm chỉ có núi này gió còn tại thổi chỉ có cái này thương không biện hoa còn tại không ngừng xoay tròn t ử phi đứng tại trong rừng đ à o nhìn khắp b ố n phía nhẹ nói kỳ thật số hoa đ à o là một chuyện rất đơn giản cho dù ngươi không nói ta cũng có thể đến được thanh t a m tiên sinh hỏi vậy ngươi nhưng có biết tòa này rừng đảo có bao nhiêu hoa đảo từ phi nhẹ gật đầu tự nhiên sẽ hiểu tam tiên sinh hỏi tất cả hoa đảo tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có chuỗi lùi đảo thuốc sừng sững tại thiên địa ở trong từ phi nhìn xem hắn kiếm quang biến mất không gặp một đều không có chương mười một xe tua t h ư n g mười một xe tua trên ngọn núi này một mảnh hoa đảo đều không có tam tiên h sinh thản nhiên nói thương thế của ngươi không nhẹ nhưng kiếm của ngươi như cũ rất cường đại từ phi ngạo nghễ mà đứng trường sam đón gió mà lên k i ế m của ta tự nhiên rất cường đại đây là thế nhân đều biết sự t ì n h tam tiên sinh nhìn chung quanh trọc cây cành khô nói khẽ k i ế m của ngươi mặc dù rất mạnh nhưng là toán học lại cũng không quá tốt thử phi hỏi tam tiên sinh có ý tứ là ta tính sai rồi tam tiên sinh nhẹ gật đầu tự nhiên là tính sai thử phi thản nhiên nói nhưng ta cảm thấy ta cũng không có sai đúng sai luôn luôn đối lập nhưng lại căn cứ vào một loại cân nhắc cùng tiêu chuẩn coi đây là kính ai đúng ai sai chính là liếc qua thấy ngay sự t ì n h tam tiên sinh không nói gì hắn tay háo giật giật giống như là giơ tay lên nhưng lại giống như là không có đưa tay giữa thiên địa gió bắt đầu rất nhỏ thổi lất phất càng n g à y càng nhẹ cũng càng lúc càng mờ nhạt sau đó chống rộng sinh ra rất nhiều mảnh tiểu nhân phân kết thúc vô số phân kết thúc hội tụ tại đảo núi ở trong dần dần ngưng tụ thành cánh hoa bộ dáng từng mảnh từng mảnh cánh hoa bốn phía phiêu linh cuối cùng bệnh đến cùng một chỗ cánh hoa ngưng tụ trở thành hoa đảo sau đó treo ở đảo trên cảnh bình thản gió bắt đầu trở nên lớn lên chỉ là lớn hơn nữa gió đều không có thổi rơi những cái tia hoa đảo xem ra tựa như là thật sinh trưởng ở bên、trên. mà cái kia cũng đích thật là thật sinh trưởng tại cấp trên thủ đoạn như vậy thoạt nhìn như là đảo ngược thời gian nhưng từ phi biết được kia là chuy thế gian làm thần bí đồ vật chính là thời gian trường hạ không ai có thể điều khiển như thế đại đạo húng chi là tu vi chỉ là ngũ cảnh tam tiên sinh t ử phi mở ra bàn tay bàn tay của hắn nhẹ nắm đứng giữa không t r u n g sinh ra một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay ngươi thủ đoạn muốn so ngươi càng có lực uy hiếp một chút tam tiên sinh túi đầu nhìn xem thanh kiếm kia k i ế m của ngươi cũng muốn so ngươi càng có lực uy hiếp gió xoáy hoa đào n h a u nhau rơi xuống từng mảnh từng mảnh cánh hoa một lần nữa trải tại hai người thân thể một phía mấy chục phiến hoa đạo tại tam tiên sinh bàn tay bốn phía ngưng tụ thành một cái tốn điểm trong tay của hắn cái gì cũng không có nhưng lại giống như là cầm cái này hết tại bắt đầu động thủ trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi một chút tiên sinh tử phi tử phi cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất cứ nói đừng n g ạ i hoa đào tại tam tiên sinh trên cổ tay ngưng tụ xoay quanh càng ngày càng nhiều giống như là một đầu xiến g xích lại giống là một hàng dài tiên sinh tử phi cảm thấy tồn u vui này đến cuối cùng ai sẽ thua ai sẽ thắng tử phi nghĩ nghĩ nói ta có thể sẽ thua nhưng đại đường nhất định sẽ thắng tam tiên sinh có chút n g o à i ý m u ố n hắn là thật thật bất ngờ ta ngược lại là cùng cái nhìn của ngươi hoàn toàn tư phản đại đường sẽ thua mà ngươi sẽ thắng đường quốc có t i ế t hồng y về bản năng đủ đứng ở thế bất bại nhưng là sáu cảnh yêu thi hệ i n thế chi b ạ c h thiết kế dẫn vào đại đường t i ế t hồng y về bất đắc dĩ sách đao mà ra chém giết yêu thi tự thân lại nhận trọng thương cho nên mới dẫn đến tại bây giờ cái này khốn cảnh ở trong căn bản không có động thủ chỉ có thể đảm nhiệm một cái bảng xem người nguyên nhân lấy bây giờ kinh thành bên trong tình thế đến xem đại đường cuối cùng nhất định sẽ thua đây là chuyện không cách nào tránh khỏi cho dù thôi nhai tư lại như thế nào chấn n h i ế p đường quốc khi đường hoàng bỏ mình hoàng hậu thanh trừ trong kinh đô hết thể đối lập về sau đại đường đều sẽ từ nội bộ tăng giã Mà Kinh tử h h hộ thành nhân không Sinh nhất định sẽ thua nguyên nhân. à vào là n trận tồn ngoại căn bản cũng Tiên nói đường nguyên có được, tại, Tàm t đại đây đại sẽ sẽ phi biết được hắn ý tứ nhưng hắn nhưng không có giải thích cũng không có nâng lên lý hưu có thể vào thành sự tình bởi vì cái kia cũng chỉ là một cái đánh bạc cho dù lý hưu nhập thành bằng vào cảnh giới của hắn cũng rất khó có thể nhấc lên sóng gió gì trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm như quỵ kế cùng tính toán không bỏ sót đều là không dùng được tam tiên sinh tự nhận là có thể cùng tử phi một trận chiến lại sẽ không là tử phi đối thủ cái này dĩ nhiên không phải không có tự tin biểu hiện vừa vặn chính là rất tự tin biểu hiện chỉ có đầy đủ tự tin người mới dám tại cùng tử phi một trận chiến đồng thời có can đảm thừa nhận mình thất bại dù là bây giờ tử phi đã bị thương không nhẹ tử phi đối với hắn lời nói có chút hiếu kỳ hỏi thế nhân đều nói tại nam tuyết nguyên ở trong chỉ có n g ư ơ i tam tiên sinh có thể thắng ta vì sao đến ngươi cái này bên trong ngược lại nói sẽ thua bởi ta cái này đích x á c là một vấn đề tam tiên sinh mỉm cười nói nếu như là lúc trước một kiếm chém vào sư tôn ta trước cửa ngươi như vậy hiện tại thắng được nhất định là ta nhưng là đối mặt hiện tại ngươi nên nói thua nhất định là ta tử phi thực lực rất mạnh mà lại thiên phú đầy đủ cao luôn luôn tại tiến bộ tam tiên sinh cũng tương tự tại tiến bộ vốn nên c h ú n g cũng tiến bảo khác nhau chỉ ở tại lúc trước tiêu bạc như nhập sáu cảnh thời điểm tử phi lấy ngũ cảnh chi thân chạm sáu cảnh thiên lôi dùng để ma luyện bản thân thực lực đạt được bay vọt về chất cho nên tam tiên sinh mới có thể nói hiện tại hắn sẽ thua đây là một cái rất tốt lý do có thể thuyết phục rất nhiều người nhưng tử phi lại là l ắ t đầu phán đoán của ta sẽ không phạm sai lầm cuối cùng người thua sẽ là ta chỉ là ta nghĩ tại thua trận này về sau có thể đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong như thế liền cũng đầy đủ tam tiên sinh nhữ mày tử phi sẽ thua hắn cũng không cho là mình có thể làm được điểm này t i ê u tử phi lời ấy lại có gì ý đây là một cái rất kỳ quái biểu hiện hai người đối mặt với mặt biết được hôm nay chỉ có một người có thể sống rời đi hai người thực lực đối với riêng phần mình quốc gia đều có thể đưa đến tính quyết định trợ giúp bình thường đến nói hẳn là sẽ nghị phương thiết phát thắng mà bây giờ lại đều đang nói mình sẽ thua bản thân cái này chính là một kiện rất chuyện không bình thường t ă m tiên sinh lần này không nói thêm gì nữa hắn giơ tay lên hoa mai vòng quanh thủ đoạn biến thành một h ạ n giải đã ngươi nói ngươi sẽ thua như vậy ta rất muốn nhìn một chút thua về sau ngươi muốn chuẩn bị như thế nào cứu vớt đ ư ờ n quốc đỡ lầu cao sắp đổ từng mảnh từng mảnh hoa mai như là đao kiếm đồng dạng hướng phía tử phi đánh tới toàn này đào núi có vô số hoa mai vậy thì đồng nghĩa với có vô số đem đao tử phi đứng tại k i a bên trong không có bất kỳ cái gì động tác chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang vây quanh thân thể lấp lóe một cánh hoa mai chưa tới người liền lại lần nữa hóa thành bột mịn tùy theo ma diện hắn ngầm đầu m ặ t không biểu tình nói đường quốc tông sư muốn thắng qua hoa người rất nhiều chỉ cần nội loạn kết thúc về sau cho dù các ngươi đạp phá nam cảnh cuối cùng cũng sẽ bị đổi u ra ngoài cuối cùng lại muốn như thế nào thắng đâu tam tiên sinh thản như nói sau khi ngươi chết tiếp hồng y hệ trọng thương Đường quốc có trên h chỉ như hắn phủ chế. Như vậy từ sau lúc đó, ai có thể chống đỡ được ta? Từ phi chân thành ể kiểm ngăn cản người cũng còn bọn cùng người nói, có cái quốc lúc có được ta tuyết từ ta? Tử ta t sau ai lại đó, mấy mà âm vậy, vậy bị sẽ đỡ ư ngươi được ớ nhớ c câu, có có đó nói không ràng. i một Tam t quá lẽ rõ xinh hỏi, lời phi hồi đáp, ta sẽ tại trước khi giết ngươi. Trưng chết nhập gì? Tử ta trước đáp, sẽ mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ hiện hiện tựa như là thấy không rõ h ỉ nộ tam tiên sinh nói từ trên mặt của ngươi ta nhìn không thấy bất luận cái gì cao hứng thân sắc từ phi t h ẳ n g như nói có thể bị người ghi khắc là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng nhưng là bị một cái sắp chết người ghi khắc lại cũng không là cái gì đáng phải cao hứng sự tình lời nên nói đều đã nói xong toà này đảo núi hoa đảo đang không ngừng phiêu linh giữa hai người cũng cũng nên đ i ể m cái sinh tử ra tiếp hồng y y hề trọng thương tiêu bạc như rời đi nhân gian nếu như bỏ đi qua một thời gian ngắn tuyết quốc hoàng cung trận kia có thể sẽ chiến đấu phát sinh đến xem trước mắt hai người này ở giữa sinh tử chính là trên đời này đặc sắc nhất quyết đấu không ai chứng kiến một màn này là một kiện thật đáng tiếc sự tình bốn phía hoa đảo nở bắt đầu xoay quanh bay múa biến đổi vô số bộ dáng hướng phía tử phi cuốn tới chỉ là hoa đảo trung quy là tốn lại nhiều cũng là tốn khi tử phi nâng lên kiếm những ngày hoa đảo liền vỡ thành vô số m ả n h vụn m ả n h vụn tại tản mát quá trình bên trong một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ sau đó lại lần vỡ vụn cùng rơi xuống tại vùng trời này hiện ra màu hồng phấn p h ả n phất có thể che đậy cái này phương viên một mươi phẩy không không không g dặm hôm nay không phải giao thừa ngày mai mới là đại đường niên kỳ t i ế t rất chú trọng bầu không khí long trọng lại náo nhiệt tràn đầy vui thích cùng vui sướng từng nhà răng đèn kết hoa đều tràn đầy ngày lễ lửa nóng bầu không kh những năm qua đều là như thế nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ so hiện nay năm vốn nên từng nhà phi thường náo nhiệt thời điểm lại trở nên rất là quỷ dị từng nhà đóng cửa không ra thành nội trên đường phố đi lại rất nhiều người giang hồ thần sắc khác nhau thần thái vội vàng có người hướng phía trường an cùng nam cảnh bay đi cũng có người hành tẩu các nơi tâm hoài q u ỷ thay dân chúng hiểu được không nhiều nhưng bọn hắn cũng nghe đến tin tức nói xong giống như là đại đường nam cảnh muốn thủ không được kinh thành bên trong các quý nhân giống như cũng xảy ra vấn đề phản p h ấ t là trước một khắc hay là một gốc đại thụ tre chởi đường quốc sau một khắc liền trở nên bất bên người nhà đường l ạ kiêu ngạo cho nên có người nghe tới tin tức liền bắt đầu đi hỏi thăm nơi đó quan p h ủ tin tức độ chuẩn xác đạt được trả lời khẳng định về sau từng nhà cũng bắt đầu treo lên chủ ý của mình có người muốn ngoan ngoãn đợi ở nhà bên trong trong khoảng thời gian này tận khả năng thiếu thêm t i ề n có thương nhân bắt đầu giá thấp ít lời lãi đem một chút chiến tranh nhất định phải dùng đến đồ vật bán cho những cái kia dự định đi bên cạnh người giang hồ cùng các nơi đường quân còn có một số xuất ngũ lao tốt gom lại cùng một chỗ mặc bảo tồn lại tàn tạ khôi giáp đi về phía nam mà đi tại cái này bất binh thời khắc người nhà đường cũng không có loạn mà là tại là mình nên làm sự tỉnh tại là mình cho rằng đủ khả năng sự tỉnh đại đường lực ngưng tụ rất cao cả tòa giang hồ tại thính tuyết lâu cùng cô tô thành xuất lĩnh g i ớ i cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị sắc bén bảo kiếm không lưu tình chút nào vung xuống chấn áp những cái kia muốn thừa cơ làm loạn người những người kia có thể là người giang hồ có thể là thừa hơn không nhiều trường lâm dương nhiệt cũng có thể là đến từ hoàng châu thế lực không rõ vạn hương thành có rất nhiều phụ thuộc thế lực những người này ca nguyện trở thành vạn hương thành bảo kiếm nhất là lần này sự t ì n h còn có âm phụ tham dự trường lâm là đại đường bóng tối âm phụ thì là cả tòa đại lục bóng tối khổng lộ như vậy máy móc cho dù là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể toàn bộ vận chuyển nhưng là c h ỗ triển lộ ra bộ điểm thực lực cũng là có thể làm cho người trong thiên hạ nhìn mà phát khiếp phối hợp nam b ắ c học viện cùng vạn hương thành đến cùng nhau nhằm vào đại đường không thể nghi ngờ là rất khó để người phòng bị một sự kiện cho nên có thể đủ tiến về nam cảnh cùng từ châu thành tri viện người giang hồ cũng không có quá nhiều bởi vì tuyệt đại bộ điểm đều phải để lại tại giang hồ bên trong nhằm vào đồng thời thành trừ vạn hương thành cùng âm phủ chạy vào âm u t a m thánh trai dưới chân các bác sĩ cũng đã bắt đầu bắt đầu chuyển động tại loại này thời khắc sinh tử không ai sẽ có bất kỳ dị nghị gì đại đường trên giang hồ có ba khu hy vọng cao nhất địa phương theo thứ tự là cô tô thành thính tuyết lâu cùng tam thánh trai nhưng là trừ cái đó ra còn có một chỗ thế ngoại chi địa huy vọng đồng dạng không thấp đó chính là võ đăng sơn chỉ là võ đăng sơn chưa từng nhập thế một lần duy nhất ngoại lệ chính là vương c h i duy xuống núi hành tẩu chỉ là bị lý hưu niệm ai làm kiếm không ra khỏi vỏ không dùng được sự thật c ũ n g đích thật là như thế vương c h i duy bị trường lâm cùng một số người k h á c khóa kiếm tại vu sơn làm cho bùi tử vân xuống núi từ đó thiếu lý hưu một cái nhân tình tuy nói nhân tình này về sau còn nhưng dù sao đã nhập thế từ hoang châu trở về, về sau bùi tử vân trực tiếp trở lại võ đăng sơn hứa tiêu nhân nhưng vẫn bị hắn vây ở chân n g ô n lồng giam ở trong không cách nào thoát thân thẳng đến trở lại trên núi võ đang về sau liền càng thêm không cách nào thoát thân chẳng biết tại sao bùi tử vân cũng không có giết hắn mà là đem nó vây ở trên đỉnh núi sau đó tử võ đang sơn trưởng giáo tự mình xuất thủ thiết hạ phong ấn bảo đảm hứa tiêu nhân tuyệt không thoát thân khả năng giờ phút này bùi tử vân cùng vương chi duy hai người liền đứng tại hứa tiêu nhân trước mặt nhìn hai người các ngươi bộ dáng chắc là đại đường chuyện gì xảy ra hứa tiêu nhân ngẩm đầu nhìn hai người bọn họ mở miệm nói ra lời của hắn mặc dù là đang suy đoán nhưng là ngự khi ở trong lại tràn ngập khẳng、định. khoảng thời gian này tính tuyết lâu đích xác đã đem bây giờ đường quốc phát sinh sự t ì n h thông truyền đến thiên hạ cũng không có bất kỳ cái gì g i u giếm bọn hắn cũng không lo lắng sẽ khiến khủng hoảng bởi vì người nhà đường xưa nay sẽ không bởi vì tuyệt cảnh mà bối rối sẽ chỉ bởi vì tuyệt cảnh mà phấn khởi bùi tử vân lạnh lùng nói đem địch nhân dẫn vào đại đường hợp nhau tấn công hủy diệt quốc gia này đối người có chỗ tốt gì h ứ a tiêu nhân tựa hồ có chút ngoại ý muốn hắn vấn đề mở miệng nói đối với người nhà đường đến nói đại đường tồn tại là chuyện tốt nhưng đối với ta đến nói có thể hủy diệt đường quốc đó mới là có khả năng nhất để ta chuyện vui bùi tử vân âm thanh lạnh lùng nói đừng quên ngươi cũng là người nhà đường hứa tiêu nhân trầm mặc một lát sau đó nói nhưng ta bây giờ không phải là chỉ là ta rất hiếu kỳ võ đăng sơn cũng không nhập thế lại tại sao lại đối thế gian sự t ì n h quan tâm như vậy húng chi ngươi bùi tử vân cũng không phải người nhà đường lại tại sao lại đối đại đường sự t ì n h quan tâm như vậy bùi tử vân nhìn xem dưới chân ngọn núi này nghiêng đầu nhìn xem dưới núi rộng lớn phong cảnh lý hưu có một câu nói rất có lý thân ở trong như thế lại thế nào khả năng không nhập thế hứa tiêu nhân nhìn xem hắn hơi chào nói nói nhiều như vậy võ đăng sơn vẫn là không có xuống núi ý nghĩ ra vẻ đạo bùi tử vân nhìn xem ở dưới chân núi không nói gì đứng tại hắn bên cạnh thân vương c h i duy lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời nói thế gian hết thể tự có biến hóa nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đều tại thiên đạo phía dưới phạm trần tục thế hết thể đều muốn y theo cái này chuẩn tắc tiến hành tiếp nhân lực khó mà can thiệp thiên đạo hứa tiêu nhân nhìn hắn một cái thản nhiên nói nếu như tu hành không thể nghịch thiên mà đi vì sao còn muốn tu hành vương c h i duy mỉm cười nói trong mắt n g ư ờ i coi là nghịch thiên chẳng lẽ liền thật là tại n ị c h thiên sao tiêu bạc như nhập sáu cảnh thời điểm chạm phá thiên đạo giàng buộc t h o t nhìn là tại n ị c h thiên mà đi thật tình không biết sáu vương h tri n duy vừa muốn mở miệng liền nghe tới sau lương truyền đến một trận tiếng bước chân sau đó một tiểu đạo đồng chạy tới đối với hắn thi lễ một cái nói tiểu sư thúc từ tỷ tỷ nói nàng đêm nay liền muốn xuống núi nghe nói như thế vương tri duy trầm mặt lại không còn có mở miệng hứa tiêu nhân nhìn xem hắn sắc mặt hơi trào chương mười ba ta tiểu đạo đồng là kẻ hung hãn chương mười ba Ta、tiểu a t đạo đồng là kẻ hùng hãn. Tiểu đạo đồng năm nay đã Tiểu tuổi, đạo cảm h chuyện nam nữ hay là nhìn không hiểu nhiều, nhưng đúng sai hay là nhìn hỏa o dù cùng đối đúng được. với sai tại giữa núi cùng hai năm, gia hỏa này lại c này ngay nam nữ sân năm, ra là là Từ tỷ tỷ đi nhìn ộ thấy c ú t Tiểu t đều đi. đạo đồng không h cảm thấy rất v ị khuất hắn cũng không biết vì sao chính là cảm thấy rất v ị khuất càng nghĩ càng giận ngẩng đầu nhìn lên vương c h i duy còn tại vẻ v ả i nằm tại thạch quy trên lưng không khỏi tức giận trong lòng tức giận chạy đến bên bờ vực hô lớn vương tri d u đêm nay ngươi nếu là không đi xuống nhìn từ tỉ tỉ ta liền từ nơi này nhảy xuống ngã chết nhìn hai ta ai đau lòng Bùi tử vương n đứng tại thạch t phía quy r ớ c nhìn xem v ư c h i duy những、mày. Vương Chi Duy không có phản ứng tiểu đạo đồng ý tứ rộng rãi đạo bào tre ở trên mặt đỉnh núi mây m ù rất nhiều lại như cũ có không che nổi ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân nhìn thấy hắn không nói lời nào tiểu đạo đồng đứng tại bên vách núi bên trên thân thể có chút run run y trong hai năm qua hắn không dùng một phần nhỏ nhảy núi uy hiếp qua vương c h i duy nhưng mỗi lần đều vô dụng không để ý tới ta nhìn ta lần này cho ngươi đến cái hung ác hắn quay đầu nhìn thoáng qua thạch quy trên l ư n g thân ảnh cắn răng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn sau đó hai chân dùng sức soạt một tiếng liền nhảy ra ngoài vương chi duy ta ngã chết chính ta đau lòng chết ngươi thân thể của hắn tung bay ở không trung chưa rơi xuống liền nghe được bên thai vang lên thở dài một tiếng sau đó mình cổ áo liền lại bị vương chi duy kéo nơi tay bên trong thân thể tựa như là một con chim cút đồng dạng túi trên bầu trời vương chi duy ngươi cái đàn ông phụ lòng chở ta về sau lớn lên trở thành võ đang trừng giáo nhất định đem ngươi đuổi xuống núi tiểu đạo đồng trừng trong mắt lớn tiếng nói vương chi duy sắc mặt tối đen mang theo hắn hỏi ngươi biết đàn ông phụ lòng là có ý gì sao tiểu đạo đồng sửng sốt một chút sau đó nói kia không trọng yếu dù sao từ tỉ tỉ nói ngươi là đàn ông phụ lòng n vương, sư sư vương tri duy không có động tác từ trong núi mây trắng ở trong bay tới một con tiên hạc còn ở hạ lạc tiểu đạo đồng n ghé vào tiên hạc trên lưng run lười bảy một lát sau ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời hô to vương tri duy ngưỡng cái đàn ông phụ lòng ta một hồi liền đi trưởng môn ra ra nơi đó đi cáo ngươi hình thanh âm càng ngày càng dài tiên hạc thân ảnh biến càng ngày càng tiểu vương c h i duy đứng tại trên đỉnh núi mắt thấy tiểu đạo đồng đi xa trên mặt biểu lộ khó được nghiêm túc bùi tử vân đi đến phía sau hắn mở miệng nói ra thiên đạo như thế nào ta đều không có năng lực đi nhìn trộm đã thân ở nhân gian như vậy có thể nhìn liền chỉ có đúng sai đây là ngươi trước kia đã nói vương c h i duy cười cười đúng vậy à ta đều nhanh quên mình đã từng nói cái gì đúng sai có lẽ mới là bây giờ chuyện quan trọng nhất chỉ là đúng sai lại thế nào là dễ dàng như vậy liền có thể phân rõ ràng đây này bùi tử vân trầm mặc một lát nói ngươi hẳn là xuống núi gặp nàng từ doanh tú tại kia bên trong cùng hai năm nếu như đại đường không có phát sinh nội loạn lời nói nàng có lẽ sẽ vĩnh viễn ch vương c h i duy trong mắt mang theo một vòng b ị đắng tình yêu là trên đời này nhất làm cho người không nỡ cũng không thể rời đi đồ vật võ đang sơn không dính nhân quả tình yêu chính là nhân quả nếu như ta xuống dưới liền rốt cuộc lên không nổi vạn sự v ă n vật có nhân tất có quả đây là tất nhiên mà nhưng sự tình cũng là không thể bình thường hơn được sự tình vương c h i duy lý do như vậy nghe rất b u ồ n c ư ờ i nhưng bùi tử vân nhưng không có nửa điểm ý cười bởi vì hắn biết vương c h i duy lời nói là đúng người trong thiên hạ kỳ thật không có gì quá lớn khác nhau cuối cùng đều là người nhưng vương chi duy khác biệt hắn tu hành cho tới bây giờ những năm gần đây chưa hề đem đi ra thanh kiếm kia nếu như hắn đi gặp từ doanh tú nhiễm phải phần này nhân quả như vậy liền nhất định sẽ rút kiếm mà một khi rút kiếm toàn bộ nhân gian liền sẽ lâm vào tai nạn đây chính là vương chi duy không nguyện ý xuống núi không nguyện ý rút kiếm không nguyện ý đi gặp từ doanh tú cũng không nguyện ý giết người nguyên nhân một thế này hắn chỉ là võ đ a n g đệ tử nhưng sống lại một đời muốn gánh vác liền không đơn giản chỉ có một thế này đồ vật sở tu nhân quả khó tả dụ mà nhân quả không thể tùy ý gánh vác bùi tử vân nhìn xem hắn nói khẽ cũng nên đi làm một làm chính mình sự tỉnh vương chi duy lắc đầu. k i ế p trước là ta k i ế p này cũng là ta hai cái này cũng không có gì khác nhau bây giờ nhân g i a n chưa chuẩn bị sẵn sàng thư viện luôn có người che giả măng mọc đi hướng trên trời vì chính là cho người ta ở giữa tranh thủ đầy đủ thời gian đi chuẩn bị kỹ càng chuyện này mà ta một khi nhiễm nhân quả liền sẽ mang đến rất nhiều không xác định nhân tố như thế đại giới là chúng ta chả không nổi hắn đứng tại đỉnh núi ánh mắt xuyên thấu qua mây mù tựa hồ có thể nhìn thấy ven hồ trước cái k i a đạo sáng tỏ thân ảnh trong mắt của hắn tràn ngập khát vọng cùng mới gặp nhưng hắn lại xoay người qua ngồi trở lại mai rùa bên trên ngước đầu nhìn lên lấy trên trời mây mù vương chi duy lẩm nói trước kia tổng nghe túy xuân phong nói cái gì thế gian nhất xa xôi khoảng cách chính là nàng đứng tại trước mặt ngươi mà ngươi lại không cách nào đi đến trong ánh mắt của nàng túy xuân phong là tương tư ta cũng là tương tư mà thường thường tương hỗ thích người không thể gặp mặt cảm thụ như vậy hẳn là muốn so tương tư đơn phương người không dám gặp mặt muốn khổ sở hơn nhiều thạch quy chính là thạch quy nếu là tảng đã làm vậy liền sẽ không di động vương c h i duy nằm ở phía trên rộng rãi đạo b ả o bị đ ỉ n h núi gió nhẹ thổi tan phất động phiến thiên điện này thật đúng là để người chán ghét gốc cái gì cầu thí thế giới hủy liền hủy lại chuyện liên quan gì đến ta Hắn trên nói lấy ấ rất, nhiều lời ngữ, rất nhiều đại nịch bất t thân thể của hắn nhưng thủy trung tại thạch t nhiều ngữ, nhiều nịch nói, nhưng hắn nhưng nằm lời đại lời quy r đạo của lưng không có di đỉnh ộ bộ n cũng không có đứng dậy. Bùi tử vẫn biết được ngăn chặn thân thể kia không phải chính hắn, mà là cái này toàn bộ nhân gian. Trên g có được cỗ cái kia thể phải đ dậy. Bùi biết tử mà là núi đã không có người tiểu đ ạ o đồng ghé vào tiên hạt trên lưng rơi vào giữa sườn núi nước hồ bên trong cũng may tuổi của hắn mặc dù nhỏ nhưng là tu vi cũng không thể lắm đã là nhập sơ cảnh xem như thiên tài hiếm thấy nước hồ rất sâu lại không cách nào đối với hắn tạo thành t ổ thương ướp súng thân thể từ trong hồ nước b ọ ra hắn rụ cục lấy đầu ủ rũ đi đến từ doanh tú trước người nhỏ giọng nói từ tỷ tỷ tiểu sư thúc còn không chịu xuống núi từ doanh tú mỉm cười sờ sờ đầu của hắn nói khẽ kia không trọng yếu nhìn xem chính n g ươi mỗi lần đều muốn bị hắn cho n é m tới tiểu đạo đồng l o miệng ngầm đầu nhìn n à n g nói ta không sao tiểu sư thúc cũng không dám đánh ta lớn không được ta một hồi liền đi trưởng môn ra ra kêu bên trong tố cáo hắn thực tế không được ta ngay trước mặt của hắn n ẻ núi ngã chết chính ta đau lòng chết bọn hắn hắn nắm chặt nắm tay nhỏ hung tận nói từ doanh tú bật cười nói không sao ta đã sớm biết hắn sẽ không xuống tới ngươi tiểu sư thúc trên thân chỗ gánh vác đồ vật muốn so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều chúng ta không thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì ngươi cũng muốn tin tưởng ngươi tiểu sư thúc từ đầu đến cuối đều tại làm lấy hắn cho rằng đúng sự tình tiểu đạo đồng nghe cái hiểu cái không ô một tiếng lại nói thế nhưng là từ tỷ tỷ ngươi muốn đi hắn ngay cả cái cáo biệt đều không nói thật không có nhân tình vị từ doanh tú thở dài ngầm đầu nhìn trên đỉnh núi c h ầ m dãi nói ngươi tiểu sư thúc là trên thế giới này nhất có nhân tình vị người chờ ngươi về sau lớn lên liền sẽ rõ ràng võ đăng sơn đệ tử không nhiều cơ bản đều tại đỉnh núi hoặc là chân núi tu hành đi tới giữa sườn núi cũng không nhiều nhất là hai năm này từ doanh tú sau khi đến những đệ tử kia càng là một lần đều chưa có tới nơi đây nước hồ rất sạch sẽ thanh tịnh tới đáy trên bầu trời lượn lờ lấy mây mù hai bên bốn phía t r ả i rộng sơn l â m cùng cây cối sườn núi đi phía trái là liên tiếp lấy cao cùng thấp bậc thang đá xanh cái này liền giống như là một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên ngăn cách lấy trong thiên địa tất cả phân g tranh dù là đại đường lại loạn dù là thiên hạ lại loạn võ đăng sơn đều có thể chỉ lo thân mình nhưng từ doanh tú lại không thể lưu tại cái này bên trong nàng muốn rời khỏi một người lực lượng không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhất là một tên du giã tu sĩ lực lượng liền càng thêm có hạn nhưng nàng trong sinh hoạt không chỉ có vương tri duy còn có lý hưu cho nên võ đăng sơn tuyệt đối không phải điểm cuối cùng lần nữa đưa tay vuốt vuốt tiểu đạo đông đầu trong mắt của nàng chạy xuống lấy nước mắt trên mặt của nàng mang theo tiểu dung nhớ được nói cho ngươi tiểu sư thúc một tiếng liền nói ta đi bất quá ta sẽ trở về cùng sự tình lần này kết thúc liền trở lại tiểu đạo đông nhẹ gật đầu sau đó vũ bộ n g nói từ tỷ tỷ yên tâm ta nhất định cùng cái tia đàn ông phụ làm nói từ doanh tú để tay xuống sau đó từ trong ngực của mình lấy ra một cái t i ể u t r ú c bài đưa tới giúp ta đem cái này đưa cho hắn tiểu đạo đồng đưa tay tiếp nhận tựa như là cầm cái gì trọng đại sứ mệnh đồng dạng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu từ doanh tú lần nữa ngẩng đầu nhìn đỉnh núi một chút sau đó quay người hướng phía dưới núi đi tới tiểu đạo đồng trên thân vẫn như cũng là ướt sũng hắn túi đầu nhìn một chút trên tay mình t i ể u t r ú c bài phía trên k h ắ c ấn lấy từ doanh tú danh tự còn có ngày sinh thắng để cùng một chút cái khác phê bình chú giải tiểu đạo đồng nhìn không hiểu nhiều gãi gãi đầu quay người n h ạ tiến vào hồ bên trong đưa tay bóp lấy một con tiên hạc ẩ u ngồi lên hung tận nói mang ta lên núi. nếu không ta liền chết đ u ố i nước bên trong để tiểu sư thúc đem các ngươi đều cho nướng chút giận tiên hạc phát ra một tiếng kêu to con hắn bay đến không trung hướng phía đỉnh núi bay đi lên bùi tử vân đã rời đi chỉ còn lại có vương chi duy như cũ nằm tại thạch quy trên lưng không nhúc ních rộng rãi đạo bảo che chắn như mặt hô hấp đều đều xem ra tựa như là ngủ tiểu đạo đồng từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống tới chạy đến thạch quy một bên đưa tay đem tiểu trúc bài đưa tới mở miệng nói ra từ tỉ tỉ đã đi nàng trước khi đi để ta đem cái này đổ vật mang cho ngươi vương chi d u không có động tác vẫn như cũ nằm tại kia bên trong Tiểu đ xoa xoa ạ vương chi n duy đưa tay cầm lấy cái kia chúc bài cũng không có nhìn mà là trực tiếp thăm dò tiến vào mang bên trong hắn không dám nhìn tới bởi vì hắn sợ hãi một khi nhìn thấy nội dung phía trên mình liền sẽ nhịn không được xuống núi thạch quy trên lưng rất bằng thẳng đặc biệt rất rộng rãi nằm ở phía trên hóng gió là một chuyện rất thoải mái Khác nhau chỉ ở từ ạ i thoải mái liền đi cái kia để người không thoải mái cái núi, núi nhiên thời nếu chuyện không muốn lãng nghĩ những không tình.、Võ、đăng Sơn là một cái rất cao núi, ngọn núi này không nhập nhưng phương luận nào chuyện Đăng Sơn không nhập thế đương nhiên cũng có bọn hắn lý do. Một số thời khắc không nhập thế, vừa chính là vì cái này cả người thế thế suy đều làm là làm là lý lý một tâm một Một rất tư rất bất bất bất cao cứ có có khắc phí vậy do. do. Võ Võ v kỳ kẻ gì số để địa sự a vận vì chính này người cái cả thế. là Từ doanh tú hạ sơn thiên hạ hôm nay như nàng đồng dạng người còn có rất nhiều nàng đi xuống v õ đăng sơn những người khác cũng đi xuống riêng phần mình tông phái hoặc là gia tộc nam cảnh đã buộc phát chiến đấu nghe nói hoa người n g cùng âm phủ liên thủ hết thẻ hơn ba mươi vị ngũ cảnh tông sư xuất lĩnh gần một phẩy không không không tên du g i ã tu sĩ cùng mấy ngàn vạn ba cảnh trở xuống tu sĩ bắt đầu điên cùng ngày đêm không nghỉ đ i ệ u tấn công lấy tiểu nam cầu trải qua sự tình lần trước về sau tiểu nam cầu hộ thành đại trận có nhảy vọt tăng lên tăng thêm mấy ngày nay bên trong đổi tới nam cảnh t r i viện tông sư tổng cộng có mười vị tông sư trái phải cả hai hợp lực lại thêm trần lao tướng quân ở giữa điều hành lời nói hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian nhưng cũng liền chỉ là một đoạn thời gian thôi bởi vì địch nhân quá nhiều chừng mấy triệu nhiều mà tiểu nam trên cầu trên giới, dưới binh lực cộng lại cũng chỉ có nếu như trường an thành không có rơi xuống phản đ ồ cùng địch nhân tay bên trong có đường hoàng hoặc là thái tử một tờ đ i ề u lệnh liền có thể rút ra đường quốc nội bộ đại quân đi c h i viện nam cảnh bởi như vậy cho dù địch nhân lại nhiều cũng vô pháp vượt qua tiểu nam cầu nhưng bây giờ trường an thành có biến dù cho thôi nhai tư có lòng muốn muốn tri viện nhưng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn muốn cân nhắc kinh thành bên trong phát sinh sự t ì n h còn muốn cân nhắc toàn bộ đại đường không có trường an thành bên trong những cái k i a có thể xưng đầu to đầu não người tọa chấn cùng điều hành nếu như thôi nhai tư lại đem binh lực tất cả đều điều đi tiểu nam cầu lời nói rất có thể sẽ cho những cái tia lẫn vào đại đường nội bộ loạn thần tặc tặc tử、lưu. lại thời cơ lợi dụng hiện tại vấn đề cuối cùng kỳ thật cũng chỉ có một trường an thành chủ yếu trường an thành bên trong nguy cơ giải trừ lớn như vậy đường liền có thể dành tay đi đối phó hết thẻ kẻ ngoại lai một cái toàn tâm toàn ý sạch sẽ đường quốc là vô luận bao nhiêu kẻ ngoại lai đều không thể phá hủy hôm nay là giao thừa chỉ là cái này giao thừa chú định sẽ đi hướng q u ò n cụ v é không người chú ý cũng không có người để ý thính quyết lâu cùng cô tô thành người còn đang không ngừng mà hành tẩu phụ thuộc vào cả hai giang hồ thế lực cũng giống là một chương đầy trời lưới lớn đồng dạng bậy vây đến toàn bộ đường quốc ở trong đại đường thủ lĩnh mặc dù đều bị vây ở trường an thành bên trong nhưng là quốc gia này thân thể lại còn tại tự chủ hành động lấy ý đồ có thể vãn hồi một vài thứ ý đồ đang đợi đại nào thanh tình kỳ thật giao thừa cũng chỉ là đại đường ngày lễ rời đi đường quốc về sau có rất ít người sẽ đi chú ý chỉ là bởi vì đại đường lực ảnh hưởng rất lớn cái ngày lễ này không khí đầy đủ nồng đ ậ m cho nên dù là rời đi đại đường tại cái khác địa phương cũng sẽ có người bởi vì mới mẻ cảm giác mà thử nghiệm đi vượt qua tam thất n g a y chính là như vậy địa phương người đọc sách tập hợp một chỗ kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến thông qua đủ loại tụ hội mà tập hợp một chỗ đàm luận từ xưa đến nay cười nhìn lấy anh hùng t u ổ i xế c h i ề u ngâm thi tắc đôi lớn chữ hào hùng hôm nay tại trên tam thất ngai lý hưu cùng lương tiểu đao bọn người nhưng không có nửa điểm giao thừa không khí bọn hắn chờ đợi ngày này đã cùng thời gian rất lâu lý hưu lương tiểu đao thông tiểu tiểu tam người đứng tại kia đem rủ giấy trước đó nhìn xem rủ giấy tại thiếu nữ trong tay tràn p h o n g ánh sáng đó phải là giang lâm rủ lưu lại tin tức t r ư ơ n g mười bốn ta không thể tại tiếp nhận mất đi ngươi t r ư ơ n g mười bốn ta không thể tại tiếp nhận mất đi ngươi sáng ngời lấp lóe dần dần nồng đậm cuối cùng chậm rãi thoát ly rủ giấy, giấy trắng chậm rãi hướng mặt đất bay xuống lý hưu đưa tay tiếp nhận cầm ở trước mắt nhìn một lần sắc mặt của hắn càng ngày càng l n g chầm ánh mắt của hắn đi theo càng ngày càng lạnh nhìn thấy hình dạng của hắn lương tiểu đao cùng thông tiểu tiểu đều là n h ú n mày lý hưu hít sâu một hơi mở miệng nói đường quốc xảy ra chuyện hoàng hậu phản loạn vạn hương thành cùng tuyết quốc liên hợp t âm phủ cùng h o a n g người tấn công đại đường hắn đem tờ kia giấy đưa tới sắc mặt hết sức khó coi nghe nói như thế lương tiểu đao sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng đưa tay tiếp nhận nhìn sang sắc mặt cũng là như là lý hưu đồng dạng trở nên hết sức khó coi không có khả năng có thể trưởng không kinh t h à n hắn không thể tin được phía trên viết sự tình là thật giang lâm dù cũng không có viết quá kỹ cảng phía trên cũng chỉ có một câu chi bạch liên hợp hoàng hậu cùng vạn hương thành cùng tuyết quốc còn có âm p h ụ cùng nhau tấn công đường quốc hắn không có hoài nghi phía trên này tin tức đến cùng là thật hay không bởi vì hắn cơ hồ có thể xác định phía trên viết chính là thật vô luận là lúc trước tại thánh tông phía trên tuyết vô dạ không hiểu thấu hay là trước đó tại đế tộc ở trong chi bạch cũng không có thua đều chứng minh điểm này bọn hắn sớm có dự mưu đồng thời đang không ngừng vì cái này âm ư u châm tụi thêm lửa mà mình vậy mà không có chút nào phát giác cái này kỳ thật cũng không thể chắc hắn t ạ i ý thức đến tuyết vô dạc cùng chi bạch dị thường về sau hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới đường quốc có thể sẽ xảy ra vấn đề nhưng mỗi một lần đều bị mình cho b ắ c bỏ bởi vì đại đường đích sắc được xưng tụng là vững như thành đồng hắn vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra được hoàng hậu cũng dám phản bội đường quốc nàng làm như vậy đủ khả năng đạt được chỗ tốt là cái gì nàng không phải một cái kẻ n g u làm như thế tất nhiên có chính mình đạo lý nếu như ta đoán không lầm lời nói hoàng hậu muốn khống chế kinh thành c h ỉ cần làm được hai chuyện liền có thể chấn áp bệ h ạ trưởng khống hộ thành đại trợ lý hưu nói lương tiểu đao tâm tư có chút bực bội hắn trước kia chỉ là không thích động não, nhưng lại cũng không ngu giờ phút này sự tỉnh khẩn cấp chỉ là nháy mắt hắn liền hiểu do sở đường quốc bên trong hết thẻ hai hoàng n ầ m bắc địa có phụ thân cùng quân sư tại mà lại có được tinh nhuệ nhất bắc địa biên quân cho dù tuyết quốc lại như thế nào điên c u ồ n g cũng quả quyết không có khả năng tấn công đi vào như vậy duy nhất đột phá khẩu chính là tiểu nam cầu nhưng tiểu nam cầu có tử phi cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá thành muốn công phá đại đường nhất định phải từ nội bộ độc thủ kinh thành đã loạn tiếp xuống chính là giang hồ cùng thiên hạ quan viên nhưng trên giang hồ có cô tô thành cùng thính tuyết lâu áp chế có thể bảo trì bình ổn mà thiên hạ quan viên có thôi n g a i tư c h ấ n nhiếp cũng có thể bình yên vô sự nhưng cái này cuối cùng không thể giải quyết vấn đề bình yên vô sự cũng không đại biểu có thể giống như cánh tay làm đồng dạng tự do điều hành nghiêm đối nói cách khác bây giờ đường quốc chỉ có thể bảo trí bất loạn lại không thể rút ra nắm đấm đến đánh người cái này đến cái khác vấn đề theo nhau mà đến xuất hiện tại não hải bên trong cái này đến cái khác đáp án đều bị phủ định lương tiểu đao nội tâm càng thêm phía não hắn cau mày nói v ậ hạ tu vi đã nhập t ạ hóa hoàng hậu muốn chấn áp phong ấn bệ hạ nàng là thế nào làm được mà lại có lý huyền một tại hắn thân phụ hoàng thất huyết mạch đồng thời cũng hiểu được điều khiển đại trận lẫn quyết có hắn tại hoàng hậu lại muốn như thế nào trường khống hộ thành đại trận tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống sau đó liền vội vàng ngậm n g ư lại con người nháy mắt co lại thành một điểm giống như là ý thức được chuyện bất khả tư nghị gì lý hưu con người đã băng lánh dọn người hai mắt chỗ sâu có điểm đ i ể m tinh hồng leo lên mà ra khí tức của hắn không có hỗn loạn cơ chế lấy lại có vẻ càng thêm tràn ngậm huyết tinh dạng này đáp án tựa hồ rất đơn giản chỉ cần lý huyền vừa chết tự nhiên là không ai cũng chính là nghĩ đến cái này khả năng cho nên lương tiểu đao mới có thể ngậm miệng không nói lý hưu thân thể lạo đạo một chút thông tiểu tiểu vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn lý hưu khoát tay áo thanh âm chẳng biết tại sao trở nên có chút khả khản hiện tại khởi hành về đường quốc lương tiểu đao hỏi ba người chúng ta sau khi trở về nên làm như thế nào lý hưu ánh mắt lói ra h i ệ n nhiên đang nhanh chóng tự hỏi chuyện này cho nên cũng không trả lời lương tiểu đao tiếp tục nói kinh thành d ị biến thiên hạ đi theo bị liên lụy bắc địa tự nhiên có thể bình yên vô sự nếu như ngươi bây giờ trở lại đường quốc tọa chân nam cảnh hoặc là từ châu thành bằng vào thân phận của người điều khiển thiên hạ đường quân ninh địch việc này có lẽ còn có thể cứu v ắ n được lý hưu danh vọng rất cao trước kia là bởi vì hắn là lý lai chi nhi tử thính tuyết lâu thiếu lâu chủ về sau cũng chỉ là bởi vì hắn là lý hưu chỉ cần hắn xuất hiện tại đại đường cảnh nội cùng thôi nhai tư liên thủ điều khiển đại đường binh lực liền như là l ư ờ n g tiểu đao nói như vậy chưa chắc không thể một trận chiến lý hưu suy nghĩ một lát sau lắc đầu nói bởi như vậy cũng không một h ỏ a nếu như ta sợ liệu không sai đại đường cảnh nội thực lực cường hãn ngũ cảnh tổng sư nhiều hơn p â n nửa đều bị vây ở kinh thành bên trong không có cao tầng chiến lực chế hành đơn thuần bằng vào binh lực ngăn cản tuyệt không phải kế lâu dài mà lại trường an thành bên trong mệnh mạnh quá nhiều một khi tổn thương hầu như không còn tổn thất sẽ không cách nào v ắ n hồi trọng yếu nhất chính là bệ hạ cùng thái tử còn tại bên trong chỉ cần giải quyết trường an thành bên trong sự tình rảnh tay không có nỗi lo về sau chúng ta phối hợp thêm trường an thành bên trong thực lực lại đi đối phó những người kia sẽ lại càng dễ mà lại phần thắng sẽ cao hơn lương tiểu đao nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu nói nhưng trường an thành có hộ thành đại trận tồn tại ngươi muốn thế nào đi vào lý hưu nhìn hắn một cái nói đừng quên ta cũng có hoàng thất huyết mạch ta tuy không có đại trận ấn quyết nhưng chỉ là tiến vào bên trong lại không phải v i ệ c khó hắn là l ý lai chi n h i tử lý lai chi cùng đường hoàng là huynh đệ mặc dù không phải thân nhưng trên người hắn cũng có bốn phần có một hoàng thất huyết mạch tiến vào hộ thành đại trận cũng không khó khăn hắn nhìn xem lương tiểu đao chân thành nói chi mạch thiết hạ đại cục bắc địa đã không cách nào c ô n g phá như vậy tiểu nam cầu nhất định sẽ bị phá mất chúng ta sau khi trở về ta cần ngươi đi c h ấ n thủ từ châu thành ta sẽ đem từ châu thành bên trong tất cả phòng ngự đều giao đến tay của ngươi bên trong lương tiểu đao mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng là đại đường bên trong am hiểu nhất thủ tướng quân có hắn chỉ huy từ châu thành bên trong an ổn sẽ càng nhiều một phần năm chắc lương tiểu đao nhẹ gật đầu loại thời điểm này hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử lý hưu nói ta sẽ để cho hùng bản nhi cùng ngươi cùng nhau tiến đến lương tiểu đao cao mày nói không được nếu như hùng bản không ở bên người ngươi xảy ra vấn đề hắn nhìn chăm chú lý hưu mặc dù không có nói thẳng nhưng hai người đều hiểu kỳ ma tồn tại là cái không biết có hùng bản tại hắn có lẽ sẽ thành, thành thật thật đi theo lý hưu nhưng một khi hùng bản từ lý hưu bên người rời đi mất đi chế ước kỳ mà sẽ làm ra sự tình gì đến không ai biết được Lý Hưu trầm mặt chương ầ u bị p á tử ta biết, phi chuyện không h đã xảy ra n gì n g h mười lăm tụ hợp chương mười lăm tụ hợp hắn cũng có thể tiếp nhận rất nhiều người chết nhưng nhất định không thể nào tiếp thu được lương tiểu đao phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn dựa theo chi bạch bố cục đến xem nam cảnh nhất định sẽ bị phá mất hoang người đại tế tư t ò n g phổ tỷ lệ lớn sẽ đem còn sót lại hai viên thiên tri ngấn toàn bộ bắn ra cho nên cuối cùng chỉ có thể tất cả chiến đấu cuối cùng đều sẽ dừng lại tại đại đường phương nam cuối cùng một đạo bình chướng từ châu thành lương tiểu đao thủ h giỏi, có ắ nhìn c ỉ huy từ châu thành có thể từ t có có được r xem lý hưu cùng thông tiểu nhỏ mở miệng nói ra chuyện này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường đi nghe nói như thế lý hưu cũng không có ngay lập tức có hành động ngược lại là đứng tại kia bên trong yên tĩnh trần mặc thông tiểu tiểu từ đầu đến cuối không có nói chuyện đối với đại đường đến nói nàng là cái ngoại nhân không cảm giác được lý hưu cùng lương tiểu đao ra quốc trách nhiệm nàng cũng không thèm để ý đường quốc nàng chỉ là để ý lý hưu để ý đồ vật vào giờ phút như thế này nàng có thể cho đồ vật không nhiều chỉ có thể đứng tại phía sau yên lặng ủng hộ hai người bọn họ lựa chọn nhìn thấy lý hưu thợ ơ lương tiểu đao c a o mày nói dưới mắt thời gian cấp bách ngươi đang suy nghĩ gì lý hưu giải thích nói ta chỉ là đang nghĩ một sự kiện đường quốc bây giờ có lật út nguy hiểm ta không biết mình là không có thể giải quyết rơi trường an thành bên trong sự tình ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn cũng là bởi vì ngoài ý、liệu. hắn lời này ý tứ rất rõ ràng lần này đi trường an thành nói dễ nghe một chút là có thể giải quyết sự t ì n h khả năng không lớn nếu như nói khó nghe một điểm đó chính là cơ hội không có khả năng dù sao trong thành trường an có đến từ vạn hương thành cùng âm phủ nội ứng mà lại hoàng hậu còn n ắ m trong tay hộ thành đại trận chính hắn chẳng qua là chỉ là một vị du giá tu sĩ、si、thôi cho dù đi vào lại có thể nổi lên bao nhiêu sóng do tốn dựa theo hoàng hậu cùng chi bạch đám người mưu trí kế hoạch một khi áp dụng liền đoạn vô lật bàn khả năng kinh thành bên trong chung với đường quốc ngũ cảnh tông sư không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tất cả đều bị vây ở cùng một chỗ hoặc là chủ động tụ tập lại với nhau bởi vì chỉ có như thế mới có thể miễn cưỡng chống cự hộ thành đại trận mài giết tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ lý hưu có thể hôn đi vào khả năng liền thấp hơn lương tiểu đao nghe hiểu hắn ý tứ liền hỏi vậy ngươi dự định như thế nào làm lý hưu nghĩ nghĩ mở miệng nói vạn hương thành tuyết quốc âm phủ còn có hoang người liên thủ tấn công đường quốc nhất định là tinh nhuệ ra hết vạn hương thành cùng âm phủ ta không có cách nào đối phó nhưng nam bắc cánh đồng tuyết lại là có thể làm được lương tiểu đao nhìn xem hắn lặng chờ vào dưới lý h ư u nói tiếp trước khi đến trường an thành trước đó ta muốn đi thấy một số người mời bọn họ cùng nhau xuất thủ ta muốn liều mạng n g ư ơ i nghĩ thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở đại đường thời điểm phái người âm thầm tiến về tuyết quốc hoàng cung cùng nam tuyết nguyên đại tế tư vị trí rút tuổi dưới đáy nổi lương tiểu đao nhìn chăm chú hắn trầm giọng nói người có hay không nghĩ tới làm như thế phần thắng có bao nhiêu lý h ư u trong đầu nhanh chóng tự hỏi mình có thể dùng đến lực lượng sau đó nói năm mươi lương tiểu đao mày nhữ lại càng sâu tuyết quốc hoàng cung cho dù là mạnh như tiết hồng y lần trước cũng là không công mà lui 50% phần trăm năm chắc là một cái rất cao xác suất nếu quả thật có thể đạt tới như thế cái kia ngược lại là đích sắc có thể thử một lần ngắn ngủi suy nghĩ về sau hắn liền đồng ý kế hoạch này lại lần nữa hỏi ngươi dự định đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong lý hưu ngầm đầu nhìn chỗ xa xa nói khuynh thiên sách đ ư ờ n g quốc k ỳ biến muốn ngăn cơn sóng dư chỉ bằng vào mình là không cách nào làm được nhất định phải mượn nhờ ngoại lai lực lượng mới có thể mà hiện nay hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có khuynh thiên sách bởi vì chỉ có khinh thiên sách kết bạn với hắn thâm hậu tam thất ngai cùng vô lượng tự cố nhiên cũng có thiện duyên nhưng lại còn không đạt được loại kia có thể làm cho nhà mình tông sư liều chết một trận chiến trình độ hắn quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ kia nhẹ nói chuyện đột nhiên xảy ra cấp bách phiền phức cô nương thay ta ba người thay phó vân tiêu cùng phương lương cáo biệt thiếu nữ từ đầu đến cuối đang nghe bọn hắn biết được bọn hắn là gặp được đại phiền thoái cho nên nghe nói như thế lập tức liền gật đầu một cái đáp ứng lý hưu vô v u hoán hùng hoán hùng mặt t mày trau rũ cụp lấy đầu nhưng vẫn là biết được hắn y tứ trên thân thể tản mát ra một đ hô hấp về sau trước đó lưu thủ tại viện từ bên trong kỳ ma liền xuất hiện tại bên người của bọn hắn lý hưu đối hắn gật đầu nói nên đi kỳ ma khe nhứ mày biết được nhất định là chuyện gì xảy ra nhưng không có hỏi nhiều phất tay á o cuốn lên lý hưu bọn người bay lên trời cao đi cái k i a bên trong khuynh tiên h sách kỳ ma nhẹ gật đầu mọi người hướng phía khuynh tiên h sách phi t ố c chạy tới chỉ là tam tất h nhai khoảng cách khuynh tiên h sách quá xa cho dù là đem hết toàn lực cũng cần nửa tháng trở lên thời gian trong lúc này lý hưu sắc mặt từ đầu đến cuối đều là vô cùng băng lãnh thời gian trì hoãn càng dài không thể khống nhân tố thì càng nhiều nửa tháng sau khoảng cách huynh thiên sách còn có hai ngày khoảng cách nhưng là trước mắt bầu trời cuối cùng vậy mà xuất hiện một vị ngũ cảnh tông sư khí thức không chỉ có như thế tại kia khí thức cường đại phía dưới còn che đậy lấy một vị ba cảnh tu sĩ khí thức cái kia đạo khí thức lý hưu rất quen thuộc là lý nhất nam mà kia ngũ cảnh tông sư khí thức hắn cũng rất quen thuộc chư thiên quyển thứ chín ra c á t thập tam lúc trước mấy người cùng nhau sinh hoạt tại thành nhỏ bên trong gần thời gian một năm đối với lẫn nhau đều có rất sâu hiểu rõ hiển nhiên đối phương cũng đồng dạng cảm nhận được khí t ứ c của bọn hắn tốc độ nháy mắt tăng lên hướng phía cái này bên trong lướt đi tới một lát sau s o n g phương hội tụ đến cùng một chỗ lý nhất nam khắp khuôn mặt là cấp bách c h i s ắ c gặp mặt về sau câu nói đầu tiên là ngươi đều biết rồi lý hưu sắc mặt băng lãnh nhẹ gật đầu nhanh chóng đem giang lâm dù sự tình nói một lần lý nhất nam hít sâu một hơi nói đoạn thời gian trước có tin tức từ thính tuyết lâu đưa đến khuynh tiến sách ta vốn định liên hệ ngươi nhưng là chờ ta người đổi tới tam thất nhai thời điểm ngươi đã rời đi bất quá bây giờ chạm mặt cũng không tính là mượn liên quan tới việc này ngươi nhưng có đối sách lý hưu nói có hai cái không tính đối sách đối sách nhưng là hiện tại thời gian chỉ hoãn quá lâu ta lo lắng có chút không kịp Lý n một chút tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu trong đó ghi lại tất cả đều là tử phi đối với chuyện này an bại cùng xử lý phương pháp sau một lát mở to mắt lý hưu con người khôi phục một chút nu hỏa tử phi quyết định cùng quyết định của hắn không nhu mà hợp mà lại làm được càng thêm xuất sắc lại còn liên động lục biện cùng yêu vực phần thắng không thể nghi ngờ sẽ cao hơn hai người đối với giải quyết chuyện này cái nhìn cũng là nhất trí đều là muốn từ trường an thành l à m lên thử phi nói cái gì lương tiểu đao hiếu kỳ hỏi lý hưu nói nên làm sự tình hắn đều đã làm xong chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h liền đầy đủ chương mười sáu diên phần mình việc cần phải làm chương mười sáu diên phần mình việc cần phải làm lý hưu muốn đi trường an thành lương tiểu đao muốn đi từ châu thành chỉ thế thôi ngần đầu nhìn lý nhất nam lý hưu nói có chuyện nghị xin ngươi rút một tay lý nhất nam biết hắn nói là cái gì vì vậy nói ta biết được ngươi không thích mượn nhờ ngoại lực nhưng chuyện này can hệ trọng đại k h lý, lý nhất t nam nhữ mày nói đường quốc sự tình can hệ trọng đại ta có thể mời môn phái bên trong mười tên tông sư xuất thủ tướng trợ ngươi chỉ cần ra c á t tiên sinh một người sẽ có hay không có chút khinh thường lý hưu trầm mặc một lát nói lần này tiến đến sinh tử khó liệu cho dù là có khuynh tiên sách mười vị tông sư đối với đường quốc đến nói trợ giúp cũng không tính quá lớn đại đường căn nguyên tại trường an thành mà bây giờ trường an thành cũng chỉ có ta có thể đi vào ta nếu là có thể thành công có trong kinh thành tông sư rời núi nội l o ạ n có thể tự bình định ta nếu là không cách nào thành công cho dù khuynh thiên sách mười vị tông sư tiến vào đường quốc đơn giản cũng chính là nhiều chống đỡ một chút thời gian thôi mà tuyết quốc thì lại khác gia c á t tiên sinh am hiểu của ấn có hắn liên thủ với kỳ ma bố khống tuyết quốc bên trong đại trận lại thêm tử phi chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị ở sau phần thăng c ó thể từ sáu mươi phần trăm để cao đến bảy mươi gia các thập t ă n thực lực rất mạnh có thể tại hoang châu chư thiên quấn lên xếp hạng thứ chín thực lực cùng hứa tiêu nhân so g a trị mạnh không yếu mà lại hắn công pháp c ặ t h ủ tinh thông nhất quẻ hấn c h i đạo mà quẻ hấn cùng thiên đạo ngũ hành âm dương trận pháp một đường đều có chỗ liên lụy nếu có hắn trợ giúp lời nói vô luận là đơn thuần từ chiến lược đi lên nói hay là từ phối hợp bài trừ trận pháp đến nói ra các thập tam đều là thí sinh tốt nhất nghe tới lý hưu lời nói lý nhất nam trầm mặc một cái trước mắt hắn biết được lời này là thật nhưng đường quốc phát sinh chuyện lớn như vậy mình chỉ phái phái ra các thập tam một người lời nói thấy thế nào đều không đủ l ặ o nghĩa nhưng hắn nhưng không có nhiều lời nhẹ gật đầu đồng ý xuống dưới rồi nói ra nếu như thế vậy theo ý ngươi lời nói việc này không nên chậm trễ hiện tại liền xuất phát lý hưu quay đầu đối kỳ ma nói đại đường phát sinh sự t ì n h chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra một hai thư viện người đều thích cờ bạc ta cũng là thư viện đệ tử tự nhiên cũng thích đánh cược nhưng trận này tiền đặt cược có thể sẽ thua kỳ ma nhìn xem hắn gương mặt g i à n mua kia phía trên không có bất kỳ cái gì ba động cái này đã từng cùng hung cực các đại ma đầu tựa hồ thật phát sinh cả i biến chỉ là có câu nói là giang sơn dễ đổi bản tính k h ó rời h n tại lý hưu bên cạnh thân thời điểm có thể an tĩnh như thế nhưng rời đi về sau sẽ như thế nào ai nào biết thế tử điện h ạ n h ư n g có lòng tin lý hưu nhẹ gật đầu cũng không có dấu diếm nói thẳng bảy mươi phần trăm năm chắc lý hưu ánh mắt nhìn chăm chú hắn một lát sau nói tử phi tại tuyết quốc an bài hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau tiến đến trong đó một nửa đều có được chư thiên quấn lên mười thực lực bọn hắn thực lực mặc dù so với ngươi còn mạnh hơn nhưng là tại trận phát một đạo tạo nghệ bên trên lại cũng không như ngươi lần này đánh cược có n g ư ờ i cùng ra c ắ t tiên sinh tại liền có bảy mươi phần trăm phần thắng nếu là không có hai người các n g ư ờ i phần thắng liền chỉ có bốn mươi phần trăm nữa hắn trong lời nói ý tứ biểu đạt rất rõ ràng một mặt là ở ngoài sáng bày ra kỳ ma hắn chuyến này trình độ trọng yếu một phương diện khác như có như không cảnh cáo hắn chuyến này có thể thắng được qua hắn người có không ít tốt nhất đừng lên cái gì ý đồ xấu kỳ ma cũng không biết có nghe h i ể u hay không trong đó đặc thù h à g nghĩa nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nói lão phu nhất định sẽ ta tận hết khả năng trợ g i ú p đại đường vượt qua lần này nguy cơ lý hưu nhìn xem hắn ánh mắt có chút nhau lại nói khẽ nếu như thế việc này không nên chậm trễ vậy liền hiện tại xuất phát tuyết quốc hoàng cung chỗ cũng không phải là cái gì bí mật nó mãi mãi cũng bày ở kia bên trong bày ở người trong thiên hạ trong ánh mắt xưa nay sẽ không sợ hái người trong thiên hạ nhìn chăm chú bởi vì tuyết quốc có tuyệt đối cường đại thực lực liền như là đại đường liền ngay cả lúc t r ư ớ c vô địch thiên hạ tiết hồng y gì hệ cũng chỉ có thể không công mà lui có thể nghĩ trong đó thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh ký ma nhẹ gật đầu về sau ghé mắt nhìn về phía g i a c á t thập tam g i a c á t thập tam từ đầu đến cuối đều không nói gì vào lúc này hiển nhiên chính là ngầm thừa nhận cùng tán đồng ý tứ hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó quay người liền muốn rời đi sự tình từ gấp dung không được nửa điểm t r ỉ hoãn nhưng ngay tại kỳ ma xoay người nháy mắt lý hưu đột nhiên mở miệng nói ra nếu như ngươi lần này có thể còn sống trở về thư viện bên trong có một chỗ của ngươi kỳ ma thân hình dừng lại lại là cũng không nói lời nào theo ra các thập t à m cùng nhau rời đi trên bầu trời cũng chỉ còn lại có lý nhất nam m ấ y người lý nhất nam chính là khuynh tiên sách thiếu chủ bây giờ trưởng môn nhân tại đường quốc như thế nguy cơ tứ phía tình huống dưới cho dù hắn muốn đi bên trong tông môn người cũng sẽ không cho phép bốn người nhìn nhau bọn hắn ban đầu quen biết tại thư viện tương giao tại lão ngõ vì thủ hộ một cái cộng đồng bí mật mà cùng đi tới bọn hắn có đồng dạng mục tiêu cho nên có thể đủ rất nhanh trở thành c h i tâm hào hưu mà tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm mình nhưng không có biện pháp cùng nhau đi tới đại đường lý nhất nam trong lòng ấ y nấy lương tiểu đao tiến lên vô v ô bờ vai của hắn t i ế t n ố i nói nguyên bản chúng ta nghĩ đến lần này giao thừa cùng một chỗ tìm ngươi qua đáng tiếc ra như thế một việc sự tình bất quá cũng không có gì nhân sinh ở trong phần lớn là tụ tán chờ chúng ta xử lý xong đại đường sự tình lại đi tìm ngươi sau đó hảo hảo địa ăn một bữa sủi cảo người nhà đường tổng thích ăn sủi cảo trước khi chuẩn bị đi ăn sủi cảo trở về nhà về sau ăn sủi c ạ o sủi c ạ o đại biểu cho ấm áp đại biểu cho tưởng niệm nếu là đặt ở dĩ vang lý nhất nam nhất định sẽ liếc qua miệng nói người nào thích ăn sủi c ạ o nam nhân đều ăn lẩu nhưng lần này hắn cũng không có nói như thế mà là nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó dặn dò ta cũng không hy vọng đến lúc đó sẽ thiếu hai người lương tiểu đao n h ế t m i ế t miệng an ủi không cần lo lắng chuyện này cũng liền nghe rất lớn đối với chúng ta đến nói tính không được cái gì cùng lý hưu trở lại trường an giải quyết bên trong sự tình toàn bộ đại đường lại bắt đầu lại từ đầu điều hành bắt đầu chỉ là địch tới đánh bất quá là chở tay thối lui mặc dù mấy người cũng biết đây là an ủi người lời nói dối nhưng đều là ăn ý cười cười thông t i ể u nhỏ hơn trước cùng lý nhất nam ô m lấy lý hưu cũng là như thế sau đó không lại chỉ h o á n tại sự giúp đỡ của hùng bàn hướng phía đường quốc mau chóng đuổi theo kỳ quái là chỉ còn lại có mình một người lý nhất nam cũng không có từ không trung ngã xuống hắn mắt thấy lý hưu ba người thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt trầm mặc thời gian rất lâu về sau nghiêng đầu nhìn về phía không trung một bên từ không trung ngưng tụ ra một cái vòng xoáy vòng xoáy ở trong xuất hiện một người lý nhất nam nhìn xem người kia nói lý hưu không để khuynh thiên sách tham dự vào đường quốc bên trong sự tỉnh nhưng chúng ta có thể tham dự địa phương khác sự tỉnh người kia cao mày nói thiếu chủ có ý tứ là lý nhất nam mắt sáng lên nói phái người đi một chuyến nam tuyết nguyên chương mười bảy một viên sa băng chương mười bảy một viên sa băng đại đường tuyết quốc hoa người ba thế lực lớn lẫn nhau ở giữa tranh đấu kéo dài cầm tiếp theo mấy trăm năm đại đường vẫn luôn ở vào bị động bị đánh cục diện bởi vì nam bắc cánh đồng tuyết hoàn cảnh địa lý quá đặc thù bất lợi cho đường quân tác chiến nếu như tiến thẳng một mạch lời nói kéo dài đường tiếp tế rất dễ dàng nhận q u ấ nhiễu khổng lồ quân lực muốn vẹn vẹn bằng vào chữ vật giới chỉ vận chuyển vật liệu lời nói không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc cho nên qua nhiều năm như vậy cố nhiên đại đường từ đầu đến cuối đang đánh thắng trận nhưng vẫn không có biện pháp triệt để diệt trừ cái này hai cái cánh đồng tuyết hùng bàn nhi tốc độ rất nhanh phía sau t ử kim sắc cánh xương thấu thể mà ra một triển lãm cá nhân cánh chính là mấy ngàn bên trong lộ trình nhưng k h u y ê n thiên sách khoảng cách đường quốc đ ầ u chỉ m ư i triệu dặm tòa này nhân gian khổng lồ vượt quá nhân loại tưởng tượng tu sĩ thế giới cũng là như thế tại cái này bên trong người bình thường tuệ phổ thông ngựa có thể ngày đi một phẩy không không không k h ô n g tu sĩ cưới phổ thông ngựa có thể ngày đi 10.000 dặm nếu như là ba cảnh trở lên tu sĩ sử dụng trong quân đặc thù ngự thuật cưới ngựa c à n g là có thể đạt tới một canh giờ 5.000 dặm trở lên tốc độ chỉ là đại giới rất khổng lồ từ khuynh thiên sách đi hướng đại đường vô luận hành tàu cái kia một con đường cuối cùng đều muốn dọc đường l ư ợ c biển tại trải qua ba sơn thành thời điểm lý hưu túi đầu nhìn thoáng qua hắn cũng không có dừng lại bởi vì giờ khắp này dừng lại đã không có ý nghĩa đế tộc một chuyện kết thúc lưu tiên sinh trả giá tính mạng của mình dùng để thẩm phán tên kia hoang nhân tôn sư trận chiến kia trả ra đại giới rất lớn chưa bao giờ có to lớn thư viện phía sau núi con rồng kia lúc trước lưu cho qua hắn một mảnh v ả y rồng cũng bị dùng tại lúc kia bây giờ một triệu dạng lục biển ở trong đã không có quá nhiều ngũ cảnh tông sư lúc trước ngũ cảnh cường giả số lượng cùng đại đường không khác nhau chút nào về sau bị tiêu bạc như g i ế t một nửa bây giờ sinh còn lại tựa hồ cũng học xong bo bo giữ mình trốn ở tổ thần cung nội không chịu ra hùng bàn g á n h vác lấy ba người không ngừng địa đi đường mà cùng lúc đó tại nam cảnh phía trên tiểu nam cầu bên ngoài hơn một p h ẩ không không không vạn hoa người cùng mấy trăm ngàn âm phủ tu sĩ ngay tại liên thủ không ngừng địa công khắc lấy tiểu nam cầu hộ thành đại trận không ngừng lấp lóe tựa hồ trở nên càng thêm mầ bạch lạc đề cùng anh tống mấy người xuất lĩnh bắc địa ba xuất cảng là sung làm sùng phong đi đầu trách nhiệm quanh thân phía trên thiêu đốt lên lửa địa ngục diễm xem vô số chạm mặt tới công kích như không bọn hắn tựa như là từ địa ngục ở trong đi ra tu la đồng dạng hành tẩu tại chiến trường phía trước nhất tựa như là một thanh lưới giao thu gặt lấy cái này đến cái khác địch nhân sinh mệnh bạch lạc đề phong hỏa anh tống tại ba người xuất lĩnh dưới bắc địa ba xuất những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản cho dù là tại chiếm cư lớn ưu thế giới hoa người n g cùng âm phủ đội ngũ khi nhìn đến đối diện đánh tới chớp nhoáng áo bào trắng cũng là cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi bắc địa ba s u ấ t buôn tập tại mười triệu quân địch bên trong những nơi đi qua giết ra từng đầu đường máu vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chạy chối chết đây chính là thiên quân vạn mã tranh áo bào trắng cũng chính bởi vì có như là áo trắng tu la đồng dạng bắc địa ba s u ấ t tồn tại cho nên mới có thể đại đại chậm lại quân địch tiến công tiết tấu nam cầu trên tường thành cũng chỉ có trần lao tướng quân một vị ngũ cảnh tông sư đứng tại kia bên trong nó hơn ngũ cảnh hoặc là tại ngăn cản lấy quân địch ngũ cảnh thế công. hoặc là chính là tại duy trì lấy hộ thành đại trận vận chuyển vì lo lắng thành trì bên trong hoàng hậu thế lực sẽ lật lên cái gì không tất yếu s ó n g gió sương tại chiến khởi trước đó tôn thắng liền mang theo người đem thành trì bên trong tất cả hoàng hậu thế lực giết cái không còn một mảnh tại loại này phi thường thời khắc liền nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường hắn so với lúc trước anh tống giết còn muốn sạch sẽ xế, liền ngay cả một sợi tóc đều không có để lại trần lao tướng quân đứng tại trên tường thành trường an thân quân t h ố n g xoái lý tứ đứng tại bên người của hắn trần lao tướng quân mắt hổ nhìn chăm chú phía dưới nói bạch lạc đề tính tình tiêu ngạo bác đ i ệ ba xuất không thích hợp làm thông x Bình chấn quân cùng áo trần í m muốn nam quân sau tiểu nặng phòng thủ,、sau、khi ta chết ta u lao tướng quân vẫn chưa để ý kế tiếp theo dặn dò trường an thành ra nhiễu loạn thôi nhai tư cố nhiên có thể c h ấ n nhiếp cả tòa đại đường nhưng không có dư lực đ i ề u binh kỷ tướng tại không chiếm được c h i viện tình huống dưới nam cảnh cũng không thể trèo c h ố n g thời gian quá dài nhất là tại sau khi ta chết quân tâm p â n loạn tình huống ngươi nhớ lấy phải cẩn thận bố k h n g phòng thủ nhưng muốn lưu lại đường lui trần lao tướng quân một hơi đem về sau tiếp theo tất cả bố trí tất cả đều nói một lần lý tứ lông mày lại nhự càng sâu chúng ta bây giờ có thể cùng một chỗ rút không cần thiết đợi ngài chết về sau lại đi trần lao tướng quân lắc đầu người nói ta nếu không chết thòng phủ còn lại hai viên thiên tri ngấn liền sẽ dùng đến trên người người khác người kia có thể là tử phi có thể lý à là, thôi nhai từ, có thể là từ châu thành, này này thôi từ, thể từ ta thể ta chết tại trong. nhai châu không gánh chịu cái này phong hiểm, cho nên ta vừa muốn chết tại cái cái nên muốn bên vừa có l tứ trầm giọng nói nhất định còn có những biện pháp khác trần lao tướng quân khoát tay háo trên mặt vậy mà là lộ ra đắc ý chi sắc phóng nhãn thiên hạ có thể như bản tướng quân đồng dạng ăn ba viên thiên c h i n g ấn cho dù bỏ mình cũng đủ để tự hào đích s ắ c lúc trước trần lao tướng quân liền trúng một viên thiên c h i n g ấn mặc dù không có chết nhưng lại bản thân bị trọng thương bây giờ khôi phục về sau cảnh giới có chỗ tăng tiến vào lại thêm lực phòng ngự tuyệt hảo á o giáp đại tế tư tổng phổ nếu là chỉ phóng ra một viên thiên tri ấn lời nói là tuyệt đối không cách nào giết hắn chỉ có đem sau cùng hai vòng mặt trăng toàn bộ bắn ra mới có thể muốn hắn mệnh mà nhìn chung trước sau năm trăm năm có thể một người hưởng thụ được ba viên thiên tri ngấn đãi ngộ tựa hồ cũng chỉ có trần lao tướng quân mình từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này đích sắc là một loại vinh hạnh đặc biệt mọi thứ có việc nên làm có việc không nên làm lý tứ biết được đây là sự tính phát triển về sau nhất định chuyện sắp xảy ra chỉ là nhiều khi biết được l à một chuyện hiểu là một chuyện nhưng có thể hay không tiếp nhận nhưng lại là một chuyện khác giữa hai người không nói thêm lời t lúc đ này h phía ì n d ư trần lão tướng quân bỗng nhiên thu hồi nhìn chăm chú chiến trường ánh mắt ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn sang một bên lý tứ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời thường khung sau đó sắc mặt kịch biến tại kia bên trong xuất hiện một viên sa băng c h ư n g mười tám sau cùng hai vòng mặt trăng c h ư n g mười tám sau cùng hai vòng mặt trăng người tin tưởng đối lưu tinh nhưng thuận nguyện vọng tâm nguyện liền sẽ bị chết đi sinh mệnh mang đi kia không biết mà thần bí địa phương như thế tâm nguyện liền có thể đã thành đây là lý hưu đã từng nói với trần giao qua lời nói nghe vào rất có đạo lý lời nói cơ bản đều là một chút ngốc lời nói lời nói bên trong g ẩ n giấu đại đạo lý hoàn toàn là chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật dạng n à y cố sự cũng chỉ có trần giao nha đầu kia sẽ dùng tâm nghe dùng tâm nhớ sau đó đối mỗi một viên trôi qua tinh thần cầu nguyện tiếp lấy lộ ra kia đơn thuần tiêu dung nhưng cho dù đã i sớm biết cũng là không có cách nào p h ò n g bị thiên tri ngấn tựa như là dương mưu to lớn bánh xe hướng phía ngươi nghiền ép nhấp đô mà ngươi căn bản không thể nào tranh né hoa người cùng âm phụ tu sĩ trong mắt đều là xuất hiện ý cười chỉ cần trần lao tướng quân bỏ mình như vậy tiểu nam cầu liền sẽ tự sụp đổ quân tiên phong của bọn họ có thể trực chỉ từ châu thành mà bằng vào bọn hắn thực lực cùng đại đường nội bộ bây giờ tình huống đến nói từ châu thành nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mấy tháng thời gian nếu như bọn hắn không muốn sống ngày đêm không n g h ỉ đ i ệ u tấn công có lẽ chỉ cần một tháng liền có thể phá thành Sau an đó binh lâm trường an thành hạ, lâm ở trong tầm tay lý tứ hai mắt trận lên nhìn lên trời vết tích xuất hiện ở chân trời sau đó cấp tốc tiếp cận hắn muốn đứng ở trần lao tướng quân trước người bằng thực lực của hắn có thể làm cho thiên chi ngấn uy lực chậm lại một điểm một điểm không tính là nhiều nhưng ở hắn xem ra có thể ít hơn một điểm trần lao tướng quân liền có thể bao nhiêu một điểm còn sống suốt khả năng dù là khả năng này cơ hồ không có chỉ là hắn ý nghĩ trần lao tướng quân lại thế nào khả năng nhìn không ra cơ hồ là tại thiên tri ngấn chạy nhanh đến n g á y mắt trần lao tướng quân liền đưa tay đem lý tứ đưa ra ngoài tại thân thể của mình bốn phía mười t r ư ợ n g bên ngoài hình thành một đạo bức tường vô hình ngăn cản lấy tất cả m u ố n sông tới người đồng thời cũng tránh ngày này vết tích uy lực sẽ lan đến gần những người khác hắn nghiêng đầu nhìn xem lý tứ trầm giọng nói nhớ kỹ ta nói lời nói xong cũng không cùng lý tứ trả lời liền cầm lấy bên cạnh thân trường thương hướng phía hướng phía thiên tri ngấn đằng không mà lên hắn cũng không có lựa chọn nguyên đ ị a chờ chết mà là dự định vung tay đánh cược một lần lúc trước hắn còn không có bỏ mình bây giờ tự nhiên đồng dạng sẽ không trường thương như rồng thẳng tắp lại cường đại thương mang quấn lên lấy vỡ vụn hư vô hình thành vòi rồng hướng về thẳng tắp rứt xuống thiên tri ngấn nên đón tiếp lấy không tránh không nẽ hắn ôm hẳn phải chết tín niệm đâm ra cái này thẳng tiến không lùi một thương uy lực to lớn tại hắn cũng chỉ là vừa vặn đưa tay sát na trên trời cao đám mây liền tùy theo vỡ ra một cái khe tiểu nam cầu trước thành xuất hiện một đầu nhưng nhìn một cái vẫn như cũng là rất có rung động cùng lực uy hiếp cái này một thương phía dưới hủy diệt mấy ngàn h o a n g nhân tu sĩ cũng làm cho vô số người cảm thấy gân hàn trên người h ắ n á o giáp tản r a đen nhánh sắt thâm thúy ba động phản phất có thể hấp thu thế gian hết thảy liền ngay cả từ không trung phía trên rủi xuống đến ánh nắng đều tan r i ã tại bộ khôi giáp kia ở trong bộ khôi giáp này chi lợi có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận ngũ cảnh tông sư trăm lần đà kích mà không tổn hại năm đó cũng chính bởi vì có bộ khôi giáp này tồn tại cho nên trần lao tướng quân mới có thể lần trước t i ê n chi ngấn ở trong may mắn còn sống sót thiên tri ngấn tượng như là nam tuyết nguyên ở trong sáng nhất một vệ ánh sáng mà trần lao tướng quân thì là thâm thúy nhất hắc ám khi cả hai gặp nhau là quan g mang sẽ chiếu sáng hắc ám hay là hắc ám sẽ thôn p h ệ quan g mang cái này liền giống như là nước cùng lửa đạo lý nước có thể dập lửa lửa đồng dạng có thể nấu nước chiến trường chiến đấu đã ngừng lại trần lao tướng quân tay cầm trường thương cùng trời vết tích đụng chạm lấy cùng một chỗ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hình tượng xa vào đến quỷ dị đứng im bên trong bình tĩnh phía sau luôn luôn sóng cả máy liệt này tấm đứng im hình tượng cũng không có duy trì quá dài thời gian lóa mắt lại ánh sáng lóa mắt sáng chiếu xạ tại trên mặt mọi người vô số người túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn nhưng lại đã biết được quyết đấu kết quả cùng thắng bại quang minh xua tan h ắ cám thiên tri ngân thắng trần lao tướng quân thua sinh trưởng tại nam tuyết nguyên chỗ sâu cây kia thần thụ người sở hữu vô cùng cường đại lực lượng mỗi một vầng trăng đều có thể bắn ra một viên thiên tri ngấn vốn có bi lực đủ để giết chết ngũ cảnh tôn g sư quang mang dần dần trở thành nhạn trên bầu trời hết thệ đều đã biến mất không thấy gì nữa kia chói sáng yêu dị thiên tri ngấn biến mất tại giữa thiên đ i ệ đều bốc hơi mà đi nhưng tất cả mọi người không có từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn kia ngang qua trời cao thâm thúy vết tích Khi là trong h i ê n t n hành tay à ở trên bầu trời lưu lại xuống tới ơn ký. tại xuống ơn sống bầu lại lưu ký, cuộc u n à bên trong của hắn nhạt hoàn biến liền là cầm đây ít n kia cán trường thương trường thương cắm vào mặt đất ở trong t h ố n g đỡ lấy thân thể của hắn ngăn cản lấy phương viên mười t r ư i n g phạm vi vô hình vách tường như c ũ không có biến mất lý tứ đứng tại vách tường bên ngoài mắt hồ ường đỏ d u n g động loại chuyện này phần lớn thời gian chỉ cần một lần liền đầy đủ nhưng có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện liên tiếp tình huống cũng thì như hiện tại vừa mới d u n g động còn không có biến mất thiên tri ngấn châu còn sót lại tại trên trời cao vết tích vẫn chưa biến mất mọi ánh mắt đồng thời nhìn về phía phía chân trời xa xôi kia là trước đó thiên tri ngấn dâng lên xẹt qua địa phương mà lúc này tại nơi đó chân trời vậy mà lại lần nữa dâng lên viên t h ứ n h i t h i ê n tri ngấn bọn hắn nhìn xem một màn này từng mảnh từng mảnh hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp mà lên. tại bắn ra thiên tri ngấn đi hướng hoang châu hư hao táng thần quan về sau thần thụ phía trên mặt trăng cũng chỉ còn lại có hai vòng mà năm đó một viên cuối cùng mặt trời cũng dùng tại lý lai chi trên thân thiên tri ngấn mỗi một viên đều đầy đủ chân quý mà bây giờ tổng phổ vậy mà đem sau cùng hai vòng mặt trăng toàn bộ đều dùng tại trần lao tướng quân trên thân đây là một loại tôn trọng cũng tương tự đại biểu quyết tâm phải giết một viên đã đầy đủ trọng thương sắp chết hiện tại trần lao tướng quân thậm chí đã nâng không nổi kia cản thương trên tường thành quân coi giữ một bên cảnh giác bên ngoài lúc nào cũng có thể một lần nữa phát động thế công một phương diện khác nhìn xem xúc động chịu chết trần lao tướng quân từng đôi con ngươi dần dần bắt đầu mơ hồ nam nhi không dễ rơi lệ dân chúng đã là kêu g ê n một mảnh trong rừng đảo tam tiên sinh cùng tử phi tại cái này bên trong là một m trận thắng bại chưa phân ra nhưng thiên bình đã bắt đầu nghiêng khắp núi hoa đảo không ngừng sinh trưởng sau đó vỡ vụn sau khi vỡ vụn lại lần nữa sinh trưởng vô số hoa đảo luôn luôn đang lặp lại lấy quá trình này chỉ là theo thời gian trôi qua những ngày hoa đảo sinh trưởng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm mà vỡ vụn tốc độ nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây cứ thế mãi cái này khắp núi hoa đảo sớm muộn cũng sẽ đều hóa thành bụi mịn liền như là ban đầu một mặt kia khắp núi hoa đảo chém hết lại không còn sinh ra đến lúc đó thắng lợi chính là từ phi hai người đều ý thức được chuyện này muôn vàn hoa đảo như mưa bụi sương ngủ tam tiên sinh đứng tại mưa bụi ở giữa sắc mặt của hắn có chút tái nhựt trên thân nhiều mấy đạo kiếm thương hắn bị thương không nhẹ nhưng cặp mắt kia nhưng rất sáng kia là hắn tại rừng đảo số hoa đảo thời điểm chưa bao giờ có sáng tỏ. chạm sáu cảnh lôi k i ế p về sau thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong tiến bộ còn nhiều hơn trên đời luôn có một số người không tiếp tại ca ngợi c h i tử mọi người cần cổ vũ nhất là đến từ lực lượng ngang nhau đối thủ cổ vũ bởi vì cái kia đại biểu tán thành mà xem như đối thủ cũng là khó nhất tại tán dương chuyện này bên trên nói láo người cho nên nói nhất định là nói thật từ phi trước khi tới nơi này đồng dạng bị thương không nhẹ hiện tại thương thế so với trước đó càng nặng tay của hắn bên trong cầm thanh kiếm kia kiếm ý phun ra nuốt vào tựa hồ có thể chạm phá phương thiên địa này hắn cũng không trả lời tam tiên sinh lời nói mà là ghé mắt đánh giá tòa này đào núi hắn đến cái này bên trong cũng có hơn mười ngày thời gian vô luận là đảo núi hay là rừng đảo lại hoặc là cây đảo đảo nhánh cùng hoa đảo hắn đều nhìn rất nhiều lần nhưng hắn hay là lại xem thêm một lần tam tiên sinh hiếu kỳ hỏi ngươi đang nhìn cái gì t ử phi nói ta chỉ là đang nhìn vì sao một cái phổ thông đảo núi lại có thể tạo ra được người như ngươi t ử phi là cái tuyệt thế thiên tài điểm này không thể nghi ngờ bị đánh giá là hoành ép một đời phóng nhãn cả tòa đại lục người cùng thế hệ bên trong không một người có thể ra nó phải lý hưu đánh giá rất cao nhưng cao không quá từ phi đây cũng là mọi người đều biết lại không ai đưa ra dị nghị sự thật đại đường có ba người đại biểu cho ba cái thời đại Tiếp hồng ý thì、ấy. Thử Phi, hồng hề. ý Lý Hưu. ba người này tựa như là một loại nào đó truyền thừa tiếp nhận lấy đường quốc huy hoàng lý hưu về sau thì là ai không ai biết nhưng đại đường chắc chắn sẽ có người đứng ra quốc gia này luôn luôn như vậy để người cảm thấy t i ê u ngạo tam tiên sinh đồng dạng là một cái thiên tri t i ê u tử mà lại cũng rất xuất sắc cung tử phi phong mang tất lộ tương đối hắn thì là muốn lộ ra nội liễm rất nhiều không hiển sơn không lộ thủy nhưng không có người có thể không chú ý hắn cường đại đao núi chỉ là bình thường đao núi như vậy người tự nhiên là không phải người bình thường cũng chỉ có người không bình thường mới có thể tại bình thường một cái rừng đào bên trong minh nội đại cảnh giới hai người đứng đối mặt nhau cũng không có vội vã độc thủ mấy ngày nay bên trong kỳ thật đều là như thế đánh một chút ngừng ngừng nói một chút nói chuyện không đâu lời nói tam tiên sinh nhìn xem hắn nhớ tới hai người trước đó một phen đ à m luận nói khẽ hiện tại xem ra cái nhìn của ta tựa hồ cẳng có kiến giải một chút hắn chưa hề nói là cái gì cái nhìn nhưng tử phi lại có thể nghe hiểu được lúc trước tam tiên sinh từng nói mình sẽ thua nhưng tử phi lại nói hắn sẽ thua hai người đều cho rằng cuối cùng người thua sẽ là mình mà từ hiện tại kết quả đến xem tam tiên sinh nói là đúng cuối cùng đạt được thắng lợi chính là tử phi chiến đấu cự thạch nhất định phải phân thắng bại sự t ì n h rất nhiều chiến đấu tại phân thắng bại đồng thời thường thường cũng tại phân sinh tử đường quốc cùng hoang người là nhất định lấy một phương hủy diệt mà kết thúc giữa hai người cũng nhất định phải chết rơi một cái tại loại này thời khắc sống còn mỗi người đều hy vọng mình có thể thắng nhưng hai người lại đều đang nói mình sẽ thua không chỉ có như thế thậm chí còn có thể bởi vì đ o á n đúng mình sẽ thua mà cảm thấy kiêu ngạo đây là rất để người khó hiểu sự tỉnh tử phi nói ta xưa nay sẽ không nói mình không có năm chắc hình dạng của hắn rất chân thành ngựa khí cũng rất nghiêm túc vậy cái này chính là nói thật xuất phát từ nội tâm nói thật cho nên hắn sẽ thua tàng tiên sinh lông mày nhẹ nhàng ngăn lại tử phi mặc dù bị thương nặng nhưng mình thương thế đồng dạng không nhẹ mà lại thực lực của hắn cuối cùng muốn so tử phi yếu hơn một đường một khi thật muốn phân sinh tử mình tuyệt không phần thắng có thể nói mà lại bằng vào nhãn lực của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được tử phi trên thân cũng không có cái gì ám tật tồn tại trước mắt trạng thái chính là định phong trạng thái ta muốn biết ngươi nói ra câu nói này lý do hắn nhìn xem tử phi cũng rất chăm chú hỏi tử phi cười cười lẩm bẩm nói thường đông hắn ngẩng đầu nhìn trên trời tại rừng đào cùng tiểu nam cầu ở giữa nơi nào đó dâng lên một vòng sáng ngời kia là một v n g trăng tại ban ngày bên trong so mặt trời còn muốn sáng tỏ mặt trăng lúc trước đã dâng lên qua một vòng dưới mắt đây là vòng thứ nhì tam tiên sinh ngẩng đầu nhìn lại nói cái này một viên thiên tri ngân bắn ra trần lao tướng quân liền nhất định sẽ chết tiểu nam cầu sẽ phá cái này liền giống như là trên đỉnh núi hướng xuống lăn xuống một cái tuyết nhỏ cầu tại nhấp nhô quá trình bên trong không ngừng bị lớn thẳng đến không cách nào ngăn cản thiên tri ngân sinh trưởng tại thần thụ phía trên từ đại tế tư t ổ n phổ sử dụng đặc thù ấn quyết dẫn dắt sử dụng tập trung vào mục tiêu ch vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể bắn đến thiên tri ngấn ngay tại lên cao hiển nhiên là vừa mới từ thần thụ phía trên thoát ly xuống tới trần lao tướng quân sẽ không chết cái này mai thiên tri ngấn cũng đến không được tiểu nam cầu thử phi ngẩng đầu nhìn k i a sáng k i a sáng nói như vậy lần này tam tiên sinh rốt cục nghe hiểu hắn ý tứ cũng biết được hắn dự định như thế nào làm mặt tái nhợt bên trên xuất hiện một vòng c h ấ n kinh ngươi điên lên rồi t ử phi n ế t n ế t miệng hắn cầm thanh kiếm kia mở miệng nói ta đương nhiên không điên ta đường quốc tướng quân có thể nào chết tại loại này tiêu tiểu thủ đoạn ở trong thanh em chưa hoàn toàn rơi xuống thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ sau đó lại xuất hiện tựa như là chưa hề biến mất qua vừa mới trong nháy mắt đó hoảng hốt phạm p h ấ t xưa nay chưa từng xảy ra qua nhưng tam tiên sinh có thể khẳng định một màn kia đích s á c phát sinh không chỉ là đối với mình nhãn lực tự tin hắn ngẩng đầu nhìn trên trời kia vòng chân lấy che đậy ánh nắng sáng tỏ đã biến mất không thấy gì nữa giống như chưa hề xuất hiện qua đã mặt trăng chưa hề dâng lên thiên tri ngấn tự nhiên cũng liền không còn tồn tại t ử phi phun ra rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ trên thân áo trắng giống như là hoa mai thanh kiếm tia trở nên ảm đạm rất nhiều tựa hồ không còn như là trước đó đồng dạng lăng lệ xương lạnh bắt đầu tăng rã ánh nắng chiếu vào cánh đồng tuyết bên trên đây là rất ít gặp một màn đối với lâu dài tuyết bay nam tuyết nguyên đến nói đẩy ra mây mù thấy ánh nắng trường hợp như vậy thực tế hiếm thấy tử phi nhìn xem tam tiên sinh đắc ý nói như thế nào ta liền nói cuối cùng người thua nhất định sẽ là ta hai viên tiên tri ngấn lần lượt rơi vào trần lao tướng quân t r ê n thân kia trần lao tướng quân liền nhất định sẽ chết nhưng bây giờ bị tử phi chặn đường dưới một viên trần lao tướng quân tự nhiên là sẽ không chết tam tiên sinh nhìn xem hắn trầm mặc thật lâu hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tử phi sẽ nói cuối cùng người thua sẽ là hắn nguyên lai、like、hắn sớm ngay từ đầu liền làm tốt quyết định này từ a tham tòa nam ra ta A, ta A. mặc mưu mệnh muốn làm cùng sư tôn như đổ, nhưng cũng biết được đối với đường quốc cả cầu càng dù dự không không? nhưng tính như thế hết thẻ hết thẻ tôn đường đến nói ngươi đáng tiền, đáng Trưng đáng giá ta vì đó trả giá hết đại đường trưng đáng giá ta vì đó trả giá hết đại đường giá giá giá giá biết tiểu trả trả sư sư so đệ đổ, đối đó đại đó đại với vì vì phi phần thắng rất lớn hắn vốn nên có thể giết tam tiên sinh sau đó kéo lây trọng thương thân thể tại rừng đào tu dưỡng lại hoặc là trở lại đường quốc chấn nhiếp người trong thiên hạ nhưng hắn lựa chọn cứu trần lao tướng quân như thế chẳng khác nào là đem tính mạng của mình lưu tại tòa này cánh đồng tuyết bên trên từ cả hai tương lai cùng tiềm lực cùng người trong thiên hạ ánh mắt đối xử đi lên nói không hề nghi ngờ chín mươi chín người đều chọn dùng trần lao tướng quân tính mệnh đi đổi t ử phi tính mệnh đây là trung nhận thức cũng là lựa chọn thích hợp nhất chỉ là đối với t ử phi đến nói thì cũng không phải là như thế hắn rất tôn kính trần lao tướng quân tựa như là tôn kính trần tiên sinh phóng nhãn đại đường hắn là chuyển tiếp người thứ nhất phóng nhãn cả tòa đại lục hắn là có thể hoành ép một đời thiên tri tiêu tử nhưng hắn đồng dạng có mình tôn kính người đồng thời nguyện ý vì đó đánh đổi mạng sống chỉ là cái này tại tam tiên sinh xem ra cũng không đăng giá hắn cũng không có lập tức độc thủ bởi vì ngăn lại thiên c h i ngấn về sau tử phi thương thế quá nặng dù là kéo lên số lượng ngày cũng vô phát khôi phục hắn cũng không vội vã ta bội phục ngươi cử động như vậy lại cũng không đồng ý ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tử phi nhẹ nói trên đời này có rất nhiều đáng kính nệ nhưng lại cũng không đáng giá tán đồng sự tình cùng cách làm h i ệ n nhiên hắn thấy tử phi cử động lần này cũng là như thế đây là cái quyết định ngu xuẩn tử phi không nói gì cũng không có giải thích hắn chỉ là n g n g đầu trên bầu trời mây mù cùng vẻ lo lắng bị đều s u a tan thời khắc này cánh đồng tuyết bên trên c ó được khó gặp ánh nắng tung xuống để cái này cả tòa rừng đào tăng thêm một chút không giống sát thái ánh nắng lộ ra mây mù lộ ra mắt trần có thể thấy kim hoàng tấm màn một màn này nhìn rất đẹp t ử phi cảm thấy vui vẻ chịu đựng thiên tri ngấn lên không thời điểm xuất hiện tràn g diện rất lớn rất thu hút sự chú ý của người khác tiêu tán thời điểm động tinh càng lớn càng thêm thu hút sự chú ý của người khác tất cả mọi người nhìn thấy k i a sẹt qua bầu trời ánh sáng cũng nhìn thấy tia chạm phá tinh ngấn kiếm n g trần lao tướng quân đứng tại tiểu nam trên cầu ánh vừa mới xúc động chịu chết bình tĩnh vô cùng một đôi mắt hổ nháy mắt đỏ trong mắt hắn nhớ tới t ử phi trước khi rời đi đứng tại trên đầu tường nói qua câu nói kia có lẽ sẽ không chết cũng khó nói quanh mình mười t r ư i n g ngăn cách tiêu tán lý tứ lao đến đỡ lấy hắn thân thể đồng dạng nghiêng đầu nhìn xem cánh đồng tuyết chỗ sâu sắc mặt phức tạp mang trên mặt vẻ bi thống tường thành bên ngoài hơn một phẩy không không không vạn hoa người n g cùng âm phụ quân đội cũng là đờ đẫn nhìn xem một màn này đối với bất thình lình một màn có chút ngoài ý m ớ n đây chính là thiên trí ấn có thể bắn giết ngũ cảnh tông sư thiên trí ấn lại bị người một kiếm chém thành hư vô cái này sao có、thể? bạch lạc đề cùng tôn thắng cùng bình c h ấ n quân thủ lĩnh diệp kêu mấy người cũng nhìn thấy mặt này trần lao tướng quân sống tiếp được nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ vẻ vui thích bởi vì bọn hắn biết được tử phi đi gặp tam tiên sinh biết được tử phi mang thương đi gặp tam tiên sinh cũng nhận ra kia là tử phi kiếm b a n g mất đi tử phi đổi về một cái trần lao tướng quân đây là thấy thế nào cũng không có lời mua bán trần lao tướng quân siết thật chặt trong tay trường thương thanh âm hư nói h ư n theo ta dạy ngươi lời nói làm thủ vững năm ngày sau năm ngày bắt đầu lui về từ châu thành hộ thành đại trận mặc dù tràn ngập nguy hiểm nhưng là có thành nội tông sư liên thủ trèo chống lại thêm bắc địa ba x u ấ t cùng ham trận doanh phối hợp tác chiến lời nói thủ vững mười ngày cũng không phải là vấn đề bây giờ quân địch trận doanh ở trong tổng cộng có hơn ba mươi vị ngũ cảnh tông sư nhưng xuất thủ lại cũng không nhiều dù sao đường đường tông sư cường giả đối với tội thành đổ trại loại chuyện này cũng không tiết vu đi làm chỉ có đến chân chính trọng yếu cùng cần bọn hắn xuất thủ thời điểm mới có thể xuất thủ tỉ như minh lâm từ châu thành hạ Tại tử phi lựa chọn. đại tế n nam t tư xem ra lần này tử phi hẳn phải chết không nghi ngờ có người đi lên phía trước một bước đối tòng phổ ông quyền cao giọng nói nếu như nói trước đó tiêu bạc như tồn tại tựa như là tại treo tại thiên hạ đầu người bên trên một thanh kiếm như vậy tử phi tồn tại chính là treo tại tất cả hoang đầu người bên trên một thanh kiếm bọn hắn tôn kính tử phi nhưng tương tự muốn để tử phi chết lại có người hướng phía trước đi một bước cao mày nói chỉ là đáng tiếc trần lao tướng quân cũng chưa chết một viên thiên tri ngấn trần lao tướng quân tất nhiên trọng thương hôn mê mà lại có lục tiên sinh lưu đồ tại đường quốc nội loạn căn bản bất lực điều hành c h i viện nam cảnh bị phá chỉ là chuyện mấy ngày này hắn chết hoặc bất tử ảnh hưởng cũng không quá lớn nhưng tóm lại có một ít mặc dù có một ít nhưng nếu như dùng tử phi mệnh đến nổi đây cũng là tòng phổ từ đầu đến cuối đều đang nghe sau l ư n g tiếng nghị luận cũng không có mở miệng nói chuyện ánh mắt của hắn thu hồi bỏ vào trước người cái này khỏa trên thần thụ đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy thân cây đôi chòng mắt kia hơi có chút hoảng hốt hắn đã nhớ không rõ mình đến tột cùng sống bao nhiêu năm cũng nhớ không rõ cái này khỏa thần thụ đã tồn tại bao nhiêu năm vô số năm qua nhìn xem trên nhánh cây mặt trời cùng mặt trăng từng vòng giảm bất cùng sinh ra cho tới giờ khắc này triệt để không gặp loại cảm giác này nói không ra đáng tiếc từ phi hắn nhìn trước mắt thần thụ thì thào nói nhỏ nam cảnh chiến đấu đã tiến hành đến lửa nóng nhất thời khắc đại đường nội bộ cũng giống như thế lý hưu như cũng tại hướng trở về một ngày sau nam cảnh bách tính bắt đầu rút hướng từ châu thành ven đường tất cả thành trấn bách tính tất cả đều bỏ thành mà ra hướng về hai bên hành tẩu tan đi số người của bọn họ quá nhiều không thể một mạch đi hết từ châu thành muốn đi hướng hai bên tránh né binh phong mà hoang người vì mau chóng phá thành sẽ chỉ ngựa không dừng vo tiến công cũng sẽ không phân thần đuổi theo những cái kia hướng hai bên cùng từ châu thành hoàn toàn khác biệt phương hướng đại đường bách tính sau ba ngày đi đi về phía nam cảnh tri viện giang hồ tu sĩ y theo mệnh lệnh lưu giữ từ châu thành bọn hắn mặc dù là người giang hồ đối với rút quân mệnh lệnh không có cam lỏng nhưng cũng biết được ngay tại lúc này tất cả mọi người muốn làm cũng chỉ có một sự kiện phục tùng mệnh lệnh tất cả giang hồ tu sĩ chậm rãi thối lui sau năm ngày còn lại bốn trăm linh năm cầu biên quân đồng dạng bắt đầu rút lui chỉ để lại một cái thành không cùng bảy vị tông sư cường giả lưu lại duy trì hộ thành đại trận chỉ hoan rút lui thời gian bắc điệu ba xuất cùng hãm trận doanh như cũ lưu tại tiểu nam cầu ra vẹ nghi binh hai ngày về sau hoa người n g phát hiện dị dạng mời hai mươi vị tông sư cùng nhau xuất thủ phá hộ thành đại trận chém giết ba vị đường quốc ngũ cảnh về sau bắt đầu truy kích sau bốn ngày đuổi kịp nam cầu biên quân binh phong chính thịnh bình chấn quân cùng bắc địa ba s u ấ t cùng trường an thân quân còn có hãm trận danh o lưu tại hậu phương đoàn hậu tuy hành còn có năm vị ngũ cảnh tông sư một ngày sau hoa người n g quân đội bỏ mình bảy trăm linh âm phủ tu sĩ bỏ mình chín mươi ngũ cảnh tông sư bỏ mình ba người đường quốc năm vị ngũ cảnh đều bỏ mình bình chấn quân toàn diện bình chấn quân chủ xoáy diệp tiêu bỏ mình ba ba bắc địa ba s u ấ t toàn quân bị diệt bạch lạc đề anh tống phong hòa bỏ mình hãm trận danh o tử chiến không lùi toàn quân bị diệt tôn thắng bỏ mình hoa người đình chỉ bước chân trường an thân quân thu liễm quân bạn thi cốt bảy ở cùng một chỗ sau đó một lần nữa giết tiến vào trại địch bên trong trường an thân quân toàn diện thống xoáy lý tứ bỏ mình hoa người n g ngừng chân ba ngày chỉnh lý thi cốt biểu đạt tôn k í n h mà nối nghiệp tiếp theo binh pháp từ châu thành chương hai mươi một từ chiến t ử chiến chương hai mươi một từ chiến t ử chiến, chiến khi thời gian trôi qua trôi qua về sau lưu thủ đoạn hậu bắc địa ba suất hãm trận danh o bình chấn quân cùng trường an thân quân cùng k i a n ă m tên tôn g sư một cái đều không trở về thời điểm tất cả mọi người biết được bọn hắn đã về không được thống khổ thanh âm vang vọng cả tòa từ châu thành mà lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng sẽ gió từ châu chi phụ phạm vô cữu đang đứng ở trên tường thành ngựa đầu nhìn lên bầu trời ở trong năm đó phạm vô cấu tử thủ từ châu thành chế tử em trai phạm vô cữu bị điều khiển trở lại trường an thành ma luyện tại năm ngoái thời điểm bị một lần nữa ngoại phái đến từ châu thành ngược lại là tránh bị hoàng hậu bọn người giam ở trong đó quất cảnh dưới mắt từ châu thành hết thạy phòng ngự tất cả đều tập trung ở hắn trên thân bao quát toàn bộ từ châu phương viên quân coi giữ tổng cộng bốn trăm hơn vạn toàn đều tại đây nếu là ngày trước hắn là không có năng lực này điều khiển nhiều như vậy quân đội nhưng bây giờ thời kỳ phi thường khi đi phi thường pháp lại thêm thôi nhai tư cùng thư viện ủng hộ hiện tại bốn trăm hơn vạn đường quân toàn bộ đều từ phạm vô cứu một người trưởng quản hai ngày trước tiếp ứng lui ra đến nam cầu biên quân hắn vốn nghĩ đem chỉ huy của mình quyền giao cho trần lao tướng quân nhưng không nghĩ trần lao tướng quân đã trọng thương hôn mê nếu không phải có tam thánh chân núi chạy tới y sư ổn định tương thế chỉ sợ đều đã chết rồi dưới mắt phạm vô cứu rất đau đầu tâm lý không nắm chắc người trong nhà biết được việc của mình hắn không phải mình huynh trưởng phạm vô cấu không có năng lực chỉ huy khổng lộ như thế quân đội một tướng vô năng mệnh chết ba quân hắn cũng không hy vọng nguyên bản rõ rằng có thể thủ được từ châu thành bởi vì chính mình vô năng ngược lại là thủ không được nguyên bản lựa chọn tốt nhất là di ệ tiêu tôn thắng hoặc là lý tứ nhưng ba người này tất cả đều chiến tử s a t r ư ờ n g trần lao tướng quân nếu là tỉnh bất quá trừ phi thôi nhai tư tự mình đến này đều binh kiệt tướng nếu không không ai có năng lực sẽ chỉ khổng lồ như thế phòng thủ chiến nhưng những lời này hắn hết lần này tới lần khác không thể nói ra được chỉ có thể giấu ở tâm lý tự mình một người biết thậm chí đứng tại trên đầu tường còn muốn b à y làm ra một bộ đã tính chức tự tin hơn gấp trăm lần bộ dáng người đang ngước nhìn bầu trời thời điểm luôn có thể nhìn thấy một vài thứ một số thời khắc là đám mây một số thời khắc là mặt trời nhưng phạm vô cứu nhìn thấy lại là một con gấu hắn nhận biết đầu này gấu đối qua ngắn n với người nhà đường đến nói lý hưu cái tên này bọn hắn rất quen thuộc nhất là mấy năm gần đây càng thêm lạnh như sống bên thay bọn hắn tôn kính vị này thế tử điện hạ cũng tín nhiệm vị này thế tử điện hạ Hoán Hùng rơi xuống rơi trong ừ t ê n không, lý lưu cùng Lương Lý Lưu Tiểu đ a c ù thành ô n người đứng trên tường g Tiểu Tiểu Tam người đứng tại t h nhìn xem 4 phía đường quân phía xem các trường ư ớ n g sĩ đều lái t mặt、lại. Trong thành ăn loạn thái tử cùng quốc sư bọn người bị hoàng hậu giam ở trong đó bây giờ c h ấ n thủ tại từ châu thành những này đường quân lòng của mỗi người bên trong đều không thể tránh né có bối rối tồn tại mặc dù không có người biểu hiện ra ngoài nhưng lý lưu chỉ là đứng tại cái này bên trong từ những người kia trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được bọn hắn cần một cái chủ tâm cốt một cái có thể phục chúng hơn nữa có thể vì tất cả người mang đến lòng tin người người này phóng nhãn toàn bộ đại đường đều không có mấy cái thôi nhai tư cũng không được đây cũng là vì sao thôi nai tư chỉ có thể chấn nhiếp lại không cách nào điều hành tự nhiên nguyên nhân nhưng lý hưu có thể bởi vì hắn là đường hoàng chất tử là lý lai chi n h i tử bách tính tín nhiệm hắn đường quân các tướng sĩ đồng dạng tín nhiệm hắn từ châu c h i p h ụ phạm vô cứu gặp qua thế tử điện hạ còn xin điện hạ điều hành từ châu thành phòng c h ấ n thủ từ châu thành đánh tan xâm phạm quân địch phạm vô cứu quỳ một chân xuống đất đối lý hưu làm một đại lễ bốn phía tất cả tướng sĩ tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất nhất là nam cầu biên quân càng là tinh hồng lấy con người từng đôi mắt hổ ở trong có quần quận nhiệt lệ chạy xuôi mà hạ lý hưu trầm mặt một lát sau đó chậm rãi mở miệng nói bây giờ kinh thành bên trong tiêu tiểu quay phá khiến ta đường quốc nội loạn ngoại tặc nổi lên bốn phía thừa cơ giết ta người nhà đường đoạt ta thành trì nhưng ta đại đường từ khi kiến quốc đến nay gặp nguy cơ vô số k ể mỗi một lần chúng ta đều có thể bình yên vô sự đi đến cuối cùng ta tin tưởng lần này đồng dạng cũng là như thế hoa người quân đội danh s ư n g có mười triệu số lượng nhưng ở ta xem ra bất quá là một đám người ố hợp bằng vào ta đại đường quốc lực muốn phá địch bất quá là trong né mắt chỉ là bị quản chế tại trong kinh thành loạn không cách nào điều hành cho nên diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ta ngay hôm đó liền sẽ lên đường tiến về kinh đô giải trừ trường an nguy hiểm sau đó mời thiên tử điều lệnh điều động các nơi quân đội tới đây chi viện đến lúc đó chắc chắn đánh tan địch tới đánh trả ta đại đường một cái thanh tĩnh tạc k h ô n nhưng ở kia trước đó ta còn cần chư vị thay ta giữ vững từ châu thành bốn mươi ngày thời gian sau bốn mươi ngày ta lý hưu dùng tính mệnh đảm bảo ta người nhà đường chắc chắn huyết tẩy địch tới đánh chết đi tướng sĩ để cho chúng ta tự tay thu liễm bọn hắn thi cốt ta sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người nhà đường p h ơ i thơi hoang dã đại đường sẽ không để cho bất kỳ một danh tướng nào sĩ không nhà để về lý hưu đứng tại trên tường thành đứng tại trước mắt của tất cả mọi người tay của hắn bên trong rơ một khối ngọc phủ kia là lý lai chi khi còn sống beo ngọc phủ thiên hạ đường quân đều nhận biết phạm ta đại đường người x a đâu cũng giết phạm vô cứu quỳ d i ạ p xuống đất đối viên kia ngọc phủ dập đầu một cái cao giọng hò hét ta cùng chắc chắn t ử chiến từ châu thành tuyệt không lui lại nửa bước mấy triệu tướng sĩ cùng nhau quỳ d i ạ p xuống đất ta cùng chắc chắn t ử chiến từ châu thành ta chờ chết chiến t ử chiến từ n g tiếng hò hét hội tụ thành tiếng gầm lận tung thương không mê ngủ nguyên bản còn có chút lay động quân tâm nháy mắt ổn định lại bọn hắn tin tưởng lý hưu càng tin tưởng tay cầm lý lai、chi、ngọc lệnh lý hưu sau bốn mươi ngày người thanh niên này tất sẽ tay cầm thiên tử điều lệnh điều động lấy đại đường quân đội gấp rút tiếp viện từ châu thành tiêu diệt địch tới đánh đại đường chính là thiên triều bên trên bang bất kỳ cái gì dám có dị tâm người đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt liền như là thế tử điện hạ nói tới như vậy dám phạm thịnh được người sa đ â u cũng giết lý hưu đến trong nháy mắt liền xoay chuyển nguyên bản có chút chìm xuống sĩ khí sự xuất hiện của hắn để mỗi một vị đường quốc tướng sĩ đều tìm về tín ngưỡng của mình cùng lòng tin lý hưu đi xuống tường thành đỡ dậy phạm vô cứu hỏi đến trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình áo tím quân thủ lĩnh cũng ở một bên làm lấy bổ sung t trần lao tướng quân lại lần nữa trọng thương hôn mê tử phi ngăn lại viên thứ nhì tự thân tình trạng tất nhiên không thể lạc quan mà lại nhất làm cho lý hưu tinh thần hoảng hốt một lát sự tình bắc địa ba s u ấ t hủy diệt bạch lạc đề anh tống phong hỏa ba người chế i n tử hãm trận danh o tôn thắng chế i n tử bình trấn quân diệp tiêu chế i n tử trường an thân quân lý tứ chế i n tử cái này đến cái khác tên quen thuộc xuất hiện bên thai bên trong để lý hưu sắc mặt có chút tái nhuận bắt đầu chiến tranh là vô tình ngươi có thể lý giải tất cả đã từng quen thuộc người một vị tiếp lấy một vị chết đi nhưng ngươi lại không cách nào làm được không quan tâm lý hưu phân phó nói đem từ châu thành thành thành phòng toàn quyền giao cho Lương Tiểu Đao. ta sau khi đối i từ châu thành bên trong hết thể châu chương chương hắn định đoạn. Chương 22, yêu hậu chương 22, yêu hậu yêu yêu bên đoạn đ 22, 22, với đường quốc tướng sĩ đến nói lý hưu cùng đường hoàn g có khác nhau nhưng cũng không có đặc biệt lớn khác nhau bọn hắn đương nhiên chung với đường hoàn g nhưng đại đường không phải đường hoàn g một người đại đường mà là thiên hạ người nhà đường đại đường nếu như đường hoàn g bỏ mình mất đi lãnh tụ con dân tại rắn mất đầu trạng thái sẽ cảm thấy mê mang nhưng lý hưu có hoàng thất huyết mạch nếu như đường hoàn g thật chết rồi lý hưu kế vị trong mắt bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình húng chi lý hưu hay là lý lai chi như tử trong quân đội hy vọng cao hơn vô luận là thôi nhai tư hay là bắc địa cũng sẽ không có cái gì dị nghị đương nhiên điều kiện tiên quyết là lý hưu là bị ép thợ vị mà không phải chủ động thợ vị nhưng ở chính lý hưu xem ra hắn cũng không có làm hoàng đế dự định cái kia vị trí xa xa không có trên con đường tu hành hành tàu thông khoái trước khi đi ôm ấp lấy thông tiểu tiểu ôm thời gian rất lâu đem hùng bàn lưu tại lương tiểu đao bên cạnh thân mình thì là tìm một thất khoái mã hướng phía trường an thành chạy tới từ châu thành khoảng cách trường an thành có mười ngày lộ trình hắn không dám có chút trì hoãn nhưng ở dục ngựa rời đi trước cửa thành thời điểm hắn hay là g ì m ngựa ngừng lại bởi vì từ doanh tú đứng tại kia bên trong mấy năm không gặp vẫn như cũng là trước kia kia một thân quen thuộc đạo bảo trang phục chỉ là cả người cùng mấy năm trước so sánh với đến muốn lộ ra nội liễm văn tú rất nhiều tay của nàng bên trong cũng không có lấy lấy cây kia phất trần lý hưu hốc mắt từng đỏ từ trên ngựa nhảy xuống ôm lấy từ doanh tú hắn sẽ rất ít toát ra cái gì đặc thù tình cảm ra nhưng từ doanh tú với hắn mà nói tựa như là thân tỷ tỷ đồng dạng từ nhỏ đến lớn đều đang chiếu cố hắn trên đời này hắn sợ nhất người chính là từ doanh tú hắn sợ từ doanh tú sinh khí sợ nàng thương tâm sợ nàng không như ý cho nên cho dù mình cùng túy xuân phong quan hệ cho dù tốt mình lại như thế nào chán ghét vương c h i duy hắn cũng từ đầu đến cuối không có ảnh hưởng qua chính từ doanh tú lựa chọn từ doanh tú vô vỗ bở vai của hắn nói khẽ thiếu gia đã trở thành bốn cảnh tu sĩ tiến bộ thật nhanh lý hưu lộ ra t i ế u dung đây là hắn trở lại đại đường về sau lần thứ nhất lộ ra như thế xuất phát từ nội tâm t i ế u dung hắn nhìn xem từ doanh tú cũng không nói lời nào nhưng hắn có rất nhiều lời muốn nói từ doanh tú tự nhiên cũng nhìn ra được cũng biết được bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm thế là nói trước làm chính sự quan trọng ta sẽ tại từ châu thành chờ ngươi trở về đến lúc đó tự mình xuống bếp kha ngươi lý hưu có chút g h é t bỏ ớt xanh cá khoai tây sao từ doanh tu chừng mắt liếc hắn một cái lý hưu lại lần nữa ôm nàng một chút nói khẽ cùng sự tình lần này kết thúc ta liền đi đốt võ đăng sơn dựa vào cái gì ta nâng ở tay bên trong sợ hóa cô nương đến người khác mắt bên trong liền không đáng tiền l i n rồi từ doanh tu hốc mắt đỏ lên ghé vào lý hưu mang bên trong nhỏ giọng khóc lên nàng tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại khóc rất thoải mái mấy năm này tại trên võ đăng sơn là nàng khoảng cách vương chi duy gần nhất mấy năm nhưng lại đồng dạng là xá nhất mấy năm ủy khuất như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thổ lỗ hết thẳng đến dưới mắt trông thấy lý、hưu. từ doanh tú k i ể m chế mấy năm tâm tư rốt cục cùng nước mắt cùng nhau chạy xuôi ra lý hưu có chút đau lòng từ nhỏ đến lớn hắn chỉ gặp qua từ doanh tú khóc qua mấy lần mỗi một lần đều là bởi vì chính mình lần này lại là bởi vì người khác tại từ châu thành chờ ta trở lại sau đó chúng ta mang theo người đi đem vương chi duy buộc xuống tới lý hưu đưa tay lau sạch lấy trên mặt nàng nước mắt sau đó chở mình lên ngựa hướng phía kinh thành mau chóng đuổi theo từ doanh tú đứng tại từ châu thành trước trên bầu trời rơi xuống tuyết trắng mênh mang gió tuyết gợi lên đạo bảo của nàng khiến cho thân ảnh của nàng xem ra trở nên có chút mơ hồ loạn mắt n ư ờ i mắt muốn giải cứu trường an thành cũng không vẹn vẹn chỉ có lý hưu giờ này khắc này trường an thành bên trong dưới mắt còn sống hai mươi vị ngũ cảnh tông sư tất cả đều tề tụ một đường tụ tập tại đông cung bên trong đem hết toàn lực chống cự lại hộ thành đại trận a n mòn hai mươi vị ngũ cảnh tông sư thủ hộ tại đông công bốn phía chống cự lại hộ thành đại trận đồng thời cũng đang bảo vệ bản thân bị trọng thương lý huyền một tại đông cung bên trong lý huyền một nằm trên giường hơi thở mâm anh hôn mê bất tỉnh mặc dù còn lại một hơi nhưng lại phảng phất tùy thời đều có thể sẽ chết đi Tân nhiệm quốc sư Trần thần nhiệm Ngạn Ngạn cùng phụ thần đại tướng dương phi hồng cùng quốc sư đều ạ i Phi Hồi cùng hứa tử ký còn có trước đó lui i tướng tử trước tử một chút t Dương sư Hồng cùng Nhan cùng còn màn ứng an cùng mệnh quan Phụ phía hứa quốc có sau ký đó r vào đừng n trên cơ bản tất cả đều tụ tại Đông Cung bên trong. h tất tụ tại cơ cả đều Đều đ sầu mi khổ kiểm hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là nghĩ biện pháp để thái tử điện hạ tỉnh lại xem hắn có phương pháp gì không có thể liên hệ đến bệ hạ bây giờ trường an thành cục diện chỉ có bệ hạ ra mặt mới có thể giải quyết rơi dương phi hồng vẫn nhìn bốn phía bách con nhóm trầm giọng nói hắn giờ phút này cùng trước đó sợ sợ bộ g á n g thế nhưng là khác nhau rất lớn bước ngoặt nguy hiểm hắn nhưng không lo được đang chơi những cái tia hành tàu biên giới bên ngoài trò xiếp bách q u a n nhóm đôi mắt nhìn nhau đều là không có một cái phương pháp tốt trần ngạn ngạn c a o mày nói chúng ta hiện nay có thể làm sự t ì n h kỳ thật cũng không nhiều dương phi hồng nghiêng đầu nhìn xem hắn trần ngạn ngạn giải thích nói hoàng hậu đã dám làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự t ì n h vậy liền chứng minh nàng có đầy đủ tự tin không chế lại bệ hạ mà lại bây giờ bên cạnh nàng có mười lăm vị ngũ cảnh tông sư còn nắm trong tay hộ thành đại trợ chúng ta cũng không có cơ hội có thể tiếp cận bệ hạ bế quan địa phương vạn hương thành tuyết quốc cùng âm phủ lúc trước tổng cộng phái tới hai mươi sáu vị ngũ cảnh tông sư chỉ là bọn hắn hành tung cùng khí tức mặc dù bí ẩn nhưng lại không thể gạt được trường an thành những n à y định tiêm tôn g sư cứng giả tại phát hiện chân ngựa về sau liền bắt đầu chiến đấu tại trả ra bốn vị ngũ cảnh tôn g sư đại giới về sau chém giết hoàng hậu áo phường mười một vị tôn g sư cứng giả l i ệ n tại bọn hắn coi là thắng bại đã định thời điểm lại phát hiện hoàng hậu thừa dịp cái này đại loạn thời gian không biết dùng phương pháp gì cầm giữ đường hoàng mà lại trưởng khống hộ thành đại trận trọng thương thái tử lý huyền một nếu như không phải bọn hắn đổi tới kịp thời lời nói chỉ sợ lý huyền vừa đã chết rồi nhưng dù là như thế lý huyền một thể bên trong hoàng thất huyết mạch cũng đã bị b ó c ra sạch sẽ nói cách khác dù là lý huyền một lần k h ắ c thất tình nhưng cũng như cũng không có cách nào có thể trưởng khống hộ thành đại trận hoàng hậu còn thừa lại mười lăm vị ngũ cảnh t ô n g sư phân biệt muốn nhìn giữ vững thái tử sau x u ấ t cùng những quan viên khác dưới mắt đủ khả năng vận dụng bất quá chỉ có bảy mươi tám vị trái phải cũng chính vì vậy bọn hắn mới có thể trước mặt tại hộ thành đại trận mài rết phía dưới giữ vững đông cung không mất nhưng tình trạng như vậy hiển nhiên cũng không thể cầm tiếp theo quá lâu nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng mọi người liền sẽ bị ma diện tại hộ thành đại trận bên trong đây là mọi người đều biết sự、tình. cũng là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy vô lực sự tình đã từng vững như thành đồng trường an thành tại xảy ra chuyện về sau ngược lại thành người một nhà tu la trận nhan hồi hung hăng vỗ bàn một cái tức giận nói quốc tặc quốc tặc ta đường quốc đợi nàng không t h ể mà nàng lại cấu kết ngoại tặc h a m ta đại đường tại thủy hòa bên trong thật hận lúc trước không có hạ quyết tâm làm thịt nàng tung quen dã tâm của nàng mới tạo nên hôm nay trình độ như vậy còn có kia tề tần an lộc của vua gánh quân trí lo hắn thân là đường quốc t h ạ c ú y dưới một người trên mọi người nguy nan trước mắt không chỉ có không vì nước xuất lực ngược lại đợi tại phụ thượng đóng cửa không ra hắn tại cân nhắc cái gì đều đã đến nước phá núi sông c h í bước hắn còn giúp ở nhà bên trong cân nhắc cái gì chẳng lẽ cho tới bây giờ hắn còn đối kia yêu hầu ô m lấy một kia hy vọng sao còn có kia ly văn t u y ề n đường đường ngô vương đường hoàng nhị tử ngày thường bên trong tranh quyền đoạt lợi cũng liền thôi đều đến thời khắc thế này chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao h ư ờ n g hắn ngày thường bên trong luôn luôn xem thường thái tử điện hạ cho rằng cái kia vị trí nên hắn đến ngồi tự xưng mới không giới thế tử nhưng bệ hạ chính là dạy hắn phản quốc sao thế tử điện hạ chính là dạy hắn đến tự tay chôn vùi quốc gia mình sao nhan hồi vừa đi vừa về hành tẩu tại đông cung bên trong Rất rất liền liền c như như h đúng vào lúc này mọi người bên thai ở trong bỗng nhiên vang lên một đạo rất nhỏ tiếng ho khan dương phi hồng cùng trần ngạn ngạn liếc nhau về sau vội vàng đứng dậy đi đến bên giường quả nhiên thái tử lý huyền vừa đã thất tình thái tử liền hạ ngài rốt c ụ c tình lý huyền một thanh â m rất nhẹ rất là suy yếu nhan đại nhân thanh â m to lớn như thế cô chính là suy nghĩ nhiều ngủ một hồi chỉ sợ cũng rất khó làm được nhan hồi mặt mo đỏ ửng nói quanh co một câu không có có ý tốt nói chuyện tuy nói lý huyền một thể bên trong hoàng thất huyết mạch bị bóc ra nhưng là tại mọi người xem ra vật kia không có liền không có cùng trở thành hoàng đế về sau thể nội tự nhiên sẽ có long khí ngưng tụ đến lúc đó liền có thể tái sinh chỉ là hiện nay không có hoàng thất huyết mạch hắn căn bản không có biện pháp đi cùng hoàng hậu tranh đoạt hộ thành đại trận quyền sử dụng trần ngạn, ngạn nhanh chóng đem hắn hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần. lý an chi xuất quân c h ấ n thủ tại đông cung bên ngoài có hắn cùng hai mươi vị tông sư ở bên bảo hộ tại hộ thành đại trận mài ế trước t đó có thể bảo vệ ta đông cung không lo không ai từng nghĩ tới tại hoàng hậu phản loạn thời khắc mấu chốt vốn nên là hoàng hậu thân tín lý an chi xuất linh tuần thành vệ vậy mà tại ngay lập tức phái binh thủ hộ tại đông cung bên ngoài cầm chế hết thệ cùng hoàng hậu có liên quan người cùng xuất nhập mà lại vị này kế nhiệm Trần Liêu Vương thực lực nhiệm vị Vương vậy này Trần mà kế thực đáng sợ đến một cái tất cả mọi người nghĩ không ra tình trạng chư thiên c u ố n lên mười lăm lý huyền một đôi này ngược lại là cũng không kinh ngạc hắn nhắm mắt lại n g h ĩ nghĩ bây giờ thành chỉ bên trong tình thế được đi ra kết luận cùng trần ngạn ngạn cùng dương phi hồng bọn người không khác nhau chút nào bọn hắn hôm nay đích xác chính là cá trong chậu trèo trống không được bao dài thời gian liền sẽ bị chém giết hầu như không còn ta không nghĩ ra hoàng hậu tại sao lại làm như thế nghe tới hắn hỏi thăm đông cung bên trong bách quan nhóm đều là t r ầ m m ặ t lại cũng không có người n g h ĩ trả lời cũng không có người biết đáp án này nếu như là muốn nâng đỡ ngô vương thượng vị lời nói như vậy làm như thế đại giới sẽ có hay không có chút quá lớn rồi mà lại việc này qua đi trong triệu bách quan ai còn sẽ ủng hộ n ô vương lý huyền một nằm trên giường nghĩ hồi lâu cuối cùng nói hoàng hậu đã cùng tuyết quốc cùng hoàng người liên thủ như vậy giờ phút này phát sinh k i n h biến liền không đơn giản chỉ có trường an thành bắc địa nam cảnh đều sẽ đạt được địch nhân quy mô tiến công bắc địa có lương văn cùng quân sư tại mà lại bắc địa biên quân tinh nhuệ nhất nên không ngại chân chính xảy ra vấn đề là tiểu nam cầu tiểu nam cầu nhất định sẽ bị phá mất cuối cùng sẽ hoang đại quân người sẽ binh lâm từ châu thành trần ngạn ngạn nói trường an thành bị nuốt ta cùng không cách nào rời đi điện hạ điều lệnh cũng vô pháp chuyển ra ngoài ngoại giới mặc dù có thôi nhai tư tọa chân n g n g có thể cam đoan sẽ không loạn bắt đầu nhưng là thôi nhai tư lại không cách nào làm được điều hành tự nhiên từ châu thành có thể sẽ trở thành một cái cô thành nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy tháng thời gian lý huyền lệch ra đầu nhìn ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy trên trời cao rơi đi xuống lấy từng mảnh đ ô n g tuyết nhưng lại không có một mảnh đ ô n g tuyết rơi trên mặt đất hiện nhiên đều đã bị hộ thành đại trận châu ngăn cách đường quốc kinh biến lý hưu nhất định phải sẽ có được tin tức có hắn từ hoàng châu gấp trở về thoại trấn từ châu thành liền có thể tự do điều hành thiên hạ quân đội lấy giải từ châu nguy hiểm nghe tới lý hưu danh tự ở đây bách quan nhóm đều là trong lòng rừng một chút đúng là như thế bây giờ còn lưu tại trường an thành bên ngoài đồng thời có năng lực có hy vọng điều hành thiên hạ quân đội cũng chỉ có lý hưu một người thôi mà sự thật cũng đúng là như thế nếu như lý hưu thật sự có thể t o a c h ấ n từ châu thành như vậy đích sắc có năng lực đánh tan địch tới đánh trần ngạn, ngạn nghe ạ n n g vậy lại là thở dài nói lý hưu sẽ không lưu tại từ châu thành hắn rất có thể sẽ đến trường an nghe tới hắn bách quan nhóm đều đem ánh mắt nhìn sang trần ngạn ngạn giải thích nói trong thành trường an liên lụy quá nhiều cho dù thế tử điện hạ có thể tại từ châu thành đánh tan địch tới đánh nhưng khi hoàng hậu tại trường an thành cầm quyền về sau nội ứng ngoại hợp phía dưới cho dù là lý hưu cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết mà lại bởi như vậy bệ hạ cùng thái tử tất nhiên sẽ bỏ mình Lý Hưu c ù nhưng g t á i điện tử tình n hạ h thủ tốc h định h ấ t n sẽ k ô ngồi yên không lý đến, c huyền hắn một có thể bên trong hoàng thất huyết mạch đã bị bóc ra hắn không cách nào trường khống hộ thành đại trận mà lý hưu thể nội cố nhiên có hoàng thất huyết mạch nhưng lại không hiểu được trường khống hộ thành đại trận Thứ này cần bởi vì bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng đây hết thể diễn biến đều là đột nhiên phát sinh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào mà lại bọn hắn nhưng chưa hề nghĩ tới hoàng hậu một ngày kia lại có thể phản quốc không có nghĩ qua tự nhiên cũng không có phòng bị mà hoàng hậu lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ phong ấn bệ hạ trưởng khống hộ thành đại trận chẳng khác nào tiên tiên đứng ở thế bất bại bọn hắn muốn lập bàn rất khó hiện tại cũng chỉ có thể ký thác tại lý hưu có thể có kế hoạch gì chỉ thế thôi trừ cái đó ra liền đã thật không có cái gì có thể ngăn cơn sóng giữ phương pháp chương hai mươi ba đẹp mắt chương hai mươi ba đẹp mắt nhắc tới cũng đúng hắn là hoàng hậu người ủng hộ bây giờ hoàng hậu cấu kết ngoại tặc nếu như nói vị này đường triều thái quý cũng không cảm kích lời nói chỉ sợ không ai tin tưởng hắn hiện tại sở dĩ đợi trong phụ chỉ sợ sẽ là vì bo bo giữ mình từ mặt ngoài cùng chuyện này rũ sạch liên quan làm nhạt mình tồn tại cảm Trong thành trường người đọc sách nhóm ngăn ở hoàng thành cổng trữ ẩm lên yêu hậu lầm nước người kể chuyện cũng là tại từng cái trà lâu lời nói trải này địa phương đem yêu hậu làm qua chuyện ác liên tiếp làm thành mười hai tập cả ngày lẫn đêm tuần hoàn kể dân chúng nghe lòng đầy căm phẫn trữ ẩm lên vô số người tự phát ngăn ở hoàng thành đằng trước muốn để yêu hậu treo cổ tự tử thiên hạ miễn cho ô ta đại đường khí tiết nước có thể nâng t u y ể n cũng có thể lật t u y ể n nhưng trường an thành bên trong nước hiển nhiên còn vén không ngã hoàng hậu đầu này t u y ề n lớn nàng thậm chí tỉnh không để ý ngoài hoàng thành chửi rủa đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình m ệ n h mặt làm nơ hậu cung phượng nghi điện bên trong hoàng hậu ngồi ở phía trên nô vương lý văn tuyên ngồi tại hạ đầu uống rượu mẫu hậu làm như thế vì sao lý văn tuyên mang trên mặt men say hắn say cũng không sâu lại thanh tỉnh hoàng hậu ngồi ở trên vị thản nhiên nói tuyên n h i lại an tâm chờ là được cùng xử lý thái tử bọn người về sau mẫu hậu tự nhiên sẽ bắt đầu giải quyết đường quốc nội loạn sự t ì n h lý văn tuyên mặc một thân áo bào trắng tóc đen đầy đầu khoác lên trên b a i tán tại sau lưng hắn chân trần đứng lên giống như một cái c u n g sinh giải quyết xin hỏi mẫu hậu nhưng có giải quyết chi pháp hoàng hậu nhìn xem hắn hơi chào nói chi bạch tự cho là tính toán b ả n cung thật tình không biết đây hết thể đều tại bản cung tính toán bên trong bắc địa có lương văn tại có thể tự không lo cho nên hoang người cùng âm phụ sẽ đem trọng tâm đặt ở nam cảnh phía trên tử phi sẽ bị tam tiên sinh mời vào rừng đảo tiểu nam cầu nhất định sẽ bị phá mất hoang người quân đội sẽ binh lâm từ châu thành mất đi trong thành trường an bố k h ô n g cho dù tăng thêm thôi ngai tư từ châu thành tối đa cũng bất quá chỉ có thể kiên trì hai tháng không đến thời gian mà tại hai tháng này thời gian bên trong đầy đủ b ả n cung làm xong hết t h ể muốn làm sự tình hoàng hậu cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên hai tay của nàng cong ở sau thắt lưng ngầm đầu mắt thấy ngoài cửa sổ đôi trong mắt kia ở trong không có bất kỳ cái gì ba động p h ả n phất ngoại giới đã phát sinh hết t h ể l o ạ n cục hết t h ể lầu cao sắp đổ điểm báo ở trong mắt nàng đều tính không được cái gì đông cung bên trong nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng nửa tháng sau ta sẽ liên hợp tuyết quốc cùng âm phủ người xông tiến vào đông cung giết lý huỳnh một sau đó đang lợi dụng hộ thành đại trận thanh trừ tuyết quốc cùng âm phủ người đem trường an thành triệt để nắm giữ ở trong tay đến lúc kia liền có thể giải trừ hộ thành đại trận sau đó từ ngươi viết chỉ phát hướng đường quốc các nơi điều binh kể h tướng bằng vào đại đường lực lượng chỉ cần không có nội loạn chi lo muốn đánh lui hoa người n g tính không được việc khó gì lý văn tuyên khỏe miệm phát họa ra một vòng cười lạnh đây coi là cái gì khu sói mất hổ nữa ông đắc lợi sao thái tử qua đời phù hoàng bế tử quan không ra như vậy toàn bộ đường quốc có tư cách nhất kế thừa hoàng vị cũng chỉ có ta cũng chỉ có thể là ta cho nên vô luận trước đó phát sinh qua sự tình gì vô luận bách quan đ á m đó nghĩ cái gì như thế nào cho dù là bọn họ lại không nguyện ý cuối cùng cũng chỉ có thể nắm l ô mũi nhận dưới ta vị hoàng đế này hài nhi nói rất đúng sao hoàng hậu bình tĩnh nói cho nên chuyện này ngươi từ đầu đến cuối cũng không thể nhúng tay tất cả tiếng xấu đều từ mẫu hậu một người gánh chịu liền có thể lý văn tuyên uống một hớp rượu lớn sau đó đôi hoàng hậu làm một đại lễ xá dài c h ố n đất mẫu hậu quả nhiên kế sách hay cử động lần này không chỉ có quét sạch kẻ thù chính trị càng có thể đặt vững hài nhi địa vị đồng thời cũng có thể làm cho cả đường quốc tỏa sáng đổi mới hoàn toàn tuyên cáo hài nhi thừa kế đại thống chính danh hoàng hậu cúi đầu nhìn xuống hắn lý văn tuyên đem đầu thấp càng sâu hoàng hậu mở miệng nói vô luận là văn tài vũ lược ngươi đều không kém lý huyền một mà bản cung là hoàng hậu cái này hoàng vị liền nên ngươi tới làm đoạt đích con đường bên trên luôn luôn tràn ngập vết t ì n h nếu như không phải là bởi vì lý l ư u đột nhiên xuất hiện dẫn đến bách quan nhóm bắt đầu hướng phía lý huyền một đầu kia nghiêng bản cung cũng sẽ không xảy ra hạ sách này ngươi cứ yên tâm chấm nhét dùng không được một tháng bản cung liền sẽ giải quyết hết sự tình lần này trong thành trường an hai phe thế lực đều tại án binh bất động thái tử bọn người là bởi vì không có cách nào động mà hoàng hậu một phương thì là tại yên tĩnh chờ đợi chờ đợi lấy đông cung một đoàn người chống đỡ không nổi thời điểm mà lúc này trường an thành bên ngoài thì là đứng rất nhiều người thư viện tiên sinh giang hồ tu sĩ còn có cỏ thánh chỗ xa xa vang lên một tiếng tê minh mọi người quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy lý lưu giá ngựa mà đến một lát sau rừng ở trước mặt mọi người người nơi này lý lưu tất cả đều rất quen thuộc trần tiên sinh lương thu sợi dâu giáo tập cỏ thánh cô tô thành phượng tổ đại nhân trừ cái đó ra còn có một số lý lưu cũng không nhận ra người tất cả đều c h ờ ở chỗ này hắn tung người xuống ngựa vừa muốn hành lễ liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng bổ nhào vào hắn mang bên trong lý lưu trầm mặc một hồi đưa tay ôm đi lên đây là mạc thanh hoan bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua làm sao ngươi tới rồi theo lý mà nói lúc này mạc thanh hoan phải cùng lý tứ ra cùng nhau t o a c h ấ n giang hồ mà không phải đi tới cái này trường an thành trước chờ hắn mạc thanh hoan nói ta sợ tới chậm liền gặp không đến ngươi một lần cuối lý hưu càng thêm chầm mặc không nói gì một đường này đến hắn gặp phải mỗi người đều sẽ nói không cần cấp bách chờ mình đuổi tới trường an thành về sau tự nhiên sẽ cứu ra thái tử cùng bệ hạ tất cả mọi người cho là hắn có phương pháp nhưng kỳ thật hắn chỉ có một cái không thành thục phương pháp liền như là mạc thanh hoan nói như vậy lần này vào thành chết so sinh sát xuất lớn hơn cho nên mạc thanh hoan nhất định phải tới cái này bên trong chờ lấy hắn chờ lấy gặp hắn một lần cuối lý hưu vớt vớt tóc của nàng nói ta cũng không có dễ dàng chết như vậy mặc thanh hoan ôm càng chặt cũng không trả lời lý hưu lại nói xem ra ngươi kiểu sinh nguyệt vận dụng càng thêm thuần thục vậy mà đã đặt chân b ố n cảnh lần này ta nếu là thật sự chết rồi về sau tính h tuyết lâu chính là ngươi làm chủ mọi thứ muốn bao nhiêu đ ộ c não nhớ lấy không muốn như là dĩ vãng như vậy xúc động mặc thanh hoan gương mặt xinh đẹp tái nhợt trên thân có chút lạnh vớt nàng ôm càng chặt lý hưu trầm mặc một lát sau đó nhún mày ngươi lại không có mặc thanh sam mặc thanh hoan lần này buông lỏng tay ra quật cường n â n g lên đầu tại trước mắt của hắn dạo qua một vòng màu trắng v chiếu sáng rặng rỡ xem được không chương 24, vào thành chương 24, vào thành lý hưu đưa tay đưa nàng ôm trong ngực bên trong nói khẽ chờ ta trở lại sau đó vung lòng tay ra tiến lên mấy bước theo thứ tự gặp qua trần tiên sinh cùng mấy vị giáo tập còn có cỏ thánh đại nhân trần tiên sinh nói lúc ấy thư viện ánh mắt tụ tập tại thánh tông phía trên cũng không có chú ý tới hoàng hậu dị thường thư viện là đại đường thủ hộ thần bây giờ trong thành trường an phát sinh chuyện như vậy thư viện tự nhiên có trốn tránh không xong trách nhiệm lý hưu nhẹ nhàng địa lắc đầu vẫn chưa nói chuyện hắn cũng biết được thư viện trô gánh vác đồ vật cũng biết được thư viện bây giờ ánh mắt phần lớn tập trung ở trên trời đối với đường cảnh bên trong sự tỉnh chú ý độ hạ xuống rất nhiều giải quyết rơi trần tiên sinh nhìn xem hắn hỏi lương thu cùng sở dâu giáo tập mấy người cũng đang nhìn hắn cỏ thánh từ đầu đến cuối đều rất t i ế n tĩnh hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái cùng lý lưu giải quyết bên trong sự tỉnh về sau hắn tốt ngay lập tức vào thành đi trị liệu đường hoàng cùng thái tử b ọ n người trần tiên sinh cùng bốn phía nó hơn tông sư cường giả cũng đều là chờ lấy hộ thành đại trận biến mất về sau tiến vào trong thành thanh quân chắc nhưng tất cả những thứ này đều cần xây dựng ở lý h ư u có thể thành công giải trừ hộ thành đại trận cơ sở bên trên lý h ư u nghĩ nghĩ nói hai mươi phần trăm năm chắc hai mươi phần trăm là một cái rất thấp xác suất thấp đến cơ hồ đồng đẳng với là đang n i ự u mạng nhưng ở hiện tại tình trạng này dưới thôi nói hai mươi phần trăm năm chắc chính là chỉ có mười phần trăm lựa thành vậy cũng phải nghĩa vô phản cố đi vào nếm thử đây là cơ hội cuối cùng lý h ư u nghiêng đầu nhìn về phía lương thu sau đó đem tử phi an bài nói một lần trong chiếc thẻ ngọc nâng lên tô thanh v ạ n đi hướng nam tuyết nguyên sự tỉnh lương thu trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại treo một vòng tiêu dung nếu là tử phi cùng tô thanh vãn quyết định sự t ì n h vậy nhất định có bọn hắn nắm chắc lương thu là một cái rất dịu dàng nữ tử nàng luôn luôn sẽ đem người khác cảm thụ phóng tới trên mình nàng thích tô thanh vãn nhưng lại xưa nay sẽ không can thiệp tô thanh vãn lựa chọn tô thanh vãn thích đi lưu lạc thiên hạ kia nàng ngay tại thư viện chờ lấy hắn trở về hiện tại cũng giống như thế đã tô thanh vãn đi nam tuyết nguyên kia nàng ngay tại trường an thành chờ hắn trở về nàng tin tưởng hắn nhất định có thể trở về nàng bắt cánh đồng tuyết bên trên sự tình là một ván cược chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào phía trên đại đường lớn nhất nguy trần tiên sinh nhìn xem lý hưu mở miệng nói ra lý hưu nhẹ gật đầu cho biết là hiểu đây cũng là hắn sở dĩ lựa chọn đến trường an thành nguyên nhân kinh thành bên trong thế lực quá rắc rối phức tạp dính dấp toàn bộ thiên hạ m ệ n h mệnh mạch, mà lại trọng yếu nhất hay là thái tử cùng hoàng hậu thái tử không thể chết hoàng hậu nhất định phải chết cho nên trường an thành cũng nhất định phải tới tử phi tin tưởng từ châu thành có thể ngăn cản địch tới đánh một đoạn thời gian nhưng hắn không biết lý hưu phải chăng có năng lực giải trừ trường an nguy hiểm cho nên hắn lựa chọn bí quá hóa liều lựa chọn một trận kinh thiên đánh cược trao đổi quê quán các người tinh nhuệ ra hết đến tấn công ta đại đường như vậy hậu phương nhất định c h ố n g giống cho nên hắn muốn lấy mạng đổi mạng nếu là lý hưu có thể giải trừ trường an nguy hiểm bọn hắn tại quân địch nội địa làm sự t ì n h liền có thể mang đến to lớn khủng hoảng cùng lực áp bách từ đó càng nhanh tan giá quân địch thậm chí có thể nhất cử lập bản vĩnh viễn trừ hậu hoạn nếu như lý hưu không thể giải trừ trường an nguy hiểm tử phi an bài những người này liền sẽ tận hết sức lực chém giết tuyết hoàng cùng đại tế tư tòng phổ bọn người thành công tốt nhất nếu là thất bại như vậy cũng có thể cho địch nhân mang đến trọng tướng xem như thiêu đốt ta đường quốc sau cùng huy hoàng có thể nói vô luận từ góc độ nào đến xem tử phi quyết định này đều là rất h o à n mỹ bởi vì cho dù những cường giả này lưu tại đại đường cũng vô pháp tiến vào trường an thành cuối cùng đầu nguồn hay là tại kinh đô bên trong có thánh vẫn chưa nhiều lời chỉ nói là câu trần lầm từ đang chạy về từ châu thành l ờ i nói về sau liền nhắm mắt không nói n ă m đó bởi vì lý lưu một câu triều đình đoạn mất tam thánh trai một nửa cung phụng bởi vì thời điểm đó sở hàng rất không dài đầu góc kia cùng có thánh không quan hệ về sau sở hàng dài đầu góc mà lại làm được rất tốt cho nên lý lưu khôi phục triều đỉnh đối tam thánh trai cung phụng đồng thời nhiều ba mươi tia đồng dạng cùng có thánh không quan hệ bởi vì lý hưu biết được có thánh mặc kệ tam thánh trai trên giới vận hành trần lâm từ không tại hết thảy tất cả đều là sở hằng làm chủ dựa theo sở hằng vừa mới bắt đầu tính tình đến nói hắn cũng không thích hợp trưởng khống tam thánh trai cho nên lý hưu đoạn mất hắn năm mươi phần trăm c u n g phụ nếu không cho dù lý hưu lại làm sao không giảng đạo lý lại như thế nào không nhìn chúng sở hằng xem ở có thánh trên mặt mũi cũng sẽ không làm quá mức điểm ta đại đường q u a n huy nhất định để cái này toàn bộ thương khung đều tránh né mũi nhọn lý hưu nước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời u ám bầu trời tăm tối có vô số gió tuyết rơi xuống nhưng thủy trung không cách nào rơi xuống đất nương theo lấy ánh mắt của hắn nở rộ tựa hồ đem phiến thiên địa này đều xuyên thủng hai đạo lỗ hổng tại hộ thành đại trận bên trong trường an thành trên tường đứng hai người lý hưu rất quen thuộc hai người trần chi mặc thanh loan lúc trước hai người trở lại đường q u ố c về sau trần chi mặc mang theo thanh loan muốn kiến thức một chút trường an thành phồn đình sau đó liền bị vây ở trong đó không cách nào thoát ly cảm nhận được lý hưu ánh mắt trần chi mặc cao cao phất phất tay lý hưu mỉm cười đi theo cơ cơ sau đó đối phía ngoài trần tiên sinh bọn người thi lễ một cái về sau hướng phía thành nội đi tới thân thể xuyên qua hộ thành đại trận hộ thành đại trận nổi lên tầng một c n sóng lý hưu thể nội khí huyết bắt đầu cuột cuộn một loại xôi trào cảm giác chuyển khắp toàn thân mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu chấn động lại làm cho lý hưu nhịn không được con người co rụt lại có được hoàng thất huyết mạch đích xác rất ít người phóng nhãn toàn bộ đại đường cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà lại vẹn vẹn có được hoàng thất huyết mạch cũng chưa chắc có thể xuyên qua hộ thành đại trận lý hưu sở dĩ có thể xuyên qua không chỉ ở chỗ huyết mạch chi lực đồng dạng bởi vì hắn thân phụ quốc vận lý lai chi thân phụ quốc vận tại lý lai chi sau khi chết thể nội quốc vận long khí liền tiêu tán theo thẳng đến lý hưu hy vọng đạt được người nhà đường thừa nhận cùng tôn kính về sau trong cơ thể hắn chỗ sinh ra quốc vận dẫn dắt lý lai chi còn x u ấ t lại quốc vận hòa làm một thể nếu như nói đại đường là một đầu chiếm c ứ long như vậy lý hưu chính là có thể xuyên qua trong đó một mảnh v ả y rồng những người còn lại tỷ như lý an chi hoặc là lý an chi nữ nhi lý hạnh nhi hai người bọn họ liền không có tự do xuất nhập năng lực bởi vì thân phụ quốc vận không đủ không chiếm được hộ thành đại trận phát tán thành thân hình xuyên qua đại trận trần chi mặc cùng thanh loan hai người thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người lý hưu cùng trần chi mặc nhiều năm c h ư a gặp có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều biết hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện trần chi mặc dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem bây giờ trong thành trường an tình thế nói một lần khi biết tất cả mọi người bị vây ở đông cung thời điểm lý hưu khẽ cho mày bởi vì vậy liền mang ý nghĩa mình không thể trực tiếp đi đông cung một khi đi liền sẽ bị hoàng hậu nhãn tuyến nhìn thấy từ đó bại lộ chính mình hắn sớm m u ộ n muốn đi đông cung cũng sớm m u ộ n muốn bại lộ nhưng ở bại lộ trước đó còn có mấy món việc nhỏ muốn làm trần chi mặc nhìn xem hắn hỏi ngươi chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong chương h a trả hay là đồng giặc trả chương h a m trà hay là đồng d ạ n g trà liền ngay cả lễ bộ thượng thư thượng lăng chờ mình người hắn đều là đóng cửa không gặp tựa như là quyết tâm khi một con rùa đen rút đầu đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình tránh mà không gặp lý hưu muốn tới b á i phòng hắn tự nhiên sẽ không đi cửa chính từ phía sau leo tường mà vào né qua trong p h ụ tuần tra hộ vệ đi tới tể tần thư phòng trước bây giờ thái úy phủ ở trong một vị ngũ cảnh thông sư đều không có hắn đến cái này bên trong có thể nói là giống như chỗ không người xuyên tấu h qua dây cửa sổ có thể trông thấy trong thư phòng ngồi một người ngay tại nhấc bút viết thứ gì giống như là đang luyện thư pháp đưa tay nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái trong thư phòng cái bóng đ ỗ n g nhiên dừng lại động tác thẳng đến nửa ngày về sau mới mở miệng nói mời tín i bảo lý hưu đẩy cửa đi vào xoay tay lại đóng cửa lại tê tần từ đầu đến cuối tại cảnh giác phía ngoài người tới khi nhìn đến lý hưu về sau rủ xuống con n g ư ờ i chậm rãi ngồi trở lại trên g h ế từ một bên cầm lấy ấm trà rót hai chén trà bày ở mặt bàn hai bên nước trà vần đ ủ c bốc hơi nóng c u ộ n c u ộ n mà lên lý hưu ngồi đối diện với hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng địa n h ấ p một miếng tau mày nói trà này cùng lần trước xo、so、ra kém rất nhiều tê tần cũng đi theo uống một ngụm trên mặt của hắn cũng không có cái gì không giống biểu lộ trà hay là đồng giặc、trà. chỉ là uống trà lòng người cảnh biến lý hưu thản nhiên nói lòng của mỗi người đều sẽ biến ta từ đồng dạng trà bên trong hét ra không giống hương vị không biết thái h uy đại nhân lần này hét ra đến chính là mùi vị gì tê tân nghĩ nghĩ hương vị cùng trước đó đích sắc kém một chút lý hưu nhìn xem hắn nhìn xem tấm kia giàn mua tựa như lúc nào cũng sắp chết rơi mặt mò xem ra thái h uy đại nhân tâm cảnh tựa hồ cũng có một chút biến hóa chỉ là không biết biến hóa như thế là chuyện tốt hay là chuyện xấu tê tân cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại thế tử tưởng rằng chuyện tốt hay là chuyện xấu lý hưu nghĩ nghĩ chân thành nói ta hy vọng là chuyện tốt vì sao bởi vì nếu như là chuyện xấu thái uy đại nhân hôm nay khả năng sẽ vì nước hy sinh thân mình đây là trần chú uy hiếp đích xác bây giờ thái uy trong phủ lý hưu nếu như muốn giết người như vậy người kia liền nhất định sẽ chết vô luận cái nào người là ai nhưng đối với uy hiếp của hắn tề tần tựa như là nghe không được đồng dạng mặt mũi giàn mua phía trên không có bất kỳ biến hóa nào thế từ điện hạ tới đây hẳn không phải là vì cùng b ả n quan ôn chuyện lý hưu nhẹ gật đầu nói ta muốn biết nội tình cung bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tê tân cúi đầu nhìn xem hơi nước lượn lờ sau đó cầm lấy chén trả uống một m ụ n nói bệ hạ bế quan thủ hộ tại bệ hạ bế quan c h i địa thương long vệ thế tử hẳn nghe nói qua lý hưu n h ớ mày chính là bởi vì nghe nói qua hắn mới phát giác được chuyện này có chút khó có thể tin thương long vệ cũng không phải là một c h i quân đội mà là một người một cái tu vi thâm hậu chiến lực cường đại ngũ cảnh tông sư là bệ hạ năm đó hộ vệ từ nhỏ đi theo tại bệ hạ bên cạnh thân chính là trung thành nhất bệ hạ người mà lại thực lực phi phạm dù không vào chư thiên quyền lại có thể tại chư thiên quân chúng xếp hạng trước mười có dạng này người thủ hộ tại đường hoàng bế quan tri địa theo lý mà nói hoàng hậu tuyệt đối không có cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn phong ấn đường hoàng nhưng hoàng hậu hay là làm được mà lại thương long vệ từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện cũng không có đi chém giết hoàng hậu cái này liền rất để người nhìn không đ ấ u đây cũng là lý hưu muốn biết sự tình tê tân tiếp tục nói hoàng hậu là bệ hạ người thân cận nhất một trong mà lại thường xuyên sẽ đi bệ hạ bế quan địa phương thăm hỏi đã hơn một lần là như thế thương long vệ tự nhiên không có cái gì cảnh giác cũng chính bởi vì không có phòng bị cho nên bị hoàng hậu thuận lợi đắc thủ tại thương long vệ phát hiện cũng dự định chém giết hoàng hậu thời điểm thì đã trễ đường hoàng sinh tử tất cả đều trưởng không tại hoàng hậu trong tay thương long vệ sợ ném chuột vỡ bình không dám có hành động chỉ có thể bông xuôi bỏ mặt hắn cúi đầu nhìn xem c h é n trà vần đục nước trà cũng không có bởi vì biến thiếu mà giảm bớt ngược lại lộ ra càng thêm vần đục hoàng hậu muốn để ngô vương làm hoàng đế cho nên nàng nhất định sẽ giết lý huyền một lý huyền vừa chết về sau nàng chưa chắc sẽ ám hại bệ hạ nhưng lại nhất định sẽ không để cho bệ hạ từ bế quan tri địa đi tới cho nên từ đó về sau bách quan nhóm liền không được chọn chỉ có thể ủng hộ ngô vương kế vị lý hưu nhớ mày nếu như ta nhớ không lầm bệ hạ còn có một đứa con trai tê tần trầm mặc một lát nói trước kia có nhưng bây giờ không có lý hưu con ngươi co g i t lại cũng đi theo trầm mặc lại lợi này ý tứ rất rõ ràng Hoàng hậu nhỏ h n đã đem cái kia ấ tây cho xử lý. Tê t Đại Nhân tân trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia trào phúng hơi trào nói chuyện này thiên hạ đều biết hoàng hậu đồng dạng biết nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua nguyên nhân thế tử điện hạ chắc hẳn cũng rõ ràng vị trí k i a chính là bày ở kia bên trong cho ngươi ngồi ngươi cũng sẽ không ngồi có chút quy củ đích thật là quy củ nhưng là có chút quy củ đối với có ít người đến nói cũng chỉ là một cái bài trí người có tư cách cũng có năng lực nhưng lại không nguyện ý ngồi cái kia vị trí như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể là ngô vương bởi vì ngô vương có tư cách hơn đối với trị quốc đến nói cũng càng có năng lực lao phu lúc trước lựa chọn hắn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có không giới thái tử năng lực hơn nữa còn nhiều một điểm thái tử không có tàn nhẫn lý hưu trầm mặc một hồi hỏi vậy bây giờ ta muốn biết thái úy đại nhân là như thế nào lựa chọn cái này chỉ tự nhiên là đứng tại thái tử đầu này hay là đứng tại hoàng hậu đầu kia hộ thanh đại trận không phá hết hoàng hậu liền không cách nào xử lý ta sẽ không đứng tại ngươi đầu này cũng sẽ không đứng tại hoàng hậu kia một đầu ta chỗ đứng chính là đường quốc trận danh o hoàng hậu phạm tối kỵ cấu kết ngoại tộc cho dù nàng có năng lực quét sạch hết thảy nhưng qua giới chính là qua giới qua giới người liền phải chết nhưng trong tay của ta cũng không có khả năng giết chết lực lượng của nàng cho nên ta chỉ có thể c o đầu rút cổ trong nhà thế tử nếu là thắng tự nhiên tốt nhất nhưng ngươi ta đều rõ ràng ở trong đó phần thắng sẽ có bao nhiêu thấp điện hạ nếu là thua như vậy cuối cùng chiến thắng chính là hoàng hậu kế vị sẽ là ngô vương bởi vì yêu hậu hóa nước nô vương mới đăng cơ tất nhiên bất ổn lúc này liền cần lao phu xuất hiện c h ấ n nhiếp triều đình vì đường quốc tương lai cho nên ta hiện tại không thể mạo hiểm ta muốn giết yếu hậu nhưng càng để ý tương lai an ổn tề tân nói như thế hắn cái này dĩ nhiên không phải sợ chết mà là sự thật thật như thế hắn là đ ư ờ n g t r i ề u t h á i h thúy trên tay của hắn nắm giữ lấy đủ cường đại lực lượng giờ phút này bảo hộ ở đông cung bốn phía ngũ cảnh tông sư có ba vị là hắn người cái này liền đầy đủ nói do hắn lập trường nhưng chuyện này phần thắng đích sắc quá thấp hắn muốn cân nhắc về sau nếu như lý hưu thắng vạn sự đại cát nếu như hoàng hậu thắng vạn sự đều、yên. hắn cũng nên phụ tá ngô vương ngồi vững vàng hoàng vị, để lại đường một lần nữa đi về phía huy hoàng Trưng ngõ dương、liễu、bên trong Trưng ngõ dương、liễu、bên trong Hắn cũng phụ phía huy hẻm, hẻm, tá một vị về lại đi liễu liễu Để ba ba 26, 26, cụ cụ không hy vọng thái u y có thể trợ giúp mình bởi vì tựa như tề tần nói như vậy cho dù hắn đáp ứng hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì lý hưu đến tìm hắn chỉ là muốn làm rõ ràng tiền căn hậu quả biết rõ ràng hoàng hậu vì sao có thể giấu giếm được thương long vệ đem bậy hạ vây ở thâm cung bên trong dựa theo bây giờ tình huống đến nói hoàng hậu tay bên trong năm trong tay không chế đường hoàng sinh tử biết pháp chính là thương long vệ cũng không làm gì được cái này liền để lý hưu kế hoạch ban đầu rơi cái không lúc trước hắn dự định mang theo đông đảo tông sư thẳng hướng đường hoàng nơi bế quan tại nghĩ biện pháp đem đường hoàng cứu ra chỉ cần bệ hạ có thể đi ra bế quan t r i địa như vậy trường a n nguy hiểm tự nhiên có thể giải nhưng hiện tại xem ra lại là ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp cận nếu không chọc giận hoàng hậu hoặc là không làm đã làm thì cho xong lời nói không có cách nào kết thúc vừa mới rời đi thái bí phủ trần chi mặc cùng thanh loan hai người liền đi tới thanh loan mặc dù không hiểu được thiên hạ đại thế nhưng cũng biết được giới mắt đã đến thời khắc s ố n còn cho nên từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói trần chi mặc tài trí không giới lý hưu chỉ là thân phận bên trên khác biệt khiến cho hắn có nhiều thứ không cách nào cân nhắc chu toàn cho nên tại cái này trong thành trường an vẫn chưa tùy tiện hành động lý hưu nhìn xem hắn hỏi ngươi có biện pháp gì hay không trần chi mặc nện trật lưỡi nói chuyện này vốn là t ử cục tại trường an thành bên trong hộ thành đại trận uy lực lớn nhất nếu không phải hoàng hậu không thông h i ể u trong đó biến hóa chỉ có thể sử dụng một chút thô thiện năng lực lời nói đông cung sớm liền phá dù vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba năm ngày ba năm ngày về sau cái này hai mươi vị tông sư liền sẽ bỏ mình đông cung hay là sẽ bị phá mất thái tử sẽ chết bậy hạ cũng sẽ chết đối với toàn bộ đại đường đến nói phải giải quyết cũng chỉ có trường an thành mà đối với trường an thành đến nói phải giải quyết cũng chỉ có hoàng hậu mà đối với hoàng hậu đến nói nếu như lý hưu muốn giết nàng vậy liền nhất định phải t r ư ớ c phá đi hộ thành đại trận mà thái tử thể nội huyết mạch bị rút ra đường hoàng bị ngăn cách như vậy liền không ai có thể động được cái này hộ thành đại trận cho nên đây là một cái tình huống tuyệt vọng cũng là một cái vô giải nan đề nói xong đây hết thể về sau trần chi mặc đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân hỏi ngươi có biện pháp gì hay không lý hưu nhìn xem bốn phía không người không nó hẻm nghĩ thật lâu sau đó nói chịu chết trần chi mặc nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa chịu chết tự nhiên sẽ không là chân chính chịu chết cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết chính là như thế khi ngươi biết do hẳn phải chết mà không cách nào giải quyết thời điểm không ngại đem hết toàn lực phản kích một lần cho dù tử vong sát xuất như cũ cao tới chín mươi chín phần trăm lại còn có như vậy một chút hy vọng sống trong thành trường a n có rất nhiều người rất nhiều bốn cảnh rất nhiều ba cảnh chỉ ở loại này bấp b ê n thời khắc cũng không thể phát huy được tác dụng tại nhân số nhiều đến mười triệu trên chiến trường ngũ cảnh tông sư cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định trừ phi là số lượng quá nhiều trường an thành bên trong người đồng dạng nhiều đến mười triệu trở lên đem có lực lượng này tập trung lại mặc dù đầy đủ khổng lồ nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy bởi vì trong quân đội sở dĩ có thể chống lại tông sư là bởi vì quân đội tinh nhuệ lẫn nhau ở giữa có thể sinh ra quân hồn lấy quân hồn chống lại tông sư l ư ợ n g biến gây nên chất biến trong thành trường an cố nhiên có rất nhiều người nhưng lẫn nhau ở giữa lại không cách nào ngưng tụ ra cùng loại với quân hồn dạng này đặc thù tồn tại mà lại tại loại này mơ hồ thời khắc cũng không thể lại làm được như quân nhân như vậy căn nguyện chịu chết cùng chung mối thủ cho nên lý hưu chưa hề cân nhắc qua điều động cả tòa trường an thành dân tâm ưu ám bầu trời nhìn không thấy nhan sắc gió tuyết áp đỉnh che đậy thương không mang đến ngạt thở cảm giác vì trường an thành tức đoạt trường an thành bên trong vẫn còn tồn tại không nhiều cảnh tượng nhiệt náo giao thừa đã qua một tháng vốn cũng không nồng đậm ngày lễ không khí cho tới bây giờ đã s ớ miến b mất hầu như không còn lý hưu đến cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào thế tần cũng sẽ không đem hắn hành tung nói ra trường an thành bên trong không có đáng giá đi nhìn người vô luận là đinh nghi hay là thượng lăng lại hoặc là tống đại nhân bọn người giờ phút này đều tại đông cung bên trong nguyên bản đứng tại ngô vương đầu kia đáng quan chức đối với hoàng hậu phản quốc chuyện này là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bọn hắn có thể ủng hộ hoàng hậu cùng thái tử tranh quyền tranh cái kia vị trí nhưng bọn hắn không có khả năng ủng hộ ngoại địch đúng tay bên trong sự tình nhất là hoa người cùng tuyết quốc dạng này tự địch có thể nói đây là người nhà đường d a n h giới cuối cùng ai cũng không thể nhảy tới một khi vượt qua liền sẽ dẫn tới tất cả mọi người phản kích nhưng còn có một người đáng giá đi nhìn lý hưu không biết lần này đập nồi dìm thuyền có thể thành công hay không thất bại liền sẽ chết. cho nên hắn muốn tại trước khi chết đi gặp một lần người kia một cái hắn cũng không muốn nghiệm nhưng lương tiểu đao lại hồn khiên mộng nhiễu một nữ nhân cũ ba ngõ hẻm dương liễu bên trong trong thành trường a n cái hẻm nhỏ chắc chắn sẽ có rất nhiều danh tự dị vãng đều là căn cứ số lượng sắp xếp chỉ là về sau làm sửa đổi cũ ba ngõ hẻm tại đông thành bên trong là một chỗ không tính giàu có nhưng cũng không tính nghèo khó địa phương sinh hoạt người ở chỗ này phần lớn là tiểu phú nhà chưa nói tới giàu có thể thành an phận ở một góc lại là không thành vấn đề mà mỗi một đầu ngõ nhỏ dài ngàn mét trái phải bên trong ở mấy chục gia đình trước cửa nhà đều treo hộ bài trên đó viết nhà mình viện từ danh tự bình thường đều là đời thứ nhất chủ nhân lưu danh lại hoặc là từ triều đình định danh về sau gia đình bán thành tiền cho người bên ngoài về sau muốn sửa đổi danh tự thì cần phải đi quan phủ t h ỉ n h cầu một lần nữa ghi chú về sau sẽ có hộ bộ tiểu lại tới đây đổi hộ bài dương liễu bên trong chính là cũ ba ngõ hẻm ở trong một chỗ tiểu viện mới đầu gọi hoa đỏ chai nghe nói là ban đầu ở hai nơi này bên trong người đọc sách đặt tên nhiều lần chuyển tay về sau về sau chủ nhân cũng liền lười nhắc cái danh tự thẳng đến hai năm trước lương tiểu đào cùng hồng tụ mua x u n g cái này bên trong đối với hai người đến nói cái này bên trong chính là bọn hắn lẫn nhau nhà mới đương nhiên phải thay cái danh tự trùng hợp trước cửa có hai gốc cây liễu sinh trường rất là đẹp mắt dứt khoát cũng liền gọi là dương liễu bên trong có lương tiểu đao mặt mũi tại hộ bộ tự nhiên không dám thất lễ cơ hồ là dự săn quan viên tại hai người sau lưng trông mong cùng đường này nghe tới hai người quyết định d a n h tự về sau cũng không chỉ hoãn lập tức xuất ra bảng hiệu liền treo đi lên về sau tiếp theo hết thẻ đ ă n g ký đều không cần cũ ba ngõ hẻm rất t h n lặng hoàn cảnh cũng không tệ dương liễu bên trong đồng dạng là cái ưu tính tốt chỗ ở nhưng dù sao quá nhỏ không phù hợp thân phận lúc trước dựa vào lương tiểu đao ý tứ hắn là muốn mua một cái không giới thái úy phủ tòa nhà lớn nói hiện tại mặc dù không tới thành thân thời điểm nhưng lại không thể khổ hồng tụ về sau hay là hồng tụ không n g u y ệ n ý nàng tại nam tuyết nguyên kham khổ quen tính tình cũng ma luyện nhạt rất nhiều chỉ muốn có một gian không lớn không n h ỏ viện từ đầy đủ ở lại liền là đủ lương tiểu đao không l â y chuyện được nàng đành phải đáp ứng thế là liền có cái này dương liễu bên trong lý l ư u muốn gặp cũng chính là hồng tụ vô luận là tại tam thất nhai hay là tiến về từ châu thành trên đường đi lại hoặc là từ châu thành trước phân biệt lương tiểu đao từ đầu đến cuối không có đề cập qua chuyện này cái này tự nhiên không phải h ắ n không phải hắ không tưởng niệm mà là hắn biết được lý hưu lần này đi trường an thành quá h u n g hiểm không thể bị tư tình ảnh hưởng lý hưu hiểu rất rõ lương tiểu đao húng chi cũng là bởi vì chuyện này quá h u n g hiểm cho nên mới muốn tại làm sự tình t r ư ớ c đó tâm nguyện hắn đi đến kia hai gốc cây liếu trước cửa đứng xuống nhìn xem hộ bài bên trên d ư ơ n g liễu bên trong ba chữ cảm thụ được bốn phía chuyển đến như có như không mấy đạo du giã tu sĩ khí t ứ c biết được đây là lương tiểu đao lo lắng hồng tụ chỗ âm thầm lưu lại an bài ưu ám bầu trời đẻ nén đại địa hắn phong quét mặt đất cuốn lên lấy hòn đá nhỏ đá sỏi gõ vào gạch xanh bên trên bốn phía yên tĩnh trước cửa cây liếu lại vẫn là cành lá rầm r ạ m tại cái này v ẫ n đục thiên địa bên trong chập trấn thân thể cũng không đổ xuống chân hai mươi bảy thiểu đ a o đau chân hai mươi bảy thiểu đ a o đau chân đạp tại gạch đá xanh bên trên n g h e bên t a i chuyển đến vang lên sàn sạt đây là rất đẹp cũng rất thoải mái sự tình nếu như đem mưa đổi thành tuyết tử cũng có khác một phen ý cảnh chỉ là dưới mắt chỉ có tùy tiện không có dù giấy không có mông lung ngây ngô không có rơi xuống mưa tuyết cũng không có dâng lên khói bếp chỉ là trước cửa hai gốc cây liếu là tại mắt cành liêu phất qua mặt đất cùng mặt tường lưu lại cạn không thể gặp vết tích trước cửa hương vị rất dễ chịu bốn phía nút trong bóng tối du giã tu sĩ vẫn chưa có hành động bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu lý hưu cùng trần chi mặc cùng thanh loan ba người đến đây mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng không có ngăn cản dù sao người đến là lý hưu cùng trần chi mặc lý hưu ở trước cửa đứng đầy một hồi tâm lý có chút do dự lương tiểu đao c h ấ n thủ từ châu thành rất nguy hiểm hắn muốn đi sát h o à n g về sau cũng rất nguy hiểm đây đều là một đi không trở lại sự t ì n h tại làm loại chuyện này thời điểm nhi nữ tình thường thường là khó quên nhất cùng khó chơi trần chi mặc lắc đầu đi lên trước gọn gàng dứt khoát gõ cửa một cái lý hưu hít sâu một hơi nghe miệng mũi ở trong nhàn n h ạ t có cây hương khí mùa đông bên trong dạng này hương khí rất khó người đ ạ t được một hồi về sau vệ i n tử hậu phương vang lên một thanh âm tại hỏi t h ă m gõ cửa chính là người nào thanh âm này lý hưu rất quen thuộc tại cánh đồng tuyết trên đường đi hắn nghe qua rất nhiều lần là ta hắn mở miệng lên tiếng trong sân trầm mặt lại tựa hồ là tại hồi ức lại tựa hồ là có chút không dám tin tưởng sau đó vang lên tiếng bước chân rộn rộn rộn cửa sân mở ra lộ ra hậu phương cũng không xa hoa nhưng lại rất sạch sẽ vệ tử hồng tụ kéo cửa ra ánh mắt của nàng bỏ vào lý hư trên thân hốc mắt đỏ lên sau đó nghiêng đầu nhìn hai bên một chút phát hiện lương tiểu đao cũng không ở chỗ này thế là hốc mắt càng đỏ hai người là người quen tự nhiên cũng không cần khách sáo hồng tụ nhường đường lý hưu đi thẳng vào trần chi mặc cùng thanh loan đi theo phía sau trong nội viện sạch sẽ cũng yên tĩnh mấy người đứng ở trong viện đều không nói gì hồng tụ đang nhìn lý hưu lý hưu thì là đang nhìn cửa phòng miệng một bên cơi ư tại ngựa gỗ nhỏ bên trên trẻ con xem ra không đến hai tuổi dáng vẻ dáng dấp rất là đáng yêu mập m ạ p khuôn mặt nhỏ mập đồ đâu ngầy thơ chân thành đây là lương tiểu đao nhi tử lý hưu có thể từ đó cảm nhận được cùng lương tiểu đao đồng dạng huyết mạch khí hắn nhìn xem cái kia tiểu mập m ạ c g trầm mập lại hồi lâu chưa từng mở miệng tại hoang châu ba năm này trái phải thời gian bên trong luôn luôn không ngừng địa nghe lương tiểu đao nói khoác mình có thể trực đảo hoàng long sau khi trở về hài tử nói không chừng đều có cái gì chỉ là mỗi một lần lý hưu đều không có để ở trong lòng tạm thời coi là làm là cái trò đùa lời nói chỉ là không nghĩ tới cái này trò đùa lời nói cũng có thành tựu thật thời điểm hắn tên gọi là gì trầm mặc nửa ngày về sau lý hưu trước tiên mở miệng hỏi hồng tụ cười nói nhũ danh là tiểu đao đao đ ạ i danh muốn chờ hắn phụ thân trở về tái thời tiểu đao đao đao t h ầ m nghĩ nào có cùng cha mình lên đồng dạng danh tự đạo lý hồng tụ cũng không thèm để ý nàng cảm thấy rất tốt lý hưu cũng liền không thèm để ý chỉ cần nàng cảm thấy tốt thuận tiện lý hưu đi qua ngồi sổn người xuống nhìn xem tiểu đao đao trên mặt khó được lộ ra tiểu dung là loại kia chân chính vui vẻ phát ra từ phế phủ tiểu dung hắn nhìn xem cưới tại ngựa gỗ bên trên tiểu nhân nhi tiểu đao đao cũng tại ngầm đầu nhìn hắn mập m ạ p khuôn mặt nhỏ du lên cặp kia mắt to ở trong tràng ngập vẻ tò m ỏ tựa như là đang nhìn một cái nhìn rất đẹp đồ vật đối với tiểu nhân nhi đến nói hắn tại khu nhà nhỏ này bên trong sinh sống lâu như vậy hết thẻ đồ vật đều đã thấy quen thuộc đột nhiên xuất hiện một trường xinh đẹp như vậy mặt so với mình mẫu thân mặt xinh đẹp hơn hắn rất hiếu kỳ thế là nâng lên thịt hồ hồ tay nhỏ sờ sờ lý hưu nụ cười trên mặt càng đậm do dự một cái chớp mắt về sau cũng g ơ tay lên méo méo tiểu đao đao mà béo tiểu da hỏa nhi lại cười lên t h ị t đô đô rất là đáng yêu hắn để tay xuống nói khẽ chờ ta giải quyết xong trong thành sự t ì n h liền mang tiểu đao trở về sau đó mời bệ hạ cho các ngươi tứ hôn nói xong những lời này về sau hắn không có dừng lại quay người đi ra dương liễu bên trong rời đi cũ ba hồng tụ không nói gì nàng nhẹ nhàng địa sờ sờ tiểu đao đao đầu sau đó có nước mắt từ trong mắt im ắng chảy ra tiểu đao đao trận tròn mắt đưa tay muốn ôm một cái tiếng cười rất thêm hay giống như là tiếng trời hắn nguyên bản định nhiều bồi hồng tụ đợi chút canh giờ nhiều cùng nàng nói một câu mấy năm này bên trong phát sinh sự tình nhưng ở nhìn thấy tiểu gia hỏa kia nhi về sau tất cả lời nói liền đều nuốt xuống bụng bên trong tiểu gia hỏa kia tựa như là xuyên thấu qua tầng mây một sợi ánh nắng thẳng tắp chiếu vào hắn trên mặt trần chi mặc nhìn xem lý hưu nói xem ra ngươi đấu trí cao không ít lý hưu yên tính hành tẩu cũng không nói chuyện ý chí chiến đấu của hắn chưa từng có làm hao mà qua chỉ là lần này phần thắng thực tế quá thấp hắn ôn quyết tâm quyết tử tại làm chuyện này chỉ là hiện tại xem ra hắn một số thời khắc cho dù muốn chết cũng không thể chết ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời hộ thành đại trận bao phủ cả tòa trường an thành tuyết trắng từ bầu trời sinh ra lại không thể rơi trên mặt đất lý hưu từ khi ngày ấy rời đi lão ngõ về sau vẫn nghĩ chính là trên trời cao sự tình tiến về hoang châu cũng là bởi vì như thế giao h ư u dương danh vì chính là một ngày kia có thể có được đầy đủ hy vọng cùng quyền nói chuyện từ đó tốt hơn hiệu triệu người trong thiên hạ ứng đối trên trời cao cho nên xem nhẹ đường quốc bên trong cũng xem nhẹ chi bạch chi bạch là người tài trí s o n g tuyệt người mặc dù tính tình chưa nói tới tàn nhẫn nhưng là đối phó địch nhân lại là quyết tuyệt rất đồng dạng xuất thủ rất khó sẽ lưu lại sơ hở gì chỉ là lý hưu quá khó đối phó bởi vậy ba phen mới bận giao thủ với nhau đều là tám lạng nửa cân chỉ là lý hưu nghĩ không ra chính là chi bạch lại có thể liên lạc hoàng hậu thiết hạ này b á n có thể sưng tuyệt sát gió tuyết sẽ không rơi xuống trong thành trường ăn lại là lạnh hơn rất nhiều người đi trên đường phố như c ũ rất nhiều chỉ là cùng lúc trước tương đối ít đi không ít lần này hắn hành tàu trên đường phố cũng không có bất kỳ che giấu nào trực tiếp hướng phía đông cung phương hướng đi đến tin tưởng muốn không được bao lâu thời gian thế lực khắp nơi cùng hoàng hậu bọn người liền sẽ thu được hắn vào thành tin tức nhưng hắn không quan tâm chuyện cho tới bây giờ lại trí kế như yêu cũng không hề có tác dụng cũng chỉ còn lại có cá chết lưới rách con đường này có thể đi cái này rất lỗ mãng lại là duy nhất phương pháp không thể nghi ngờ cũng không dùng lựa chọn đông cung trước cửa rất nhiều người nhưng rất tiến lặng không có người phát ra nửa điểm thanh â m bởi vì tại đông cung trước cửa những người này toàn bộ đều là lý an tri thủ hạ tuần thanh vệ về phần thái tử trong tay thái tử sáu xuất có một nửa đóng quân ngoài thành không kịp tiền đến còn lại một nửa thì bị hoàng hậu người trông lý an chi một thân áo giáp hất lên áo choàng đứng tại đông cung trước cửa dáng người của hắn thẳng tắp một cái tay đặt tại đao đem bên trên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rút đao mà ra cường đại võ ý chấn n h ế p b ố n phía thủ hộ lấy đông cung không người dám phạm tại chuyện này phát sinh trước đó có lẽ không ai tin tưởng lý an chi vị hoàng hậu này tâm phúc vậy mà lại đứng tại thái tử cái này một đầu đông cung một bên trên đường phố vang lên rất nhỏ tiếng bước chân lý an chi bên mặt nhìn lại ánh mắt lấp lóe tại kia bên trong đi ra ba người lý hưu đón lý an chi ánh mắt nhìn sang lần này hắn lần nữa trở lại trường an thành nên đón hắn hay làm ì n h vị này nhị thúc chỉ là lần này không có mười giảm k h n g trang hai bên thanh phong rơi xuống lý h ư u đồi l ý an chi thi lễ một cái chất nhi muốn giết người chương hai mươi tám đông cung chương hai mươi tám đông cung chỉ là đáng tiếc bây giờ lý lai chi đã chết gần hai mươi năm đường hoàng cũng bế quan gần hai mươi năm người chết chỉ có thể dùng để để người kính ngưỡng nhưng là không cách nào làm được c h ấ n nhiếp tiêu nhỏ hoàng hậu kế hoạch rất đáng tin cậy chỉ cần nàng n ắ m trong tay hộ thành đại trợ giết thái tử cầm tu đường hoàng như vậy ngô vương liền sẽ làm mới hoàng đế sau đó có ngô vương bảo đảm n à n g cái này phạm thượng làm loạn lịch tặc cuối cùng nhiều nhất chính là đ ẩ y vào l ã n h cung vinh thế không ra thôi dạng n à y đại giới nàng chịu đ ự n g nổi chỉ cần không chết kiểu gì cũng sẽ đi ra cái chỗ kia mây đen ở trên bầu trời không ngừng tụ tán đ ô n g tuyết nhưng lại chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ rơi xuống hộ t h à n h đại trận tựa như là một cái to lớn vỏ trứng đem chọn cái trường an thành cùng trong thành trường an tất cả mọi người đều n h ố t ở bên trong lý hưu muốn giết người hắn rất sớm đã trước đó giống như này nghĩ năm đó trở lại trường an thành sát na hắn liền nghĩ lấy giết hoàng hậu bởi vì hoàng hậu là năm đó lý lai chi qua đời người tham dự tuy nói trực tiếp dẫn đến lý lai chi chết chính là dương p i nhưng hoàng hậu lại là một cái k i ế p nổ k i ế p nổ rất không đáng chú ý nhưng mọi thứ muốn đi đến cuối cùng dù sao vẫn cần một cái k i ế p nổ tới làm làm mở đầu tựa như năm đó mộ dung anh kiệt thiết kế mưu đồ chi bạch cùng hứa tiêu nhân cho nên t r ư ớ c ném ra lý lưu cái này k i ế p nổ cho nên mới có thể hủy diệt trường lâm quét sạch giang hồ tiêu bạc như bị vạn chúng truy sát là bởi vì hắn đi một chuyến lục biển thân chịu trọng thương trần lạc t ử chiến thanh giác t i ra sức bảo vệ tiêu bạc như là bởi vì lý lưu trên đường đi lấy mạng bảo vệ hắn đứng trên mặt đất ngưỡ vọng trên trời cao chỉ bên trên tiểu hoa chưa hề đình chỉ chập trời qua cho nên hắn mới có thể đi hoàng Châu. Đây đều là Cũng lý à là mà hoàng vạn loạn, lại đường không nên sự bắt đầu, kết thúc trước thể rất giết, đầu, quốc hậu khó Chỉ cho rùa. giấy l Hưu chỉ h một mực ngấm cũng c vẫn là lại, an b i ế thành giết hành Hắn động. muốn người. An Lý chi nhìn xem hắn phía sau d à i khoác theo gió mà lên bay phất phối tựa như là hai quân đối chọi trước khi quyết chiến chỗ thổi lên tiếng kèn người cũng không có dễ i ế t như vậy lý an chi canh giữ ở đông c u n g t r ư ớ c cửa gần một tháng thời gian thủy chung là nửa bước không rời hắn không có đi sát hoảng về sau cũng là bởi vì hoàng hậu rất khó rét lý hưu nhìn xem hắn không nói gì lý an chi tránh ra bên cạnh thân thể trên thân áo giáp phát ra tranh minh t h a nhâm hắn lạnh lùng nói nhưng ngươi muốn giết vậy liền liền giết trên đời có rất nhiều chuyện không có năm chắc ngươi luôn không khả năng bởi vì không có năm chắc liền không đi làm cũng nên thử một chút mới biết được hai người quan hệ cho tới bây giờ chưa nói tới tốt hai mười mấy năm qua cũng chưa từng đã gặp mặt vài lần h ú n g chi trước đó lý an chi lập trường hay là một vấn đề thẳng đến hắn rời đi trường an đi hướng hoang châu thời điểm mới biết được chân tướng tình cảm là một cái rất phức tạp đồ vật ngươi cùng người sớm chiều ở c h u n g tự nhiên sẽ có tình cảm sinh ra lý hưu cùng lý an chi mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng lẫn nhau dù sao cũng là t h u c cháu có huyết mạch quan hệ tại xác định lẫn nhau đáng giá tín nhiệm về sau đ ấ y lòng tình cảm tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra mấy người đi tiến vào đông cung trong thành trường an ít có danh tự mấy trăm vị quan viên toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này hoàng hậu phản loạn đánh bọn hắn một trở tay không kịp đường hoàng bị cầm tủ thái tử chính là hy vọng duy nhất đông cung cũng là sau cùng hòa chủng cho nên không hẹn mà cùng mỗi người đều đi tới cái này bên trong có câu nói gọi là nhiều người lực lượng lớn chỉ là câu nói này đặt ở cái này bên trong cũng không có tác dụng gì bọn hắn trừ quát mắng yêu hậu bên ngoài cái gì cũng làm không được bởi vì có thể quyết định trận này thắng bại sinh tử cũng chỉ có ngũ cảnh tông sư bọn hắn cũng đều có thể lấy đi đầu quân hoàng hậu chỉ là không có người nguyện ý đi đối với tuyệt đại đa số người nhà đường đến nói khí tiết muốn so sinh tử càng quan trọng mỗi người đều ham sống nhưng cũng không phải là mỗi người đều sợ chết tại loại thời khắc mấu chốt này bất kỳ cái gì gió thổi c ó lay đều sẽ dẫn tới chú ý của mọi người đông cung cửa đã gần một tháng không có mở ra dưới mắt đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt tại viện tử bên trong vừa đi vừa về hành tẩu đám quan chức cơ hồ nháy mắt liền toàn thân căng cứng ngẩng đầu nhìn qua nếu là hoàng hậu đến bọn hắn là thà chết cũng sẽ không khuất phục ánh mắt rơi vào cổng đông đảo quan viên con ngươi có chút ngưng lại t r ợ t s á c mặt đại biến có chút không dám tin tưởng con mắt của mình thượng lăng cùng tống đại nhân liền đứng tại trong nội viện này hành t ầ u bây giờ nhìn thấy đi tiến vào đông cung đạo thân ảnh kia kia yên lặng n g u y ệ n hơn nội tâm vậy mà là lại lần nữa trở nên kích động thậm chí kia tràn đầy hôi bại chi sắt trong mắt đều là tùy theo n ở rộ một vòng s á t thái có người chính là như thế hắn dùng lần lượt hành động chứng minh mình đầy đủ có năng lực đủ để bị người tín nhiệm vô luận là dạng này người lý hưu chính là người như vậy Hiện trong ạ i cung tràn điện dáng dáng mua, liền trời nghị thúc sắp kết đồng dạng có rất nhiều người thái tử trần nạn g ngạn dương phi hồng đinh nghi ứng tự an nguyên tả vệ xuất phó tướng hiện tả vệ xuất thống xoáy dương học bình cùng cùng đều ở chỗ này bọn hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở thái tử bên cạnh thái tử bị thương rất nặng thể nội huyết mạch bị bóc ra nhưng tự do hành tẩu lại cũng không là vấn đề tuy nói tu vi đồng d ạ n g bị phế nhưng khí h ả i đan đ i ể n không có hủy ngày sau luôn có tu hành trở về thời điểm bọn hắn nghe tới cửa cung mở ra sau đó cùng nhau quay đầu lại dự định rộng mở đại môn đi xem một cái c h ậ t liền nghe tới ngoài cửa kia như là núi kêu b i ể n gầm đồng d ạ n g tiếng hò hét mọi người đầu tiên là s ư n g sở sau đó cùng nhau thần sắc chấn động liền ngay cả lý huyền một mặt bên trên đều là xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng không dám trí hoãn vội vàng tiến lên đem cửa đ nhìn thấy ngoài cửa hành lễ đông đảo quan viên tiếp lấy lại nhìn thấy đi ở phía trước lý an chi cùng theo ở phía sau lý hưu cùng trần chi mặc bọn người t r ầ n ngạn ngạn thở phào một cái sắc mặt trắng bệnh không ít trước đó hoàn toàn ngạnh xinh xinh chống đỡ không dám xuất hiện lộ ra mảy may thất bại c h i sắc dưới mắt một hơi bỗng nhiên mới lỏng sắc mặt của hắn biến thành x á m trắng rất nhiều không chỉ có là hắn một bên hứa tử ký cùng nhan hồi cùng nó hơn mấy vị quan viên đều là như thế bất quá mặc dù sắc mặt trắng bệnh rất nhiều nhưng là tinh khí thần nhưng lại xa xà cao hơn trước đó lý hưu cũng không có ở trong viện quá nhiều dừng lại nói vài câu hắn tự có biện pháp về sau liền đi tiến vào cung điện bên trong. bách quan nhóm đôi mắt nhìn nhau thần sắc đều là có chút kích động muốn đi theo và o nhưng lại lo lắng ảnh hưởng trong đó mưu đồ trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong thượng lăng cùng tống đại nhân ngược lại là cũng không có cái này lo lắng b ă n g vào địa vị của bọn hắn cho dù lý hưu có biện pháp nào cũng là nhất định phải cùng nhau thương nghị cửa cung một lần nữa khép kín một cỗ mùi thuốc chuyển tiến vào miệng mũi bên trong trong điện dưới ánh đến cũng may nhân số không ít đủ để cho cái này lạnh như băng cung điện tràn ngập n h â n khí lý hưu đứng tại cửa điện trước đó đảo mắt đông đảo qua viên sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý huyền một trên thân lý huyền vừa lộ ra một cái tiế Ta lý i ề、so、huyền nói chuyện nói có lẽ muốn so trong tưởng tượng của người tốt qua rất nhiều cũng c h ó nói lý hưu thản nhiên nói ngay tại lúc này khá hơn một chút hoặc là tốt qua rất nhiều cũng không có gì khác biệt lý huyền nói chuyện nói vẫn còn có chút phân biệt lý hưu nhìn xem hắn có gì khác nhau lý huyền một cầm chén rượu lên cùng hắn đụng một cái hai một ly rượu đụng vào nhau phát ra một tiếng vang nhỏ quanh quần tại đại điện ở trong tối thiểu ngươi còn có thể uống đến bên trên cái này tú xuân phong lời này nghe giống như là nói nhảm nhưng là rất có đạo lý lý hưu nghĩ nghĩ sau đó tán đồng nhẹ gật đầu ngươi nói đúng tốt một chút cùng tốt qua rất nhiều thật có chút phân biệt trương an thành hộ thành đại trận cũng không thể ngăn cản lý hưu điểm này mọi người đều biết bởi vậy đối với hắn đến chỉ có kinh hỷ cũng không có ngoài ý mới hứa tử ký hỏi thăm một phen thư viện tình huống hắn rất kinh ngạc vì sao thư viện không có dẫn đầu nhận được tin tức thân là thư viện đệ tử hắn rõ ràng nhất thư viện ở trong lực lượng theo lý mà nói quả quyết sẽ không bị hoàng hậu làm đến mức độ như thế lý lưu chỉ nói là một f a n thư viện bên ngoài bố trí vẫn chưa giải thích những chuyện khác dương phi hồng cùng trần ngạn ngạn thì là hỏi đến hắn liên quan tới bây giờ trường an thành bên ngoài sự t ì n h yêu hậu hóa nước cấu kết ngoại tộc chắc chắn thừa cơ hội này xâm nhập đại đường điểm này không có gì tốt chất vấn lý lưu đem khoảng thời gian này đến nay đường quốc phát sinh sự tỉnh cùng trên giang hồ cùng thôi nhai tư đám người bố trí nói một lần những người còn lại đều là lẳng lặng nghe cũng không có chen vào nói tiếp lấy hắn lại đem tử phi tại nam bắc cánh đồng tuyết an bài cũng cho nói một lần cũng không có cái gì muốn bảo mật ý tứ bởi vì đến lúc này giờ phút này chỉ sợ bọn họ an bài những người kia sắp ngăn cản nam bắc cánh đồng tuyết chỗ sâu tin tức cho dù chuyền ra ngoài cũng không kịp phản ứng cho dù âm phủ có minh cầu cũng không dám vào lúc này sử dụng dù sao trường an thành mới là trọng yếu nhất lý huyền châm xuống mặc một lát không nói gì ngoại giới tất cả bố trí đều đã có thể xưng h o à n mỹ toàn bộ đều là biện pháp giải quyết tốt nhất tất cả dây t h ư n g đã trở nên thẳng tắt bình thường nhưng căn nguyên chỗ mấu chốt lại còn quấn quýt lấy nhau nói cho cùng vẫn là phải giải quyết trường an thành bên trong sự hắn cũng không có lập tức đi hỏi thăm lý hưu phương pháp mà là hỏi hắn rời đi đại đường chuyện sau đó lý hưu đem mình tiến vào lục b i ể n bắt đầu về sau tất cả mọi chuyện đều nói một lần đông đảo quan viên cũng không nóng nảy ngược lại say sưa ngon lành nghe phụ tay tán thưởng gật gù đáp ý bọn hắn biết được nhóm người mình có thể sẽ chết như vậy trước khi chết cũng nên nhiều lời một ít lời nói chuyện nhiều luận một số việc cũng không thể lưu lại tết i mới cho nên nghe rất chân thành ngươi một lời ta một câu phát đồng hồ lấy cái nhìn như thế thời gian chậm rãi trôi qua thẳng đến hai canh giờ về sau sắc trời triệt để tối xuống mới đình chỉ có lẽ là thượng thiên cũng cảm thấy sự t ì n h không ổn muốn tạo nên một loại mưa gió sắp đến cảm giác c áp bách trường an thành bên trên gió tuyết từ đầu đến cuối không tiêu tan mảng lớn nồng hậu dậy đặc màu đen tuyết mây che đậy lấy bầu trời thường c u n g khiến cho ban ngày không bạch ban đêm càng đen đưa tay không thấy được năm ngón có lẽ có ít khoa trường nhưng năm bước bên ngoài đích sắc rất khó nhìn rõ hai bên đường lõe lên thưa thớt ánh đèn vào giờ phút như thế này có rất ít người sẽ đi để ý những chi tiết này đông cung bên trong cũng không sáng sủa trong điện ánh đến giống như là càng thêm ảm đạm rất nhiều ban đêm là cái rất thích hợp làm việc thời gian vô luận là ra ngoài hoàn cảnh vẫn là tâm lý đều là như thế. mọi người trò chuyện thời gian rất lâu chỉ là lại nhiều nhàn thoại cũng chỉ có trò chuyện cho tới khi nào xong thôi cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chính đề phía trên lý huyền k h ẽ dựa tại trên ghế dựa sắc mặt càng thêm tái nhận nhìn không thấy mảy may huyết sắc hắn n ử a khép lấy hai mắt mở miệng nói trường an sự tỉnh ngươi nhưng có biện pháp giải quyết lý hưu để ly rượu xuống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa dần dần s ắ p t i ê u đốt hầu như không còn ngọn đến nói không có lý huyền một con mắt một chút liền mở ra lại nghe được lý hưu tiếp tục nói có thể cá chết lưới rách thử một lần nhưng sát xuất thành công không cao nghe nói như thế bốn phía tất cả mọi người là thần s ắ c chấn động đến hiện nay tình trạng này cá chết lưới rách cũng đã là rất tốt biện pháp lý huyền vừa cùng dương phi hồng mấy người cũng đồng thời nhìn lại lý l ư u nói hoàng hậu bên cạnh bây giờ còn thừa lại mười lăm vị tông sư đột nhiên bị đại biến lời nói có mười vị có thể nhanh chóng điều động đến bên cạnh nó hơn năm vị canh chừng trong thành trường an tam vệ xuất cùng cái khác các vị đại nhân bồi dưỡng thế lực không cách nào thoát thân cho nên chúng ta muốn đối phó cũng chỉ có mười vị tông sư tính đến nhị thuốc c ù n g ứng tử an bên ta còn có hai mươi hai vị tông sư có thể điều động lưu lại mười vị duy trì lấy đông cung không bị đại trận m a diện bảo hộ thái tử an toàn hơn mười hai vị tông sư cho dù đến hoàng hậu trước cửa cũng sẽ chết tại hộ thành đại trận cùng tuyết quốc cùng âm phủ ngũ cảnh vây công phía dưới không có thủ thắng khả năng những người còn lại nhìn xem lý hưu mặc dù không có nói chuyện nhưng hiển nhiên đều là đồng dạng ý tứ lý hưu nói nếu như ta có biện pháp có thể làm cho hộ thành đại trận uy lực biến mất như vậy cũng không phải là đưa cá mắc câu mà là cá chết lưới rách nghe tới hắn trong lòng mọi người lại lần nữa giật mình mày níu lại càng sâu không rõ ràng hắn lời này là có ý gì nếu có biện pháp để hộ thành đại trận uy lực biến mất lớn như vậy có thể trực tiếp rời đi trường an thành hoặc là thả thư viện tiên sinh tiền đến cũng liền khỏi phải làm cái gì cá chết lưới rách sự tình lý hưu giải thích nói ta không có cách nào tiêu trừ hộ thành đại trận hiệu quả cho nên không thể nên dương ẫ n n g ờ i x u ấ h h n ư ta có biện phi t ạ t hồng nhữ mày hỏi ấ t trình định độ lớn n h suy yếu đại trận không phải trò đùa không biết thế từ điện hạ phương pháp là cái gì ánh mắt của những người khác từ đầu đến cuối ngưng tụ tại lý h ư u trên mặt hiển nhiên cũng rất là hiếu kỳ dù sao cái này là can hệ trọng đại dung không được nửa điểm sơ sẩy chỉ cần tiêu trừ hộ thành đại trận b ă n g vào đường quốc các bậc tông sư thực lực phần thắng hay là không nhỏ lý h ư u trầm mặc không có mở miệng lý huyền một trận cười thảm bắt đầu hoàng thất hậu duệ hiến tế tự thân huyết mạch nhưng rất nhỏ ảnh hưởng hộ thành đại trận đây là năm đó kiến tạo hộ thành đại trận thời điểm chỗ cô ý lưu lại chuẩn bị ở sau đường đệ tu hành vạn pháp tổng tướng lại là tam kiếp trí thể mà lại thực k i n h thường cùng thế hệ cùng giai vô địch nếu như toàn lực hiến tế huyết mạch có thể tự làm được điều hắn nhắm hai mắt lại thanh â m thống khổ quanh quẩn tại cung điện bên trong cá chết lưới rách cá chết lưới rách vô luận cái lưới kia có thể hay không phá cá luôn luôn muốn chết mọi người kinh hãi nhìn xem lý hưu quá sợ hãi đồng thời nhịn không được sinh lòng bi thương không cách nào tự kiềm chế bọn hắn biết được vị này thế tử điện hạ lần này có lẽ thật muốn chết rồi chương ba mươi dễ tặc chương ba mươi dễ tả lý lưu muốn tại trong phạm vi nhất định ảnh hưởng suy yếu hộ thành đại trận uy lực vậy cũng chỉ có hiến tế tự thân huyết mạch mới có thể miễn cưỡng làm được hơn nữa còn không phải một lần vất vả suốt đời nhàn h ã muốn kiên trì đến chiến đấu song phương kết thúc chiến đấu như vậy liền muốn một mực hiến tế liền cần không ngừng điệu bóc ra huyết mạch cùng lý huyền một trực tiếp toàn bộ bóc ra khác biệt lý lưu hiến tế là toàn phương vị hiến tế nếu quả thật đến cuối cùng dầu hết đèn tắt thời điểm vậy hắn liền sẽ trực tiếp bị máy chết mà hắn thực lực hôm nay lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu hộ thành đại trận là trường an trận thứ nhất cũng là đường quốc trận thứ nhất càng là thiên hạ trận thứ nhất lý hưu cho dù lại như thế nào kỳ tài ngút trời tối đa cũng chỉ bất quá có thể kiên trì ba mươi phút sau thời gian mà ngũ cảnh tông sư ở giữa chiến đấu trừ phi là thực lực cách xa quá lớn nếu không ngắn ngủi ba mươi phút sau lại có thể nào phân ra thắng bại cá chết lưới rách cái lưới kia chưa hẳn như thế nào nhưng con cá này đã là nhất định phải chết cho nên tất cả mọi người không nói gì trong c h i ề u bách quan mặt tâm trầm bọn hắn tại trường an thành thậm chí tại toàn bộ đường quốc cũng coi là nhân vật hô phong h o á ngũ đến bây giờ lại chỉ có thể làm nhìn xem trong cái này chua xuất cùng không cam lòng không đủ để ngoại nhân nói lý huyền khách dựa trên ghế nhắm hai mắt không nói thêm gì nữa hắn không nghĩ lý hưu đi chịu chết nếu như có thể tựa như lúc trước đối quốc sư đại nhân nói như vậy này cầu thí hoàng đế mình không ngồi cũng không quan hệ chỉ là sự tình phát triển cho tới bây giờ đã không đơn giản chỉ là một cái hoàng vị vấn đề hắn không có cách nào ngăn cản cũng ngăn cản không được trong đông cung người hầu đem trong điện dập tắt ánh đến một lần nữa nhóm lửa sáng ngời lại lần nữa dấy lên mọi người nhưng thủy trung trầm mặc gửi tất cả hy vọng ở một người trên t h ầ n đây là một loại rất đầy đủ tín nhiệm cùng hy vọng nhưng sau đó không ngại ngẫm lại đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên người một người sẽ có hay không có chút quá mức v tự trách cùng phẫn nộ ăn mòn mỗi người s á t mặt của bọn hắn càng thêm âm chầm trong đông cung bầu không khí cũng biến thành càng thêm chầm mặc tại bất luận cái gì địa phương thủ hộ đại trận đều là rất khó giải quyết đồ vật đây cũng là lúc trước lý lưu tại thánh tông thời điểm vì sao muốn để kỳ ma sớm tiến vào thánh tông không c h ê trận pháp nguyên nhân pháp trận uy năng đoạt thiên địa chi tạo hóa l g ư ờ i tâm dương cùng càng khôn không phải sức người có thể đ ị n h trừ phi tiết hồng y gì hiện tại liền khôi phục thực lực nếu không phóng nhãn toàn bộ đại đường cũng không ai có thể ngạnh sinh phá vỡ cái này hộ thành đại trận liền xem như lúc trước x ế p tại tiết hồng y gì cùng tiêu bạc như về sau chư thiên quyển vị thứ ba tóc trắng ngân thương phù ngọc cũng không có năng lực này phá vỡ lại trận đó chính là không có lựa chọn khác lý hưu nhìn xem anh đến trong lòng xuất hiện rất nhiều người thân ảnh không ai thích tử vong nhưng có chút sự t ì n h dù sao vẫn cần có người đi làm huống chi mạng của mình rất lớn chưa chắc sẽ chết có lẽ ba mươi phút sau bên trong giải quyết những vấn đề này đâu hắn nghĩ như vậy đến bưng chén rượu lên uống sạch sẽ đây là tú xuân phong hắn nhớ tới túy xuân phong tên kia bây giờ còn tại hư cảnh ở trong chưa hề đi ra cũng không biết hiện tại thế nào to lớn trong cung điện chỉ có hắn uống rượu thanh âm đặt chén rượu xuống phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên đem tất cả mọi người từ riêng phần mình suy nghĩ ở trong tỉnh lại ra nhưng lý huyền một như cũ nhắm chặt hai mắt cũng không nói chuyện cũng không nhìn hắn lý hưu nghiêng đầu nhìn về phía trần ngạn ngạn nói đi một chuyến ngoài cửa cung đem kế hoạch cùng kia hai mươi vị tông sư nói lên một lần tuyển ra mười vị mạnh nhất ở ngoài cửa chờ ta trần ngạn ngạn nhẹ gật đầu đi ra ngoài hắn hôm nay sớm đã là du giã tu sĩ thực lực cố nhiên cường đại nhưng là đặt ở cái này cái này chỉ có ngũ cảnh tông sư mới có thể đưa đến tác dụng trên chiến trường bốn cảnh hắn cùng ba cảnh hắn kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. trần ngạn ngạn đi ra ngoài trong phòng hoàn toàn như trước đây địa yên tĩnh phi thường lý hưu hỏi vài câu liên quan tới lý hạnh nhi sự t ì n h lý an chi cùng hắn nói chuyện chuyện nhà tựa như là tại nói chuyện h i ế m x u ấ t trinh t r ư ớ c yên tĩnh luôn luôn đáng giá lưu luyến lại mỹ hảo nhưng là không gì đáng trách xuất trinh t r ư ớ c yên tĩnh đồng dạng là hư giả cho chuyện vài câu về sau liền đều không tại mở miệng khi tử thần an vị tại bên người của ngươi cùng ngươi cùng đi ăn tối thời điểm ngươi chuẩn bị kỹ càng rất nhiều di ngôn tại thời khắc này đều trở nên tái nhợt bất lực thậm chí l ờ i mở miệng một lát sau trần ngạn ngạn một lần nữa đi đến cũng không nói chuyện chỉ là thi lễ một cái về sau liền đứng qua một、bên. Lý đứng người lên vì Lý Hưu huyền khẽ đảo một chén rượu. Nếu như có thể thành người rượu, nếu đứng đảo đến công, vì vị về kế một có sau khi được hủy nói tuyết quốc c xong hắn liền hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài nhị thúc ứng tự an mời theo ta cùng nhau đến đây không tính ngoài cung hai mươi vị tông sư dưới mắt tại cung điện bên trong còn có được ngũ cảnh thực lực cũng chỉ có trần lưu vương lý an chi cùng năm ngoái vừa mới đặt chân ngũ cảnh ứng tử an lý an chi bàn tay phất ở đao đem bên trên giữ im lặng đi theo hậu phương ứng tử an đối thái tử thi lễ một cái về sau nhưng đầu đối dương học bình nhẹ gật đầu sau đó cũng đi theo ra ngoài hắn mặc dù vừa mới đặt chân ngũ cảnh nhưng dù sao cũng là tôn g sư lúc này cũng nên cùng đi không thể lưu lại Lý Hưu h tại t vào ứng tử an cần ở bên bảo vệ hiến tế huyết mạch lý hưu còn lại mười một vị quyết đấu mười vị phần thắng dù không lớn nhưng dù sao có một ít dù sao đường quốc tông sư thực lực tổng hợp muốn thắng qua tuyết quốc cùng ấm phủ cá chết lưới rách sợ câu chính là lưới rách nếu như vẹn vẹn chỉ là cá chết lời nói như vậy kế hoạch này cũng không có chấp hành ý nghĩa ngoài cửa cung mười vị tông sư đứng tại cái này bên trong sắc mặt của từng người đều rất tái nhuận hiển nhiên khoảng thời gian này đến nay không ngừng địa chống c ự hộ thành đại trận chấn áp rất là phí sức cho tới bây giờ chỉ sợ một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra năm mươi phần thắng chỉ có hai mươi lý hưu không nói gì chưa hề nói những cái kia trước khi chuẩn bị đi lời chúc mừng trầm mặc hướng phía hoàng cung đi đến Đông đồng đến, đã cung vốn là tiếp giáp Hoàng cung, cần liền trong Hoàng cung thủ vệ đã như cũ thủ hộ tại Hoàng giáp giờ chỉ chưa khắc có cũ vệ là tiếp tới một thể thủ thủ tại hồ hộ bây mười hai vị tông sư đi theo phía sau hắn thủ hộ tại cửa cung hai bên bọn hướng hắn nhìn lại sau đó nhao nhao đi một đại lễ thần sắc có chút kích động bọn hắn mấy ngày này thủ vệ hoàng cung sớm đã là trong lòng lo sợ thiếu khuyết một cái chủ tâm cốt muốn sát hoàng về sau nhưng lại không có năng lực chỉ có thể chết lặng canh giữ ở trong hoàng cung chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện bọn hắn tôn kính nhìn xem lý hưu mở miệng hỏi một câu không biết thế từ điện hạ giờ phút này đến đây hoàng cung muốn làm gì lý hưu nhìn xem bọn hắn thản nhiên nói sát hoàng về sau đông đảo quân sĩ n h o nhao xứng sở chậm biến sắc lần nữa đi một đ sau khi nói xong hướng phía hai bên né tránh thông hướng trong hoàng cung con đường thông s u ố t vô cùng thẳng tiến không lùi quay chung quanh tại cửa cung trước đó chửi ẩm lên t ư sinh cùng giang hồ hiệp khách nhóm đều là q u ỷ dạp xuống đất mắt đỏ v à n h mắt h à n cả dọn h ồ ta cùng mượn chết mời điện hạ giết tặc mời điện hạ giết tặc lý hưu k h o á t tay á o không nói gì trầm mặc đi tiến vào hoàng cung ở trong Trưng trưng mật nàng là hoàng hậu. Chương 31, nàng là hoàng、hậu. Không giờ là là hậu, hậu. báo, có ai đi bây hoàng hậu là phản đảng n g h ị c tặc đã sớm mất dân tâm trừ chính nàng bồi dưỡng tử trung thế lực bên ngoài những người còn lại hận không thể ăn sống nó thịt muốn để bọn hắn hỗ trợ hoặc là mật báo tự nhiên là chuyện không thể nào nhưng hoàng hậu dù sao vẫn là có thế lực của mình tại nếu không cũng không có khả năng giám thị trong thành trường a n lớn tiểu quan viên dân tâm cùng đại thế có lẽ không thể trợ giúp lý hưu thắng qua hoàng hậu nhưng lại có thể giúp hắn chiếm cứ một chút ưu thế chỉ bất quá những n à y hợp với mặt ngoài ưu thế ngay tại lúc này không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì thôi hoàng h cung Nghi đối i ệ n Ngậu n với lý hưu đến nói là một nơi xa lạ não hải bên trong chị có đại khái hình dáng hắn khi còn bé thường đến lý lai chi sau khi chết lý an chi lo lắng hắn sẽ trở thành hoàng hậu bọn người ám hại mục tiêu cho nên liền đem nó lỏng đến tính biết lâu lý hưu lớn lên về sau chỉ trở lại qua một lần chính là rét dương phi thời điểm ngày đó rất náo nhiệt bởi vì dương phi niên kỷ cũng đủ lớn với điểm đầy đủ đáo, h ơ ngày nữa còn n là một vị ũ cảnh tông sư, tuy nói cuối cùng chết tông nói dương không chừng trong n tuy tại tay. g sư, đó thật rất náo nhiệt phốn hoa ồn ào náo động phảng phất còn quanh quẩn bên thai hôm nay thì phi thường yên tĩnh yên tĩnh thâm cung tựa như là xa ngút ngàn dặm không có người ở không có người đến người đi đường hoàng phi tử không nhiều chỉ có một ít những năm gần đây đều là thầm cư cung bên trong chưa từng lộ diện thúng chi đường hoàng bế quan hơn mười năm không được gặp mặt hoàng hậu thủ đoạn lại đầy đủ lôi đỉnh ngày thường bên trong các phi tử đều là trải qua cuộc sống của mình không gây chuyện không náo sự hậu cũng khó được thanh tĩnh trừ trước đây ít năm tương đối được sùng ái gì phi bên ngoài dì phi chính là tam hoàng tử mẹ đẻ chỉ có nàng tại đường hoàng bế quan thời đ i ể m bị sùng hạnh mấy lần cho nên mới sinh hạ tam hoàng tử chỉ là rất đáng tiếc hiện nay tam hoàng tử cùng dì phi đều đã chết rồi đông cung phương hướng chuyển đến khí tức có chút lộn xộn tại bọn hắn đầu này đại chiến còn chưa mở ra trước đó k i ê u mười vị tông sư liền muốn gánh chịu toàn bộ đại trận uy thế tự nhiên là hết sức phí s ứ c trong rừng cây tối đủ nhiều cành lá đầy đủ tươi tốt gió núi có thể cảm nhận được chim chóc khí tức hoàng cung tựa như là một cái rừng rậm lý hưu bọn người chính là trong rừng này chim chóc hổ báo có thể trông thấy định nhân nghe được mùi riêng phần mình đều có riêng phần mình lãnh địa một khi có ngoại địch xâm lấn liền sẽ ngay lập tức cảm nhận được khi một đoàn người khoảng cách phượng nghi điện càng ngày càng gần thời điểm hoàng hậu thân là chủ nhân nên đã sớm cảm nhận được huống chi khí tức của bọn hắn vẫn chưa có chút c h á l ấ p phượng nghi điện bên trong có không nhiều không ít mười đạo ngũ cảnh tông sư khí tức bay lên trực t r ù n g vẫn t i ê u từ trong đó truyền đến đặc biệt ba động có thể cảm thụ được ra trong đó có sáu vị là tuyết quốc tông sư có bốn vị là âm phủ ngũ cảnh cùng lý hưu dự liệu đồng dạng hoàng hậu đã biết bọn hắn đến cử động lần này chính là tại đường đường chính chính nói cho bọn hắn muốn tới thì đến gậy ông đập lương ông. lý An hưu ngẩn nói h n vượng nghi điện phương một chút xem nàng sớm chúng u Hứng ta một phương tỷ số tháng chỉ có hai mươi khác. nhưng ta làm qua rất nhiều tỷ số tháng thấp hơn sự tình mà bây giờ ta còn sống Các vị đ a người ngồi đều là hắn tiền không thể nói ngay thẳng, mà lại những n g bối, lời lại đều là mà thể có mấy này nhân tình hắn nhiều thế hiểu sự so luôn ắ m chỉ là phía trước chính cho phía Phượng Nghi là là Lý ư Điện, nên cảm cũng cái còn c mới làm thấy phút tỷ thắng thấp tình, tại tự thành phù hợp. Hắn hơn hiện nhiên này giờ gì sống, nói nên là qua số sự g nói g ư ờ i luôn n chết sống có số giàu có nhờ trời nhưng còn có người nói nhân định thắng thiên lần này sinh tử ta cùng sớm đã không để ý đại đường là một cái đáng giá chúng ta kiêu ngạo quốc gia nếu như phần này kiêu ngạo không thể kế tiếp theo kéo dài tiếp lời nói như vậy quốc gia này cũng không có sống tạm bỡ xuống tới tất yếu có người hành tẩu tại hoàng cung bên trong nói như thế lý hưu ghé mắt nhìn lại biết được kia là tề tần thủ hạ một vị ngũ cảnh tông sư trước đó đã từng gặp mặt trước kia đều vì mình chủ nhưng ở hồ nhưng đều là cùng một cái đường quốc người nhà đường đích thật là kiêu ngạo tha rằng ngọc nát không thể ngói lành lưu phải thanh sơn tại không sợ không có tuổi đốt như vậy tại rất nhiều người nhà đường trong lòng cũng không tồn tại chúng ta kiêu ngạo mà sinh ra tới sinh ra tới liền ngầm đầu dù là đối đãi ngoại tộc lại như thế nào giảng cứu lễ nghi khiêm tốn chúng ta xương bên trong vẫn như cũng là kiêu ngạo đây là phát ra từ linh hồn tự hào cho nên chúng ta tử vong thời điểm đồng dạng là kiêu ngạo tựa như là mộ dung anh kiệt tựa như là tấn vương lý quảng tựa như là tiêu bạc như tình hình dưới mắt cũng giống như vậy cái gọi là chịu chết kỳ thật rất đơn giản phượng nghi điện đại môn mở rộng ra tựa như là đang nên tiếp lấy khách nhân tôn quỷ đến càng giống là một bộ quan tài chờ đợi lấy người tiến vào trở thành thi thể sau đó bị mai táng nhập liệm chỉ là cửa điện hai bên thiếu khuyết một chút đón khách nghi trượng cũng thiếu khuyết một số người sơn nhân biện chiến trận lộ ra quặn c u、e、é rất nhiều lý hưu đi vào cửa cung điện t r ư ớ dừng lại huy hoàng trang nghiêm phượng nghi điện bên trong đứng một b ằ n người xếp thành một hàng lặng lẽ lại mỉa mai nhìn xem lý hưu b ằ n người hoàng h thân mang phụ trang lộng lây phi thường phượng nghi điện kiến tạo vốn là lấy mẫu nghi thiên hạ chi ý người bình thường đứng tại trong đó tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bốn phía lối kiến trúc cùng sen lẫn phượng ý chấn n h i ế p từ trong lòng sinh ra m i ệ u tiểu cùng phục tùng cảm giác lại thêm hoàng hậu vốn là rất đáng gờm nữ t ử nàng khí chàng cường đại thậm chí có thể áp đảo tề tần bọn người vì đó hiệu mệnh nàng gánh vác lấy một cái tay màu vàng xâm áo phượng mặc lên người nàng liền đứng tại kia bên trong thiên đ i ệ tại nó dưới chân núi non sông ngỏi t e trong tay bên trong càng côn tạo hóa bị nó che đậy tại tay áo bên trong nàng là hoàng hậu nhận một nước khí vật, nàng là trên đời này người cao quý nhất nàng liền đứng tại kia bên trong che đậy toàn bộ thế giới mọi người ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ liền cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàng hậu to lớn thân ảnh sừng sững trước mắt ngăn trở cái này giang sơn mười phẩy không không không g dặm đỉnh thiên lập địa lý hưu con ngươi có chút co r i ú p lại những người còn lại sắc mặt cũng là nhao n h a u biến đổi hoàng hậu khuôn mặt giấu ở một đoàn mây mù về sau để người nhìn không rõ ràng nhưng vẫn là có thể cảm thụ được ánh mắt của nàng nàng nghiêng đầu nhìn về phía lý an chi hỏi trần lưu vương biết bản cung vì sao chưa hề đưa ngươi xem như qua đối thủ sao bởi vì qua nhiều năm như vậy ngươi đều chưa từng thực sự hiểu rõ qua bản cung ta là đại đường hoàng hậu nhất quốc chi mẫu cho nên ta làm sao lại là một người bình thường đâu nàng mở ra hai tay trên bầu trời mây đen vì đó tảng ra ánh nắng đ ú g xuống mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên nàng dĩ nhiên không phải người bình thường trước kia thể tần cùng lý an chi bọn người nghĩ như vậy qua nhưng về sau theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều liền cũng từ bỏ ý nghĩ này hoàng hậu chưa từng có mình tự mình động thủ một lần nàng cũng chưa từng có làm qua cái gì hiện lộ rõ ràng thực lực sự tỉnh lý i cuối kia người ngoài coi kia hiệu n ngay đến trên đoàn bên cũng thành mây cả chỉ đặc bảo quả. từ tre mặt thù tạo đầu ở mù là là pháp l Hưu chưa hề đem Hoàng hậu cân nhắc đi và qua. Nhưng bây giờ Hoàng hậu qua. cân đem đi và giờ bây lưu i tại cái ề n đứng này bên trong. Lý h nghiêng đầu nhìn về phía lý an chi lý an chi sắc mặt băng lãnh nói khẽ chư thiên c u ố n lên mười lý h ư u túi thấp xuống con ngươi không nói một lời trầm mặc để người không biết làm sao chư thiên c u ố n lên mười thực lực mang ý nghĩa tu hành giới trần nhà tại không có cùng cùng thực lực người ở đây tình huống dưới tuyệt không lật bản khả năng hoàng hậu vượt qua dự liệu của tất cả mọi người để lý lưu lần thứ nhất cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị khó t r á chư Hoàng hậu dám binh n dám đi ớ c cơ hiểm, khó t r á c h c h i Bạch c sẽ ù n g cùng Hoàng cùng mạo hiểm Dâm hậu hợp、tác. Khó trách、Đâm、Phủ tác. Tuyết q u ố c chí thậm v ạ n h lên mười thực lực đây là một cái để người cảm thấy tuyệt vọng cao độ nàng ẩn tàng quá sâu nàng giấu giếm được trong thiên hạ tất cả mọi người bây giờ nó hơn chư thiên quấn lên mười người đều không tại kinh thành nói cách khác không ai có thể cùng hoàng hậu chống lại c ũ n g đừng đề cập một bên còn có mười vị nhìn chằm chằm dị quốc tông sư lại thêm hộ thành đại trận ảnh hưởng tồn tại nguyên bản chỉ có hai mươi phần trăm phần thắng nháy mắt xuống đến không điểm đây là một lần hẳn phải chết con đường Khó trách hoàng trách hậu sẽ mở r ộ nghiêng vượng n nghi g điện đây đối đến người lại chửi i tuyệt cung cho trong thành trường an vô số người lại như thế nào chửi nắng cũng chính mang lượng. Hoàng n cửa mặc cho thực lực lực rũa hậu g thế thờ h là là vô số ơ, đầu nhìn về phía lý hưu đạ mặt m nói xem ở lý lai chi trên mặt mũi bạn cùng sẽ không giết người quay người rời đi ngày sau kế tiếp theo làm ngươi thế tử điện hạ hết thệ đều đang nắm giữ từ trong thâm cung phong ấn đường hoàng bắt đầu thẳng đến cầm tới ngọc tỷ rút ra lý huyền m ố i huyết mạch kích phát hộ thành đại t r ậ trường an thành bên ngoài loại c ụ trong thành trường ăn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại đến lý hưu có thể sẽ một mình trở lại thành nội từ chiến đến cùng đây hết thể phát triển đều cùng nàng d ự liệu đồng dạng khi vạn sự vạn vật đều tại ngươi trưởng không ở trong thời điểm đối thủ kia ngay tại cũng không có lật bản khả năng lý hưu nhìn xem nàng nói không ra là kính nể hay làm liềm ai hoàng hậu có hay không nghĩ tới cho dù là giết ta hợp tâm một lý văn t kiên cũng chưa chắc ngồi ổn hoàng vị tiết hồng y l ì a dù sao còn sống hoàng hậu trầm mặc một cái trước mắt nói hai người các ngươi sau khi chết nô vương chính là duy nhất người thừa kế tiết hồng y l ì a sẽ không giết hắn lý hưu hơi chào nói vậy còn ngươi hoàng hậu không nói gì lý hưu tiếp tục nói nô vương năng lực cũng không kém thái tử chỉ là tâm cơ quá sâu đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu cho nên rất nhiều người cho rằng ngô vương cũng có năng lực kế thừa h n g vị nhưng các ngươi tựa hồ không có nghĩ qua không kém cõi cũng chỉ là không kém cõi cũng không đại biểu hắn càng mạnh lý huyền một là danh chính n ô n thuận thái tử hắn càng có tình vị đại đường cần chính là một cái có tình vị đế vương mà không phải tâm cơ thâm trầm để thần tử khó mà phỏng đoán hoàng thượng mà lại hoàng hậu làm như thế thật chỉ là dự định để ngô vương kế vị sao lấy vốn thế tử xem ra có lẽ muốn vị trí kia là ngươi đi ngô vương kế vị về sau ngươi nhất định sẽ âm thầm can thiệp triều chính g i tâm của ngươi quá lớn quá cao t r o lý lưu cười ũ n không bỏ xuống g đ ợ c cho nên đang đánh Nếu quả thật giết tiết hồng cười lại nói ta còn thực sự không biết người đến tột cùng là vì ngô vương hay là vì mình hoặc là nói là chức vì chính mình không thể làm về sau lại vì ngô vương nhìn xem khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nâng lên trầm trọng hoàng hậu cũng không hề tức giận lý lưu nói là đúng k nhưng c c h nếu h như tiếp h hồng y thì trọng thương không có chết kia nàng về sau liền nhất định sẽ chết nhưng ngô vương cũng sẽ ngồi vững vàng hoàng vị đây cũng là nàng cuối cùng có thể vì lý văn tuyên làm sự t ì n h nàng là hoàng hậu nhưng dù sao cũng là một cái mẫu thân hoàng hậu nhìn xem lý hưu nói khẽ năm đó bản cung cũng không muốn giết chết lý lai chi chỉ là bị dương phi cái kia nữ nhân ngu xuẩn q u ấ y kế hoạch ngươi cũng giống vậy nô vương kế vị về sau đường quốc phân l o ạ n cần phải có ngươi trợ giút hoàng hậu dừng lại một cái trước mắt hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mười hai vị ngũ cảnh tông sư thản nhiên nói đây là một trận tình huống tuyệt vọng trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng việc này qua đi đại đường vẫn như c ũ là đại đường tại n ô vương lãnh đạo dưới sẽ đi hướng cường thịnh hơn các ngươi không cần thiết chết tại cái này bên trong như không tất yếu hoàng hậu không muốn giết những người trước mắt này bởi vì bọn hắn đều là đại đường ngũ cảnh tu hành đến tông sư chi vị cần thiết trả giá cố gắng cùng đại giới đều cực kỳ khổng、lồ. mà lại ngũ cảnh tông sư cũng không vẹn vẹn chỉ là cố gắng liền có thể tu thành càng nhiều vẫn là phải xem thiên phú nếu như cái này hơn mười vị tông sư tất cả đều chết tại cái này bên trong đối với đại đường địa vị đến nói cũng có được đ ả kích rất lớn cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói nàng cũng không muốn giết người lý an chi rút ra bên hông trường đ a o không nói gì ứng tử a n tay cầm trường thương đứng tại lý hưu bên cạnh thân sau lưng mười vị ngũ cảnh tông sư chậm rãi bay tới trên bầu trời hoàng hậu c h ầ m m ặ t lại nàng hiểu rõ người nhà đường tiêu n ạ o biết được đây chính là bọn họ cuối cùng lựa chọn nàng nghiêng đầu nhìn về phía lý hưu lý hưu địa vị rất đặc biệt nếu như có thể thật phụ tá ngô vương lời nói lớn như vậy đường liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục yên ổn đây là phụ thân ngươi vì đó phấn đấu cả đời quốc gia tin tưởng ngươi cũng không hy vọng nó như vậy trầm luân số dưới lý hưu n g ầ n đầu nhìn nàng đạ m ạ c ánh mắt nhìn nhau hắn chân thành nói nếu như quốc gia này không thể kế tiếp theo kiêu ngạo xuống dưới như vậy vậy không bằng đi hướng trầm luân cấu kết ngoại địch là tối kỵ hoàng hậu qua tuyến vậy liền không có đảm hoàng hậu nhìn xem hắn không nói thêm gì nữa chính nàng rất rõ ràng việc này qua đi cái này kiêu ngạo quốc gia cùng nhân dân sẽ lâm vào phiêu diêu mưa gió bên trong nhưng nàng có lòng tin c ó thể trọng chỉnh non sông lý hưu cũng không nói chuyện trầm mặc ngồi xuống bàng bạc đại trận chi lực đấu đá mà xuống mười hai vị tông sư đều là cảm thấy toàn thân trầm xuống khổng lồ áp lực chấn áp mà hạ lý hưu nhắm hai mắt máu tươi từ làn da mặt ngoài thẩm thấu mà ra tích tích huyết c h â u hướng phía trên bầu trời chậm dại phiêu khởi tại huyết c h â u lẫn nhau tương hô kết nối chỗ xuất hiện một cái đồ án nào giống như là một con rồng bàng bạc đại trận chi lực chậm dãi biến mất lý hưu cao mày ứng tử an canh giữ ở bên người của hắn nó hơn mười một vị tông sư phi thân mà lên chương ba mươi ba thủ thành chương ba mươi ba hoàng hậu cũng không có đ ộ n g thủ chỉ là đứng tại phía dưới nhìn xem ngồi xếp bằng lý hưu ứng tử an đứng tại lý hưu trước người lý hưu từ từ nhắm hai mắt máu tơi hội tụ thành sợi tơ từ trên thân chạy ra lên đỉnh đầu phía trên hội tụ thành lòng khí trần ngạn ngạn đứng tại lý huyền một thân bên cạnh nói khẽ thái tử điện hạ trước khi chết chuyện muốn làm nhất là cái gì lời này rất lớn bất kính để bốn phía bách q u a n nhóm nhữ nhữ mày nhưng cũng không có nói thêm cái gì lúc này lừa mình dối người không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn hành vi dương phi hồng cũng đứng tại bọn hắn bên cạnh thân cũng không có mở miệm hắn chính là đại đường thủ phụ trong tay nắm giữ lực lượng mặc dù không bằng t ề thần nhưng cũng là một tôn quái vật khổng lồ chỉ là cho tới bây giờ cho dù lại như thế nào quái vật khổng lồ cũng chỉ có thể là hết biện pháp không có bất kỳ cái gì biện pháp lý huyền một híp lại con người tái nhợt sắc mặt tựa như là một t r ư ơ n g giấy trắng hiện tại hắn đi đường đều rất khó khăn thân thể t ậ p t ễ n phản p h ấ t một trận gió lớn thổi qua liền có thể đem nó t h ổ i ngã chân ngạn ngạn vấn đề rất đáng được suy nghĩ kỳ thật mỗi người đều nghĩ qua mình sống ở trước khi chết làm một ít c h u y ệ n gì nghĩ rất đủ mặt đi gặp người nào đi nói cái gì lời nói chỉ là khi tử vong chân chính tiến đến thời điểm ngươi ý nghĩ lại biến thành cái gì bộ dáng chính mình mới rõ ràng nhất lý huyền tưởng tượng nghĩ sau đó quay người trở lại phòng bên trong đ ấ u cái dế đời ta đều không có đấu thắng dế trần ngạn ngạn kinh ngạc nói nước phá nuôi sông thời điểm thái tử điện hạ trước khi chết muốn làm nhất một sự kiện vậy mà là đấu dế lý huyền một c ư ớ c bước không ngừng hỏi ngược lại kia quốc sư đại nhân đã chết trước muốn làm gì trần ngạn ngạn cười cười nói ta nghĩ bồi thái tử điện hạ đấu dế lý huyền một bước chân dừng một chút mà nối nghiệp tiếp theo đi vào trong dương p i hồng từ đầu đến cuối không có nói chuyện bách quăn nhóm đối mắt nhìn nhau cười khổ lắc đầu người ở kinh thành tại làm chuyện trong kinh thành trường an bên ngoài người cũng tại làm trường an bên ngoài sự t ì n h từ nam cầu biên quân lưu giữ từ châu thành đến bây giờ đã qua hơn mười ngày thời gian từ châu thành là một cái hùng quan thân là nam cảnh thông hướng kinh thành cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g h á n địa lý cùng chính trị vị trí quyết định từ châu thành hùng vĩ đáng giá tán t h ư ợ n g nam cầu biên quân tổn thất rất nghiêm trọng tinh nhuệ nhất bắc địa ba xuất bình trân quân trường an thân quân hãm trận doanh toàn bộ chiến tử khổng lộ như thế tổn thất là xưa nay không từng có nhất là bắc địa ba xuất được vinh dự từ địa ngục trở về tu la bọn hắn chỗ ngưng tụ quân hồn cùng loại với bất tử chỉ là cùng loại bất tử cuối cùng không phải thật bất tử đối mặt nhân số cơ hồ mười ngàn lần tại phe mình định nhân bắc địa ba suất đều chiến tử cũng hợp tình hợp lý bọn hắn vốn có thể lựa chọn lui lại nhưng không có lui lại nửa bước mười triệu đại quân binh lâm từ châu thành dưới t r à n g diện chi tráng xem khiến người rung động ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào hình dung cái loại cảm giác này liếc nhìn lại thẳng đến đường chân trời về sau đều là chỉnh tề đầu người lá gan tiểu nhân đối mặt như thế chiến trận thôi nói sách đao chống cự t h ậ m chí có dám hay không đứng tại trên tường thành cũng là một cái vấn đề hoa người đại quân đang không ngừng công phạt lấy từ châu thành hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian đã giết tới tường thành mấy lần chỉ là mỗi một lần đều bị đường quân hung hãn không sợ chết cho đánh lui xuống dưới máu tươi n h u ộ n đỏ tường thành gạch xanh p h ụ thêm tầng một làm người ta kinh ngạc màu đỏ sậm vô số người dẫm lên đầy đất thi thể lát thành mà thành con đường hướng phía trước hành tẩu máu tươi hội tụ thành dòng sông thẩm thấu đến sâu trong lòng đất tại bên ngoài từ châu thành trên mặt đất nguyên bản cứng rắn thổ địa hiện nay chỉ cần dùng chân nhẹ nhàng dẫm đạp liền có thể tuân ra máu tươi kia là bị vô số sinh mệnh đổ vào mà thành thổ nhưỡng thiết huyết không khí quanh quẩn lấy cả tòa từ châu thành dân chúng không cách nào lên thành tranh giết nhưng lại ở hậu phương đem hết toàn lực trợ giúp lấy chỉnh lý hậu cần chiếu cố thương binh cũng may từ tam thánh chân núi đi tới nơi này thầy thuốc đủ nhiều chăm sóc người bị thương không đáng kể ở mức độ rất lớn giảm bất đường quân tướng sĩ tử vong lương tiểu đao đứng tại trên đầu tường nhìn quanh nơi xa ngay tại nấu cơm hoang đại quân người đây là một ngày bên trong khó được lúc bình tĩnh khắc sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng ánh mắt ở trong tràn ngập băng lãnh cùng sát ý nhưng dưới mắt địch nhiều t á ít cho dù trong lòng sát ý lại như thế nào cầm thịnh cũng vô pháp thả ra ngoài nếu như vẹn vẹn chỉ là mười triệu hoang đại quân người cũng liền thôi. canh giữ ở từ châu thành đường quân cũng có ba trăm hơn vạn ba so một binh lực t r ê n l ệ n h lương tiểu đao có lòng tin có thể một mực thủ v ữ n g xuống dưới thậm chí tìm cơ hội chủ động xuất kích dùng k ỳ binh chuyển bại thành thắng cũng chưa hẳn không có cơ hội nhưng kia còn có mấy chục vị ngũ cảnh tông sư khổng lồ như là sơn hải áp lực tại thời khắc cảnh cáo hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ dưới mắt từ châu thành tựa như là sóng biển ở trong một chiếc thuyền con động một tí liền có l ậ t ú t nguy hiểm chúng ta còn có thể thủ bao lâu từ doanh tú đi đến lương tiểu đao bên cạnh thân nhẹ giọng hỏi thăm lương tiểu đao t h ẳ n như nói có thể thủ bao lâu liền thủ bao lâu từ doanh tú nhẹ hai người đứng tại trước tường thành đập vào mặt tất cả đều là gây mùi huyết tinh vị đạo từ châu thành nhiều nhất còn có thể thủ hai mươi ngày đây đã là cực hạn nếu như thủ thành không phải lương tiểu đao có lẽ không dùng được mười ngày liền sẽ bị phá mất phạm vô cấu cũng đi tới hắn nhìn lướt qua từ châu thành trước hoang đại con người trên mặt ngược lại là không có cái gì e ngại c h i sắc chỉ là có chút bất đắc dĩ nếu như không phải yêu hậu hoa nước đ á m người ô hợp này liền ngay cả đạp phá tiểu n a m cầu năng lực đều không có hắn nhìn xem lương tiểu đao hỏi từ châu thành mặc dù hùng vĩ nhưng là quân địch số lượng quá nhiều vây thành mà công phòng thủ bắt đầu rất là phí sức mỗi cái thành chi đều có bốn cái cửa thành từ châu thành tự nhiên cũng là như thế hoang đại quân người chia bốn cái quân trận đồng thời công phạt để từ châu thành quân coi giữ ứng phó có chút đau đầu mà lại tấn công mỗi cái cửa thành quân đội thực lực đều không giống nhau lần này cửa đông mạnh ngươi cần điều người đóng giữ cửa đông lần tiếp theo chính là tây cửa mạnh luôn có để ngươi không tưởng được công phạt chi thuật lương tiểu đ a o nói quân địch số lượng đích xác khổng l ồ nhưng một số thời khắc số lượng khổng l ồ chưa hẳn liền thật chiếm cư ư thế từ châu thành cũng chỉ có như thế lớn mười triệu hoang người không có khả năng cùng nhau tiến lên chân chính phiền phức địa phương ở chỗ chúng ta người cần nghỉ ngơi mà bọn hắn có thể đem người chia làm hai nhóm ngày đêm không nghỉ tiến hành công phạt chuyên lệnh phòng thủ chiến thuật duy trì không thay đổi mặt khác điều ba trăm tên du giã tu sĩ làm đao nhọn tuần sắt thành phòng tùy thời bổ sung đến từng cái chiến tuyến cấm chỉ ra khỏi thành ninh địch chúng ta muốn làm cũng chỉ có một sự kiện tận lớn nhất khả năng đi phòng thủ nhiều một ngày liền coi như là một m ngày lương tiểu đao hai tay chống t ạ i trên t ư ờ n g thành hoán hùng ngồi s ồ m ở bờ vai của hắn nên làm bố trí trong khoảng thời gian này bên trong đều đã làm tốt lương tiểu lương sở dĩ thủ giỏi cũng là bởi vì hắn có được một đôi có thể nhìn rõ hết t h ể con mắt hắn có thể phán đoán chuẩn xác g i a địch quân quân trận sơ hở ở đâu bên trong có thể hoàn mỹ đem khống điều hành công thủ thời gian chương 34, đạo lý vĩnh viễn so sinh tử trọng yếu chương 34, đạo lý vĩnh viễn so sinh tử trọng yếu k i lạ thường nghề b lớp học bên trong vậy mà không có người đang đánh náo các học sinh đồng dạng là cao mày như là nhai sắp nến đồng dạng đọc lấy những cái kia sách thánh hiển bọn hắn cũng muốn ra chiến trường làm sao bằng vào mình thực lực thực tế là có chút giết tặc vô lực hồi thiên đến chấm dứt khoá thời gian tiên sinh chỉ là nhẹ nhàng địa khoát tay háo về sau lần đi các đệ tử hủ dũ trở lại nhà c h ạ n vạn g tối thời điểm t ố t năm top ba tụ lại với nhau ngày thứ nhì tiên sinh không đến g i ả n g bài nhưng lại không ai biết được bởi vì các đệ tử cũng không có tới một ngày này không biết có bao nhiêu người trên lưng bọc hành lý hướng phía từ châu thành khoái mã mà đi nơi đó chi huyện cấp trên quận thừa cùng đều muốn phái binh c h i viện nhưng lại tất cả đều bị thôi nhai tư ép xuống từ châu thành quân coi giữ đã đầy đủ lại nhiều cũng không có ý nghĩa cuối cùng vẫn là muốn nhìn trường an thành bên trong thắng bại thôi nhai tư đang không ngừng kinh doanh đại đường phương đông đem nguyên bản là thùng sắt một khối phương đông kinh doanh thành một cái cơ hồ độc lập tiểu quốc gia hãn tại làm dự tính xấu nhất nếu như lý hưu bọn người thất bại như vậy hắn liền sẽ dẫn binh mà lên sẽ không thừa nhận ngô vương cùng hoàng hậu thống trị tôi ngai tư nhìn về nơi xa lấy trường an h à n h sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía bắc địa cùng nam tuyết nguyên phương hướng lẩm bẩm nói trường an nguy hiểm đã thành kết cục đã định không biết các ngươi kia bên trong phải làm như thế nào trong miệng hắn các ngươi tự nhiên là tiến về tuyết quốc hoàng cung cùng nam tuyết nguyên bên trên những cái kia ngũ cảnh tôn g sư nhất là đi hướng tuyết quốc hoàng cung đội hình có thể xưng xa hoa chư tiên quyển vị thứ sáu vệ nhị ra cùng vị thứ tư lão lâu chủ còn có sếp ở vị trí thứ hai tóc trắng ngân thương phụ ngọc vị thứ chín k h ó tự tại cùng người thứ u y nhưng thiên sách ra cắt thập tàm, sách yêu vực 5 vị tông s vực ra vị tổ t h ầ c ù n lôi v ư ơ như g cùng t i diệp khai. Đội ê n quan, hoàng hình n phụ h lý, vậy có thế ể thể xưng Nhưng như nghiệm trong. xa hoa, thậm chí có thể thử nghiệm hủy diệt 5 đại phái h diệt t có đại đội hình tiến về tuyết quốc hoàng cũng phải chăng có thể thật sự có lập nên không ai biết bọn hắn có lòng tin nhưng không có lòng tin tuyệt đối mà lại bắc cánh đồng tuyết thật đầy đủ rét lạnh so với nam tuyết nguyên đến nói muốn lạnh hơn không chỉ gấp đôi càng đi chỗ sâu hành t ẩ u càng là như thế nước đóng thành băng không chút nào khoa trương đây cũng là bắc đ ị a biên quân từ đầu đến cuối không có phản s á t qua nguyên nhân như thế băng lãnh nhiệt độ đối với bốn cảnh trở lên tu sĩ đến nói tính không được cái gì nhưng là đối với bốn cảnh trở xuống đến nói lại đầy đủ trí mạng tuyết quốc sinh vật trời sinh trời nuôi bọn hắn sinh trưởng tại hàn băng bên trong cho dù nhiệt độ lại như thế nào thấp đối bọn hắn đến nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng r a các thập tam cùng kỳ ma đang đuổi đến tuyết quốc bên ngoài hoàng cung một trăm dặm thời điểm liền rơi xuống mặt đất thu liễm lấy khí t ứ c yên tính đi lại hai người cũng không có sóng vai mà đi ở giữa cách một chút khoảng cách gia c á t thập tam thản như nói rất khó tưởng tượng làm nhiều việc c á c giết người như ngoé m a đầu một ngày kia cũng có thể trở thành một người tốt thanh em này rất bình thản nghe không hiểu có phải là tại m i ệ m ai nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không là khích lệ k ỳ ma mỉm cười nói người tốt người xấu vậy còn muốn nhìn ra các tiên sinh như thế nào định nghĩa ta giúp các ngươi làm việc chưa hẳn nhất định chính là người tốt chỉ có thể nói là cùng trung trí hướng người gia c á t thập tam nghiêng đầu nhìn xem hắn hiếu kỳ hỏi ta rất muốn biết ngươi thật vất vả mới từ ba mươi sáu động thoát thân tốt đẹp tất cả thiên địa có thể đi được vì sao nhất định phải đi theo lý hưu bên người ký ma trầm mặc một lát nói đầu tiên nếu như không có hắn ta liền thật sẽ chết tiếp theo chỉ có đi theo hắn ta mới có thể sống sót r a c á t thập tam hơi c h à o nói nguyên lai、like、hay là vì còn sống ký ma cũng không tức giận vừa đi vừa nói còn sống có sai sao mỗi người đều muốn sống còn sống cũng không có sai nhưng ta càng thêm hiếu kỳ vì còn sống cang nguyện làm một đầu lao cầu ngươi vì sao lần này sẽ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đến cái này bên trong đích xác nếu như chỉ là vì còn sống lời nói vậy hắn hiện tại liền không nên đến tuyết quốc hoàng cung đây là trên đời châu nguy hiểm nhất một trong đến cái này bên trong khả năng rất lớn sẽ chết ký ma trầm mặc đường à y ra c á t thập tam từ đầu đến cuối đang nhìn hắn t h ư ợ n như không phải là muốn lấy được một đáp án kỳ ma mở miệng nói lý hưu là cái rất đặc biệt người hắn nguyện ý làm rất nhiều chuyện thậm chí nguyện ý đi chết nhiều khi ta đều không nghĩ ra bằng vào thiên phú của hắn chỉ cần dốc lòng tu hành không dùng được mười năm liền có thể trở thành ngũ cảnh tôn g sư trong vòng trăm năm tất nhập sáu cảnh như thế tuyệt thế người chỉ cần chịu ẩn nhẫn một chút như vậy vô luận cái dạng gì đại thù cái dạng gì địch nhân đến cuối cùng đều sẽ trở thành hắn dưới kiếm vóc hồn nhưng hắn không chịu tha rằng hiện tại bỏ mình cũng sẽ không nghĩ đến sống tạm đến cuối cùng trải qua mấy ngày nay ta nghe hắn nói qua rất nhiều liên quan tới đại đường sự tỉnh trong đó cho ta ấn tượng sâu nhất chính là mộ dung anh kiệt ra các thập tam nhự n h ư mày cô tô thành bọn hắn cùng nhau tại thành nhỏ ở trong sinh sống thời gian một năm mộ dung anh kiệt sự tỉnh chính là vào lúc này đợi nói lên hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói kỳ ma nhẹ gật đầu đại đường có quá nhiều để người không nghĩ ra người và sự việc tỉnh mộ dung anh kiệt đã tiếp xúc đến sáu cảnh cánh cửa chỉ cần thương thế khôi phục về sau liền có thể thử nghiệm dẫn tới thiết tiếp bằng vào thiên phú của hắn cùng tâm tinh có lẽ cái thứ nhất chạm phá thiên đạo ràng b u sẽ là hắn mà không phải tiêu bạc như đặt chân sáu cảnh là vô số tu sĩ mục tiêu vô số người vì đó trả giá cả đời đang đuổi theo mà hắn ngay tại có thể đụng tay đến thời điểm để tay xuống hắn lựa chọn tử vong trân lạc chắc hẳn ngươi cũng đã gặp hắn có thể làm một cái tiêu bạc như không đáng chết suy nghĩ lấy bốn cảnh chiến ngũ cảnh thà chết không lùi hắn có thể làm lý hưu một cái hứa hẹn huyết chiến thành tông một trăm chết dứt khoát đại đường là cái rất kỳ quái quốc gia quốc gia này có rất nhiều người kỳ quái bọn hắn có can đảm chịu chết bọn hắn có thể làm thở ra một hơi mà ca nguyện chịu chết trong lòng bọ đạo lý vĩnh viễn so với mình tính mệnh trọng yếu nhưng ta muốn thử xem muốn đi qua thoáng qua một cái mình chưa từng có qua sinh hoạt ta cho tới bây giờ cũng không dám chết nhưng ta lần này nghĩ thử một lần xúc động chịu chết là cảm giác gì lý hưu có câu nói thường xuyên treo ở ngoài miệng cũng nên thử một lần mới biết được kỳ ma cảm thấy rất có đạo lý hắn đều ở qua mình nguyên bản sinh hoạt luôn luôn tại bảo mệnh luôn luôn không muốn chết nhưng hắn lần này muốn thử một chút chịu chết ra cắt thập tam trầm mặc một hồi hỏi chịu chết là cảm giác gì kỳ ma nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n biết do không thể làm mà vì đó biết do hẳn phải chết còn muốn đến cái này rất búng ố c Trên mặt của hắn xuất hiện một tiếu tệ Trưng tế tụ, trưng hắn hiện vòng dung, nhưng cũng không cảm lắm. của giác tụ. đây là rất ngu xuẩn hành vi hắn biết mình rất ngu xuẩn cho nên tương lai vận mang tại bên cạnh đi theo để người sư đệ này chứng kiến lấy dọc theo con đường này phát sinh sự t ì n h thẳng đến cuối cùng hắn chết tại trần chi mặc tay bên trong hắn cuối cùng rất thoải mái có thể là đã sớm muốn để mình chết vừa vặn trần chi mặc xuất hiện đến vận về sau tại ngọn núi kêu bên trên đợi thời gian rất lâu sau đó liền trở lại trong tâm môn không còn xuất hiện tựa như là hư không tiêu thất ai cũng không biết hắn đang làm cái gì chu lạc chết đối với đến vận đến nói là một cái đà kích rất lớn để hắn hiểu được một chút sự t ì n h đồng thời cũng muốn làm một ít chuyện hắn không biết nên không nên báo thù chu lạc chết tại trần c h i mặc trên tay đây là chu lạc mong muốn theo đuổi sự t ì n h nhưng chu lạc là chu lạc hắn là hắn hắn tôn kính chu lạc vậy sẽ phải báo thù đối với chu lạc đến nói là chết có ý nghĩa nhưng đối với đến vận đến nói chính là một phần cựu hận mọi người nói cho cùng vẫn là muốn tuân theo mình nội tâm ý nguyện chỉ là đến vận nghĩ như thế nào không ai quan tâm hắn dù sao chỉ là một cái nho nhỏ thánh tông đệ từ thôi dưới gầm trời này ư tú người trẻ tuổi rất nhiều sở dương Ma Vũ Giao, Vũ Xuân Thu Tuyết, kỳ ế thế, Chi chắc chắn có chút cạnh chỗ càng cao Hòa, Phương Phó thiên hoành không hắn lính hướng hơn. Tiêu, nơi tri tiêu người đi Vua Lương, Vân Luận nào bọn dẫn bên Tô Tử một tử Du, ở sẽ k xuất thật hoang châu phía trên rất nhiều thiên tiêu lý hưu thích nhất chính là tô tử du cái này tiểu ngọc sơn đợi tiếp theo trường giáo chỉ là hiện tại việc cần phải làm tô tử du cũng không thể g i ú p một tay kỳ ma qua quen muốn sống sinh hoạt cho nên cũng muốn thể nghiệm một phen chịu chết cảm giác ra các thập tam từ đầu đến cuối tại miệng mai hắn nhưng mình nhưng cũng cùng đi theo cái này liền chứng minh trong hai người tâm là đồng dạng ý nghĩ Chỉ là kỳ ma rất ra thừa đơn giản thừa nhận xuống dưới, mà c t thập tam m lại ạ n h m i ệ n g lấy không có m ở m i ệ n g cũng Kỳ k ma h ô n g vạch trần hai người đều là lòng biết rõ đứng ở chỗ này chờ người khác đến đồng thời cũng tại xa xa quan sát tuyết quốc hoàng cung kỳ ma đánh giá ngoài một trăm dặm nhẹ nói ta không có đi qua đại đường không biết cái này tuyết quốc hoàng cung cùng đại đường hoàng thành tương đối cái nào càng tốt hơn một chút r a c á t thập tam vẫn không có nói chuyện bởi vì hắn cũng chưa từng đi qua đại đường tự nhiên cũng vô pháp làm ra cái gì đánh giá tuyết quốc hoàng cung mặc dù trắng lệ nhưng là cùng ta đường quốc hoàng thành tương đối còn muốn kém hơn rất nhiều nếu như nhất định phải nói tuyết quốc hoàng cũng có ưu điểm gì lời nói nghĩ đến cũng chính là cái này mười phẩy không không không dặm tuyết bay băng xương có một loại khác mị cằm đi hai người đàm luận ở giữa sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm bọn hắn không có kinh ngạc bởi vì sớm liền biết được có người chạy tới băng tuyết chi thành nếu như ngẫu nhiên nhìn thấy mấy lần xác thực rất đẹp nhưng nếu như lâu dài sinh hoạt ở trong đó vậy liền sẽ có vô số buồn tẻ không thú vị ra c á t thập tam trở lại nhẹ nhàng gật gật đầu kỳ ma thì là đối người tới thi lễ một cái người nói lời này hắn không biết nhưng hắn nhận biết đi theo người kia bên cạnh thân người chính là ban đầu ở thánh tông phía trên cùng thánh tông lão tổ kịch chiến thiên khung vệ nhị gia hãn từ lý lưu mưa dầm thấm đất ở trong đối thính tuyết lâu cũng coi như có chút hiểu rõ biết được có thể làm cho vệ nhị gia đi theo bên cạnh thân cũng chỉ có lý lưu sư phụ thính tuyết lâu lão lâu chủ l i ê u nhiên l i ê u nhiên đối bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó nói lấy một chút trường an thành cùng tuyết quốc hoàng cung một chút khác biệt nghe kỳ ma thỉnh thoảng lại đi theo gật đầu một bộ sinh lòng hướng tới bộ dáng vệ nhị gia thì là thần sắc lãnh đạm rất nhiều tính tình của hắn chính là như thế trực tiếp mở miệm dò hỏi có thể nhìn ra cái gì kỳ ma nhẹ gật đầu dù cách xa một trăm d tuyết quốc ở trong xem ra không có quá mức tinh thông trận pháp người tồn tại bố trí trong hoàng cung đại trận mặc dù tinh diệu nhưng lại không xứng với tuyết quốc hoàng cung thân phận địa vị chỉ có thể cùng năm đại phái đánh đồng kỳ thật có thể cùng năm đại phái đánh đồng cũng đã là thế gian này đứng đầu nhất linh trận đồ chỉ là cùng trường an thành cùng thanh sơn kiếm tông so ra phải kém một chút tuyết quốc thân là có thể cùng đại đường v ậ t tay cường đại quốc gia trong hoàng thành bố trí lại như vậy pháp trận đích xác phải kém hơn một chút vệ nhị gia kế tiếp theo hỏi có thể giải quyết sao kỳ ma nhẹ gật đầu vệ nhị gia lại hỏi cần bao lâu thời gian kỳ ma nghĩ, nghĩ sau đó nói nếu như đoạt lấy đại trận trưởng không quyền lời nói có ra c á t tiên sinh phối hợp nửa tháng là đủ nếu như là đơn thuần phá hư đại trận vận hành không cần ba ngày vệ nhị ra còn chưa nói chuyện từ phía sau liền lại vang lên người khác thanh âm tới là ba người một người trong đó tóc trắng thơ rất là đáng chú ý hắn cất bước tiến lên đ ố i mấy người nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía kỳ ma nói chúng ta sẽ dẫn đầu đi vào chiến đấu đến lúc đó ngươi cùng ra c á t tiên sinh giấu ở âm t h ầ m phá hư đại trận chúng ta ba ngày này không đến thời gian bên trong sẽ ẩn giấu thực lực tận lực kéo dài lần này có thể thành công hay không đều xem hai người các ngươi kỳ ma cũng không nhận ra người tới nhưng ra c á t thập tam lại nhận biết hắn không dám k i n h thường đối người tới thi lễ một cái tôn kính nói phụ ngọc tiền bối đến ba người chính là chư thiên quấn lên trước đó xếp hạng thứ ba hiện tại xếp ở vị trí thứ hai tóc trắng ngân thương phụ ngọc cùng vị thứ chín khó tự tại cùng người thứ mười thanh cảnh lưu ký ma thấy này bộ dáng cũng là nhẹ gật đầu lên tiếng tốt từ nam tử tóc trắng này trên thân hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực so với vệ nhị gia còn cường thịnh hơn rất nhiều khó tự tại vẫn nhìn b ộ n phía hỏi chỉ có chúng ta thanh cảnh lưu nhìn hắn một cái hơi chào nói ta liền nói ngơi là đầu ó c keo tử phi đã định ra kế sách như thế lại thế nào khả năng chỉ có chúng ta mấy cái đi tìm cái chết khó tự tại nghe vậy miết miệng nói ta tự nhiên sẽ hiểu chỉ là ghét bỏ bọn hắn đến quá chậm tốc độ này đắp tức cũng không đổi kịp nóng hổi thanh cảnh lưu kế tiếp theo d ế cận nói đường đường ngũ cảnh tông sư nói chuyện lại cực điểm ô huế chi ngôn để người khinh thường ngươi lại cách ta cùng xa một chút cảm thấy xấu hổ khó tự tại t r ừ n g mắt liếc hắn một cái không nói gì hai người từ nhỏ đã là phát nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ bài sư cùng một chỗ tu hành cùng một chỗ trưởng thành vô luận làm chuyện gì đều là cùng một chỗ cũng quen thuộc đấu võ mồn cùng lẫn nhau nói móc phu ngọc nhìn bọn hắn một chút hai người vội ho một tiếng nghiêm mặt bắt đầu yên t ĩ n h chờ cánh đồng tuyết sở dĩ được xưng là cánh đồng tuyết cũng là bởi vì nó quanh năm tuyết bay tuyết động thâm hậu ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tuyết trắng mênh mang trên trời bông tuyết cũng là không ngừng rơi xuống để dưới chân tuyết động trở nên càng ngày càng dày sau lưng truyền đến nhàn nhạt yêu khí ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy năm tương lai từ yêu vực đại yêu vương xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn cầm đầu chính là thánh long nhất tộc tộc trưởng vua không phải là phụ thân thực lực của hắn rất mạnh cũng không kém lao lâu chủ hòa liễu nhiên thấy mọi người về sau khẽ gật đầu một cái đem tử phi an bài nói một l nó hơn bốn vị đại yêu vương đứng ở sau lưng hắn ai cũng lên tiếng những người còn lại đều là đáp lễ lại không dám thất lễ cho dù là phù ngọc cùng liệu nhiên vệ nhị ra ba người đều là c h ắ p tay tuy nói bọn hắn thực lực không kém cõi thánh long tộc trưởng nhưng người ta dù sao cũng là tộc trưởng h ú n g chi lần này hay là đến giúp bọn hắn làm việc nên có lễ ngộ vẫn là phải có phù ngọc đại biểu đường quốc c ả m ơn v u a tộc trưởng không x a bạch mười p h y không không không dặm đến đây tương trợ phù ngọc chân thành nói thánh long tộc trưởng ở trước mặt của h ắ n cũng không dám kinh thường đáp lễ nói ta thụ tử phi nhờ vả chắc chắn toàn lực ứng phó p h u ngọc huynh không cần đa lễ lần này kế hoạch đều lấy ngươi cùng làm chủ bản hoàng sẽ không can thiệp hắn rất rõ ràng nhóm người mình tình cảnh hiện tại tấn công tuyết quốc hoàng cùng chém giết tuyết hoàng là một chuyện rất nguy hiểm nếu như bởi vì chính mình không hiểu rõ tình huống mà tùy tiện can thiệp kế hoạch như vậy rất có thể sẽ tạo thành cái gì tổn thất không thể vắn hồi t ử phi đã nhờ bọn họ chạy tới nhất định đã có hoàn thiện kế hoạch p h u ngọc nhẹ gật đầu nói khẽ còn xin thánh long tộc trưởng hơi cùng một lát đối xử mọi người số đầy đủ về sau ta tự sẽ đem chuẩn bị kế hoạch nói một lần thánh long tộc trưởng nhẹ gật đầu yến tính trợ lấy thời gian chậm rãi trôi qua như thế sau một ngày mọi người sau lưng lần nữa nhiều hai bóng người hai người này đến để bọn hắn hơi kinh ngạc theo thứ tự là hoàng phủ lý cùng d i ệ p khai thực lực của hai người bọn họ tự nhiên không cần nhiều lời có thể xương c h ủ n g bố có hai người kia xuất thủ rút một tay phần thắng không thể nghi ngờ lại tăng thêm một chút để mọi người tại đây đều là thần sắc hơi chậm trong lòng đã thả lỏng một chút còn có người không đến d i ệ p khai nhìn khắp b ố n phía gặp bọn họ vẫn không có động tác không khỏi mở miệng hỏi p h u ngọc nhẹ gật đầu nói t ử phi nói qua lục biển cũng tới người lục biển nghe tới cái tên này diệp khai lông mày không tự kìm hãm được nhữ lại nói thật vô luận là đại đường hay là hoang châu đối với lục biển ấn tượng đều là bình thường bởi vì lục hải chi bên trong yêu t ộ c cố nhiên không ít nhưng đỉnh tiêm ngũ cảnh tông sư lại cơ hồ không có về sau bị tiêu bạc như giết một trận về sau liền càng thêm điêu linh bọn hắn có thể giúp đỡ gấp cái gì nhưng lời này lại giấu ở tâm lý không có nói ra hắn cũng biết được sinh t ử đại chiến sắp đến lúc này bất kỳ nội chiến đều là không sáng suốt hành vi những người còn lại cũng đều là nghĩ như vậy nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài bọn hắn không tin lục biển nhưng là tin tưởng từ phi đã đây là tử phi kế hoạch an tính như vậy chờ là được như thế lại qua một ngày thời gian một nhóm ba người ở sau lưng mọi người chậm rãi đi tới bọn hắn dẫm lên gió tuyết tay áo bay dương cầm đầu là một người mặc trang phục màu đỏ người y phục kia thực tế là quá đỏ đỏ trứng mắt tựa như là một đám máu tươi tựa như là một kiện huyết ý n g h ĩ trên thân thể người kia hướng ngoại lộ ra như ẩn như hiện khí tức khí tức kia nói không ra là cảm giác gì tựa hồ có chút y ê u dị lộ ra mịt mở cường đại đồng dạng giống như là cao cao tại tượng giống như là bao trùm chúng sinh giống như là thần Cùng hắn tương đối theo sau lưng lôi vương cùng thiên quan hai người thực lực cố nhiên cũng là rất cường hãn nhưng tựa như là chúng tinh p h n g nguyện đồng dạng tại kêu hết ý người bên cạnh chỉ có thể làm làm vật làm nền cảm nhận được kia đặc biệt đến cực điểm cùng tối nghĩa khó hiểu khí thức trên mặt mọi người sắc mặt đều là hơi đổi cho dù là tính tình lãnh n g ạ o như vệ nhị gia cũng là con n g ư ờ i có chút m e o lại đánh giá kia dần đi tiệm cận hết u y ý người thiên quan vị này là ba người đi tới gần d ừ n g bước lại p h u ngọc nhìn xem hết ý người sau đó đối phía sau hắn thiên quan dò hỏi thiên quan hồi đáp đây là chúng ta tiên tổ, tổ, tổ thần nghe tới câu trả lời này mọi người sắc mặt rốt c ụ c triệt để thay đổi tổ thần nhất tộc chính là thời đại thượng cổ đại phá diệt trước kia chủng tộc thực lực cường đại giống như đầy trời tinh thần cùng nhân tộc tranh phong địa vị ngang nhau đó là chân chính thần minh không có người sẽ đi hoài nghi một vị thần minh thực lực chỉ là bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi tổ thần nhất tộc đã sớm hoàn toàn biến mất diệt tuyệt bây giờ lục hải yêu tộc mặc dù tự khoe là tổ thần hậu duệ nhưng là hậu duệ dù sao cũng là hậu duệ cùng tiên tổ là hoàn toàn khác biệt vệ nhị gia cao mày nói theo ta được biết bây giờ trên thế giới hẳn không có sống x u t tổ thần tồn tại đây là đang chất vấn thiên quan cũng không tức giận dù sao hiện tại là đặc thù thời đ ộ thế n là hắn mở miệng giải thích lúc trước tiêu bạc như nhập sáu cảnh từ phi một kiếm chạm lôi long về sau liền có nhìn trộm thiên đạo phía dưới tổ thần tàn phách bởi vậy thông qua tổ thần tế đàn thu thập những ngày tàn phách khiến cho tổ thần lại xuất hiện tại trên đời mặc dù tại trên thực lực có rất lớn hạn chế nhưng tới đối phó tuyết quốc hoàng cung lại là cũng không có vấn đề nghe tới cái này trả lời chắc chắn mọi người rốt cuộc yên lòng lựa chọn tin tưởng bởi vì kia là t ử phi cách làm cũng tương tự bởi vì kêu hết y trên thân người truyền lại đến k h í tức làm người ta kinh ngạc một thân thực lực chỉ sợ sẽ không kém phù ngọc bao nhiêu đây là có hạn chế tình huống giới nếu như không có hạn chế hoàn hoàn chỉnh chỉnh tổ thần quay về nhân gian một thân thực lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn sáu cảnh mọi người liên nhau cùng nhau đối kêu hết y người thi lễ một cái l i ê n ngay cả phù ngọc cùng liễu nhiên còn có vệ nhị ra cũng là không mình hành lễ từ trên thực lực như thế nào tán lại không nói nhưng từ thân phận cùng tư lịch đi lên nói tổ thần đã làm cho bọn hắn những n à y hậu sinh vãn bối đi bên trên thi lễ huyết y người nhàn nhạt nhẹ gật đầu đi lên phía trước hỏi khi nào đập thủ tổ thần là kiêu ngạo hắn chính là thần hắn lấy sức một mình chống lên toàn bộ tổ thần t r u n g tộc để người trong thiên hạ vì đó kính ngưỡng tôn kính vô luận là thực lực hay là tâm tính đều là trên đời ít có nhân vật nhưng hắn sẽ không để cho kiêu ngạo che đậy cặp mắt của mình hắn mặc dù thực lực cường đại nhưng bây giờ dù sao nhận hạn chế mà lại thiên hạ này rất lớn tức kẻ đến sau chưa chắc sẽ không bằng chức hành giả cho nên hắn sẽ không ỉ vào thân phận của mình địa vị đầy đủ cao sau đó liền không coi ai ra gì làm việc có thể tại thượng cổ lấy sức một mình dơ lên toàn bộ chủng tộc thanh danh người không phải người ngu hắn biết rõ năng lực của mình bây giờ hoàn toàn không đủ để không nhìn hết thảy hắn cần một phần kế hoạch nhìn thấy vị này tổ thần so với mình trong tưởng tượng bình thản rất nhiều phù ngọc trong nội tâm thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ vị này tổ thần tự cho mình là t h ầ n cách miệt thị thương sinh thẳng tắp hướng phía tuyết quốc hoàng cung đi qua đây mới thực sự là trò cười thế là hắn đem kế hoạch nói một lần kỳ thật rất dễ dàng lý giải mấu chốt nhất một điểm chính là chống nổi ba ngày thời gian dùng nhóm người mình chiến đấu đến hấp dẫn chú ý từ đó để kỳ ma cùng ra cắt thập tam hai người phá mất tuyết quốc trong hoàng cung đại trận là đủ cái này cũng không khó chương ba mươi sáu ta chính là thần chương ba mươi sáu ta chính là thần bởi vì chư thiên quyển gần đây không có một lần nữa xếp hạng cho nên vẫn là dùng trước đó vị trí để hình dung chư thiên quyển thứ ba phù ngọc vị thứ năm thính tuyết lâu lão lâu chủ liễu nhiên vị thứ sáu vệ nhị gia vị thứ chín khó tự tại người thứ mười thành cảnh lưu tổ thân huyết y người lôi vương thiên quan thánh long tộc tổ trưởng yêu vực nó hơn bốn vị đại yêu vương hoàng châu hoàng phủ lý diễ khai g i a cắt thập tam kỳ ma hết thảy mười bảy người trong đó phù ngọc liễu nhiên vệ nhị gia khó tự tại thanh cảnh lưu huyết y người thánh long tộc tấm hoàng phủ lý tám người toàn bộ đều có được t r ư thiên quyền xếp hạng trước mười thực lực kinh khủng những người còn lại cũng đều là có thể xếp tại mười đến hai mươi vị ở giữa như thế đội hình có thể xưng khủng bố liên hợp đến cùng một chỗ cho dù là đại đường trường an thành còn muốn kém một bậc tuyết quốc hoàng cung kỳ thật tuyết quốc hoàng thành ở trong chân chính khó đã xử lý trừ hộ thành đại trận bên ngoài cũng chỉ có tuyết hoàng cùng tuyết nữ hai người hai người này có không giới phù ngọc thực lực tuyết quốc thậm chí khả năng cao hơn lúc trước có thể tại tiết hồng y thìa đao hạ sống sót thực lực cường đại có thể nghĩ bây giờ nếu không phải bản thân bị trọng thương chưa lành lời nói bọn hắn cũng không tùy tiện tới đây hành động tiết hồng y thìa rất mạnh không ai thắng được qua trong tay hắn cây đao kia năm đó cô đao trấn gió tuyết l ấ y sức một mình rết tới tuyết quốc hoàng cung trọng thương tuyết hoàng cho đến hôm nay chưa từng khỏi hẳn tiết hồng y thì qua nhiều năm như vậy chỉ chịu qua hai lần tổn thương tuyết quốc hoàng cung sáu cảnh yêu thi lần này phần thắng muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn một chút mọi người tương hỗ nhìn nhau nếu như nói trước đó toàn bộ đều là ôm đập nồi dìm thuyền ý tưởng bọn hắn giờ phút này thì là nhiều một chút nắm chắc có thể đem chuyện này ví von thành thu hoạch trước đó là đều xem l á o thiên gia thưởng cơm ă n hiện tại là tăng cường l ú a nước mặc ngưỡng i ó thổi trời mưa ta đều vô sự lúc nào đọc thủ thánh long tộc tộc trưởng nghiêng đầu nhìn xem phù ngọc hỏi phù ngọc mắt sáng lên ngầm đầu nhìn một chút trên bầu trời nói khẽ liền hiện tại thánh long tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu nói vậy liền hiện tại vừa dứt lời thân thể của hắn liền hóa thành một đầu cự long ngang qua trời cao mà lên vẹn vẹn là một bộ l o n g khu liền có mấy trăm lý trưởng ngắn c ự c nóng lại cường đại chân viêm từ trong miệng t h u ố t r a nổ bắn ra đến trên trời cao sau đó hóa thành vô số hỏa vũ hướng phía tuyết quốc hoàng cung rơi đập mà hạ từ tuyết quốc trong hoàng thành cơ hồ lập tức liền bay ra một vị ngũ cảnh hướng hắn lướt đến cùng lúc đó một tòa cự đại vô cùng hộ thành đại trận cũng trong nháy mắt nở rộ nơi đây cùng trường an thành có chỗ khác biệt trường an thành hộ thành đại trận có thể cấm chế tất cả mọi người vừa đi vừa về ra vào mà tuyết quốc hoàng thành đại trận cũng chỉ có đơn thuần sát phạt trí lực không cách nào ngăn cản người bên ngoài ra vào ngay tại thánh long tộc trưởng động thủ s á t na nó hơn mười bốn vị ngũ cảnh tông sư cũng tại cùng thời khắc đó đứng dậy động thủ mười bốn nói cường thế vô cùng sức công phạt hội tụ một châu ngưng tụ ra đến uy lực là rất kinh khủng chấn n h i ế p thành nội đại trận đều là hung hăng rung động lên tuyết quốc trong hoàng cung thừa hơn lưu thủ hai mươi vị tông sư cảm thụ được những này khí tức cường đại rốt cục cũng là triệt để ngồi không yên vội vàng phi thân lên sừng sững tại trên hoàng thành sắc mặt khó coi n h ị n chăm chú lên trước người mười lăm người mà tại i y măng chỗ ra các thập tam cùng kỳ m à hai người đã sớm biến mất vô tung vô ảnh chẳng biết đi đâu tựa như là chưa từng có xuất hiện qua tuyết quốc hai mươi vị ngũ cảnh tông sư sừng sững ở trên bầu trời bọn hắn sắc mặt khó coi nhìn xem cầm đầu p h u ngọc b ọ n người cầm đầu mà đứng chính là tuyết hoàng tuyết hoàng là cái trung niên nam tử bộ dáng toàn thân áo trắng diện mục uy n g h i ê m đầy người thượng vị giả khí tước nhất là đứng tại cái này cánh đồng tuyết bên trong càng là vì đó bằng thêm ba điểm khí thế phản phất cái này đ ầ y trời băng tuyết đều là vì hắn mà thành các người làm muốn muốn chết thanh âm của hắn nghe rất hùng hồn nhưng trong đó có ẩn giấu đi một vòng suy yếu giống như là trung khí cũng không quá đủ phù ngọc đứng tại ở giữa nhất hỏi chúng ta tới đây cũng không nhất định là đang tìm cái chết tuyết hoàng không nói、gì. từ bên cạnh hắn đi ra một vị mặc màu l a m váy trang nữ tử đầy đầu tóc dài màu băng lam sắc mặt tuyết trắng toàn thân trên dưới da thịt cũng là vô cùng trắng nón tựa như là cước này dưới tuyết trắng đồng dạng lộ ra mất tự nhiên màu trắng trên mặt của nàng mang theo một tấm lụa mỏng màu băng lam con ngươi nhìn qua trước người phù ngọc thản nhiên nói các ngươi đi những địa phương khác có lẽ sẽ không chết nhưng đến cái này bên trong liền nhất định sẽ chết thanh âm của nàng rất không linh mang theo đạm mạc cùng băng lãnh đây là tuyết, nữ. tuyết hoàng người nối nghiệp được vinh dự đợi tiếp theo tuyết quốc nữ hoàng cũng là từ xưa đến nay tuyết quốc ở trong xuất hiện một vị duy nhất nữ hoàng mà lại nàng l ưu tú để tất cả tuyết quốc cường giả cảm thấy tôn k í n h p h u ngọc nghiêng đầu nhìn xem nàng ánh mắt ngưng lại ta liền đứng tại cái này bên trong tuyết nữ lại muốn giết thế nào ta tuyết nữ cũng đang nhìn hắn màu băng lam con ngươi lộ ra uy nghiêm hẳn ý nhưng lại không nói chuyện p h u ngọc đứng tại phía trước nhất tay hắn cầm ngân thương xa xa chỉ vào tuyết nữ thản nhiên nói tuyết quốc cấu kết hoàng hậu hoa người n g âm p h ủ cùng vạn hương thành muốn h ọ a loạn đại đường phạm phải đại tội theo đường luật nên chém tuyết hoàng mở miệng nói khi ngươi liền ngay cả tiết hồng y thì cũng không thể giết ta hiện tại chỉ bằng các、người. chỉ sợ còn kém một chút phù ngọc hơi chào nói năm đó tiết hồng y hiền một người một đao chém hết người tuyết quốc cường giả mà ngươi lại chỉ có thể có đầu rút cổ trong hoàng cung liền nhìn cũng không nhìn một chút làm sao bây giờ chuyện này đúng là thành ngươi đ ể tài nói chuyện sao xem ra tuyết hoàng bệ hạ so ta tưởng tượng bên trong càng thêm không muốn mặt một chút tiết hồng y hiền là tuyết quốc cường giả trong lòng một cây gai bây giờ có người lại lần nữa gảy lên cây gai này làm cho tuyết quốc đông đ ả o cường giả đều là sắc mặt khó coi dù sao đây là một kiện rất khuất đục sự tỉnh tuyết hoàng trên mặt ngược lại là không có cái gì ba động hắn nhìn chăm chú lên phù ngọc nói nhưng bây giờ tiết hồng y thì dù sao không tại tiêu bạc như đã phi thăng ai có thể giết được ta thanh âm của hắn dừng một chút trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười b à ngươi sao p h u ngọc ngươi còn kém xa lắm đâu p h u ngọc không nói gì thân hình hóa thành một đạo lôi quang xuất hiện tại tuyết nữ trước người trường thương phát ra điện t h i ể m hình dạng đông tới một tia chớp kết nối lấy bầu trời cùng mặt đất chiếu sáng toàn bộ bắc cánh đồng tuyết đều là sáng như ban ngày điện quang đánh tan bông tuyết vô số bông tuyết trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh tuyết nữ giơ tay lên trên tay của nàng cái gì cũng không có nhưng chính là dạng này một đôi rất xinh đẹp tay lại đón lấy đại đường chư thiên c u ố n lên xếp hạng vị thứ ba tóc trắng ngân thương phù ngọc một thương tuyết nữ có chút ngoài ý mớn ngươi muốn tuyển ta làm đối thủ nàng là thật tương đối ngoài ý mớn thực lực của nàng so với phù ngọc cố nhiên phải kém hơn một chút nhưng là có tuyết quốc hoàng thành đại trận g i a t r ỉ nàng thậm chí có thể thoáng chiếm thơ phong mà lại phù ngọc hẳn là đại đường mọi người ở trong thực lực mạnh nhất một người theo lý mà nói đối thủ của hắn hẳn là tuyết hoàng mới đúng phù ngọc mắt lạnh nhìn nàng nói ta giết không được tuyết hoàng nhưng có thể giết ngươi tay hắn cầm trường thương tại không trung họa một nử một cái động tác đơn giản lại ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lực nửa vòng tròn sinh trưởng đến trên bầu trời hóa thành một v ò n g trăng mặt trăng treo cao trên trời cao để trong thiên địa này rơi xuống vô số bông tuyết đ ề u hóa thành hư vô tuyết lớn không còn dưới hàn phong cũng dần dần dừng lại kia là một v ò n g trăng càng giống là dừng lại toàn bộ thiên địa tuyết nữ thân hình lấp lóe lui lại hô hấp hôn loạn một cái trước mắt màu băng lam con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc phù ngọc thực lực đúng là so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn một chút nhưng muốn tháng qua có đại trận ra chỉ nàng nhưng vẫn là si tâm vọng tưởng ngươi chờ đến này đập nồi dìm thuyền l à một chuyện rất ngu xuẩn thân ảnh của nàng đình chỉ rút lui một tay hư n h ấ c ngón tay không ngừng địa biến đổi giống như là tại kết tấn bốn phía rét lạnh tại nàng dẫn dắt dưới ngưng tụ ra từng đạo băng xương tròn điểm xoay tròn lấy trải rộng quanh thân hướng về phù ngọc đập nện mà đi vô số tròn điểm tại phi hành trên đường trở nên to lớn những này tròn điểm có thể phong tỏa một vùng không gian sinh ra lao ngục giam cầm bốn phía phù ngọc không tránh không nẽ trường thương phía trên t r u y ề n ra một tiếng long ngâm tiếng long ngâm bay thẳng cựu tiêu vô số chạm mặt tới tròn điểm đều hóa thành hư vô hắn c ư ờ lạnh một tiếng người nhà đường sinh ra kiêu ngạo nếu như ta quốc gia chú định không cách nào cứu vãn vậy ta ngay tại trước khi chết mang theo các người cùng nhau c h n cùng đại quốc l ậ t út thiên hạ thắng chi tuyết nữ một tay g i ả i ấn trên mặt đất tuyết trắng lên cao đến không trùng tại cổ tay của nàng bốn phía vân quanh giống như là lưu tinh kéo lấy cái đuôi tản ra khiến người hít thở không thông mỹ áp đại quốc l ậ t út là nhất định sẽ phát sinh sự tình nhưng các người nhưng không có năng lực này để thiên hạ vì đó c h n cùng nàng mắt thấy phù ngọc trên tay băng tuyết hóa thành lưu tinh lao đi trên trời mặt trăng tung xuống q u a n mang ánh trăng chiếu vào phù ngọc trên thân để áo trắng trắng hơn để tóc trắng trắng hơn để kia cá ngân thương trắng hơn trên núi thương xuất hiện một sợi thương mang xa xa điểm tại băng tuyết lưu tinh bên trên năng lượng to lớn ba động ẩm vang nổ tung lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng t á n đi một cỗ to lớn mây hình nấm từ hai người sen lẫn địa phương dâng lên hai người đều là đồng thời rút lui phù ngọc cầm thương cười lạnh tuyết quốc đ ợ i tiếp theo nữ hoàng không gì hơn cái này tuyết nữ không nói gì chỉ là ánh mắt ngưng lại thân thể hóa thành một đạo màu băng lam ở sau lưng hắn bầu trời khi mang ra một đạo băng xương hành lang hướng phía phủ ngọc đấu đá mà tới tuyết quốc trong hoàng thành lưu thủ tông sư tính đến tuyết hoàng cùng tuyết nữ tổng cộng có hai mươi vị trong đó có tám người đều là chư thiên quấn lên xếp hạng trước mười thực lực cường đại bỏ đi tuyết hoàng cùng tuyết nữ bên ngoài còn có sáu người phân biệt đối mặt liễu nhiên vệ nhị gia khó tự tại thanh cảnh lưu thánh long tộc trưởng cùng hoàng p h ụ lý bọn hắn thực lực rất mạnh nhưng là so với liễu nhiên cùng vệ nhị gia cùng thánh long tộc trưởng còn có hoàng p h ụ lý đến nói đều muốn kém một bậc chỉ có đối mặt khó tự tại cùng thanh cảnh lưu hai người kia mới có thể khó phân trên dưới mà lợi dụng hộ thành đại trận phụ tá sáu người kia đối mặt liễu nhiên bọn người không chỉ có thể chống đỡ còn có thể ẩn ẩn chiếm thừa phong còn lại bảy người thì là muốn đối mặt tuyết quốc ở trong còn lại mười hai vị ngũ cảnh thông sư cũng may bọn hắn thực lực chắc hẳn lôi vương cùng thiên quan bọn người tới nói phải kém hơn một chút. lôi vương cùng thiên q u a n hai người hợp lực nên chiến ba người yêu vực bốn vị đại yêu vương lẫn nhau phối hợp ăn ý bốn người hợp lực đối phó sáu người không thành vấn đề diệp khai thì là lấy sức một mình lực l â y ba người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hắn tinh thông nhất tốc độ mà lại trong tay phi đao tuyệt k ỹ cường đại để người l ư ớ i kêu ba vị tuyết quốc cường giả thực lực nhìn ra hẳn là tại chư thiên c u ố n lên ba mươi đến hai vị trí đầu m ư i phần ở giữa cùng diệp khai so ra có vẻ không bằng nhưng nếu không có hộ thành đại trận ra chỉ lời nói muốn giết bọn hắn cũng chính là ba năm đao sự tỉnh tuyết hoàng nhìn xem phe mình mọi người toàn bộ cũng bắt đầu chiến đấu tuy nói tuyệt đại đa số đều chiếm cứ lấy thượng phong nhưng lại chỉ là hơi chiếm thượng phong thôi m u ố n thời gian ngắn thắng qua đối phương căn bản không có khả năng mà đây là có hộ thành đại trận ra chỉ kết quả lông mày của hắn hơi nhíu trong lòng suy nghĩ lấy phải t r ă n g muốn đem tại bắc địa công phạt t ô n g sư điều trở về mười vị nhưng ý nghĩ này chỉ là cầm tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất xuống dưới bởi vì đại trận sẽ không phá mà mình còn chưa từng tham dự vào đ ư ờ n g quốc một phương thực lực mạnh nhất phù ngọc đã bị tuyết nữ ngăn lại những người còn lại lại có thể lật lên bao nhiêu song do tốn chỉ cần mình tự mình động thủ tham dự vào chỉ sợ muốn không được một canh giờ thời gian những n à y địch tới đánh liền đều sẽ chết tại cái này bên trong trong mắt của hắn mang theo một vòng điểm ai phù ngọc đến cùng không phải tiết hồng y ỉa cũng không phải tiêu bạc như tùy tiện tới đây trung quy là kém hòa h ậ u thành không cái đại sự gì hắn túi đầu quét mắt chiến cuộc đông nhiên mày nhữ lại càng sâu một cố h à n phong gợi lên kia thân áo trắng tuyết hoàng đông nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên tại những cái kia người nhà đường nguyên bản chỗ đứng địa phương còn có một người đứng tại kia bên trong chưa từng đặc thù hắn túi đầu nhìn xem người kia người kia cũng đang nhìn hắn tuyết hoàng con người có chút co g ú t lại hắn nhìn thấy một thân quen thu để hắn nhớ tới năm đó sự tình chỉ là người trước mắt mặc dù đồng dạng m à c áo đỏ lại cũng không là tiết hồng ý ỉa vậy liền không đáng cảm thấy sợ hãi ngươi là bản hoàng đối thủ hắn nhìn xem huyết ý người đạ mặc m hỏi huyết ý người nói ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta tự xưng bản hoàng người tuyết hoàng trên giới nhìn xem hắn tựa hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng hắn có thể cảm nhận được cái này huyết ý trên thân người k h í tức cũng không tính đặc biệt mạnh chỉ là cùng kia vệ nhị ra không kém quá nhiều thậm chí không bằng p h ngọc nhưng bọn hắn lại đem hắn lưu đến cuối cùng chẳng lẽ có chỗ ý lại ngươi là người p h ư ơ n nào hắn có chút h i u kỳ sự thật cũng đích thật là như thế kỳ thật dựa theo kế hoạch ban đầu muốn đối phó tuyết hoàng người chính là phu ngọc nhưng về sau huyết y người xuất hiện tại cái này bên trong như vậy vô luận là từ thân phận hay là từ bất luận cái gì góc độ đến xem ở đây có tư cách cùng tuyết hoàng giao thủ đều chỉ có thể là huyết y người cho dù là phu ngọc cũng sẽ tôn trọng điểm này từ xưa đến nay binh bơi binh tướng đối tướng huyết y người chính là tổ thần địa vị đồng đẳng với nhất quốc tri quân đương nhiên phải để hắn cùng tuyết hoàng giao thủ mới chính xác nhất huyết y người nhìn xem tuyết hoảng hai chân dẫm đạp trên hư không từng bước một hướng hắn đi tới trên trời cao mặt trăng đông lại tuyết rơi cùng hạ p h o n g lại như cũng ngăn cản không được một chút thanh phong quét trên người hắn huyết y hướng về sau bay dương hắn cách tuyết hoảng càng ngày càng gần cất bước mà đi phú riêu mà lên huyết y trên thân người khí tức cũng là càng ngày càng mạnh cho người ta một loại cực kỳ cường đại lực c h ấ n nhiếp tựa như là cấp độ cao sinh mệnh áp chế tựa như là tại sơn lâm ở trong láo hổ thấy cứu non thiên địa gào thét vạn vật quỳ túi thương không t ự hồ vì đó bông xuống Huyết ý người không chút kiêng chương ba mươi bảy thần minh chương ba mươi bảy thần minh trên đời người đối với thần tồn tại có ba loại phản ứng đầu tiên là tín ngưỡng bọn hắn tôn kính lại tin tưởng thần minh tồn tại thông qua loại tín ngưỡng này đến đặt thành mục đích của mình bọn hắn tin tưởng thần minh lại trợ giúp chính mình cái thứ hai là thờ ơ liền thần minh có tồn tại hay không đối bọn hắn đến nói tựa như là ven đường chó hoang có thể hay không chết đói tịnh không để ý cái thứ ba là mãnh liệt chán ghét cho rằng thần minh tồn tại chỉ là lường gạt thế nhân nếu như bọn hắn thật tồn tại là người nào thế ở giữa còn sẽ có phân tranh đây chính là thế nhân phần lớn lo liệu ba loại nguyên tắc nhưng trừ cái đó ra còn có một loại người đó chính là người nhà đường bọn hắn tại đứng trước khốn cảnh thời điểm sẽ cầu nguyện thần minh phù hộ nếu như khốn cảnh thuận lợi vượt qua bọn hắn sẽ cảm kích thần mình tại tối tăm ở trong trợ rút nhưng nếu như khốn cảnh biến thành t u y ế t cảnh người nhà đường liền sẽ hô to lấy nhân định thắng thiên khẩu hiệu đem thần chỉ kéo xuống thần đàn mình đi lên tín ngưỡng của bọn họ nói cho cùng cũng chỉ có mình cùng gia quốc ngươi có thể gặp đến một cái người nhà đường rất thành kính tín ngưỡng vào phát tổ nhưng nếu như phần này tín ngưỡng cùng gia quốc phát sinh xung đột như vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem nó vứt bỏ đối với người nhà đường đến nói thân ở giữa thiên địa chúng ta đủ khả năng tín ngưỡng cũng chỉ có chính mình nhưng người nhà đường trung quy là đặc thù khi tuyết hoàng cảm nhận được t i ê huyết y trên thân người phát tán ra đ sắc mặt của hắn trở nên vô cùng n g ư n g trọng hắn là tuyết hoàng tuyết quốc trí tôn địa vị cùng đường hoàng cùng các loại trừ thanh sơn kiếm tông bên ngoài hắn là chân chính sừng sức tại t h ư ờ n g không chi đ ỉ n h Trừ năm đó đối mặt t i ế t hồng y gì thời điểm lộ ra qua như thế biểu lộ đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt như thế kia là c h â n kinh là không thể tưởng tượng nổi là cảm thấy ngoài ý mớn chân chính ngoài ý mớn loại kia hoàn toàn không thuộc về trường khống thậm chí không tại mình suy nghĩ ở trong cái chủng loại kia ngoài ý mớn cặp mắt kia bên trong thậm chí có ẩn tàng cực sâu một vòng vẻ sợ hãi cũng không phải là đối h u y người sợ hãi mà là tiên giới đại môn vẫn chưa mở ra bây giờ nhân gian tuyệt đối không nên xuất hiện tiên nhân mới đúng mà lại trước mắt cái này huyết ý trên thân người khí tức tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là tiên nhân đơn giản như vậy trừ tiên bên ngoài càng nhiều hơn chính là thần khí t ứ c tiên cùng thần là giống nhau nhưng lại v ậ t khác biệt tiên là một loại cảnh giới thần là một loại thân phận là chủng tộc trời sinh người vì thần ai cũng có thể tu hành đến tiên cảnh giới mà lại không phải tất cả mọi người có thể trở thành thần các hạ là người nào t u y ế t hoàng con n g ư ơ i có chút nhau lại khí tức trên thân leo lên tới được đề phòng từ trước mắt hắn khí tức đến xem căn bản nhìn không ra nhận qua trọng thương chưa lành bộ dáng trên mặt của hắn mang theo lệnh ý cho dù người trước mắt thật là thần hắn cũng không sợ trên trời cao những người kia lại có thể thế nào trên phiến đại địa này còn chưa tới phiên những người kia tới làm chủ huyết y người một cái tay chắp sau lưng một cái tay khát u ô i ở bên người ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên khí tức tháng qua hắn mấy lần không chỉ tuyết hoảng không có chút nào gợn sóng phản phất đối mặt không phải một cái tùy thời có thể giết mình người mà là tại đối mặt một cái p h ụ phục tại dưới chân sâu kiến đã từng thế giới ngàn vạn loại tộc sen lẫn nhau tranh nhau phát sáng nhân tộc chỉ là trong đó một trong cố nhiên cường đại lại không cách nào che lấp nó hơn chủng tộc ánh sáng Mà huyết y người lời ấ nhất y sức chống tộc, một mình chống lên nhất tộc. Hắn một lên hắn n g ư chính là một chủng tộc, là một vừa ô luận là thực lực hay là là Lời đều tuyết tính cường đại đều là thế gian chỉ có người、kia. Hắn nhìn hoảng, thẳng như nói, tổ thần, tổ thần. thực tâm thế tổ tổ hay chỉ có kia. xem đại v nói ra không chỉ có là tuyết hoảng cho dù là cái khác tuyết quốc cường giả đều là nhao nhao s ư ơ n g sở động tác trên tay đ ỉ n h trệ một cái c h ư ớ c mắt năm đó vạn tộc tiệt diện tàn dư chủng tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay tổ thần càng là nửa điểm không thấy t â m hơi biến mất mấy trăm ngàn năm lâu chỉ để lại một tia tàn p h á trở thành bây giờ lục biện c h ủ tộc lưu tử t ậ p một trăm người xuyên trời nuôi linh một triệu dặm lục biển nói cho cùng kỳ thật chính là huyết y người một d ọ i chân huyết sau khi chết tiêu tán thiên địa lưu lại đạo ý thai ngén máu tươi sinh dưỡng và vật tạo nên lục biển từ một loại nào đó trình độ đi lên nói lôi vương cùng thiên quan kỳ thật có thể nói làm xem như huyết y người dòng dõi tuyết hoàng trầm mặc một lát nghĩ nghĩ rồi nói ra như theo nhân hoàng cùng chúng tiên đánh cờ vốn nên tiêu tán cùng thiên địa tuyết hoàng là giờ phút này nhân gian một phương c h ú a t ể vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực đều đứng tại nhân gian đình phòng đối với những thiên địa này ở giữa tân bí hiểu rất rõ hắn rất nghĩ hoặc đây là đang nói chuyện cũng là tại họ tham một cái vốn nên tan đi trong trời đất thần tại sao lại xuất hiện lần nữa chuyện này đại biểu cái gì đối với giữa thiên địa cách cục có cái gì cải biến cùng ảnh hưởng hắn vì sao lại đứng tại đường quốc đầu kia huyết y người thản nhiên nói có người đem ta theo thiên đạo rời giặc ở trong lôi ra cho nên ta liền một lần nữa trở lại thế gian này tuyết hoàng lại hỏi vậy ngươi lại vì sao muốn đứng tại cái này bên trong huyết y người nói vì một trận giao dịch cái dạng gì giao dịch để ta quay về nhân gian giao dịch trên đời này không ai làm được ngươi không thể thay đồng hồ tất cả mọi người có người làm được luôn có người có thể làm được tuyết hoàng trầm mặc một hồi hắn cũng không có hỏi thăm là ai trong lòng đã có suy đoán đại đường dưới mắt có thể làm được điểm này cũng chỉ có tử phi mà thôi tương lai có lẽ còn có lý hưu t i ế t hồng y vì thực lực cố nhiên cường đại nhưng lại không am hiểu ở phương diện này sự tình tình trạng của ngươi bây giờ tựa hồ cũng không như ta cái này không có gì tốt dầu diếm từ khí tức của nhau ở trong có thể rất rõ ràng cảm nhận được huyết y người nhẹ gật đầu thản nhiên nói tình trạng của ta vẫn chưa khôi phục toàn thịnh tuyết hoàng lại hỏi vậy ngươi vì sao dám đứng tại bản hoàng trước mặt Thân m i n h thân phận rất cao quý nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tâm sinh k í n h ngưỡng tuyết hoàng cả đời này g i ế t qua rất nhiều người g i ế t qua rất nhiều yêu chính là không có g i ế t qua t h ầ n bây giờ muốn thử một chút huyết y người t h ả n n h i ê nói n ta yên lặng mấy trăm n g à năm n vừa mới t h ứ c t ỉ n h không đến một tháng n à y nhân gian sơn hà lên rất nhiều b i ế n hóa còn không có thấy rõ. không có thấy rõ liền muốn tiếp tục xem tiếp tiếp tục xem tiếp tự nhiên là phải sống hắn cho là mình sẽ không chết tuyết hoàng giết không chết hắn tuyết hoàng nhìn ra hắn không thèm để ý h i ể lại con người nói người tự hồ rất tự tin huyết ý người không nói gì đ cao cao gật gật â thẳng thẳng. ở trung tâm hắn đứng lại, c thẳng tất cả ngũ cảnh tông sư toàn bộ đều rút lui mà đi bị cỗ này cường đại vô cùng năng lượng lật tung ra ngoài tuyết hoàng rất mạnh có thể tại tiết hồng y đi ở đao hạ mạng sống hắn thật đầy đủ mạnh cho dù là phù ngọc tới so sánh cũng kém rất nhiều nếu không phải bản thân bị trọng thương lời nói t ử phi thậm chí sẽ không vận dụng kế hoạch này một quyền này dung chuyển trời cũng đất huyết ý người giơ tay lên một điểm vợn sóng xuất hiện tại trên ngón tay chương ba mươi tám liền hiện tại chương ba mươi tám liền hiện tại trận này đánh cược chú định sẽ là các ngươi làm qua sai nhất đ í c h một lần quyết định tuyết nữ chống chọi phù ngọc thân thương lạnh giọng nói phù ngọc thân thương chấn động đem nó c h ư n khai thản nhiên nói có lẽ sai không phải chúng ta cũng khó nói tuyết nữ không nói thêm gì nữa sắp chết đến nơi lại còn không nhìn rõ mình người có rất nhiều trước mắt phù ngọc hiển nhiên cũng là dạng này người có lẽ lúc trước đem hắn nhìn quá cao hiện tại xem ra chỉ là bởi vì tiết hồng y cùng tiêu bạc như quá cao cho nên dẫn đến người khác sai coi là phù ngọc cũng rất cao các nơi chiến trường đều đã mở ra nhưng toàn bộ đều tụ tập tại hoàng thành bên trong có thể thấy được có hộ thành đại trận tồn tại tuyết quốc một đám cường giả trong lòng lực lượng hiển nhiên càng lớn bọn hắn có tự tin lấy được thắng lợi cuối cùng cố nhiên dưới mắt vẫn là ngắn ngủi rằng co mà sừng sững trên bầu trời tất cả tuyết quốc t ô n g sư ai cũng chưa từng chú ý tới giờ phút này có hai thân ảnh âm thầm xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu đứng tại đại trận kia vận chuyển trận nhãn trước đó giải quyết rơi ạ chính như trước đó nói không cần ba ngày nếu như ta toàn lực giúp ngươi ta cân nhắc đến chính là ngươi toàn lực giúp ta ra các thập tam trầm mặc đứng ở một bên không nói thêm gì nữa tại trận phát một đạo phía trên kỳ ma lời nói lực không thể nghi ngờ là lớn nhất đã hắn nói không cần ba ngày đó chính là nhất định là không cần ba ngày sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu kỳ ma nhìn từ trên xuống dưới trước mắt trận pháp căn nguyên nhữ mày thủ hộ pháp trận người có rất nhiều nhưng kỳ quái là hai người chỉ là đứng tại kia bên trong nhưng không có người có thể nhìn thấy t h ư ợ n h ư là trong suốt thử phi kế hoạch có hai cái phương hướng nam bắc cánh đồng tuyết bắc cánh đồng tuyết an bài bây giờ đã triệt để bắt đầu hiện ra nam t u y ế t nguyên kế hoạch nghĩ đến cũng hẳn là bắt đầu áp dụng so với bắc cánh đồng tuyết đ ế nói n đi đi về phía nam địa người vô luận từ thực lực hay là đội hình đi lên nói đều muốn kém hơn không ít chỉ có chín người trần lạc tô thanh vãn lư k i n h hầu bạch ngọc thang cùng yêu vực năm vị tông sư bây giờ lưu thủ tại nam t u y ế t nguyên hoang nhân tông sư phỏng đoán cẩn thận có ít nhất bảy vị trở lên trong đó càng là có tổng p h ổ thực lực này cơ hồ đồng đẳng với chư thiên cuốn lên mười thực lực kinh của người năm đó tử phi sơ đạp ngũ cảnh liền bị xếp tại t r ư thiên quyển vị thứ bảy một kiếm mấy trăm ngàn dặm chém tới tòng phổ cửa sân trước đó lại bị tòng phổ nhẹ nhõm bóp nát kia ế quang thực lực như thế tất nhiên có thể tại t r ư thiên quấn lên xếp hạng trước người nam cảnh bây giờ rất thanh lãnh là chân chính xa ngút ngàn dặm không có người ở hiếm khi có thể trông thấy có người xuất hiện tại cái này một mảnh minh mông tuyết trắng minh mang bên trong lữ k i n h hầu miễn cưỡng khen cùng bạch ngọc thang đi cùng một chỗ đón băng lãnh do tuyết cất bước hành đầu mỗi một bước phóng ra đều có thể tiến lên một đoạn lớn khoảng cách đi thời gian dài như vậy cũng không có thấy người ngươi nói tử ph bạch ngọc thang lúc hành tẩu đống nhiên thở dài mở miệng nói ra lữ k i n h hầu thản nhiên nói tử phi không biết nói dối bạch ngọc thang lại thở dài đây mới là để ta nhất sinh khí địa phương hắn vậy mà để hai người chúng ta đi chịu chết thực tế nói là không đi qua lữ k i n h hầu lại nói tử phi đã làm như thế vậy liền nhất định có tính toán của mình bạch ngọc thang dừng lại nhìn hắn một cái nói hắn lúc nào thành ngươi thần t ự ợ rồi lữ k i n h hầu cũng nhìn hắn một cái rồi nói ra ta chỉ làm ta cho rằng đúng sự tình bạch ngọc thang nhẹ gật đầu chân thành nói cái này đích sắc là một kiện lựa chọn chính xác cùng đánh cực nhưng là nói trở lại tuyết rơi trời ngươi vì cái gì nhất định phải chống đỡ một cây rủ lữ k i n h hầu nghĩ nghĩ nói vì không để tuyết rơi ở trên người bạch ngọc thang nói nhưng cho dù tuyết sẽ không rơi vào trên người máu cũng là muốn rơi vào trên người tuyết cùng máu là hoàn toàn khác biệt hai kiện đồ vật bạch ngọc thang lại hỏi ngươi nói do ai tới đối phó tổng phổ lao yêu cái đó lữ k i n h hầu hồi đáp tự nhiên là trần lạc người nào tới đối phó nhị tiên sinh n g ư ơ i ta hoặc là tô thanh vãn vậy vẫn là tô thanh văn đi ngươi đối ngươi ta không có lòng tin ít đến ta nhưng rõ ràng chúng ta lẫn nhau có bao nhiêu c h ấ lượng nhị tiên sinh thực lực rất mạnh chúng ta so hắn cuối cùng phải kém một chút tô thanh vãn có lẽ có cơ hội thắng đích xác tô thanh vãn đối phó nhị tiên sinh mới ổn thỏa nhất nếu như thua nên làm cái gì muốn hay không chế định một phen chạy trốn lộ tuyến ước định cẩn thận ở nơi nào tập hợp thuận tiện đào tẩu nghe tới bạch ngọc thang lời nói lữ k i n h hầu trầm mặc một lát nói trước khi tới ta chọn tốt một nơi rất thích hợp người ta bạch ngọc thang cười cười ta nghĩ không ra n g ư ờ i cái này chua tú tài cũng sẽ nghĩ đến vi lự thắng trước lo bại đạo lý lữ k i n h hầu lắc đầu tiếp tục nói chỗ kia địa phương phong thái cực g a i cảnh sát nghi nhân mà lại phong thủy rất tốt chúng ta nếu là có thể mua mai táng tại kia bên trong phù hộ hậu nhân cũng coi là vì cái này quốc gia ra một phần lực lượng lần này đến phiên bạch ngọc đường mắt t r n tròn hắn sửng sốt một chút nói ngươi chọn tốt địa phương là m ộ địa lữ k i n h hầu lại gật đầu một cái có quan hệ bên trong đại hiệp cùng ngươi táng cùng một chỗ nên cảm thấy vinh hạnh mới lạ bạch ngọc thang cười lạnh một tiếng nói vậy ngươi hay là nhanh lên đem chỗ kia nơi tốt báo cho tại ta chờ ngươi sau khi chết ta tốt mang theo ngươi thi thể đưa người trôn xuống hai người một đường đấu võ một một đường xâm nhập nam tuyết nguyên thời gian dần qua có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh kia là sinh hoạt tại nam tuyết nguyên phía trên hoa người đại tế tư tổng bất phổ nhà kẻ t r n gỗ nhỏ liền sừng sững tại cánh đồng tuyết chỗ sâu bốn phía không có bất kỳ cái gì cánh sắc trắng gần một mảnh cũng chỉ có cái này một chỗ nhà gỗ nhỏ nhà gỗ ở trong sinh trường một gốc to lớn cây cối chỉ là dưới mắt xem ra không quá cân đối vài chỗ chùi lùi xem ra rất trứng mắt đây chính là đại tế tư chỗ ở bạch ngọc thang nhìn trước mắt nhà gỗ chưa nói tới c ũ nát nhưng tuyệt đối tính được là làm một mạc lữ k i n h hầu nhẹ gật đầu không nói gì bạch ngọc thang h i ế p h i ế p hai mắt xem ra lưu lại người muốn so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều hơn một chút đường quốc tu sĩ、si、đối với khí tức bắt giữ mẫn cảm nhất chúng chi kêu phiến hàng rào về sau khí tức vẫn chưa thêm đạn dầu diếm có thể cảm nhận được trừ đại tế tư tổng phổ cùng nhị tiên sinh bên ngoài cũng chỉ có nó hơn bảy vị ngũ cảnh thông sư cộng lại tổng cộng có chín người so với bọn hắn theo dự liệu số ít vị coi là một một t i n tức không tồi hắn nghiêng đầu nhìn xem lữ k i n h hầu hỏi c h u ẩ n bị lúc nào độc thủ lữ k i n h hầu nhìn xem hàng rào về sau trên tay dẫn theo kiếm kiếm quang trùng tiến khởi chương ba mươi chín một mươi ả m trích tinh chương ba mươi chín một mươi ả m trích tinh tòng phổ tiểu viện trước đó cũng chỉ có hai người bọn họ nhân số rất ít lấy hai m i chín nhìn không ra bất luận cái gì đạt được thắng lợi khả năng bây giờ công phạt đường quốc mấy thế lực lớn bên trong tuyết quốc cùng âm phụ không thể nghi ngờ là mạnh nhất hoa người cùng vạn hương thành thứ hai bây giờ vì đánh chết toàn công tại chiến dịch cơ hồ tất cả tinh nhuệ tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng hơn m ư ơ i vị ngũ cảnh lao tới từ châu thành bây giờ lưu thủ tại trên nam tuyết nguyên cũng chỉ còn lại có dưới mắt như thế mấy vị tông sư đường quốc người mạnh nhất là tiết hồng y cùng tiêu bạc như hoa người ở trong người mạnh nhất lại cũng không là thoảng phổ mà là tam tiên sinh cùng đại tiên sinh chỉ là bây giờ đại tiên sinh tại hư cảnh chưa ra tam tiên sinh tại rừng đảo ngăn đón tử phi tử phi thực lực bây giờ rất mạnh nếu như chư thiên quyển một lần nữa bài danh thứ nhất vẫn như cũng là tiết hồng y ấy, thứ nhì chính là tử phi phù ngọc chỉ có thể xếp hạng thứ ba tử phi là hoành ép một đời người đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều là những lao cái vật kia ánh mắt đảo mắt cùng thế hệ không một người có tư cách cùng nó tranh phong không một người có tư cách điểm đi nửa phân quang sáng t a m tiên sinh bây giờ mời t ử phi đi rừng đảo dưới mắt căn này tiểu viện ở trong người mạnh nhất tự nhiên là hay là chính toàn phổ nhị tiên sinh so với sư phụ của mình đến cuối cùng vẫn là phải kém hơn một chút khi cửa viện bên ngoài lữ khinh hầu nâng lên tia kiếm quang thứ nhất thời điểm cửa viện bên trong người liền đồng thời nghiêng đầu nhìn sang một kiếm này uy lực không tầm thường mà lại mang theo người đọc sách đặc hưu hạo n h i ê n khí kiếm tu cùng hạo nhiên khí hợp hai là một chỗ đúc thành mã suất lực lượng là tuyệt đối đủ cường đại cảm nhận được một kiếm này các vị tông sư đều là nhao nhao gi khi nhìn đến kiếm quang sana ngay lập tức hiện lên ở bọn họ trong đầu ý nghĩ là tử phi thắng rồi ý nghĩ thế này chỉ cầm tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức phủ định bởi vì đạo kiếm quang này không bằng tử phi thua xa kiếm quang ở trước mắt sáng lên tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến trước người ba tấc nhị tiên sinh hướng phía trước đạt một bước vô hình thức hải chi lực tại mọi người trước người đúc thành ra một đạo bình chướng kia chạm mặt tới kiếm quang tùy theo vỡ vụn lông mày của hắn hơi n h ữ lên ngẩng đầu nhìn đứng tại hàng rào bên ngoài hai người kia kia là hai cái người nhà đường hai vị đại đường ngũ cảnh công sư các ngươi tới đây chịu chết hắn mở miệch hỏi Đích xác. vẹn vẹn chỉ là hai vị ngũ cảnh tông sư tới đây trừ chịu chết bên ngoài tựa hầu n g h ị không ra có cái khác bất kỳ khả năng tồn tại lữ k i n h hầu dẫn theo kiếm không nói gì bạch ngọc thang đi lên phía trước một bước trên mặt mang chiêu bài nhân viên tiếu dung bộ dáng nói huynh đệ chúng ta hai người tới đây là muốn cùng đại tế tư đánh một cái cược ánh mắt của hắn tại nhị tiên sinh trên thân dừng lại một lát cuối cùng lại rơi tại tòng phổ trên thân tòng phổ từ đầu đến cuối đều không nói gì chỉ là túi đầu sửa sang lấy mình giữa sân phương nước phía trên trôi nổi lá xanh cùng ế c xanh nhị tiên sinh trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra hai vị không phải thư viện người ta cũng là không tiểu sư đệ bạch ngọc thang cười nói nhưng trên đời này thích cờ bạc người đông đảo cũng không vẹn vẹn chỉ có thư viện nhân tài tích h cực nhị tiên sinh cũng đang nhìn hắn hai người ánh mắt đối mặt một lát đánh c ư c gì bạch ngọc thang dỗi cái lưng mệt mỏi đổi một cái tương đối tư thế thoải mái xem ra có chút lười biếng nhưng cặp mắt kia bên trong lại là tình quang bùng lên hàn mang phun trào tại đường quốc ta được xưng là mười phẩy không không không dặm trích tinh cho nên tốc độ của ta rất nhanh ta muốn cùng chư vị đánh cược một keo là các ngươi trước giết chết ta hay là ta t r ư ớ hết giết các ngươi lời này nghe giống như là ăn nói khủng điên mà ăn nói khủng điên s ợ dĩ là ăn nói khủng điên cũng là bởi vì chỉ có tên điên mới có thể đem nó nói ra miệng bạch ngọc thang xem ra không giống như là tên điên nhưng đã không phải tên điên hai đánh chín tình hốm dưới lại làm sao có thể nói ra lời như vậy nhị tiên sinh không nói gì tinh thần lực của hắn như là hải dương đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn bá khỏa trừ tuyết trắng mênh mang bên ngoài không phát hiện chút gì trước mắt liền thật chỉ có hai vị này người nhà đường bọn hắn ỉ vào là cái gì hắn hiếp lại con ngươi không nói gì hàng rào bên ngoài bạch ngọc thang lại là tiếp tục nói mà đánh cược đại giới rất đơn、giản. chúng ta thắng các ngươi chết các ngươi thắng chúng ta chết thanh âm của hắn rất bình thản gương mặt kia rất bình thản đôi chòng mắt kia càng thêm bình thản tựa như là trong miệng chỗ đàm luận không phải sinh tử mà là bữa sáng c ó n ê n hay không uống sữa đậu nành bữa sáng uống hay không sữa đậu nành đều là việc nhỏ hôm nay trận này đánh cược thắng bại cùng sinh tử cũng là việc nhỏ nhị tiên sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt nhìn đường này sau đó nhẹ gật đầu nói khẽ ta sẽ thắng mà các ngươi sẽ chết bạch ngọc thang đi lên phía trước một bước mỉm cười nói tại thắng bại chưa phần có trước nhị tiên sinh hay là không nên tùy tiện nói cái gì khoác lát miễn cho đến lúc đó tự mình làm không đến trên mặt không nhị tiên sinh đứng thẳng người lên m g ê n ngông như b i ể n tinh thần lực bắt đầu quần quẫn bắt đầu mười phẩy không không không giảm trích tinh ta muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhanh bạch ngọc thang kế tiếp theo đi lên phía trước lấy trên mặt từ đầu đến cuối treo chiêu bài bộ dáng tiêu dung có lẽ so nhị tiên sinh trong tưởng tượng nhanh hơn cũng khó nói nam tuyết nguyên kiểu gì cũng sẽ tuyết rơi tựa như tuyết rơi thời điểm kiểu gì cũng sẽ gió bắt đầu thổi vô luận là gió lớn gió nhỏ trận này gió đều là nhất định sẽ tồn tại quanh năm công tác lâu dài bất diệt không có người sẽ đi để ý không đáng chú ý gió dù là trận này gió có thể đủ cuốn lên ngàn đồng tuyết bạch ngọc thang như cũ đi lên phía trước l trên mặt hắn mang theo bình tĩnh tiểu dung một trận gió xuất hiện tại dưới chân hàn phong từ dưới đi lên từ bàn chân quấn lên và áo bất quy tắc dơ lên thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại kia bên trong trận kia gió còn không có khởi thế một mảnh bông tuyết còn chưa từng rơi xuống đất bạch ngọc thang xuất hiện tại nhị tiên sinh trước mặt kỳ thật hắn rất ít khi dùng vũ khí trước khi đến vốn nghĩ tay không mà đến là được về sau đông trưởng quỹ cảm thấy tay không t ấ t sắc cuối cùng không quá nắm chắc tại khách sạn bên trong lật hơn nửa ngày rốt cục cho hắn tìm được một thanh kiếm một thanh kiếm tốt bạch ngọc thang cũng cảm thấy lúc này h ẳ n là có thanh kiếm, vì không màng sống chết tại dạng này thời khắc bên cạnh nên có thanh kiếm tốt nhất cũng phải có bầu rượu nếu như lại có nữ nhân chở mình sau khi chết ôm mình thi thể nước mắt rơi như mưa đó mới là h o à n mỹ những điều kiện này hắn đều có cho nên tại hắn xuất hiện tại nhị tiên sinh trước mặt thời điểm cái kia hai tay bên trong thêm ra một thanh kiếm nhị tiên sinh thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều mà lại là thần tu trong đầu một cái ý niệm trong đầu liền có thể dễ như t r ở bàn tay biến thành sự thật thanh kiếm này tự nhiên đâm không đến trên người hắn thần tu chi lực trước người ngưng tụ ra mấy trăm đem vô hình kiếm trường kiếm giống như là như hạt mưa hướng phía trước đập kiếm cùng kiếm va chạm hẳn là có thể vang lên tiếng kim loại vô luận là dùng phương thức gì ngưng tụ mà ra kiếm nếu là kiếm vậy sẽ phải tuân thủ thuộc về kiếm quy tắc chỉ là nhị tiên sinh mấy trăm thanh kiếm đâm vào phía trước nhưng không có bất kỳ thanh em gì nguyên bản đứng ở trước mặt hắn bạch ngọc thang cũng biến mất hình bóng nhưng lại không cách nào theo kịp thần tu sở tu tinh thần tinh thần cũng là suy nghĩ suy nghĩ của hắn vậy mà không cách nào đuổi theo bạch ngọc thang thân ảnh đạo kiếm quan kia trong bóng đêm sáng lên tại phá diệt bên trong vĩnh tồn một vị ngũ cảnh tông sư phát ra rên lên một tiếng trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm nếu như đơn thuần từ kiếm thuật đi lên nói vừa mới một kiếm kia rất vụ về nhưng thắng ở đầy đủ nhanh thế gian này vạn vật chỉ cần đầy đủ nhanh như vậy liền đầy đủ mạnh nếu như không phải ở đây các vị ngũ cảnh đều là tông sư ở trong nhân tài kiệt xuất chỉ sợ bạch ngọc thang một kiếm này xuống dưới thụ thương liền không đơn giản chỉ là cánh tay bạch ngọc thang tựa như là một cái mị ảnh một đạo ưu linh thanh kiếm kia vừa mới quẹt làm bị thương một vị hoang nhân tông sư cánh tay nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại một người khác trước người người kia cảm nhận được sắp tới trước mặt lực lượng trên mặt miệ mai hừ lạnh một、tiếng. nam trưởng thành quyền hướng phía thanh kiếm kia không tránh không né nên kích mà tới một quyền này thế đại lực trầm mà lại vô cùng cứng rắn tựa như là thể tu thân thể cường đại cứng cỏi không thể gãy mặc dù hai người còn không có đụng chạm nhưng ai cũng có thể cảm thụ được ra một kiếm này không cách nào làm bị thương vị này hoàng nhân tông sư tất cả mọi người là nghiêng đầu nhìn qua một màn này sau đó liền nhìn thấy con kia nằm đấm vung cái không một thân khí lực tất cả đều đánh vào không trung cường đại lực quyền khiến cho phía trước ngoài một trăm dặm sông băng đều là sụp đổ thành mạch vỡ kia cũng không có làm bị thương bạch ngọc thang thanh kiếm kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên trái vạch phá h còn lại hoang nhân tông sư cũng là như thế nhất là thụ thương hai vị kia dạng này vết thương nhỏ đối với bọn hắn đến nói tự nhiên không tính là gì nhưng vừa đối mặt liền tổn thương hai người thực lực cường đại lại đủ để cho bọn hắn vì thế mà choáng váng cùng tôn tính bạch ngọc thang dẫn theo kiếm đứng thẳng người lên trên người hắn quần áo hướng về sau d ơ lên bốn phía gió cũng không dừng lại hắn đem một cái tay khác có chút nâng lên lập tức tại bên người bàn tay mở ra cảm thụ được thổi qua nhục thể hà p h o n g cái kia hai tay tại rất nhỏ run, run run hắn cường lực để nén sự hưng ơ phấn của mình khiến cho thanh n ấ m nghe có chút run r u dày thừa dịp hiện tại còn có gió muốn hay không lại nhiều thường các ngươi mấy kiếm đâu lữ khinh hầu đứng ở sau lưng hắn an tĩnh nhìn xem một màn này trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì còn nho trong khách sạn thực lực mạnh nhất xưa nay không là hắn cái này mượi không không không dám trích tinh nhị tiên sinh trầm m ặ t một lát sau đó bên mặt cảm thụ được quá khứ hàn phong nói khẽ trước kia chưa hề để ý qua những ngày gió hiện tại xem ra các ngươi người nhà đường thường nói đại bàng một ngày cùng gió nổi lên như diều gặp gió chín mươi phẩy không không không dặm là một câu rất có đạo lý lời nói bạch ngọc thang vừa cười vừa nói người nhà đường nói qua rất nhiều có đạo lý lời nói t h như phạm ta thịnh đường người x a đâu cũng giết vừa dứt lời hắn cũng là không tại râu dài theo gió khởi thế biến mất ngay tại chỗ lần này hắn cũng không có đi nhằm vào đằng sau kia bảy vị hoang nhân công sư mà là thẳng đến nhị tiên sinh mà đi một kiếm này rất nhanh so trước đó mỗi một kiếm đều nhanh nhị tiên sinh sừng s n g tại gió tuyết bên trong hắn nghiêng đầu nhìn xem hư không một chỗ tại k i a bên trong xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ chỉ có hạt gạo lớn nhỏ hoàn toàn sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý hạt gạo lớn nhỏ màu đen điểm nhỏ lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ quyết tán thời gian trong nháy mắt liền đã thành một chỗ to lớn vòng xoáy màu đen màu đen vòng xoáy xuất hiện tại nhị tiên sinh trước người thâm thúy vô cùng màu đen giống như là có thể hấp thu trên đời này tất cả ánh sáng sáng cùng hết thảy bao quát kiếm quang gió xưa nay sẽ không ngừng khác nhau chỉ ở ngươi cảm thụ có phải hay không đầy đủ khắc sâu bạch ngọc thang dâm lên gi khó mà phân biệt nhị tiên sinh mặt không biểu tình nhẹ nhàng nâng lên tay nó g n tay hướng về phía trước nhẹ nhàng địa điểm tại trước người chỗ k i ê n màu đen vòng xoáy phía trên sau đó liền nhìn thấy một chỗ vòng xoáy biến thành hàng trăm triệu cái vòng xoáy che khuất bầu trời bao trùm toàn bộ bầu trời băng lên h cánh đồng tuyết phía trên trở nên hắc á m rất nhiều nhất là giờ phút này mọi người thân ở địa phương này liền lộ ra càng thêm âm u mười triệu cái vòng xoáy nối liền cùng một chỗ hình thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen l i ế c nhìn lại giống như tâm thần đều sẽ ham sâu trong đó tốc độ lại nhanh tóm lại có cái giới hạn tựa như sát thủ giết người vô luận lại như thế nào cường đại sát thủ cũng cần đến gần mục tiêu. bạch ngọc thang mục tiêu là nhị tiên sinh nhị tiên sinh sừng sức tại nhà gỗ trước đó lỗ đen lên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoay tròn mỗi một lần chuyển động phảng phất đều có thể đem mọi người tâm thần thu nạp đi vào cho dù thanh kiếm k i a lại như thế nào sắp bén người kia tốc độ lại nhanh cũng vô pháp vượt qua lớn như thế lỗ đen đem kiếm phóng tới nhị tiên sinh hết hầu bên trên nhưng bạch ngọc thang còn tại hướng phía trước thân ảnh của hắn cùng k i a to lớn lỗ đen tương đối tựa như là nhỏ bé bụi é b bặm tinh thần tại thiên không lấp lóe xưa nay sẽ không để ý mặt đất bụi bặm lỗ đen tựa như là một viên đen nhánh vô cùng nhưng lại rất mê người to lớn t nhưng bụi bặm có thể theo gió trôi hướng nơi khác sơn hải ở trước mắt cản đường hắn không cần đi vượt qua sơn hải bởi vì con đường của hắn cũng không nhất định nhất định phải tại đầu kia phong hồi lộ c h u y ệ n bạch ngọc thang biến mất tại lô đen trước đó nhị tiên sinh nhữ mày nó hơn bảy vị hoa người n g ngũ cảnh lẫn nhau khí tức tương liên chỉ cần bạch ngọc thang công kích trong đó bất kỳ người nào sáu người khác đều sẽ đồng thời p h ả n kích sớm có chuẩn bị bạch ngọc thang có thể hay không tại bọn hắn bảy người trên tay toàn thân trở ra đều là ẩn số càng đừng để cập giết người nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn bảy người đều là nhịn không được đồng thời nhữ nhữ mày bởi vì bạch ngọc thang cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. mà trước người nhị tiên sinh trái phải cũng không có bạch ngọc thang thân ảnh vậy hắn đi đâu bên trong bọn hắn nghĩ đến sau đó đông nhiên b i ế n sắc đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía phương kia a o nhỏ một bên đại tế tư t o n g phổ chính nửa ngồi tại a o nhỏ một bên đem tay thân ở a o nhỏ bên trong nhẹ nhàng sửa sang lấy dưới nước cỏ dại cùng lục hạ cùng con kia xem ra có chút ngơ ngác h ế t xanh h ế t xanh toàn thân đều là lục sắc xem ra sinh cơ bừng bừng hết sức xinh đẹp chính là có chút đần độn giống như là tại cánh đồng tuyết ở trong đợi đến thời gian quá dài cho nên đông lạnh hỏng đầu ó c kỳ thật vốn là khó được phóng nhãn toàn bạch ngọc thang kiếm hướng phía đại tế tư tòng phổ hậu tâm đ â m tới gió là vô hình hắn theo gió mà cất bước bất kỳ cái gì có gió địa phương đều sẽ có hắn nhị tiên sinh mặt không biểu tình nhìn xem một màn này đỉnh đầu lô đen ngược lại biến mất xuống dưới một kiếm này rất nhanh nhưng tòng phổ nhưng không có quay đầu hắn chỉ là đem tay từ trong ao rút ra sau đó nhẹ nhàng địa bỏ rơi mấy g i ọ t giọt nước giọt nước rơi vào trên mặt đất hóa thành vô số mảnh tiểu thủy khí t h ủ y khí đánh vào bạch ngọc thang trên thân kiếm bạch ngọc thang thân thể đụng đổ hàng rào bay ngược mà ra chương bốn mươi hai đại đường chính là nhân gian bây giờ lại ngừng từng mảnh từng mảnh đông tuyết không ngừng địa rơi vào đường nước bên trong rơi vào lá sen bên trên phương này hao nhỏ vốn cũng không lớn trên mặt nước trôi nổi lá sen chỉ có vài miếng hết xanh vẫn là một con băng tuyết lâu dài cả ngày không ngừng mà rơi vào trong nước hồ nước nhưng lại chưa bao giờ bị lấp đầy qua tòng phổ dáng người xem ra không bằng trước đó như vậy khôi ngô mặc một thân một mạc áo gai tóc của hắn nửa cho hơi bạc gương mặt kia cùng nhị tiên sinh đồng dạng mặt không biểu tình cũng không thể nhìn ra hỷ nộ chỉ là nếu như nhìn kỹ lại lời nói cặp mắt kia bên trong có cái này một sợi tiết mới lữ k i n h hầu nhìn thấy cái này một sợi tiết mới bạch ngọc thang từ trên mặt đất đứng lên cầm kiếm cánh tay có chút run r u dày cùng lúc trước kia ức chế không nổi hưng phấn khác biệt lần này thì là bởi vì nhận áp lực quá lớn vừa mới chỉ là vừa đối mặt hắn liền bị tổng phổ đánh lui thực lực như thế có thể xưng cường đại tổng phổ thực lực có thể xếp tại chư thiên quyển người thứ mười muốn thắng qua nhị tiên sinh không bằng đại tiên sinh cùng tam tiên sinh l à người nhà giáo chưa chắc là mạnh nhất cái kia nhưng bạch ngọc thang không phải là đối thủ của hắn bạch ngọc thang thậm chí không phải nhị tiên sinh đối thủ lữ k i n h hầu nhìn xem tổng phổ hỏi đại tế tư tại tiếc nuôi cái gì hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ trên đời này có thể làm cho hắn hiếu kỳ sự t ì n h cũng không nhiều cho nên mới sẽ an tâm tại quan h ải làm nhiều năm tiên sinh cây toán cũng là bởi vì không có cái gì có thể nhắc lên hứng thú của hắn nhưng người không phải có cây tóm lại vẫn còn có chút sự t ì n h đáng giá bị chú ý cùng hiếu kỳ tỉ như nam tuyết nguyên tất cả hoang người thủ lĩnh đại tế tư tổng phổ phản ứng chính là trong đó một trong hắn rất muốn biết vừa mới k i a lóe lên một cái rồi biến mất vẻ tiếc nối là tại tiếc nối cái gì tổng phổ muốn giết bọn hắn rất đơn giản cũng chỉ cần từ kia phiến tiểu phương hồ bên trong gỡ xuống một mảnh lá sen đối hai người bọn họ nhẹ nhàng địa quăng ra tựa như ban đầu ở cô tô thành hứa tiêu n h â n tiện tay bóp dưới một mảnh lá cây liền đánh lui lý tứ ra thời điểm đồng dạng lý tứ ra khi đó không có chết nhưng bọn hắn hai cái muốn đón lấy tòng phổ ném qua đến lá sen vậy liền nhất định sẽ chết tiêu phiến lá sen rất lục rất thanh đơn độc lấy ra tuyệt đối chưa nói tới đẹp mắt nhưng phóng tới cái này mười phẩy không không không dặm bạch làm chi ở trong điểm này màu xanh biếc liền lộ ra rất xinh đẹp rất hút người nhãn cầu mảnh này lá sen có thể giết người chỉ là tòng phổ cũng không có lấy lên lá sen hắn nghiêng đầu nhìn xem lữ khinh hầu trong mắt vẻ tiếp nối càng đậm một chút trên trời cao không có mặt trời hắn cũng không có không đứng k tại i mở hỏa huy hoàng dưới ánh mặt trời. tịch dương cũng sẽ không chiếu hắn, thân chút Hắn gai vào áo dương cũng trên người hắn, kêu một thân áo gai mặc lên người có chút đơn dưới trời, mặt một mặc m có bạc. sẽ kêu miệng nói ra đại đường là một cái thịnh thế đế quốc tại đường quốc phù hộ dưới người nhà đường có thể rất tốt đồng thời rất kiêu ngạo sinh hoạt bây giờ lầu cao sắp đổ đế quốc sụt ngược lại đây đương nhiên là một kiện đáng giá tiếc đ ố i sự t ì n h lữ k i n h hầu ngẩng đầu nhìn hắn nói khẽ đường quốc bách tính chưa từng có làm gì sai sự t ì n h chỉ có các ngươi hoang người đang không ngừng công phạt、Tòng、phổ giải thích nói chúng ta sinh hoạt tại trên nam tuyết nguyên cái này bên trong rộng lớn vô ngần l i ế c nhìn lại có toàn bộ đều là tuyết trắng mê mang lục sắc cùng xuân ý là cái này cánh đồng tuyết phía trên quá mức vật hiếm thấy chỗ như vậy cũng không thích hợp sinh tồn ta là hoang người đại tế tư cố gắng cả đời làm hết t hệ sự vật cùng quyết định mục đích đều chỉ có một cái đó chính là để chúng ta nhân dân vượt qua tốt sinh hoạt vô lượng tự có câu nói nói trần thế là bể khổ nhân gian là bể khổ chúng sinh giấy ruột tại cái này không có cối bể khổ bên trong cầu được giải thoát thì là thoát khỏi bể khổ biện pháp duy nhất ta muốn dẫn đầu tộc nhân rời đi mảnh này cánh đồng tuyết đi đến tốt hơn càng thích hợp sinh tồn đại đường thổ địa bên trên với ta mà nói đây chính là để hoang người nhất tộc tránh thoát bể khổ phương pháp tòng phổ vẫn nhìn bốn phía m ê n h mông vô bờ cánh đồng tuyết đưa tay nắm bắt từ thường khung mà rơi vĩnh viễn sẽ không dừng lại tuyết trắng thanh âm của hắn rất nhẹ cũng không có cảm thấy phẫn nộ hắn vì tộc nhân mà lựa chọn tấn công đại đường người nhà đường vì thủ hộ gia quốc mà không xa mười p h ẩ không không không giảm tới đây giết hắn đây đều là lựa chọn khi đến đường cùng đây đều là chuyện ắt phải làm kỳ thật trên đời này vốn cũng không có đúng sai có vẹn vẹn chỉ là lập trường khác biệt thôi lữ k i n h hầu không nói gì muốn để tộc nhân mình sinh hoạt càng tốt hơn cho nên liền muốn đi giết người khác từ trong nhân thế cân nhắc quy củ cùng đạo lý chuẩn tắc nhìn lại đây là rất vi phạm đạo đức sự tình nhưng đây đối với hoang người mà nói là chuyện tốt đúng sai rất khó về điểm lẫn nhau cần làm sự tình rất đơn giản chính là dùng hết hết thể biện pháp đem đối phương giết chết chỉ thế thôi cái này rất đơn giản hai người yên tĩnh lấy không nói gì tòng phổ thu hồi nhìn chăm chú phương xa ánh mắt nhìn xem bọn hắn nhẹ nói càng làm cho ta cảm thấy t i ế c nối là tử phi sẽ chết các ngươi cũng sẽ chết đường cốc sẽ chết rất nhiều người bọn hắn tựa như là treo cao thương không có tinh mà tinh thần sớm tối đều sẽ rơi xuống trói mắt tinh thần tại vạch phá màn trời thời điểm sẽ tách ra trướng mắt hào quang trói mắt nhưng vô luận lại như thế nào lóa mắt cuối cùng cũng sẽ biến mất không còn tam tích tinh thần trôi qua không thể nghi ngờ là để người cảm thấy rung động lại t i ế ệ t đối tia sẹt qua một cái c h ư ớ c mắt mỹ lệ sẽ thật sâu lạc ấ n tại mỗi người não h ả i bên trong hồi lâu sau mới có thể biến mất biến mất chính là t i ế ệ t đối thẳng đến không người có thể ghi khắc lữ khinh hầu sắc mặt rốt cục phát sinh một chút biến hóa hắn nhìn chăm chú lên toàn phổ chân thành nói chúng ta có lẽ sẽ chết nhưng từ phi sẽ không hắn sẽ dẫn theo kiếm trạm quan các ngươi Hành ép một đây ờ i phi, tử chỉ vẹn vẹn n là n lên cái tên n g cái à là i người ề n n sẽ để tất cả h đường tân sinh kính ngưỡng, tại trong tuyệt Đây sinh kính ưỡng, cảnh sinh ra hy vọng. Đây là đường hy ra là quốc tinh thần kỹ thác bọn hắn tin tưởng từ phi tựa như là tin tưởng l ă n g l i ê n các bên trong k i a thân áo đỏ đồng dạng t h n g phổ thở dài tựa hồ là cảm thấy có chút khổ sở hắn nói đây mới là nhất làm cho người cảm thấy tiếc nuối địa phương nếu như hắn không có ngăn lại cái k i a đạo thiên t r i n g ấ n có lẽ thắng được người sẽ là hắn nhưng hắn lựa chọn ngăn lại cái k i a đạo thiên t r i n g ấ n liền chú định sẽ chết tại lao tam trên tay tam tiên sinh. cho dù lữ k i n h hầu đối tử phi lại như thế nào tin tưởng nghe tới tam tiên sinh cái tên này thời điểm cũng không nhịn được trầm m ặ t lại nhất là tử phi ngăn lại một đạo thiên chính ấ n mà hắn biết được tử phi nguyên bản liền bị thương rất nặng tổn thương càng thêm tổn thương hắn chiến thắng sát xuất rất thấp lữ k i n h hầu cầm kiếm hắn đứng thẳng người lên thanh kiếm kêu bên trên phun ra nuốt vào thư sinh khí phách đầy người hạo nhiên theo gió mà lên bốn phía gió lại lần nữa quét bắt đầu ta không có cách nào kết thúc trên đời này tiếp lối nhưng ta có biện pháp để trên đời này tiếp lối trở nên càng ngày càng ít tòng p h ẩ nghe lời này về sau cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ thế là liền hỏi đại ể trên đời này tiếc ít, nhất tốt. theo t này nuối càng ngày càng ít, đó nhất định là cái biện pháp tốt. Lữ Kinh、Hầu、dẫn đời đó cái là kiếm, pháp Hầu Lữ đỉnh đầu của hắn của tế r trời ê n hiện một mảnh mây xanh, kia là người xanh. xuất một kia i sách mây mây là g đọc tư n g ơ i đường q u ố có tiếc tự ít.、Đại、tế Tư nuối nhiên Đại càng càng ngày là sẽ chút ngạc nhiên chật thở dài hắn cảm thấy có chút thất vọng đó cũng không phải trên đời mà là đại đường lữ khinh h ầ u chậm rãi nâng lên kiếm thư sinh khí phách còn quân kiếm quang óng ánh vô cùng hắn chân thành nói đối với ta mà nói đại đường chính là toàn bộ trên đời nhân dân gian hoặc là hoang châu âm phủ yêu vực cùng toàn bộ đều sinh hoạt tại cùng một mảnh trên lục địa đây chính là cùng một cái thế giới nhưng đối với một số người đến nói toàn bộ thế giới ý nghĩa còn có cái khác một thanh kiếm chính là kiếm khách toàn bộ thế giới phụ mẫu là toàn bộ thế giới con cái là toàn bộ thế giới người trong lòng một cái nhăn mày một nụ cười đều là toàn bộ thế giới đối với tuyệt đại đa số người nhà đường đến nói đại đường chính là sơn hà này nhân gian sư phụ hai người này giao cho đệ tử tới đối phó liên tốt nhị tiên sinh đi đến toàn p h bên cạnh thân nhẹ nói vừa dứt lời sau lưng bảy vị hoang nhân tâm sư vội vàng tiến lên một bước nói đối phó bọn hắn hai cái còn khỏi phải đại tế tư cùng nhị tiên sinh tự mình độc thủ giao cho ta cùng là được bọn hắn rất tôn kính tòng phổ cũng rất tôn kính tòng phổ sáu tên đệ tử bởi vì những năm gần đây tòng phổ thật là một lòng một ý vì hoa người n g suy nghĩ chi bạch l i ề u mạng bố cục chính là vì để hoa người n g nhất tộc có thể đi ra cánh đồng t u y ế t bọn hắn tự nhiên là xem ở mắt bên trong trong lòng đồng dạng càng thêm tôn kính thế giới chính là như thế pháp lý ước t h u ố c thế nhân trừ cái đó ra còn có tình cảm cùng đạo đức bạch ngọc thang nhìn xem bọn hắn trong mắt có miệm ai hơi chả nói đừng chỉ cố lấy giết người nếu như không cẩn thận bị người g i ế t vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ nhị tiên sinh không để ý đến để ý tới hắn cũng không quay đầu lại đi nhìn sau lưng bảy vị hoang nhân tông sư chỉ là nhìn xem tòng phổ chờ đợi lấy tiếp xuống phân phó tòng phổ nhìn xem lữ khinh hầu cùng bạch ngọc thang hai người trong mắt của hắn tiếc nối từ đầu đến cuối không có rút đi mỗi người đều sẽ chết mỗi người chết đều là một kiện để người tiếc nối sự tình khác nhau chỉ ở tại phần này tiếc nối sẽ bị bao nhiêu người g h i k h ắ c bạch ngọc thang sắc mặt rất bình tĩnh hoặc là nói đối với người nhà đường đến nói có can đảm chịu chết tựa như là một cái truyền thống người nhà đường có can đảm chết người nhà đường dám đi chết chính là bởi vì như thế kiêu ngạo người nhà đường mới có thể đúc thành ra cái này khổng lồ vô cùng đế quốc không biết ngài sau khi chết sẽ bị bao nhiêu người ghi khắc bạch ngọc thang đi lên phía trước l ấ y bộ pháp cũng không nhanh tương phản còn có chút chậm chạp từng bước một hành đ ầ u vừa đi vừa hỏi tòng phổ cũng không có vội vã đ ộ n thủ mà là có chút hăng hái hỏi ngược lại ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu bạch ngọc thang nghĩ nghĩ nói ta cho rằng không có tòng phổ cũng không có sinh khí chỉ là như là trước đó lữ k i n h hầu đồng dạng cảm thấy rất là hiếu kỳ hắn là tất cả hoang người tôn kính nhất người kia nếu là thật sự chết rồi vậy nhất định sẽ bị hàng trăm triệu người ghi khác nhưng bạch ngọc thang vậy mà nói không có người cho nên hắn rất muốn biết đây là vì cái gì bạch ngọc thang giải thích nói đợi ngươi sau khi chết đại đường gót sắt sẽ nghiền nát nam tuyết nguyên giết sạch tất cả hoa người xuống đến trẻ con lên tới lao nhân một tên cũng không để lại người đều tử quang tự nhiên cũng liền không ai sẽ đối ngươi chết cảm thấy tiếc m ố i đối với người nhà đường đến nói chiến tranh một khi mở ra liền không có hòa giải sẽ chỉ theo một phương diện vong mà kết thúc bởi vì đối với những cái tia chiến tử người nhà đường đến nói k mãi mãi lần này tòng phổ trên mặt không có tiếu dung đối với bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu đến nói đường quốc rất trọng yếu đối với tòng phổ đến nói hoa người cũng rất trọng yếu lữ khinh hầu hướng về phía trước vượt một bước trên mặt đất kích thích một phẩy không không không tầm tuyết thư sinh khí phách phun ra ngoài đầy người hạo nhiên càn quét thương hùng thư sinh dùng kiếm bảo vệ là gia quốc thiên hạ bảo vệ đạo lý cùng quy củ bọn hắn sinh dưỡng hạo nhân khí bọn hắn rút kiếm trạm bất bình một kiếm này rất mạnh đem ra quốc thiên hạ cùng sinh tử toàn bộ ký thác vào trên thân kiếm một tầng bông tuyết vỡ thành phấn kết thúc tại bốn phía hình thành một đạo tuyết mộ che lậy lấy tầm mắt mọi người để bọn hắn thấy không rõ lắm một đạo kiếm quang xuyên qua tuyết màn chém về phía tòng phổ đạo kiếm quang này rất mạnh để nhị tiên sinh nhìn nhiều một chút mặc dù về sau kia bảy tên ngũ cảnh tông sư sắc mặt nghiêm trọng nhưng đây đối với tòng phổ đến nói tính không được cái gì hắn mở miệng tán dương một tiếng tốt sau đó giơ tay lên hắn mặc một thân áo gai rất mộc mạc cái tay kia có chút thô g á p tựa như là thường xuyên xuống đất làm việc lao nông nhị ti tuyết ổ n g phổ đưa t lại cái màn tiêu h tán h ư lữ c trước đưa lại khinh i tung h m kiếm i hầu đứng tại kia bên trong kia bảy vị hoang nhân tông sư lông mạnh lại nhịn không được giữ lại bởi vì bạch ngọc thang biến mất 10.000 không g i ả m trích tình tốc độ rất nhanh khi tuyết màn tiêu tán t ổ n g phổ thậm chí còn không có bông u xuống cái tay kia thời điểm bạch ngọc thang liền đã xuất hiện tại hắn sau lưng thanh kiếm kia bên trên lóe ra hàng quang tốc độ nhanh bản thân liền đại biểu lực lượng t ổ n g phổ không kịp bông u xuống nâng lên cái tay kia cũng không kịp nâng lên bông u xuống cái tay kia nhưng hắn không có đậu thủ một mảnh lá sen từ trong nước phiêu tới bạch ngọc thang kiếm chạm tại lá sen bên trên lá sen vỡ thành hai nửa đứt gãy mà mở hai mảnh bao lá sen quấn tại thanh kiếm kia bên trên t h n g phổ quay người đưa tay nắm thân kiếm sau đó nhẹ nhàng đĩa lắc, lắc. một cô cự lực từ trên thân kiếm chuyển đến bạch ngọc thang thân thể bị nâng lên giữa không trung lại lần nữa ném ra ngoài nện ở nguyên bản châu đứng địa phương lữ k i n h hầu đứng dậy tiếp nhận hai người thân thể đồng thời ném xuống đất tại tuyết trắng mặt ngoài kéo trượt ra thật dài vết tích phối hợp rất tốt kiếm ý cũng không tệ chỉ là thực lực t h ấ p chút tòng phổ nhìn xem lại lần nữa đứng lên hai người mở miệng phê bình một câu hai bọn họ cộng lại thậm chí cũng không bằng nhị tiên sinh cường đại tự nhiên càng thêm không bằng tòng phổ cắt ra hai mảnh lá sen trái phải phi ô phủ ở trước người hắn kia là hai mảnh rất đơn giản lá cây cầm nơi tay bên trong tựa như là một trang giấy giống nhau yếu ớt nhưng đặt ở tòng phổ tay bên trong cái này hai mảnh diệp tử liền có thể giết người sắc mặt của hắn bình tĩnh chỉ là trong mắt vẻ tiếp nối càng thêm nồng đậm đại đường luôn luôn anh tài nhiều lần ra nếu như những người này có thể xuất hiện tại nam tuyết nguyên vậy bọn hắn hoang người nhất tộc thực lực không thể nghi ngờ có thể có được rất lớn tăng cường hai mảnh diệp tử phá vỡ không khí chạm ra ngoài bốn phía không gian giống như là bị dừng lại xuống tới hết thể sự vật tất cả đều sừng sững bất động chỉ có kia hai mảnh diệp tử như là đao kiếm đồng dạng chém về phía bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu mặt l cái này hai mảnh diệp tử tốc độ quá nhanh nhanh đến hắn không tránh thoát bạch ngọc thang lách mình đứng tại lữ khinh hầu trước mặt trường kiếm dọc tại trước người l ụ c s ắ c lá sen chạm tại trên thân kiếm bạch ngọc thang trong miệng thốt ra một n g ụ m máu tươi thân thển ở lữ khinh hầu trên thân hai người quẳng xuống đất đồng thời hám sâu vào đến mặt đất ở trong một chiếc lá tiêu tán một mảnh khác diệp tử lại lần nữa chém tới chương 4 ố n cây đao kia chương 4 ố n cây đao kia hai người h á m sâu trong tuyết nâng không nội tay tự nhiên cũng liền nâng không nội kiếm chỉ có thể nhìn kia nửa mảnh lá sen trôi hướng bạch ngọc thang hết hầu chạm phá kế t hai người bất lực trường kiếm sẽ không bị nâng lên nhưng mọi người bên thai lại vang lên một tiếng đa u minh tựa như là có người tại mãi đao lưới đao ma sát tảng đá phát ra giao kích tiếng vang nghe rất tiếng hay nhưng lại rất nguy hiểm m á i đao là vì để đao trở nên sắc bén hơn để đao trở nên sắc bén hơn là vì giết người tất cả mọi người nghe tới cái này âm thanh đa u minh đ a u minh thanh âm lộ ra vô cùng thanh tịnh cùng sạch sẽ đây là rất mạnh cũng rất thuần túy đao ý đ ư ờ n g kim trên đời có được như thế thuần túy đao ý người cũng không nhiều dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung cũng không đủ Tiếng nửa mảnh lá sen đao ã b y đến đó hết ngọc thang hầu trước đó một ớp, nhưng lại không n bạch lại trước cách hầu một à lại tiến vào minh ả n như h mây, vậy cứ r ơ vào t r ê mặt đất, mất đất, trở tại đi biến lực lượng n b về ì thanh ư ờ n sen. g bất quả lá đ o m i thanh âm còn tại không trung quen quẩn không chỉ có không có biến mất ngược lại trở nên càng t h ê m cao thời gian dần qua nhị tiên sinh chân mày cao lại t o à n phổ ngẩng đầu nhìn trên trời ngũ tiên sinh nam xuyên nửa ngồi trên mặt đất thống khổ vô cùng nó hơn bảy vị hoang nhân tông sư sắc mặt trắng bệnh thân hình không ngừng rút lui rung động trong lòng vô cùng đây là ai đao ai có thể chém ra như thế mạnh một đao thanh tịnh đao minh thanh âm chậm rãi thu liễm khóe động tuyết mộ sớm đã tàn đi một người từ chỗ xa xa xuất hiện rơi xuống người này mặc một thân áo xanh bả vai hơi rũ cục đấy mặt m à y của hắn ở giữa tràn đầy bình tĩnh một thân khí tức cũng là thuần túy vô cùng lộ ra bình thản tay của hắn bên trong dẫn theo một cây đao một thanh đ ò n đao một thanh rất phổ thông đ ò n đao hắn liền đứng tại kia bên trong tựa như là muốn đem toàn bộ nam tuyết nguyên một phân thành hai đao trên người hắn ý cũng không mạnh nhưng rất thuần túy rất thanh tịnh kia là nguyên thủy nhất đao ý kia là một cây đao nguyên thủy nhất bộ dáng đại đạo mở đầu cho nên rất đơn giản trí thuần đây là trần lạc thanh giác ty trần lạc bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu từ mặt tuyết phía dưới tránh thoát ra đứng tại bên người của hắn hai người bọn họ chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ tính không được quá nghiêm trọng hai người đối trần lạc thi lễ một cái trần lạc nghiêm túc đáp lễ lại thanh giác thi người nhất là thủ lễ kia bảy vị hoang nhân tông sư sắc mặt rốt cục triệt để biến bộ dáng bọn hắn từ trần lạc trên thân cảm nhận được nguy hiểm kia là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng nguy hiểm cùng bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu khác biệt bọn hắn có thể rất rõ ràng đ i ệ cảm thấy được trần lạc cường đại cùng không thể chống cự gặp lại hai người bọn họ thời điểm ta liền suy nghĩ đại đường đến cái kia có thể đối phó ta người là ai ta nghĩ thật lâu phù ngọc không có khả năng đến vệ nhị gia cùng l i ê u nhiên nghĩ đến hẳn là đi tuyết quốc hoàng cung khó tự tại cùng thành cảnh l i ê u chưa hẳn có thể thắng dễ dàng tại ta cho nên mới người kia nhất định sẽ là ngươi t ông phổ nhìn xem trần lạc bình tĩnh nói mà chính như ta sở liệu đến người kia cũng đích thật là ngươi trần lạc hơi thấp lấy đầu tựa như hoang người tôn kính tử phi đồng dạng đối với trước mắt vị này thủ hộ hoang người không biết bao nhiêu năm từ đầu đến cuối tại vì hoang người tương lai mưu đồ lao giả hắn cũng rất là tôn kính tổ chim bị phá vô chứng lành ta giải quyết không xong trường an thành sự t ì n h nhưng ta có thể giải quyết trường an thành bên ngoài sự t ì n h nếu như đ ạ i đường như vậy mà chết như vậy ta sẽ lôi kéo tiền bối cùng nhau trong cùng cái này thịnh thế cuối cùng sẽ đi hướng như thế nào ta cũng không rõ ràng ta chỗ không cần thấy rõ toàn cục ta chỉ cần làm tốt t ử phi cần ta làm sự t ì n h mà t ử phi chuyện muốn ta làm rất đơn giản giết n g ư ơ i chỉ thế thôi lúc trước trần lạc tại thánh tông thời điểm thực lực của hắn có thể sắp xếp tiến vào trước mười lăm bây giờ lại lần nữa tu hành m ấ y n ă m lại thêm tiêu bạc như lưu tại đầu góc hắn ở trong đạo kiếm ý kia thực lực lại lần nữa tiến bộ không ít khó tự tại cùng thanh cảnh lưu giết không được tòng phổ nhưng trần lạc có lẽ có thể tòng phổ đứng ở trong viện phương kia đ a o nhỏ biên giới túi lầu nhìn trước mắt thanh tịnh mặt nước nói khẽ ta rất bội phục tử phi lầu cao sắp đổ tự biết vô lực hồi thiên cho nên muốn đem hết toàn lực cực kỳ về sau đánh cược một lần trên mặt của hắn cũng không có sợ hãi tựa như có khả năng bị giết không phải chính hắn đồng dạng trần lạc không nói gì tay phải nắm chặt cây đ a o kia đ a o ý còn cuốn thủ đoạn không ngừng xoay quanh tiền bối hiện tại hẳn là quan tâm nhiều hơn một chút chính mình hắn đến cái này bên trong chính là muốn giết tòng phổ giữa hai người thắng bại đại khái tại tỷ lệ năm năm năm nhưng trần lạc xưa nay không lo lắng tử vong về sau sự tình tòng phổ lắc đầu nói kia không trọng yếu từng mảnh từng mảnh bông tuyết từ không trung rơi xuống tại đại đường có rất nhiều tỉnh lữ đều sẽ lựa chọn tại mùa đông cùng đi trên đường hành tẩu bọn hắn sẽ không bung rủ từ buổi sáng đi đến ban đêm thẳng đến bông tuyết rơi đầy trên thân nhiễm trắng cả tóc nam tuyết nguyên bông tuyết đầy đủ to lớn so sánh với đường quốc cùng hoàng châu đều phải lớn hơn không ít chỉ là những n à y bông tuyết cũng không thể rơi trên mặt đất trần lạc đám người tóc cũng sẽ không bị nhiễm lên s ư n g mạch bởi vì trần lạc trên thân đao ý rất mạnh bông tuyết mới vừa từ tầng mấy bên trong sinh ra li m ả n h vụn theo gió bay ra đi rất xa mọi người đỉnh đầu hình thành trống giống tại một chút họa đạo mọi người vẽ tranh thời điểm luôn luôn thích lưu bạch lưu bạch thứ này rất giảm cứu một tấc v u n g cũng hiện thiên địa chi rộng đây coi như là trần lạc lưu bạch đau của hắn mặc dù bị nắm trong tay nhưng khiến thiên địa này lại phản g p h ấ t khắp nơi đều có trần lạc khí tức trên thân không ngừng địa kéo lên hắn đứng tại kia bên trong chính là đang xúc thế xúc cao hơn càng đầy thế hắn nhìn đứng ở ao nước biên giới tòng phổ hỏi kia cái gì mới trọng yếu tòng phổ nghĩ, nghĩ sau đó vừa cười vừa nói vô luận hôm nay ta có thể hay không chết kia đều không trọng yếu chân hoang người có thể đi ra mảnh này cánh đồng tuyết có thể vượt qua càng tốt đẹp hơn cùng giàu có sinh hoạt trần lạc nói kỳ thật các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh hoạt t a n ổn tòng phổ cao mày nói vì sao trần lạc giải thích nói lại không nói lầu cao sắp đổ cho dù là cao ốc đã nghiêng bậy hạ bọn người đều bỏ mình hoang người cũng vô pháp tại đại đường thổ địa bên trên hoàn hảo không chút tổn hại sinh tồn tiếp bởi vì đường quốc dù diện người nhà đường lại còn sống người nhà đường sẽ một mực phản kháng từ sinh ra đến chết mà người nhà đường rất nhiều ngươi giết không hết cái này đích sắc là cái vấn đề rất lớn cùng thai h o à ẩm người nhà đường trời sinh ngông nên bọn hắn sẽ không khuất phục tại người khác thống trị nhất là hủy diệt quốc gia mình người tòng phủ trầm mặc một lát sau đó nói đại đường rất lớn hoang người sẽ tìm được thích hợp bản thân sinh tồn khu vực về phần trị lý thiên hạ sự tình l u ô n có rất nhiều thời gian đi làm hắn tin tưởng hoang người có thể xử lý tốt những chuyện này trần lạc cũng tin tưởng vô luận như thế nào người nhà đường đều sẽ chống lại đến cùng hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đại tế tư chân thành nói người ta chỗ đ ả m đều là chuyện ngày sau mà dưới mắt chỉ cần làm một chuyện tòng phủ quay đầu nhìn xem hắn khí tức trên thân dần dần tăng lên trần lạc tiếp tục nói ta và ngươi chú định chỉ có thể sống một cái hắn nâng lên cây đao kia thương không vỡ ra hai nửa tầng mây c u ộ n c u ộ n vỡ vụn hai bên c ả n k h ô n treo ngược dưới chân thổ địa băng liệt n h ậ t n g u y ệ t biến mất thiên ngoại sông núi đổ sụp tiêu vong xa xôi thời không cuối cùng vang lên chết đi tiếng rên nhẹ từ trường hà bên trong chạy xuôi ra anh linh bất khuất chương bốn mươi lăm hai người chương bốn mươi lăm hai người rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn sử dụng vũ khí trong đó dùng đao kiếm nhiều nhất tiếp theo chính là dùng t ư ơ n g người nhưng tương tự có rất nhiều nguyện ý tay không tắc sắc chiến đấu người tồn tại t h như trần chi mặc t h như tòng phổ hắn tránh ra bên cạnh thân thể hướng về bên trái bước một bước đao quang trước người sẽ qua phiêu dương sợi tóc đoạn mất mấy cây đao quang lướt qua theo sát phía sau đao thế lại càng thêm khổng lồ c h â n áp xuống dưới tòng phổ không tránh thoát hắn cũng không có muốn tránh khỏi dự định hai chân g i ố n g đạp tại mặt tuyết bên trên mềm mại mặt tuyết với hắn mà nói tựa như là cứng rắn vô cùng thổ địa đồng dạng không cách nào thất thủ xuống dưới đao thế vào đầu mà xuống trên thân áo gai vỡ ra một cái đầu sợi tòng phổ hai tay xuôi ở bên người hắn ngầm đầu tựa như là một gốc đứng ngạo nghễ tại cánh đồng tuyết phía trên vĩnh viễn không điêu linh thường thanh cây cô đao mang theo gió tuyết gió tuyết bao phủ đại địa lại không cách nào dùng chuyển cây kia thường thành cây mảy may đao thế thưa thất tiêu tán trên mặt đất vạch ra răng khắp nơi sâu cạn vết tích đao và kiếm khác biệt vốn là đi thẳng về thẳng đại khai đại hợp binh khí trần lạc dùng đao đồng dạng giảng cứu một cái thẳng chữ hắn mỗi một đao đều rất đơn giản nhưng mỗi một đao đều rất khó chống đỡ bởi vì đao của, của hắn đầy đủ sắc bén nam tuyết nguyên bên trên cũng không có cái gì cảnh sắc t h như kia đẹp mắt phù tang biển hoa cũng tại địa phương vô cùng xa x ô i đại tế tư tu hành những năm này cũng thích giảng cứu một cái than một gốc thần thụ hai cái nhà gỗ bốn phía h ẳ n g rào còn có nát la sen rơi vào nước bên trong n ế t xanh một đao này đủ để hủy đi rất nhiều thứ tựa như là đêm lạnh bên trong phất qua thôn trấn hàn lưu gió lạnh nhưng một đao này cái gì cũng không có hủy đi bởi vì tổng phổ liền đứng tại kia bên trong l ạ n h t h ấ u xương đao thế tiêu tán không còn tăm hơi trần lạc cũng không cho là mình có thể một đao chém giết tổng phổ hắn thậm chí không cho rằng mình có thể hay không thật giết rơi tổng phổ hắn là rất đơn giản cũng rất thuần tín người hắn tin tưởng giữa thiên đ i ệ rất nhiều đạo lý bởi vì hiểu được đồng thời tuân thủ đạo lý đủ nhiều cho nên hắn sáng tạo để rất nhiều người nhà đường kính ngưỡng thanh rất thi bởi vì thân ở thiên địa đi phải chính đi thẳng cho nên người trong thiên hạ đều biết đời tiếp theo thư viện viện trưởng không phải trần tiên sinh cũng không phải t ử phi mà là trần lạc lúc trước hắn cho rằng tiêu bạc như không đ á n g chết lấy bốn cảnh c h i thân chiến ngũ cảnh suýt nữa bỏ mình cũng là bởi vì đạo lý hai chữ bây giờ đi tới nam tuyết nguyên đồng dạng là vì đạo lý đường quốc đạo lý một đ a o giết không chết t o à n p h ổ nhưng hắn có thể lại chém ra một đao đao đao vô cùng tận liền như là lúc trước nói như vậy cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chết một cái người cũng không quan trọng là ai đối mặt với chạm mặt tới đao quang thong phổ trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi hắn lại lần nữa đưa tay ra giữa thiên địa bay xuống đ ô n g tuyết đều bị hắn giữ tại lòng bàn tay bên trong đưa tay n ê n h tại đao quang bên trên đao quang cùng đ ô n g tuyết đồng thời hóa thành hư không hai người dưới chân mặt đất vỡ ra một đạo to lớn lại sau lưng kẽ h hở chỗ xa xa một ngọn núi sụp đổ từ tán thong phổ đi về phía trước một bước vô số tán toái tuyết trắng dưới chân hắn ngưng tụ ra một cây cầu hắn d ẫ m lên giữa thiên điệu màu trắng bạc chậm chạm hành tẩu tựa như là hành tẩu tại sinh tử lộ bên trên thần ma cồn ph mọi người hai mắt nhắm nghiển tựa hồ là bị đao quang cùng gió tuyết sở mê loạn khi bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trên bầu trời hai người đã riêng phần mình lui về phía sau tòng phổ trên thân áo gai vỡ ra một cái khe dưới chân ngân bạch cầu nối hướng về như là phiêu như đồng dạng chậm rãi tiêu tán lại giống là ánh sao lấp lánh mất đi c h â n lạc cầm đao m ặ t không biểu tình hắn liền đứng tại trên trời cao cũng không thể thấy rõ ràng thụ không bị tổn thương sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước ánh mắt của hắn vẫn như c ũ là như vậy để người tín nhiệm cầm t i ê thanh đoàn đao tay hay là nắm thật chặt hai người trên bầu trời đối mắt nh dưới chân không biết góp nhặt bao nhiêu năm băng tuyết bắt đầu đ ả o lưu một đao này phảng phất dành thời gian sông băng tuyết trắng chém hết thiên địa tự nhiên t r ầ n lạc đứng tại trong đó một cỗ vô hình đao ý tại thân thể bốn phía vân banh mặt đất bỗng nhiên lên một trận gió đó cũng không phải bình thường gió kia là gió xuân nam tuyết nguyên xưa nay sẽ không xuất hiện gió xuân bởi vì nam tuyết nguyên mãi mãi cũng là mùa đông nhưng giờ khắp này lại dâng lên một trận gió xuân kia là đại đường gió xuân kia là người nhà đường hồn trân lạc khí tức trên thân càng thêm ngẩm cao lên phấn khởi xông lên trời không toàn bộ nam tuyết nguyên người đều có thể cảm thụ được cỗ này đao, ý. Đây là tới từ đường Quốc đao. đây là thủ vững đạo lý cùng q u ý củ lại muốn phá vỡ bầu trời cùng chói b ụ t đao đao quang t r ạ m mặt tới nhị tiên sinh sắc mặt k ỳ biến ngũ tiên sinh nam xuyên thân thể đã sớm thật sâu vùi sâu vào đến tuyết h ả i ở trong lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang nắm lấy hô hấp đây chính là trần lạc thanh giác ti trần lạc đây chính là người nhà đường vì đại đường có can đảm chịu chết có can đảm đi chết người nhà đường thiên hạ xưa nay không thiếu khuyết loại người này tòng phổ con người có chút híp trên thân áo gai bay phất phối xám đen tóc hướng về sau phiếu đãng hắn biết được trước mắt trần lạc đã không đơn giản chỉ là đơn thuần trần lạc hắn dùng đa nhưng đao trên người hắn ý lại như cũ rất là thuần túy bởi vì kia là đường quốc đao kia là vô số người nhà đường chỗ ký thác hy vọng một đao cho nên một đao này rất mạnh nhưng tòng phổ trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ kiêng rẻ trần lạc đứng phía sau toàn bộ đại đường hắn chấp trưởng đường quốc đao kiếm muốn phá vỡ cái kia đạo công xiềng kia là đường quốc ý tòng phổ sau lưng đồng d ạ n g đứng rất nhiều người hắn đại biểu cho hoa người n g nhất tộc hắn đại biểu hoa người n g tương lai hắn đem hoa người n g nhất tộc tương lai tất cả toàn bộ đều đặt ở trận này chiến dịch bên trên sau lưng đã là vách núi té xuống liền sẽ chết vậy liền không thể lùi lại cho nên đối mặt với một đao này đao quang toàn phổ thậm chí liền ngay cả nửa bước đều chưa từng lưới bước liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng lấp lóe m ả y may hắn đi về phía trước thân thể tại đao quang phía dưới làm nổi bật vô cùng m i ệ u tiểu nhưng rơi trên mặt đất cái bóng lại rất cao lớn t h ư ợ n h ư là một cái tự nhân trên tay của hắn cái gì cũng không có hắn vẹn vẹn dùng tay cũng không thể tiếp được cây đao này nhưng hắn hay là đưa tay ra trên trời cao vang lên một tiếng vang thật lớn tựa hồ cả tỏa màn trời đều đang lay động thế gian hết thệ toàn bộ đều dừng lại xuống dưới dưới chân đại địa không tại các da từ trời mà rơi bông tuyết dừng lại tại trong giữa không trôi qua mây đen lơ lửng lên đỉnh đầu liền ngay cả không có hành tung gió cũng dừng lại nam tuyết nguyên bên trên hết thảy đều giống như bị người đè xuống tạm dừng giống như là thời gian ngừng lại lưu động nhưng thời gian còn tại lưu động bởi vì mọi người còn có ý thức của mình bọn hắn vẫn như cũ có thể tự do hành động dừng lại không phải thời gian cũng không phải người mà là cái này cả toàn nam tuyết nguyên tòng p h ổ nhìn xem trần lạc trong mắt mang theo kính nghệ cùng sắc ý vươn đi ra tay cái gì cũng không có nắm chặt trong lòng bàn tay cũng sẽ không xuất hiện thứ gì chương 46, n bốn mùa chính là bốn mùa chương b ố bốn mùa chính là bốn mùa lật ú t mây đen lộ ra một cái đ ậ u lớn ánh nắng từ phá vỡ cửa hàng ở trong xuyên thấu mà qua chiếu vào cả tòa nam tuyết nguyên bên trên trên mặt đất trắng ngần tuyết trắng t ố i lui xanh lục bắt ngát thảo nguyên trống rông xuất hiện sau đó là ngũ quan g thập sắc có nhiều những n à y hoa cỏ không có dễ cây không có c ă n nguyên cứ như vậy sinh trưởng tại tuyết trắng phía trên đồng thời không ngừng địa k h u y ế t tán thời gian dần qua bao trùm cả tòa nam tuyết nguyên mấy triệu g i ả m sự rộng lớn đây là nhân gian đặc hữu sinh cơ sau lưng xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ sơ lầm phía trước cách đó không xa có một vũng hồ lớn xuất hiện trong bầu có khiêu động cá lớn cùng đếm không hết t i ế xanh tuyết t r ắ n g hóa thành thanh tịnh nước suối t ĩ n h mịch cánh đồng tuyết bên trên xuất hiện mánh liệt khói lửa kia là nhân gian khói lửa là tràn ngập sinh mệnh khói lửa trong núi rừng có dã thú tại chạy vừa mới đạn sinh lộc nhi tại uống vào sữa l i ệ u cách đó không xa bỏ lổn ngổn một con nhìn chằm chằm m á n h hổ dưới chân rõ ràng cái gì cũng không có lại truyền đến như là phố xá xâm ư ớt đồng dạng tiếng ồn ào âm tựa như là tiếng người h u ê n náo kim sắc lúa mạch sinh trưởng tại tay trái phương hướng lang lãng tiếng đọc sách từ phía bên phải vang lên cái này toàn bộ đều là nhân gian cảnh tượng hoặc là nói cái này không đơn giản chỉ là nhân gian cảnh tượng đây là tòng phổ trong l l trần hy v lạc mang theo đường quốc hy vọng ngưng tụ đao ý trong phổ loại sách tay hoa người đại nghĩa tái tạo nhân gian cái này không còn là giữa hai người va chạm cái này cũng không còn là giữa hai người có thể đơn giản phân ra sinh tử đây càng giống như là quốc cùng quốc va chạm tất cả mọi người l a n g ngẩng đầu nhìn trên trời ngay tại lúc này căn bản là không dám có một tơ một hào bỏ qua liền ngay cả trước mắt đều là một loại xa xỉ dưới chân người người ở giữa rất tốt đẹp bên hai truyền đến đọc gâm thanh thẳng bức tâm linh nhưng trần lạc đao nhưng thủy trung cầm rất ổn hạ xuống xong cũng không có chút gì do dự bởi vì hắn biết hoang người không có khả năng cùng đại đường cùng tồn tại cả hai ở giữa cũng chỉ sẽ có một phương có thể lưu đến cuối cùng tựa như năm đó đường quốc không phải là không có đưa ra qua cùng tồn tại chủ ý nhưng hoang người cũng không đồng ý bọn hắn không cam tâm dung nhập đại đường cùng người nhà đường trở thành một loại người bọn hắn cũng không cam chịu tâm trở thành đại đường phụ thuộc bọn hắn muốn làm vương giả bọn hắn muốn làm người thắng chính là bởi vì như thế cho nên mới sẽ để song phương cựu hận càng ngày càng sâu cho tới bây giờ đã không còn có hòa giải khả năng cùng hy vọng chỉ có thể theo một phương hủy diệt cùng tiêu vong mới có thể triệt để kết thúc trận này cầm tiếp theo mấy trăm năm tranh đấu ánh sáng mặt trời chiếu ở tòng phổ trên thân dưới chân sinh mệnh lực hóa thành xuân ý hướng lên dâng lên dung nhập vào hắn lòng bàn tay bên trong kia bôi ánh nắng cũng bị hắn giữ tại lòng bàn tay bên trong đây đều là nam tuyết nguyên nguyên bản không có hiện tại toàn bộ đều xuất hiện tại trong thân thể hắn c h ủ cảm thụ đến lực lượng cùng cường đại hoàn toàn là một loại mới tinh thể nghiệm cảm giác như vậy rất đ ặ c thù cũng rất thỏa mãn hắn muốn để tất cả hoa người n g đều có được cảm giác như vậy hắn vì thế phấn đấu dốc cả một đời khi đao quang cùng ánh nắng đụng chạm cùng một chỗ thời điểm không ai biết được lại biến thành cái gì bộ dáng thẳng đến hai người mặt đối mặt đứng vô cùng quang mang mãnh liệt từ đỉnh đầu phía trên nổ tung lộng lấy lại trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phía dưới đông đảo tông sư cường giả toàn bộ đều chăm chú đ i ệ nhắm mắt lại thẳng đến sau một lát mới một lần nữa mở ra trên bầu trời đã biến bộ dáng u ám kiềm chế mây đen sớm đã là lộn xộn không chịu nổi hai người thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong tại mây đen ở trong tỉnh h phẳng lõe ra thân ảnh chiến đấu còn tại cầm tiếp theo vừa mới một kích k i a cố nhiên cường đại nhưng là cũng còn không đủ để phân ra thắng bại dưới chân hoa có cùng bên hai tiếng đọc sách vẫn chưa biến mất nơi xa tựa hồ có thể lờ mờ nhìn thấy trước đó còn nằm rạp trên mặt đất mánh h ồ đã chạy vội ra ngoài vừa mới uống xong sữa hiệu mai con bị đặt tại trên mặt đất hiệu cái xa xa đi ra ngoài rất xa quay đầu nhìn qua cũng không dám chiều hồi đi thiên nhiên chính là như thế không sống mống chết Kẻ ăn cỏ sinh trưởng tại thổ nhưỡng bên trên kẻ ăn thịt sau khi chết thai ngén thổ nhưỡng trên đời phần lớn sự tình đều là như thế cái này đến cái khắc vòng tròn tạo thành chuỗi sinh vật duy trì lấy thế gian cân đối cùng cần trên trời sự tình tự nhiên có trên trời người xử lý trên mặt đất sự tình còn cần trên mặt đất người đi xử lý nhị tiên sinh ghé mắt nhìn xem bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu hai người mở miệng hỏi tại các ngươi tới đây bên trong trước đó không biết có hay không nghĩ tới một sự kiện lữ k i n h hầu hỏi chuyện gì nhị tiên sinh hồi đáp trân lạc có thể đối phó sư tôn như vậy ai có thể đối phó ta đây cái này đích xác là cái vấn đề lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang tự nhiên sẽ không là nhị tiên sinh đối thủ có chút vấn đề có thể có được đáp án mà có chút vấn đề chú định không chiếm được đáp án cho nên lữ k i n h hầu không nói gì bạch ngọc thang ôm kiếm đồng dạng không có mở miệng nhị tiên sinh trầm m ặ t một lát bước chân hướng phía bọn hắn đi tới hắn đi rất chậm cũng không nhanh nhanh bởi vì hắn muốn h ả o h ả o điệu cẩn thận cảm thụ một chút dưới chân mảnh này sinh cơ b g mừng tại tràn đầy trắng n g ầ n cánh đồng tuyết bên trên có thể xuất hiện trường hợp như vậy là hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng k h ô n g lộ như vậy tràng diện cũng là ngũ cảnh tông sư không cách nào làm được thong phổ sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn luận dùng hoa người n g nhất tộc lực lượng cùng tín ngưỡng đó cũng không phải tùy thời đều có thể vận dụng kia là chỉ có tại tuyệt cảnh ở trong sinh ra một tia minh nộ g về sau mới có thể có ngắn ngủi lực lượng tựa như làm â y mưa ở trong phá vỡ ô sắc ánh nắng ấm áp lại thưa tớt hắn mấy năm qua này tại hoang châu hành tẩu rất nhiều nơi cảm thụ qua xuân hạ thu đông thể nghiệm qua bốn mùa thay đổi kia là rất tốt đẹp đồ vật để người khó mà hình dung cũng khó có thể quên mất bởi vì mùa xuân là mùa, xuân, mùa hè là mùa hè mùa hè mùa hè mùa mùa đông chính là mùa đông bốn mùa rõ ràng sở dĩ gọi bốn mùa rõ ràng cũng là bởi vì nó bốn mùa rõ ràng kia cũng là hắn lúc trước tại nam tuyết nguyên không cảm giác được đồ vật bây giờ dưới chân cảm thụ đầy đủ chân thực hắn thậm chí có thể ngửi được đón gió mà lên hoa cỏ hương khí nghe chỗ xa xa chuyển đến thú giống cùng con cá nhảy ra mặt nước lại lần nữa rơi đập to lớn thủy sinh cái này có lẽ cũng không có hoang châu phía trên chỗ cảm thụ đến chân thực nhưng tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này nhưng lại xa xa muốn so tại hoang châu phía trên thời điểm muốn phức tạp cùng hương phấn nhiều hoa người mưu đồ rất nhiều năm lẽ ra đạt được tốt hơn hoàn cảnh cho nên hắn mặc dù đi rất chậm nhưng lại đi được đầy đủ kiên định so d i vãng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định chúng ta vì một ngày này chờ đợi thời gian quá dài trả giá quá nhiều đại giới ý chí của chúng ta rất kiên định trên đời này không còn có thứ gì có thể sửa đổi ý chí của chúng ta mà bây giờ các ngươi đã muốn ngăn đường vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng trả giá cản đường đại giới đá đặt chân cũng chỉ có một hạ trảng đó chính là bị dẫm sập vỡ nát nhị tiên sinh n g ẩ g đầu nhìn hai người bọn họ nhẹ nói lữ k i n h hầu nói khẽ nhị tiên sinh lại như thế nào có thể xác định ngăn ở trước mặt ngươi đến tột cùng là một khối đá đặt chân hay là một khối không bước qua được sân phong dưới chân gió thổi xong hoa cỏ cước bộ của hắn chợt ngừng lại nhị tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía lữ khinh hầu cùng bạch ngọc thang sau lưng tại kia bên trong xuất hiện một người giữa thiên địa xuất hiện một cây bút chương 47, n g h i ê n mực lớn lát thành tinh hà chương 47, n g h i ê n mực lớn lát thành tinh hà nhân gian rộng lớn sơn hà cường tráng chưa từng có bất luận cái gì một trang giấy bất kỳ cái gì một cây bút có thể vẽ xong cái này toàn bộ nhân gian nhưng chẳng biết tại sao khi nam tử áo trắng kia dẫm lên đen như mực tay cầm một cây nửa hiệu nửa dê bút lông đỉnh đầu nổi lơ lửng một chương giấy trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. tất cả mọi người tâm lý đều dâng lên một cái rất hoang đường ý nghĩ tựa h ồ người trước mắt này trong tay cầm chính là cái này toàn bộ nhân gian đây là một loại rất hư hảo ý nghĩ nhưng lại đích đích xác s ắ c xuất hiện tại dòng suy nghĩ của bọn hắn bên trong nhị tiên sinh dừng bước trên mặt thần s ắ c trở nên ngưng trọng rất nhiều lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang riêng phần mình lui về sau một bước đem trước người địa phương t r o n g không nam tử áo trắng rơi vào trên mặt đất dưới chân nghiên mực lớn biến mất đỉnh đầu giấy trắng như cũ tại trôi nổi phía trên là thật trống g i n g cái gì cũng không có tay của hắn bên trong cấm bút nửa hiệu nửa dê vừa đấm vừa xoa đây là một cây tốt bút. trên h u tay trời o cao đao quang không ngừng lấp lóe dưới chân gió nam tuyết nguyên vỡ ra không biết bao nhiêu khe hở phòng phổ biến lên trần lạc thế công trên thân áo gai vỡ thành vải khúc hắn túi đầu nhìn về phía trên mặt đất tiểu viện ánh mắt tại tô thanh vãn trên thân dừng lại một cái chớp mắt hắn rất thưởng thức tô thanh vãn hai người tại họa đạo bên trên tạo nghệ đều là cơ cao chỉ là từ đầu đến cuối không có cơ hội điểm cái cao thấp nghĩ đến về sau cũng không có cơ hội này nhị tiên sinh vừa mới hỏi thăm trần lạc ngăn lại đại tế tư ai có thể cả ngươi tô thanh vãn đứng tại mặt tuyết bên trên áo trắng như tuyết hắn nhìn xem trước người cách đó không xa nhị tiên sinh bình tĩnh nói ta muốn thử xem thư viện người đều thích thử một lần đây coi là được là truyền thống lúc trước đại đường dơm vàng trên giấy có mấy trăm năm qua ưu tú nhất năm người trần lạc tử phi vương c h i duy tô thanh vãn t h ú xuân phong bây giờ trần lạc ở trên trời tử phi tại đảo núi vương tri d u núp ở võ đang t ú xuân phong đi hư cảnh thiên hạ này còn có ai có thể đứng ở nhị tiên sinh trước mặt đâu tô thanh vãn có thể cho nên hắn đến liền đứng tại cái này bên trong n ô n ngữ bình tĩnh muốn thử một chút t â y k i a bút bị hắn cầm nơi tay bên trong đỉnh đầu giấy trắng xuất hiện một b á hoa kia là nhìn rất đẹp lời nói mảnh này nam tuyết nguyên bên trên không có quá tốn nghiên mực lớn một lần nữa ngưng tụ tại phía sau ngang qua trời cao giống như là thâm thúy tinh hạ tô thanh vãn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nhị tiên sinh ao trắng hướng phía một bên phiêu dương mái tóc dài của hắn buộc ở sau vẫn chưa xoa xuống nhị tiên sinh cũng tương tự tại nhìn chăm chú hắn trên mặt vẫn chưa xuất hiện cái gì đặc thù t h ầ n sắc có cũng tương tự chỉ là bình tĩnh khi tô thanh ván xuất hiện ở trên bầu trời nháy mắt hắn liền biết được mình cùng trước mắt cái này từ trong bức họa đi ra nam tử chỉ có thể sống sót một người đại đường là cái không tầm thường quốc gia nó dựng dục ra rất nhiều không tầm thường người mà hoang người nhất tộc người ưu tú đồng dạng không í t nhưng có thể đỉnh thiên lập địa cũng chỉ có tòng phổ cái này mấy tên đệ tử mà thôi thứ tiên sinh giang lâm dù đã chết tại hoang châu đại tiên sinh tại hư cảnh cũng không hiểu biết giờ phút này phát sinh sự tình tam tiên sinh tại rừng đảo cùng từ phi phân sinh tử chi bạch chẳng biết đi đâu ngũ tiên sinh nam xuyên bị trôn ở tuyết bên trong nhị tiên sinh còn tại nơi đây đợi một thời gian bọn hắn cũng có thể trở thành hoa người n g nhất tộc ở trong chân chính trụ cột nhưng cuối cùng chỉ là đợi một thời gian thôi ta thường nghe sư tôn nhắc lên ngươi chỉ là lại là lần đầu gặp mặt nhị tiên sinh đối tô thanh vãn thi lễ một cái nhẹ nói tô thanh vãn vốn là cái phóng đ ẳ n g không bị trói buộc người nhưng lúc này đi tới cái này bên trong đại biểu chính là thư viện vậy sẽ phải thủ lễ thế là hắn không người đáp lễ lại nói ta chưa từng tới bao giờ nam tuyết nguyên ngươi cũng chưa từng đi qua đại đường tự nhiên sẽ không gặp nhau n thường thường đây là tới từ địch nhân khen ngợi cũng là đánh giá rất cao tô thanh vãn lại là lắc đầu nói ta xưa nay không keo kiệt với mình hóa tác thạch an thành tiệu tra lâu phong đồi huyện huyện nhà một trăm tứ nước cửa thành phổ đà núi tảng đá mỗi cái địa phương ta đều lưu lại qua một chút h ọ a tác bởi vì bọn họ là người nhà đường bởi vì kia là ta đường quốc địa phương hắn nhìn xem nhị tiên sinh chân thành nói nhưng ngươi không phải hoang người không có tư cách thưởng thức ta tô thanh vãn hòa tác đây là quốc thủ nhà hận đây là ngươi chết ta vong nhị tiên sinh hiển nhiên cũng biết đây là chuyện không thể nào cho nên nghe nói như thế về sau cũng không có sinh khí chỉ là thật đáng tiếc thở dài một hơi nói đáng tiếc hiện tại không vẽ lời nói về sau liền rốt cuộc thưởng thức không đến như thế tuyệt thế h o a kỹ lời này ý tứ rất rõ ràng tự nhiên là đang nói tô thanh vãn sẽ chết người chết tự nhiên là rốt cuộc họa không ra h o ạ hắn rất tự tin nhị tiên sinh tự tin bắt nguồn từ thực lực đồng dạng bắt nguồn từ tâm cảnh tại đại tế tư sáu vị đệ tử bên trong hắn cùng tam tiên sinh hai người tâm cảnh là nhất bình thản cũng không thích tranh đấu nhưng lại gánh vác lấy không thể không chiến đấu trách nhiệm tô thanh vãn nghe lời này ghé mắt n g h ĩ nghĩ sau đó nói ta có thể vì ngươi vẽ một bức họa lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang n g ớ n g mày nhị tiên sinh cũng là hơi kinh ngạc nhìn lại chợt hỏi tại sao lại thay đổi chủ ý tô thanh vãn giải thích nói bởi vì ta muốn dùng bức họa này đưa ngươi rời đi rời đi cái kia bên trong rời đi cái này phạm trần t h thế đây chính là chết ý tứ nhị tiên sinh trầm mặc một lát nói vậy thì bắt đầu đi tô thanh vãn nhẹ gật đầu không nói gì chỉ là lên đỉnh đầu phía trên kia phiến trên tờ giấy trắng lại lần nữa xuất hiện rất nhiều hoa cỏ rất nhiều cảnh sắc dần dần hiện hiện thành hình sau đó phát họa ra một cái càng thêm hoàn mỹ bức tranh có thể nhìn ra được kia là một chỗ rất hoàn mỹ địa phương hết sức xinh đẹp kia là lúc trước tử phi cùng tô thanh vãn gặp mặt địa phương kia là trên thế giới này xinh đẹp nhất địa phương bất kỳ ngôn ngữ tại xinh đẹp như vậy phía dưới đều lộ ra vô cùng nhiều ớt cũng chỉ có đỉnh đầu hãn bộ kia họa mới có thể hoàn mỹ nhất bảy biện ra tới nhị tiên sinh ngẩng đầu nhị người trong mắt có không còn che giấu say mê c h i sắc hắn hiếu kỳ hỏi đây là nơi nào cảnh tượng tô thanh vãn thẳng như nói đây là trong nhân thế số lượng không nhiều cảnh sắc chỉ có một mình ta biết được liền là đủ bảo hộ một chỗ phương pháp tốt nhất cũng không phải là ngươi có thể sai phái ra cỡ nào nghiêm ngặt mà kín đáo bảo hộ mà là cái chỗ kia xưa nay sẽ không bị người biết được nhị tiên sinh đồng dạng nhẹ gật đầu khó được không có phản bác chỉ là như là t o à n phổ càng thêm cảm thấy có chút tiết đ ố i riêng phần mình đã nói đủ nhiều cho chuyện tiếp xuống dưới liền lộ ra rất là lạy ngại thế là tô thanh vãn cầm cây kế bút hai chân thoát ly mặt tuyết cùng hoa cỏ bay lên đến giữa không trung giấm đạp tại nghiên mực lớn l ắ t thành tinh hà bên trên tay hắn cầm k i a cán bút điêu khắc đẹp nhất t h ỉ n h thế trời đường chương bốn mươi tám đại bang một ngày cùng gió nổi chương bốn mươi tám đại bang một ngày cùng gió nổi đỉnh đầu lỗ đen khiến cho cánh đồng tuyết đều đi theo biến sắc bốn phía phương viên một phẩy không không không dặm không gian đều xuất hiện vô số đầu vô hình xiềng xích giữa thiên địa không ngừng địa du tẩu sâu trôi lấy gông xiềng và lao ngục ý đồ đem tô thanh ván giam cầm tại nguyên chỗ không cách nào di động trên giấy hoa cỏ từ họa bên trong bay ra cũng không có rơi trên mặt đất mà là vờn qu một cái từ mấy trăm cây xiềng xích hình thành lao ngục hướng phía hắn bao phủ xuống dưới chỉ là nháy mắt liền đem nó giam giữ tại trong đó trên dưới trái phải bốn phương tám hướng toàn bộ đều che kín xiềng xích đồng thời đang không ngừng có vào đây là nhị tiên sinh am hiểu nhất cách sử dụng dùng tinh thần lực ngưng tụ lao ngục đem địch nhân cầm tù giam giữ trong đó giữa thiên địa linh khí phảng phất bị ngăn cách bên ngoài điều không còn đỉnh đầu lô đen rơi xuống một đạo quan g mang lô đen là màu đen nhưng rơi xuống quan g mang lại là không màu ngươi thậm chí không cách nào nhìn thấy chỉ có, thể mơ hồ cảm nhận được có một đạo ánh sáng từ trên trời cao chiếu xuống mà h ạ q u a n g mang rơi vào trên xiềng xích vắt ngang bầu trời vô số xiềng xích dần dần xuất hiện một chút hình dáng giống như là từng đầu mọc đầy l â n phiến trường xà tại không trung ố n lượn rút đầu hướng phía tô thanh v ã n một chút xíu leo lên quá khứ tô thanh v ã n đứng tại nghiên mực lớn phía trên ánh mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy bốn phía hoa có đ ỗ n g nhiên sinh ra rất nhiều loại t ử theo thanh phong bốn phía tung bay t r ô i hướng giữa thiên địa kia vô số đầu thanh xà xiềng xích hạt giống rơi vào trên xiềng xích bắt đầu cắm dễ sau đó sinh trưởng nở rộ cuối cùng lại lần nữa tràn ra hạt giống như thế lặp lại tái diễn thời gian dần qua tất cả xiềng xích đều mọc đầy hoa cỏ tất cả xiềng xích đều không thể t ạ i tiến về phía trước một bước tiêu hóa thành thanh x à cùng sinh trưởng lân phiến cũng đang chậm dại biến mất thô thanh vãn nâng lên bút dưới chân nghiên mực lớn ở trong nhảy ra một con cá lớn cá lớn từ trong tinh hà nhảy lên đem bao phủ hắn lao ngục x ô ra một cái động lớn vô hình quang rơi vào cá lớn trên thân thể bị đầy người mỏ mực thôn vệ sạch sẽ hoa cỏ sinh ra dễ cây vô số cánh hoa rơi xuống từ trên không liền những nơi đi qua phát ra liên tiếp tiếng nổ sinh sôi không ngừng phủ lên phương viên một phẩy không không không không không không không không k h ô n bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh một con cá lớn từ trên bầu trời du động vây quanh tô thanh vãn trên dưới nhảy vọt lúc trước có câu nói gọi là trời cao mặc chi m bay viện rộng mặc cá bơi phóng t ớ i cái này bên trong lại vừa lúc phản đi qua con cá cũng không vẹn vẹn sẽ chỉ ngao du tại nước hải chi ở giữa nó có thể ngao du tại trên trời cao trở nên càng rộng lớn hơn cùng tùy dưới chân cánh đồng tuyết xuất hiện một khe hở khổng lồ một đầu dài m ạ n từ cánh đồng tuyết phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng lên bầu trời phía trên b ư ớ lên tựa như là trèo t ố n g thiên địa của trụ cao không thể t r ạ n bốn đầu dài mạn phá vỡ tầng mây thẳng tắp cắm vào đỉnh đầu trong hát động vô hình quang theo dài mạn chạy sôi xuống tới vô số loại từ tung bay đến dài mạn bên trên lại từ dài mạn bên trên mở ra tô tới trong lỗ đen linh khí đang không ngừng tiêu tán theo dài mạn dẫn hướng mặt đất từ từ sói mòn tô thanh vã nâng n bút lấy thiên địa làm giấy tại vẽ lấy cái gì dài mạn bên trên đ ó a hoa nở rộ càng thêm tiên diễm phấn hoa từ không trung theo gió vẩy xuống thiên địa để vốn là n ở đầy hoa có cánh đồng tuyết tăng thêm một chút chân thực cảm giác lỗ đen đang chậm rãi co lại nhỏ nhị tiên sinh nhìn xem đầy đầy đầy đất hoa c mỗi một con đường đi đến cuối cùng đều là vô cùng cường đại đây là ta lần thứ nhất cùng tinh thông họa đạo người đ ố i chiến trong mắt của hắn có thưởng thức trước mắt bức tranh này không giống như là phân sinh tử càng giống là đang thưởng thức một loại cảnh sắc tuyến mỹ cho dù là tâm tính tại như thế nào bạo ngược thủ đoạn lại như thế nào người t à n nhẫn khi nhìn đến trường hợp như vậy cũng sẽ n h ị n không được sinh lòng cảm khái sinh ra sát na không đành lòng ý động thủ tô thanh vãn cái này liên tiếp thi triển đi ra thủ đoạn rất sức tưởng tượng lộng l â y nhiều khi sức tưởng tượng thường, thường mang ý nghĩa có hoa không quả nhưng hắn thủ đoạn khác biệt hoa lệ đồng thời tràn ngập tính công kích đây chính là họa đạo Chân chính sát chiêu thường thường liền giấu ở kia phần mỹ lệ về sau những thủ đoạn này cố nhiên cường đại nhưng lại cũng không thể làm sao nhị tiên sinh chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu điểm này hai người đều là lòng dạ biết rõ cá lớn tại tô thanh ván dưới chân chậm rãi bơi lên tại nghiên mực lớn ở trong lộ ra nửa cái vây lưng nghiên mực lớn tinh hà phía trên nổi lơ lửng tầng một phân hoa nhìn qua tựa như là chân chính tinh quang đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ hắn nhìn xem nhị tiên sinh nói muôn vạn đại đạo cho tới bây giờ liền không có cao thấp chi phân có khác biệt vẹn vẹn chúng ta những ngày hành tẩu tại trên đường người thôi hai người mặt đối mặt đứng không giống như là muốn phân sinh tử càng giống là tại l à m nhảm lấy việc nhà bởi vì hai người đều biết hôm nay chính là bọn hắn lẫn nhau khả năng có cuối cùng một ngày thời gian hai người ở trong đều phải chết một cái không ai biết được chết người sẽ là ai cho nên hắn mỗi người đều rất chân quý hiện tại vẫn còn tồn tại thời gian nhị tiên sinh mở miệng nói vô số người hành tàu trên đường che giả măng mọc sinh sinh tử tử cuối cùng có thể đi đến cuối cùng nhận rõ điểm này lại có mấy cái đâu trên bầu trời lỗ đen bắt đầu chậm d ã i xoay tròn từ trong đó sinh ra to lớn hấp lực chậm dai hướng về bốn phía lan tràn tựa như là một mặt kính tròn chiếu xạ trừ thắng tắp cổ sáng đem tô thanh ván bao phủ tại trong đó lô đen bắt đầu xoay ngược chiều phóng xuất ra đủ để phân giải hết thể lực lượng cường đại kia từ cánh đồng tuyết mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên bốn cái to lớn dài mạn bắt đầu phong hoa từ ngoài vào trong một chút xíu bắt đầu bốc hơi thành mây mù bốn cái to lớn dài mạn biến mất sạch sẽ kia từ thương không trong hát động rơi xuống quang mang rơi vào tô thanh vãn trên thân dưới chân nghiên mực lớn bắt đầu bốc hơi tiếng a o du tại nghiên mực lớn cùng thiên địa ở giữa cá lớn phát ra ô minh t h à n h giống như là cảm nhận được thống khổ gì đồng dạng bất an vây quanh tô thanh vãn vừa đi vừa về du động hoa cỏ bắt đầu khô héo theo giói ở không trung h bàn tay của hắn nhẹ nhàng hạ thấp xuống bầu trời tựa hồ sụp xuống k i a làm ê ngông vô bờ đám mây ép xuống tạo thành bầu trời đổ sụp giả tựa tòng phổ đẩy ra mây mù lộ ra mặt trời nhị tiên sinh đem đẩy ra mây mù vào đầu để ép xuống cánh đồng tuyết bên trên lại lần nữa xuất hiện m ả n g lớn bóng tối chỉ là những ngày bóng tối cũng không đ e n nhánh nhưng lại tràn ngập áp lực cá lớn du động đến tô thanh vãn bên cạnh thân hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng nuốt ve cá lớn đầu nhẹ nói vùng trời này rất cao mỗi người đều tại trèo lên trên đứng tại cấp trên nhìn xuống phía dưới đứng tại phía dưới ngầng đầu nhìn thương cung cá lớn cảm xúc trở nhị tiên sinh hỏi nếu như là hai cái đứng tại cùng nhau người đối mắt nhìn nhau vậy nên như thế nào tô thanh vãn nghĩ nghĩ nói hoặc là sóng vai mà đi hoặc là xuống dưới một người nhị tiên sinh nói xem ra ta và ngươi ở giữa có thể kế tiếp theo đi lên cuối cùng chỉ có thể còn lại một người tô thanh vãn nhẹ gật đầu chân thành nói người kia có lẽ không phải ta nhưng nhất định cũng sẽ không là ngươi thoại âm rơi xuống cá lớn b ọ hướng không trung mây trắng đẻ xuống cùng phong phất qua thân thể trên người nó vạy cá chút bỏ từng mảnh từng mảnh hướng xuống đất rơi xuống cá lớn du lịch tiến vào trong mây trắng trên người của nó sinh trưởng ra một mảnh vũ mao như ẩn như hiện ở giữa một con chim lớn xuất hiện tại mây mù bên trong chương 49, c a o sơn lưu thủy ta thấy thanh sơn chương 49, c a o sơn lưu thủy ta thấy thanh sơn hóa mà vì chim tên là bằng bằng chi c ó n g không? không biết nó mấy ngàn bên trong vậy giận mà bay nó cánh như đám mây che trời đây là sơn hải kinh bên trên đ ố i với lớn thú côn bằng ghi chép côn là cá bằng là chim côn bằng có thể tại chim cùng cá hai loại trạng thái phía dưới tùy ý chuyển đổi vô luận là loại nào đều cực kỳ cường đại cũng không tại chân long phía dưới chỉ là côn bằng số lượng thật sự long con ít ỏi hơn càng là tuyệt tích tại chân long biến mất trước đó tại bây giờ thiên hạ cũng không có mấy người thực sự được gặp côn bằng nhưng bọn hắn biết được giờ phút này bay về phía thương khung mây mù ở giữa con kia đại đ i ề u chính là đại bàng đại bàng một ngày cùng gió nổi lên như diều gặp gió chín mươi dặm nhị tiên sinh ngẩng đầu nhìn xuyên qua tại biển mây ở trong chim bằng khâm phục nói chỉ sợ đ ư ờ n g kim trên đời cũng chỉ có người tô thanh ván một người có thể làm cho chim bằng lại xuất hiện đây là lời nói thật đ ư ờ n g kim trên đời chỉ có tô thanh ván một người có phần này năng lực vẽ ra hoàn mỹ nhất côn bằng chim bằng kích động cánh cuốn lên lấy trên bầu trời tất cả mây mù một lần nữa cuốn về t h ư ơ n g khung kiềm chế giống như trời sập cảm giác đ ố n g nhiên tiêu tán một cỗ thanh minh rơi xuống kia là cánh đồng t u y ế t phía trên ánh nắng là đại tế tư tổng phổ vai xuống đến sáng tỏ chim bằng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong hát động n ị c h chuyển đủ để phân giải hết thể lỗ đen chi lực cũng không thể dung chuyển chim bằng máy may trên người nó vũ mau thậm chí đều không có nửa điểm hỗn loạn chim bằng tiến vào trong lỗ đen lỗ đen phía dưới sáng lên một điểm ánh sáng nhạt kia là một cái mảnh tiểu nhân điểm sáng không bằng ngọn nến không như đèn lồng càng không bằng ánh trăng. như thế nhỏ yếu ánh sáng nhạt tại không trung nổ tung cũng không thể mang theo cái gì trướng mắt ánh sáng l ó a mắt sáng chỉ là nhẹ nhàng nổ tung tựa như là một mảnh hoa mai c h e khuất cửa sổ tựa như là một điểm ánh nến nhuộm đỏ reo xanh hoa mai c h e không được cửa sổ ánh nến lại có thể nhuộm đỏ reo xanh một màn kia ánh sáng nhạt biến mất bao trùm lên đỉnh đầu trên bầu trời to lớn lỗ đen cũng đi theo biến mất nhị tiên sinh khỏe miệng tràn ra một t i a m n u tươi hắn nhìn xem tô thanh vãn đôi chòng mắt kia lại trở nên vô cùng sáng tỏ kia là kỳ p h n g địch thủ hưng p ấ n cũng là lực lượng ngang nhau mừng rỡ chi bằng xuyên qua lỗ đen cũng không thể toàn thân trở ra. ở trên bầu trời phát ra gào thét sau đó chết đi trên thân vũ mao như là cái này cánh đồng tuyết bên trên như là hoa tuyết hướng phía phía dưới vẩy xuống sau đó ở trên đường hóa thành tinh quang tán đi tựa như là thất lạc ở p h à m trần tinh cát t ả n ra ngắn ngủi sán lạ lại đủ để rung động thế gian dưới chân nghiên mực lớn còn tại chạy xuôi tô thanh vãn như cũ đứng tại kia bên trong tay của hắn bên trong dẫn theo bút trên đỉnh đầu bộ kia họa bên trong xuất hiện một toàn ú i cao nhị tiên sinh lại biến mất ngay tại chỗ hướng phía tô thanh vãn mau chóng đuôi theo đầy đất hoa cỏ đồng thời thoát ly mặt đất toa kia núi cao từ họa bên trong bay ra ngăn ở trước người tô thanh thủy m ặ c chạy sôi giống như là thanh hà nhị tiên sinh mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy trên tay của hắn cũng không có cái gì động tác cũng chỉ là hướng phía trước hành tàu cấp tốc mà bình thản xung quanh người hắn vây quanh tầng một nhàn n h ạ t khí tức tựa như là nguyên thủy nhất sữa sắc cũng không m á n h liệt nhưng lại rất rõ ràng hắn dâm lên hoa cỏ bước qua núi cao xuyên qua thanh hà xuất hiện tại tô thanh ván trước mặt đôi t r ò n g mắt kia ở trong hiện lên một đạo tinh quang tô thanh ván dưới chân nghiên mực lớn đột nhiên trở nên sôi trào lên thủy mặt tại nóng hồi dưới bắt đầu thiêu đốt đồng thời chậm trạp bốc hơi nhị tiên sinh giơ tay lên ánh nắng rơi vào h hắn đem ánh nắng giữ tại lòng bàn tay bên trong lòng bàn tay đặt ở tô thanh vãn trên trán giữa thiên địa phản phất trở nên càng thêm sáng tỏ từ khi trần lạc cùng tòng phổ lên không về sau nam tuyết nguyên bên trên liền rốt cuộc không có đ ô n g tuyết rơi xuống cái này một sợi ánh nắng lộ ra rất l ó a mắt tô thanh vãn vẫn như cũ dẫn theo bút nóng hổi nghiên mực lớn phía trên xuất hiện một đầu thuyền nhỏ hắn đứng tại trên thuyền nhỏ bồn che khuất trên t r á n ánh nắng xôi trào nghiên mực lớn bên trong bay ra một đầu d a o long d a o long lăn lộn ngưng tụ màu đen mây đen mang theo tám trăm dặm mây trạch nhị tiên sinh nghiêng người né ra lòng bàn t mực nước ngưng tụ mà thành dao long hét thảm một tiếng bị n ạ n h sinh sinh bốc hơi sạch sẽ tô thanh vạn thân thể hướng về sau lui về tại nghiên mực lớn phía trên trượt ra ngoài khoảng cách rất xa dưới chân thuyền gỗ trở nên tàn tạ trên người hắn áo trắng nhiễm lên huyết hồng sắc xôi trào nghiên mực lớn lại bình phục xuống dưới thiếu đốt hỏa diễm cũng biến mất theo trong biển kết nối thanh hà nước sông vẩy vào nhị tiên sinh trên thân nước sông biến thành bao kiếm phát ra kim thiết lo lắng va chạm tiếng vang nhị tiên sinh b ư ớ ra lui lại quần áo một góc đứt gây ra con cá tại n h i ê n mực lớn phía trên quần quận nhảy vọn tô thanh vạn đứng tại đứt g đưa tay lau một chút trước ngực máu tươi thản nhiên nói đại tế tư hết t h ể có sáu tên đệ tử nhất trần ổ n đại tiên sinh mạnh nhất tam tiên sinh vô cùng tàn nhẫn nhất tứ tiên sinh bá đạo nhất ngũ tiên sinh thông minh nhất lục tiên sinh những n à y tên tuổi tại đường quốc bên trong truyền miệng lên tới vương công quý tộc xuống đến người buôn bán nhỏ đều nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn lại duy trì có nhị tiên sinh thanh danh n h ẹ nhất bọn hắn nói nhị tiên sinh nhất là trung dùng nhưng nhị ỗ đ ặ tiên sinh nhưng không có trước kia ta t i ể u gì cũng sẽ cho rằng dòng sinh chín con đều có khác biệt có lẽ nhị tiên sinh vốn cũng không tính ra sắc hắn nói đến đây bên trong vẫn chưa nói tiếp mà là đình chỉ thanh em nhìn về phía nhị tiên sinh nhị tiên sinh cũng không có lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi cũng không có kế tiếp theo ở đây phát động thế công mà là tò mò hỏi vậy ngươi bây giờ như thế nào nhìn tô thanh văn nói sao ý nghĩ cũng không có thay đổi hay là giống như trước đó như vậy ý nghĩ nhị tiên sinh chính là sáu vị đệ tử ở trong nhất là trung dung vị kia nếu như không phải là bởi vì sư đồ cùng sư huynh đệ tình cảm trói buộc ngươi chuyện muốn làm nhất hẳn là tìm một chỗ yên tĩnh tu hành rời xa những n à y sinh tử chém giết ngươi không để ý danh lợi không có mình thích cùng chán ghét đ ồ vật thoảng qua như mây khói tung bay ở trước mắt ngươi như cũ sẽ nhìn nhưng không đi qua cải biến n g à y mùa thu bên trong rơi xuống cuối cùng một chiếc lá làm cho đau lòng người nhưng ngươi sẽ chỉ đau lòng lại sẽ không động thủ đem nó nhặt lên một lần nữa treo ở trên cây tâm của ngươi rất bình tĩnh ngươi đối hết thể đều không chấp nhất bởi vì hết thể tất cả theo ý của ngươi cố nhiên có tiếng lối nhưng lại không trọng yếu vô dụng vô cầu vô dụng tắc cương toàn phổ sáu vị đệ tử ở trong nhất vô cầu trung dung nhất ngươi thường thường mới là nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc đây cũng là tại t á n dương nhị tiên sinh gật đầu cười cặp mắt kia càng thêm sáng tỏ vô cùng nhân sinh k h ó được một c r i kỷ ta hiện tại ngược lại là cũng không muốn giết ngươi thượng như là lý h i ệ u cùng c h i bạch thượng như tử phi cùng tam tiên sinh thượng như tô thanh vãn cùng nhị tiên sinh tô thanh vãn thở dài hắn cũng rất là t i ế n lối cũng hiểu rất rõ tổng phổ trước đó t i ế n lối